Chương 71, Âm Dương Ngọc Phối, chương 71, Âm Dương Ngọc Phối. Lại có chút bị đau. To lớn lực trùng kích nhường lại Ngọc Phong hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Cứ việc giao thủ trong nháy mắt lại Ngọc Phong rơi xuống hạ phòng, thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn không gì sánh được mừng rỡ, Ngọc bội kia lại có thể bắn ra năng lượng kinh người như thế, thôn phệ nhất định có thể thu hoạch được phong phú điểm kinh nghiệm EXP, -E nói không chừng chỗ tốt không thể so với luyện hóa vậy rồng chiến lệnh. Lại đến. Lại Ngọc Phong vận chuyển kim chi pháp tắc, tại bên ngoài thân hình thành màu vàng màn mỏng, lực phong ngự lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng. Tứ chi bỗng nhiên đạp mặt đất, thân thể khổng lồ đàng không mà lên, tại mặt đất lưu lại bốn cái to lớn dấu chân. Không trung quay người 180 độ, phần lưng đối mập gầy ngư quái đấu đá mà đi. Chơi ạ. Một bên song diện quy hai mắt tỏa ánh sáng, ta nếu là biết chiêu này Thái Sơn áp đỉnh liền tốt. Lại Ngọc Phong làm như vậy đương nhiên là bởi vì phần lưng lực phòng ngự mạnh hơn so với phần bụng. Đồng thời phần lưng phóng xuất ra độc độc, chỉ cần đụng phải mập gầy ngư quái, cũng đủ bọn hắn uống một bình. A. Mập gầy ngư quái đồng thời phát lực, giơ lên cao cao ngọc bội, cố sáng phóng lên tận trời. Nhưng là cũng vẹn vẹn là nhường lại Ngọc Phong dưới thân thể hạng tốc độ trở nên chậm chạp một số. Phanh. Tư. Mập gầy ngư quái bị lại Ngọc Phong nghiền ép trên mặt đất trong mấy mắt, lại bị độc độc xâm nhập thân thể, gầy ngư quái tại chỗ tử vong, mà bằng ngư quái là bởi vì mỡ qua giày tạm thời chặn lại độc độc. Ngươi, ngươi làm sao có khả năng, Âm Dương Ngọc bội làm sao lại thua với ngươi? Ba ngư quái xuất khí mà nhiều tiến tức mà thiếu, ngửa mặt chỉ lên trời, đầy mắt không cam tâm. Lại Ngọc Phong biến trở về dáng rất ban đầu, thật dài thở ra một hơi. Mặc dù đã tấn thăng làm yêu vương, nhưng lại sử dụng thần ma cựu biến vẫn như cũ sẽ có chút không chịu được nổi, hắn xem chừng chờ đột phá yêu vương, hẳn là liền có thể nhẹ nhõm công chế. Chí ít lúc lớn lên biên độ tăng lên, không đến mức hiện tại sau khi biến thân chỉ có thể trở thành ba giây chân nam nhân. Ngọc Độ Lai là gì? Lại Ngọc Phong ngón tay hoạt động, phê hồn huyết nhận gác ở trên cổ của hắn, vào lúc này cá chép nhỏ cùng song diện quy cũng cầm xuống cái kia thất giai yêu vương. Lại Ngọc Phong đương nhiên sẽ không lãng phí, đem hai cái thất giai yêu vương cùng gầy ngư quái thân thể thu nhập thôn vệ không gian. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ thất giai đoạn yêu vương, tiến hóa giá trị 7000. Tinh thần và thể xác 1000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ thất giai đoạn yêu vương, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ cửu giai đoạn yêu vương, tiến hóa giá trị 9000, tinh thần và thể xác 2000. Bên hai truyền đến âm thanh, lại Ngọc Phong bất vi sở động, dù sao vừa tân cấp, những này tiến hóa giá trị đối với hắn hiện tại tới nói có chút ít còn hơn không. Ta không cam tâm. A. Ban Ngư quái cũng không trả lời lại Ngọc Phong vấn đề. Hắn ngửa mặt lên trời gào khét, sau đó đỗng nhiên không ra tiếng. Đậu hơi lớn ánh mắt bắn ra ra ầm tản ánh mắt rơi vào lại Ngọc Phong trên thân, màu đen mặt ngoài thân thể xuất hiện nhàn nhạt, nhạt ánh sáng, ánh sáng tập trung một điểm. Hắn là muốn tự bảo, lại Ngọc Phong kinh hãi, mang theo Lý Ngư phao phao cùng song diện quy nhanh chóng lùi ra phía sau. Thế nhưng là ngay sau đó, bàn ngư quái thân thể vậy mà bắt đầu khô gắt, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có bộ xương. Đoạn ánh sáng này vèo một tiếng vọt ra ngoài. Không tốt, hắn muốn báo tin. Lại Ngọc Phong tức giận chính mình không nên chủ quan, vậy mà nhường hắn lừa gạt, nhưng là bây giờ đã chậm, đoạn ánh sáng này đã biến mất không thấy gì nữa thân thể của hắn sở dĩ khô quắc chính là dùng tính mạng của mình hóa thành độc lực, đưa tin tức ra ngoài, về phần tin tức nội dung. Lại Ngọc Phong nhìn về phía trong tay âm dương ngọc bội, "Tiên bối, đây là cái gì?" Lý Ngư phao phao đi tới hỏi. Theo như hắn nói là âm dương ngọc bội. Lại Ngọc Phong nhìn về phía chỉ còn khung xương bàn ngư quái, trực tiếp đem khung xươngướt. "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tồn vẻ biến dị ngư quái, tiến hóa giá trị không, tinh thần và thể xác không?" Nhắc nhở, "Chúc mừng chủ ký sinh" rút ra đến biến dị ngư quái biến dị huyết mạch, nên ngư quái trời sinh thân thể biến dị, mập mạp thân thể mang cho hắn viễn siêu đồng loại lực phòng ngự, dung hợp huyết mạch sau có thể ra tăng bản thể lực phòng ngự. Dung hợp yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị, phải chăng dung hợp? Thiên Không. Xem ra là bởi vì hắn bản thể huyết nục trời sức mạnh tiêu hao cạn, bởi vậy tiến hóa giá trị cùng tinh thần và thể xác phương diện đối với mình không có cái gì tăng thêm. Dung hợp. Lại Ngọc Phong trong lòng lặng yên nói. Ngư quái lực phòng ngự lại Ngọc Phong vẫn tương đối đỏ mắt, chính mình bản thể là mãng cổ độc ác, trừ ra hỗn loạn độc, lực phòng ngự vốn là nhất tuyệt, nhưng là tại không thi triển mãng cổ biến thời điểm. Sau so đấu lực phòng ngự chính mình vậy mà đã rơi vào hạ phòng, dung hợp huyết mạch sau chính mình lực phòng ngự tất nhiên nâng cao một bước. Dung hợp thành công, tinh thần và thể xác 5000, 5 vạn. Con mẹ nó, như như vậy phê sao? Rõ ràng thôn phệ cùng là cự già yêu vương gầy ngư quái cũng mới tăng thêm 2000, ở trong đó kém vậy mà 25 lần. Tiền bối, đây là cái gì? Vì cái gì ta lại có một loại cảm giác thân thiết? Lý Ngư phao phao nhìn chằm chằm Ngọc Bội bỗng nhiên nói ra. Thân thiết? Lại Ngọc Phong lông mày nhíu lại. Đây chính là nhân vật chính vừng sáng sao? Gặp được bảo bối liền thân thiết? Lại Ngọc Phong nghe nói lập tức thu lại, đây là âm dương hợp phối, có lẽ tìm tới vậy rồng phải nhờ vào hắn. Lại Ngọc Phong không có giầu diễm, nhưng là cũng không có ý định nhường ra đi, mặc dù cho Lý Ngư phao phao về sau, nương tựa theo nhân vật chính vầng sáng hắn có lẽ có thể thu hoạch được cơ duyên cực lớn, nhưng là mình giống nhau yêu cầu. Không qua nghĩ đến Lý Ngư phao phao đối với mình tất cung tất tính, muốn bái sư chính mình, trong lòng vẫn là có chút xấu hổ. Lại Ngọc Phong khẽ cắn môi, kinh nghiệm không có rồi có thể kiếm lại, nhưng là lương tâm không có rồi, có thể kiếm càng nhiều, vẫn là không cho. Đi thôi, bà ngư quái nhất định là truyền tin tức cho vô lại rắn. Hiện tại ta tất nhiên còn không đánh lại Vô Lại Gián, trước tiên tìm một nơi ta nghiên cứu một chút âm dương hợp phối, tìm tới cái khác vậy rộng chỗ. Lại Ngọc phong hướng về nơi xa bơi đi. Lý Ngư nhẹ gật đầu đu theo, trên đường song diện quý hỏi, vì cái gì hai cái này ngư quái không sớm một chút cho Vô Lại Gián a? Lời như vậy Vô Lại Gián nói không chừng đã sớm đái biện vô đích. Lại Ngọc phong lắc đầu, tuy nói người ngốc có ngốc phúc, nhưng là ngu xuẩn không có a. Lý Ngư phao phao giải thích nói, bọn hắn khẳng định là nhớ nó riêng. Không sai, bọn hắn đã quyết định đem ngọc bội lấy ra, không có ý định để cho chúng ta còn sống rời đi. Lại Ngọc Phong nói bổ sung, bất quá hắn cũng giống như thế. Ma thần cựu biến là lá bài tẩy của hắn, thi triển mãng cổ biến sau hắn cũng không chuẩn bị tha một người sống. Hai người không cho phép đem ta vừa rồi thi triển thần thông để lộ ra đi." Lại Ngọc Phong âm thanh lạnh giá nói. Một chỗ trong sân động, Vô Lại giáng đỉnh lấy xương rồng chính mê man, bỗng nhiên một tia sáng trắng bắn tới trước mặt. Con mắt như lưỡi dao giống như phóng xuất ra uy áp, trùng sáng giải quyết dễ dàng. Hỗ trợ. Vô Lại giáng bỗng nhiên đứng thẳng, cái đuôi đem sân động đập chấn động kịt liệt. Ta nói để các ngươi tìm kiếm vậy rồng chậm chạp không có kết quả, vậy mà dám can đảm giấu giếm ta hận tàng bực này mà bố muốn luốt một mình, chết chưa hết tội. Xem ra ta muốn đích thân xuất thủ. Chương 72, vô lại xả, chương 72, vô lại xả. Lại Ngọc Phong phất tay mở ra một cái hầm ngầm, sau khi tiến vào lại đem phong bế. Các ngươi ở chỗ này trông coi, đi qua hiểu tấu đáo cái này âm dương ngư ngập bội, hẳn là rất nhanh. Lý Ngư phao phao vô vô bộ ngực, tiền bối yên tâm, ta cùng song diện quy ngay tại cái này trông coi, nhất định sẽ không để người quấy rầy ngươi. Lời còn chưa dứt, Lại Ngọc Phong đã nhắm mắt lại ý thức chìm vào thể nội thôn vệ không gian bên trong. Thôn vệ không gian đã thật lâu không có thăng cấp, nhưng lại cũng hoàn toàn đủ ám hấp sắp về hồn động hải không nhìn tới bờ, vạn độc đỉnh sừng sững tại trên mặt biển. Ngọc bội kia phải làm thế nào kích phát? Lại Ngọc Phong hồi tưởng mập gầy ngư quái sử dụng ngọc bội lúc tình cảnh, nhưng lại không có phát hiện mấy quẻ, bọn hắn là trực tiếp sử dụng, hẳn là yêu cầu nhỏ máu. Mập gầy ngư quái đã chết, Lại Ngọc Phong ý thức trở về, nhỏ lên huyết dịch đi sau hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng, sau đó hai mắt tỏa sáng, bóng bóng, ngươi nói nếu như là lời của ngươi hẳn là làm sao thăm dò cái ngọc bội này a? Ngọc bội? Lý Ngư phao phao nghĩ nghĩ nói ra, "Tên đi, bất quá tiền bối vừa rồi thử qua cũng không đi, vậy không bằng" Dùng linh hồn sức mạnh thẩm thấu trong đó. Ngại Nại từng từng nói với ta đại đa số bảo vật là nhỏ máu nhật chủ, bất quá có bộ vật là cần dùng Lạc Cẩn linh hồn ấn ký. Lại Ngọc Phong hai mắt tỏa sáng, lập tức lần nữa nhắm mắt lại tiến vào thôn vệ không gian. Ngọc bội lơ lửng trước người, Lại Ngọc Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn chi lực xâm nhập trong đó, lại có lực cản, nói rõ dùng đúng phương pháp. Sức cản này có hai cỗ, hẳn là mập gầy ngư quái linh hồn ấn, loại bảo vật này cho các ngươi thật sự là lãng phí. Tinh thuần linh hồn chi lực tràn vào trong đó, nương theo lấy nhỏ xíu tiếng tách tách vang lên, linh hồn ấn ký liền bị xung phá. Thuật thế lại Ngọc Phong lưu lại linh hồn của mình là gấn. Đây là gấn hoàn thành trong ngay mắt, hồn phách bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, Lại Ngọc Phong không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm. Tiếng lối. Lý Ngư Sao Sao cùng Song Diện Quy đồng thời giật mình, vội vàng đến trước mặt hỏi thăm tình huống. Lại Ngọc Phong không có phản ứng bọn hắn, lúc này trong đầu của hắn vang lên một đạo xa xăm thanh âm hùng hậu, một bước nhất trọng thiên, chín bước cửu trọng thiên, một bước một u minh, chín bước chín u minh. Sau đó ý thức bỗng nhiên bị bắn ra ngoài bộ, Lại Ngọc Phong thở hổn hển, trong mắt lộ ra hoảng sợ, đó là cái gì âm thanh, quá kinh khủng. Sau khi nghe được lại có chủng nằm đầu gối xúc động, nhất định là cao thủ tuyệt thế. Đinh. Hệ thống kiểm tra đến Hắc ám thuộc tính cùng Quang minh thuộc tính sức mạnh, phải chăng tuấn phệ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lại Ngọc Phong lúc này mới chấm tới, chứ người âm dương Ngọc bội vậy mà phóng xuất ra hai đoàn khí thể, một cái âm hàn đến cực điểm, một cái cảm giác 10 phần ôn hòa. Quang minh, Hắc ám. Đây chính là hai cái rất khó gặp phải hai loại thuộc tính, cho tới bây giờ hắn cũng cho tới bây giờ không có nuốt phệ quá. Lại Ngọc Phong không nghĩ tới một cái âm dương trong Ngọc bội vậy mà ẩn chứa hai loại sức mạnh, mừng rỡ trong lòng, thôn phệ. Đinh. Thôn phệ thành công. Chúc mừng chủ ký sinh, sơ bộ cảm ngộ quang minh thuộc tính pháp tắc, sơ bộ cảm ngộ hắc ám thuộc tính pháp tắc. Nhắc nhở, chủ ký sinh thu hoạch được thần thông, ám ảnh tăng phúc, tiêu hao 20 vạn tiền hóa giá trị, phải trang cảm ngộ. 20 vạn. Nghe được cái số này, Lại Ngọc Phong run lên trong lòng, thường ngày thần thông cảm ngộ chỉ cần 10 vạn, cái này ảnh chiến ký vậy mà yêu cầu 20 vạn. Cảm ngộ. Lại Ngọc Phong đội vẫn nói, tiêu hao tiền hóa giá trị càng lớn, thần thông tất nhiên càng cường đại a. Đinh. Tiền hóa giá trị khấu trừ 20 vạn, cảm ngộ thành công. Ảnh chiến ký, thi triển ám ảnh tăng phúc, chỉ cần xung quanh có bóng dáng liền có thể tùy ý ẩn nấp chính mình, thi triển trong lúc đó lực phòng ngự hạ xuống 40%, lực công kích tăng lên 40%, tốc độ tăng lên 150%. Lại Ngọc Phong sau khi nghe được trực tiếp sự xuất, cái này đơn giản chính là gần như hoàn mỹ ám sát thần thông a, lực công kích vậy mà có thể tăng lên 40% tăng thêm chính mình vốn là có thể vượt cấp chiến đấu, thi triển hành chiến kỹ sau tuyệt đối có thể miểu sát cựu gia yêu đồ a. Bất quá lại Ngọc Phong cũng không có bởi vì lực công kích tăng lên trên diện rộng bị choáng váng đầu óc, hắn hít một hơi thật sâu, mặc dù lực công kích tăng lên, nhưng là lực phòng ngự cũng giảm xuống. Sử dụng chiêu này nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không lực phòng ngự trên phạm vi lớn hạ xuống sau chính mình chỉ sợ có bị miểu sát phong hiểm. Đang lúc lại Ngọc Phong đắm chìm trong thôn vẻ không gian hưng phấn không thôi thời điểm, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến lý ngư phao phao tiếng kêu to, tiền bố tiền bố, bản đồ bản đồ bản đồ. Lăng Ngũ Hành vẽ rộng bản đồ bản đồ bản đồ. Lại Ngọc Phong mở to mắt, nhìn thấy Ngọc đội phát ra một tấm hình, hình bên trong năm cái vị trí chiếu lấp lánh, bên trong một cái cách bọn họ rất gần, rất rõ ràng là Kim Long vậy vị trí, bất quá đã bị hắn thôn vệ. Quá tốt rồi, có bức tranh này chúng ta liền có thể rất mau tìm đến vậy rộng. Lý Ngư phao phao trong mắt chứa lệ quang âm thanh trầm thấp rất nhiều, tìm tới vậy rồng liền có thể cho lại lãi báo thủ. Không tốt. Lại Ngọc Phong đột nhiên toàn thân siết chặt, cảm giác bị người ta nhòm ngó, lập tức đem ngọc bội thu lại. Thế nào? Song diện quy gãi gãi quay đầu không hiểu hỏi. Vừa rồi chúng ta bị thăm dò, nếu như ta không đoán sai, nhất định là vô lại gián vận dụng sừng rồng sức mạnh tìm được vị trí của chúng ta, hơn nữa ta nghi ngờ bản đồ bản đồ bản đồ tin tức cũng đã bại lộ. Lại Ngọc Phong nữ tốc rất nhanh, sắc mặt nghiêm trọng. Vô lại gián thủ hạ đều là yêu vương tiểu giai, bản thân của hắn cảnh giới chỉ sợ đến trường tiên, hơn nữa còn có sừng rồng gia chỉ. Mình bây giờ nhất định không phải là đối thủ. Đi mau. Lại Ngọc Phong mang theo Lý Ngư phao phao cùng Song Diện Quy lập tức chuẩn bị. Nhưng mà còn không có chạy ra bao xa, sau lưng một đạo kinh khủng công kích xoanh sát mà tới. Tránh ra. Lại Ngọc Phong đem Lý Ngư phao phao cùng Song Diện Quy bỗng nhiên đẩy lên một bên. Đây chính là chân tiên cảnh công kích, vô luận tốc độ cùng sức mạnh đều không phải là hiện tại Lại Ngọc Phong có thể chống lại, đẩy ra Song Diện Quy cùng Lý Ngư phao phao sau hắn đã không cách nào né tránh. Lại Ngọc Phong người được ngùi vị của tử vong, toàn thân căng cứng, trong cổ gầm nhẹ, kim chi phát tác. Mãng cổ biến. 12 khiếu linh lung nội đang vận chuyển tới cực hạ. Vô tận pháp lực đầy dẫy toàn thân, kim quang tại lớp lóe, lại Ngọc Phong lộ ra bản thể, sau đó thân thể trong nháy mắt phóng đại, thân thể khổng lồ bị kim chi pháp tác bao trùm một tầng lại một tầng, nhìn lên tới tựa như là kim điêu giống như. Tiền bối, Lý Ngư phao phao muốn sông về đi, lại bị rắc gạo giữ chặt. "Đừng trở về. Chạy mau, chúng ta sẽ chết, đây chính là vô lại rắn." Song Diện Quy muốn kéo mắng bong bóng chạy trốn. Bong bóng một cái hất ra Song Diện Quy cánh tay, muốn chạy trốn chính ngươi trốn. "Oan." Hai người đang lúc lôi kéo, năng lượng to lớn trùng kích trực tiếp đem bọn hắn là tung. Kim quang bay trời, bụi mù nổi lên bốn phía, một lát sau Một tiếng tiếng ho khan truyền ra. Vô lại giắn hít mắt, không chết. Lai Ngọc Phong khẽ miệng vết máu, lại Ngọc Phong thân thể có chút lay động. Nguy hiểm thật. Nếu như không phải ta trong nháy mắt phóng xuất ra maãng của biến, lại thêm mấy tầng kim loại pháp tắc bao lại toàn thân, chỉ sợ vừa rồi một kích này ta liền sắp gặp tử vong. Vô lại giắn sẽ nghĩ lên đạo kim con kia, con ngươi dựng thẳng lên, phun ra lời giắn, vừa rồi đó là lấp lánh kim thuộc tính pháp tắc. Ngươi thôn phệ kim long vậy? Nghe được câu này, Lý Ngư phao phao cùng song diện quy đồng thời sử xuất. Bị phát hiện sao? Bất quá cũng không quan trọng. Lai Ngọc Phong khẽ miệng có chút cau lên. Suy nghĩ như thế nào mới có thể đào thoát? Giao ra bản đồ, bản đồ, bản đồ, bản vương có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng." Vô Lại Dẫn Đông Nhiên nói ra. "Bản đồ, bản đồ, bản đồ." Vô Lại Dẫn không nhìn thấy bản đồ, bản đồ, bản đồ. Hoặc là nói không có nhìn thấy hoàn chỉnh bản đồ, bản đồ, bản đồ. Lại Ngọc Phong lập tức sinh lòng một kế, trong lòng với bong bóng nói câu thật có lỗi, sau đó Đông Nhi thì chuyển thần long biến, nương theo lấy một tiếng long ngâm, nước biển trong nháy mắt cuộn, bị to lớn thân rồng gạt ra. Chương 73: Huyết tẩy hang ổ, chương 73: Huyết tẩy hang ổ. Nghe được cái này tiếng long ngâm, Vô Lại đầu dẫn đỉnh sừng rồng vậy mà lóe lên một cái. Bản thể đột nhiên cứng ngắc, Long tộc tôn sùng huyết mạch, huyết mạch đẳng cấp sơ nghiêm, Lại Ngọc Phong thi triển mặc dù chỉ là thần thông mà không là thực sự thần long, nhưng cũng nhường vô lại gián xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Mượn cái này thời gian ngắn ngủi, Lại Ngọc Phong trong nháy mắt thu hồi thần làm biến, đồng thời thi triển ra ám ảnh tăng phúc, con mắt bị sền sệt hắc ám chiếm cứ, chúng quanh cái bóng cấp tốc hướng về thân thể của hắn tụ tập. Siêu. Lại Ngọc Phong bộc phát ra lực lượng toàn thân hóa thành một vệt đen biến mất, biến mất trong nháy mắt vẫn không quên đối lý ngữ phao phao hô, không nên đem ngũ hành vậy rộng vị trí nói cho vô lại gián. Hỗ trợ. Đừng để bản vương bắt được ngươi. Nếu không nhất định phải đưa ngươi toé thì vạn đoàn. Vô Lại Gián cái này thời điểm này đã tự vết mạch áp chế trong sự sợ hãi khôi phục lại, nhìn thấy lại Ngọc Phong đã né ra, hơn nữa hắn sừng rồng lại còn không cách nào khóa chặt hắn vị trí, lập tức trong lòng giận ẩn dữ. Bất quá lại Ngọc Phong lưu lại một câu ngược lại là nhắc nhở Vô Lại Gián, hắn chậm rãi hướng về Lý Ngư Phao Phao cùng Song Diện Quy đi đến. Song song, vừa rồi nhờ ngươi chạy ngươi không chạy, hiện tại hắn ngược lại là chạy, chúng ta phải chết. Song Diện Quy năm cái chân run lẩy bẩy, chính sau lưng Lý Ngư Phao Phao phàn nàn. Lý Ngư Phao Phao lại giống như là không thấy được Vô Lại Gián như thế. Ánh mắt hỗn loạn trong miệng nỉ non, vì cái gì? Tiên bối không phải nói giới Hàn Đàm mặt tìm không thấy Trương Ngư đại thúc sao? Vì cái gì vô lại rắn sẽ nói hắn thôn vẻ kim long vậy? Lúc này trước mắt bỗng nhiên xuất hiện âm ảnh đem bọn hắn bao phủ, vô lại rắn lộ ra bén nhọn răng, phân nhánh đầu lưỡi phun ra, nói cho ta biết vậy rồng vị trí, nếu không, liền đem các ngươi rút gần lỗ xương. Ta không biết không biết, vô lại. Không, Long Vương đại nhân, chúng ta thật không biết vậy rồng vị trí, cái kia chạy trốn người biết, chúng ta thật không biết. Song diện quy đem đầu cùng tứ chi nuốt ở trong mai rùa, trầm muộn tiếng cầu xin tha thứ từ trong mai rùa truyền đến. Chúng ta biết không đợi vô lại tóc rắn làm, Lý Ngư phao phao bỗng nhiên âm thanh kiên định nói ra. Vô lại rắn túi người xuống, dựng thẳng đồng tử lộ ra âm tàn, nói cho bạn Vương: "Ta có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm, nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi." Vừa dứt lời, lập tức một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, như là một tòa đại sơn rơi vào trên người, Lý Ngư phao phao phát ra rên lên một tiếng, toàn thân run rẩy lại cắn răng không có ngã xuống, ngược lại là song diện quy dọa đến ngay cả quy sắc đều đang run rẩy. Một tòa san hô đủ bên trong, Lại Ngọc Phong nằm trên mặt đất, thở hổn hển, khóe miệng còn lưu lại vết máu, cũng không biết bong bong có thể hay không lánh hội đến ý đồ của ta. Lại Ngọc Phong ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tức. Lúc đó tình huống, mang theo hai người bọn họ phá vây căn bản không có khả năng, khi biết được Vô Lại Dẫn không có nắm giữ bản đồ bản đồ bản đồ tin tức thời điểm, Lại Ngọc Phong liền đã nghĩ kỹ kế hoạch. Sử dụng chiếc thần long biến chấn nhiếp Vô Lại Dẫn, sau đó mượn nhờ ảnh chiến ký để cao tốc độ trong nháy mắt đào thoát, đào tàu trong nháy mắt tiết lộ cho Vô Lại Dẫn bóng bóng bọn hắn cũng biết ngũ hành vẻ rồng chỗ tin tức. Kể từ đó, chỉ cần mình có thể chạy trốn, như vậy bóng bóng bọn hắn nhất định là an toàn, chỉ cần ngâm ngâm, bộc, phao, có thể hiểu được chính mình đào thoát trước đó lưu lại câu nói kia ý nghĩa sâu xa, giữ được tính mạng cũng không phải là vấn đề. Hô, Lại Ngọc Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhịp tim dần dần bình ổn xuống tới. Kế hoạch này nhìn như hoàn thành, hiệu quả rõ rệt, nhưng lại mười phần hung hiểm. Thần Long biến có thể hay không trấn nhiếp vô lại rắn, trấn nhiếp lúc giải phải trang đầy đủ, ám ảnh tăng phúc cần nấp hiệu quả có thể hay không tránh đi sừng rồng truy tung, những này hắn đều không rõ ràng. Hắn đang đánh cược, trong đó bất kỳ một cái nào khâu xuất hiện sai lầm hắn đều sẽ đứng trước cái chết. Lưới rách không phá không biết tình cảnh. May mà tất cả như ta sở liệu, tiểu Lý Ngư sống hay chết liền nhìn hắn có thể hay không hiểu rồi ta câu câu lời nói ý tứ. Lại Ngọc Phong con mắt bỗng nhiên trừng xuống, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, chuyện gì xảy ra, ta vậy mà lại xuất hiện bướu rối. Theo cảnh giới tăng lên, hắn đã rất ít ù xe, hiện tại lại xuất hiện loại cảm giác này, không phải là thương thế quá nặng. Lại Ngọc Phong đảo cái hừ ầm, một đầu chui vào rơi vào trạng thái ngủ say, ngủ say quá trình bên trong, thân thể lại bị yêu ớt ánh sáng cái bọc, đợi đến hắn tỉnh lại sau giấc ngủ toàn thân thương thế đã biến mất, không chỉ có như thế vậy mà cảm giác thần thanh khí sảng, thân thể đều nhẹ đi nhiều. Lệ giá ngày, đây là cái gì? Lại Ngọc Phong vừa đi ra hừ ầm, phát hiện thân thể vậy mà xuất hiện sền sệt độ vẩn, còn có trùng hôi thôi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, tại quang minh thuộc tính pháp tắc sức mạnh hạ bài xuất thân thể cùng linh hồn tập chất, thể phách 1000, linh hồn 1000. Quang minh thuộc tính pháp tắc. Lại Ngọc Phong sững sờ, khó trách ta rõ ràng thôn phệ Hắc ám cùng Quang minh hai loại thuộc tính sức mạnh, thế nhưng là cái thu được Hắc ám thuộc tính ám ảnh tăng phúc, thì ra Quang minh thuộc tính sức mạnh tác dụng ở đây này. Tinh hóa linh hồn cùng thân thể lớn như thế tiêu hao, khôi phục vậy mà như thế nhanh, quang minh thuộc tính sức mạnh hẳn là còn có chữa trị hiệu quả, cái này đơn giản chính là phụ trợ thần khí a. Lại Ngọc Phong mở ra giao diện thuộc tính, nhìn một chút. Điểm tiến hóa bởi vì học tập ảnh chiến ký hiện tại chỉ còn lại có 59000, cái khác cũng không có thay đổi. Không được. Mẹ nó ta cho tới bây giờ không có chật vật như thế quá, chúng ta nhất định phải tìm trở về. Nếu như tất cả thuận lợi, hiện tại Vô Lại Gián cũng đã bức ép bong bóng đi tìm vải rồng, ta hiện tại đối đầu hắn không có chút nào phần thắng, trước tăng thực lực lên. Lại Ngọc Phong lúc này quyết định trước tăng lên đẳng cấp, một đường bên cạnh thôn vệ bên cạnh đi tới Vô Lại Gián đốc phủ. Ngươi nào, tự tiện xông vào lòng cung người chết? Một cái thất giai đại yêu ngăn lại Lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong căn bản khinh thường phản ứng, khóe miệng chau lên, ánh mắt lộ ra âm tàn trực tiếp hóa thành bản thể, bắt đầu ta thao thiết thử nghiệm đi. Trong động vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, mà lại Ngọc Phong bên tai vang lên lại là không gì sánh được mỹ diệu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thôn vệ cựu giai đại yêu, tiến hóa giá trị 100, thể phách 100. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thôn vệ tam giai yêu vương, tiến hóa giá trị 3000, thể phách 500. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thôn vệ ngũ giai yêu vương, tiến hóa giá trị 5000, thể phách 700. Đến lúc cuối cùng một cái lục giai yêu vương bị lại Ngọc Phong thôn phệ, vô lại gián hang ổ đã hắn bị tận diệt, theo sát lấy bên tai truyền đến hệ thống âm thanh. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh, tiến hóa giá trị đầy đủ, phải trang tiến hóa Tam gia yêu vương. Nhắc nhở, tiến hóa. Không đợi hệ thống nhắc nhở xong, Lại Ngọc Phong liền hạ đạt mệnh lệnh. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh tiến hóa thành công. Lại Ngọc Phong xem xét giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Thao thiết đồ cấp. Cảnh giới: Tam gia yêu vương, lần sau tiến hóa yêu cầu 1157841. Điểm tiến hóa: 23180. Thể phách: 764654. Linh hồn: 835127. Pháp lực: 8210215. Độc, 510.000. Công pháp, Bất Tử Phệ Nguyên Thần, 12 khiếu linh lung nội đan. Thần thông, Thuôn vệ không gian lở vờ V50, Thần ma cựu biến lở vờ V40, Ma viên biến, Mãng cổ biến, Theo thiết biến, Thần long biến, Diệt hồn huyết nhận lở vờ V50, Tước đôi đường lang quyền lở vờ V50. Pháp bảo, Mãng cổ đường đao lở vờ V56, Vạn độc Sái Châu, Vạn độc đỉnh chương 74, vị tàn sát kim tiệm tộc, chương 74, vị tàn sát kim tiệm tộc. Đem vô lại xà lão tổ chống rống về sau, Lại Ngọc Phong triệu hồi ra ngập bộ, kiểm tra một hồi bản đồ bản đồ bản đồ đem vẽ rồng vị trí ghi tạc trong đầu. Một bước nhất trong tiên chín bước cửu trọng thiên. Lại Ngọc Phong trong miệng nỉ non trong Ngọc Bộ truyền ra câu nói kia, cảm thấy trong Ngọc Bộ nhất định không có ai biết bí mật, nhất định phải bảo tồn tốt, tương lai có lẽ có dùng. Đi chỗ nào cái địa phương đâu? Lại Ngọc Phong có chút xoắn xuýt, bất quá rất nhanh liền quyết định chủ ý. Kim Tiềm nhất tộc, thủy thuộc tính vậy rồng nơi ở. Khoảng cách Vô Lại xà cung điện gần nhất chính là biển sâu độc thủy mẹ nhất tộc lãnh địa, đây cũng là Vô Lại dẫn lựa chọn hàng đầu vị trí. Vì tránh đi Vô Lại dẫn cũng vị có thể nhanh nhất thu hoạch được vài rồng, Lại Ngọc Phong quyết định đi Kim Tiềm nhất tộc. Kim Tiềm nhất tộc vẫn tương đối xa xôi, Lại Ngọc Phong trên đường đi đụng phải rất nhiều yêu tộc, chỉ cần đụng phải liền toàn bộ thôn phệ, mặc dù đụng phải cường giả rất ít, nhưng là góc rõ thành bão, tiến hóa giá trị cũng có nhất định tích lũy. Rao ra huyết hồn đan, bổ thiếu chủ có thể tha cho người khỏi chết. Dựa vào cái gì? Đây là ta cựu tử nhất sinh tử từ, từ mật biển di trạch lấy được, vì sao phải cho ngươi? Coi như ngươi là Hải Mã nhất tộc tiểu chủ thì tính sao? Ta Kim Tiềm tộc cũng không sợ ngươi. Lại Ngọc Phong chính nhanh chóng du tẩu, mắt thấy là phải đến Kim Tiềm nhất tộc, chợt nghe có tiếng cái vã, dừng lại quan sát. Cách đó không xa một cái Kim Tiềm viện san hô. Trợ hộ thủ trưởng không nhẹ, mà đứng trước mặt một cái bát giai đại yêu hải mã, đang muốn xuất thủ cướp đoạt kim tiềm trong tay đang lưỡng. Dù là khoảng cách trăm mét xa, Lại Ngọc Phong đều có thể cảm giác được đan dược bên trong tản ra một khối khí tức, dẫn động tới hồn phách của hắn. Huyết hồn đan. Thuốc vệ tất nhiên có thể tăng cường linh hồn của ta. Lại Ngọc Phong liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra tham lam. Không cho liền chết. Lúc này hải mã bỗng nhiên xuất thủ, trong tay một thanh ốc biển mãng cân trường kiếm đối kim tiềm đâm tới. Kim tiềm mặc dù tránh qua, tránh né một kiếm này, thế nhưng là trong tay huyết hồn đan lại bị đánh bay rơi xuống hải mã trong tay. Là lúc này rồi. Lại Ngọc Phong chờ đúng thời cơ một quyền đánh sát ra, đem Hải Mã đánh lui. Ngươi nào, dám can đảm đánh lên ta? Lại Ngọc Phong không nói gì, tay không tốc sắc nên đón tiếp lấy. Muốn chết? Thấy Lại Ngọc Phong lần nữa vọt tới, Hải Mã thiếu chủ trong mắt lóe lên ngoan sắc, hai người trong nháy mắt giao thủ chiến tại một chỗ. Bất quá Lại Ngọc Phong không có xuất toàn lực, vừa mới bắt đầu cùng Hải Mã thiếu chủ đánh có đến có trở lại, mắt thấy không sai biệt lắm, hơi chút dùng sức, liền đem Hải Mã thiếu chủ đánh bay. Muốn chạy? Hải Mã thiếu chủ còn không có ổn định thân hình, Lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng lần nữa đem Hải Mã thiếu chủ một quyền đánh bay. Cứ như vậy, một quyền tiếp lấy một quyền, chẳng đến đem Hải Mã thiếu chủ đánh tới một cái san hô đùi, Lại Ngọc Phong nhìn xem sau lưng đã không nhìn thấy Kim Thiểm thân ảnh mỗi bằng lòng dừng tay. Kim Thẫn giao ra huyết hồn đan, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi có biết? Hải Mã thiếu chủ run rẩy đứng dậy, không đợi nói cho hết lời lại Ngọc Phong một quyền đem nó khảm nạm ngồi trên mặt đất, đem huyết hồn đan từ trong tay hắn chụp đi ra. Tương lượng một lần trong tay đang rượt, Lại Ngọc Phong hài lòng một cái nuốt, sau đó nhìn về phía Hải Mã thiếu chủ. Ngươi làm gì? Ngươi không phải nói tha ta một mạng sao? Đây không phải ngươi dạy dỗ ra tới, là ta móc ra tới. Nói xong lại Ngọc Phong trực tiếp đem nó thu về. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ bắt giai đại yêu, tiến hóa giá trị thêm 80, thể phách 80. Nhắc nhở, phục dụng huyết hồn đan, linh hồn 2000. 2000, không sai. Lại Ngọc Phong chép miệng một cái, hai lòng trở lại Kim Thiềm bên người. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Kim Thiềm chắp tay bái tạ. Không cần cảm ơn, ngươi là Kim Thiềm nhất tộc. Đúng, tiền bối là tìm ta Kim Thiềm nhất tộc có chuyện gì không? Thứ không dám dối dến, ta là Mãng cổ độc cấp nhất tộc, tính đã lâu Kim Thiềm nhất tộc, bởi vậy muốn tiếp, giải quyết xong một lần nguyện. Lại Ngọc Phong đàng hoàng trị trọng nói hiếu nói vừa. Kim Thiểm sau khi nghe được vui mừng, vậy thì tốt quá, ta có thể mang ngươi nhập ta Kim Thiểm nhất tộc, bất quá, Tiền Bối có cái viên kia vết hồn đan. Đây, vừa rồi cái kia hải mã mắt thấy đánh không lại ta, trực tiếp nuốt, sở dĩ. Nghe được lại Ngọc Phong nói như vậy, Kim Thiểm sững sờ, nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Thế nào? Rất trọng yếu sao? Lại Ngọc Phong hỏi. Kim Thiểm tu liễm cảm xúc nói ra, Tiền Bối có chỗ không biết, tộc ta thiếu tộc trưởng trước đó không lâu bản thân bị trọng thương, trong tộc rất nhiều người đều ra ngoài tìm kiếm phương pháp, vì cứu thiếu tộc trưởng ta đi đến mê bệnh di trại, liều mạng lấy ra một viên đan năng dược. Vuốn nghĩ có thể trở về trong tộc thử một chút, làm sao bị Hải Mã nhất tộc thiếu tộc trưởng nhìn thấy, một đường truy sát đến tận đây, may mắn mà có tiền bối. Lại Ngọc Phong khoát khoát tay, cười nói, "Chuyện nhỏ, còn không có hỏi tiền bối tôn tính đại danh." Lại Ngọc Tu. Lại Ngọc Phong lớn cái tâm nhăn còn, không có lộ ra tên thật, bất quá vừa nói xong cũng nhìn thấy Kim Thiểm sững sốt, "Làm sao vậy? Có vấn đề gì không?" Kim Thiểm lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, "Không có việc gì, chính là trong tộc trước đó không lâu cũng tới một cái họ lại." Lại Ngọc Phong sững sốt, không phải là vô lại rắn, chính mình đoán sai rồi. "Làm sao vậy?" có vấn đề gì không?" Kim Thiểm Ninh ngẩng nói, "Không có việc gì, có thể hỏi một lần hắn nhưng là vô lại gián." Tiền Bối biết, hẳn là hai người nhận biết. Đương nhiên còn biết. Lại Ngọc Phong trong lòng tự nhủ chính mình làm sao xuôi sẹo như vậy, ngươi nói ngươi tại sao không đi độc thủy mẹ nhất tộc đâu, đầu óc bị chính mình đá sao? Độc thủy mẹ nhất tộc không thêm gần sao? Đang lúc Lại Ngọc Phong chửi bậy thời khắc, Kim Thiểm bỗng nhiên nói ra, "Bất quá vô lại gián hiện có ở đó hay không trong tộc, hắn mang theo chúng ta tộc trưởng đi tìm Kim Lâm vẻ, tốt cứu chữa chúng ta thiếu tộc trưởng." Kim Lâm vẻ. Lại Ngọc Phong đi theo hắn, cố gắng duy trì trấn định. Kim Long vậy rõ ràng đã bị chính mình tổnỆ, Vô Lại Dẫn cũng biết, nhưng bây giờ Vô Lại Dẫn làm sao còn nói đi tìm Kim Long vậy? Hắn tại sao muốn lừa gạt đi Kim Tiềm tộc trưởng? Không phải là vì Thủy Long vậy. Bất quá như vậy lại Ngọc Phong cũng không sợ đụng phải Vô Lại Dẫn, vừa vặn có thể tiến vào Kim Tiềm tộc thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đụng phải Thủy Long vậy. Rất mau tới đến Kim Tiềm nhất tộc. Tiền muối là cái này. Kim Tiềm đưa tay vừa định giới thiệu Kim Tiềm nhất tộc, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng kết. Kim Tiềm trong tộc hải vực đã biến thành huyết hồng sắc, tiến trúc sụp đổ một mảnh hỗn độn, máu đỏ tươi còn tại không ngừng mà ra bên ngoài khuếch tán trên mặt đất nằm lấy vô số kim tiểm tộc nhân thi thể. Làm sao? Kim tận trong nháy mắt liền xông ra ngoài, không ngừng lung lay tộc nhân thi thể, ý đồ tìm kiếm vẫn còn sống tộc nhân, thế nhưng lạ vô luận hắn như thế nào kêu rên, không có bất kỳ người nào đáp lại. Mà lại Ngọc Phong nhìn thấy nơi đây tình cảnh, yên lặng lui ra phía sau, kim tiểm tộc biến thành như vậy rất có thể là vô lại gián làm. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, hô trưởng, người nào đồ sát ta kim tiểm tộc. Lại Ngọc Phong bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ đang đến gần, bất quá cũng không phải là vô lại gián. Một cái to lớn kim tiểm tử trên trời giáng xuống. Lục Tinh Linh có một cái lỗ máu, thậm chí có thể nhìn thấy một số nội tạng. Chương 75, giao dịch, chương 75, giao dịch? Chuyện gì xảy ra? Nói, Kim Tiểm tộc trưởng run rẩy đi đến Kim Tấn bên lề, thương thế trên người bởi vì tức giận càng thêm nghiêm trọng. Ta cũng không biết, ta vừa trở lại trong tộc liền thấy, Kim Tiểm tộc trưởng, giao ra thủy long vậy khẩu quyết. Lúc này bỗng nhiên một cái tiếng vang lên, một đạo hắc ảnh từ trong huyết vụ đi ra, trong tay còn cầm một cái toàn thân bị lam sắc quang mang bao trùm Kim Tiểm. Đó là Cự Diêu Quái. Lại Ngọc Phong con mắt nhắm lại, trong nháy mắt nhận ra đạo thân ảnh kia chính là Vô Lại Dẫn biểu đệ. "Thả ta ra con trai." Kim Tiểm tộc trưởng trong nháy mắt nội khủng, thế nhưng là khi tới gần người kia thời điểm, đột nhiên một đạo quang mang xuyên thủng Kim Tiểm tộc trưởng phía sau lưng. Đây là Vô Lại Dẫn sừng rồng sức mạnh. Lại Ngọc Phong nhận ra cỗ năng lượng này, lập tức thi triển ám ảnh tăng phúc thần thông, đem khí tức của mình nhận nấp đi, trốn đến một chỗ đá ngầm hồ vương. "Kim Tiểm tộc trưởng, con của ngươi tại trên tay của ta, hiện tại có thể giao ra thủy long vậy sao?" Vô Lại Dẫn đi vào cự giêu bên người, dùng cái đuôi đem Kim Tiểm tộc thiếu tộc trưởng nhấc lên. Gian Trá tiểu nhân, lừa gạt đi qua tìm kiếm kim long vậy, lại vụng trộm đồ sát ta kim thiểm nhất tộc, chết chó ta. Chết. Ha ha, ngươi hai lần bị ta sườn rồng trọng thương, hiện tại còn dám khẩu xuất cùng luôn. Vô lại gián phun hơi gián, ngửa mặt lên trời cười rải. Đương nhiên, kim thiểm tộc thiếu tộc trưởng trong nháy mắt bị lam quang cái bọc, một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt đem vô lại gián cùng cự giêu nổ bay. Đây là thủy long vậy sức mạnh. Lại Ngọc Phong lướt trong bóng tối, cảm nhận được cỗ lực lượng này, thể nội cái kia sơ bộ cảm ngộ thủy thuộc tính pháp tắc vậy mà bắt đầu dao động. Vô lại gián Biết ta vì cái gì nói cho ngươi Thủy Long vậy đã nhận ta làm chủ, không có lệnh của ta ai cũng không thể tu được được sao?" Kim Thiểm tộc trưởng đem con trai giao cho Kim Tấn, quay người nói ra, "Bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới có thể thả ta hồi tộc bên trong, đến trong tộc ta liền có thể vận dụng Thủy Long vậy sức mạnh cùng ngươi chống lại, dù là ngươi có sừng rồng ta cũng không sợ chút nào." Đám này lao yêu quái thật đúng là tâm cơ biểu, không giống ta chỉ là một cái đơn thuần chỉ nghĩ tôn vẻ tất cả độc ác, Lại Ngọc Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó dùng khóe mắt quét nhìn tiếp lấy quan sát, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. "Đánh! Vậy rống đại chiến sừng rồng, tốt nhất lưỡng bại câu thương, muốn chết." Hôm nay ta liền đem ngươi Kim Tiềm tộc chém giết hầu như không còn. Vô lại giáng giận dữ, sương rồng tách ra ánh sáng chói mắt sáng, thế nhưng là sau một khắc vậy mà trực tiếp dập tắt, đồng thời hình thể to lớn vô lại giáng trực tiếp thu nhỏ, hình thể thậm chí so với hắn bên người cự diêu còn muốn nhỏ. "Biểu ca, ngươi làm sao?" "Phế vật, đi mau, ngựa chết ta." Vô lại giáng vậy mà chạy trốn. Lại Ngọc Phong thở ra một hơi, thu hồi ám ảnh tăng phúc, cái này tiêu hao là thật không nhỏ, một hồi sẽ qua nhi hắn liền không kiên trì nổi. "Thiếu tộc trưởng." Kim Thấn kinh ngạc tốt lên một tiếng, lão Kim Tiềm vội vàng ôm Kim Tiềm Thiếu tộc trưởng. Thanh âm bên trong lộ ra hoảng sợ: "Con trai, con trai, đáng giận, vi phụ vô năng, không có tìm được Kim Long vậy. Cứu không được ngươi." Kim Long vậy quả nhiên có thể cứu hắn con trai. Lại Ngọc Phong trong mắt chuyển động, nghĩ nghĩ, đi ra ngoài nói ra: "Ta có thể cứu ngươi con trai." "Ai?" Kim Tiểm tộc trưởng nghe được có người nói có thể cứu con trai mình, bỗng nhiên quay người: "Ngươi có thể cứu ta con trai? Tiền, tiền mối?" Kim Tấn Hã to miệng mười phần chấn kinh. Lại Ngọc Phong cười cười: "Nếu như Kim Long vậy có thể cứu ngươi con trai, ta hẳn là cũng có thể." Nói xong Lại Ngọc Phong xòe bàn tay ra, một vòng kim quang tại lòng bàn tay hội tụ. Đây là lấp lánh kim thuộc tính pháp tắc. Kim Thiểm tộc trưởng toàn thân run rẩy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong lòng bàn tay. Lại Ngọc Phong thu về bàn tay, cười lấy nói ra, "Ta có thể cứu ngươi con trai, bất quá ta có điều kiện." "Vô luận cái gì ta, ta muốn Thủy Long vậy." Kim Thiểm tộc trưởng thân thể cứng đờ, khuôn mặt tâm trầm chậm, Thủy Long vậy chính là ta trong nước Kim Thiểm nhất tộc lập thân căn bản, không có khả năng cho ngươi. Thủy Long vậy mặc dù có thể làm ngươi Kim Thiểm nhất tộc xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, Bất quá lại đối với những khác người không có bất kỳ cái gì tăng lên, điểm ấy từ một cái bát gia yêu vương cự diêu, đều có thể đổ sát không, có ngươi kim tiểm nhất tộc liền cũng có thể nhìn ra, ta có thể đáp ứng ngươi, đợi ta cứu được con của ngươi, sẽ cho ngươi kim tiểm nhất tộc lưu lại một đạo thủy chi pháp tắc cung cấp tộc nhân cảm ngộ, đồng thời trước khi đi biết giúp ngươi cảm ngộ thủy chi pháp tắc. Như thế nào? Ngươi cảm ngộ thủy chi pháp tắc, đã như vậy ngươi còn muốn tùy lòng vậy làm gì? Kim tiểm tộc trưởng cảm thấy lại ngọc phong lườm hắn, thể nội phóng xuất ra sát ý. Bất quá lại ngọc phong không lo lắng chút nào. Vô lại dám sử dụng sừng rồng có hạn chế, vài rồng tất nhiên cũng có, nếu không Kim Tiểm tộc trưởng tất nhiên sẽ không để đi vô lại dán. Cái này không nhọc ngươi phí tâm." Lại Ngọc Phong thản nhiên nói. Kim Tiểm tộc trưởng nhìn phía sau thôi thúc con trai, cắn răng nói, "Tốt, bất quá nếu như ngươi dám gạt ta, ta nhất định phải tru sát ngươi." Lại Ngọc Phong cười cười, đi đến Kim Tiểm thiếu tộc trưởng bên người, tránh ra. Lui Kim Tẫn cùng Kim Tiểm tộc trưởng về sau, Lại Ngọc Phong ngồi xếp bằng xuống, trong tay bóp ra pháp quyết, thể nội 12 khiếu linh lung nội đan vận chuyển, thôi động ra kim chi pháp tắc sức mạnh. Điều khiển Kim Chi Pháp tắc xâm nhập Kim Tiềm tộc trưởng thể nội, bỗng nhiên một cỗ lực lượng khủng lồ đem lớp lấp lánh kim thuộc tính sức mạnh đánh lui, Lại Ngọc Phong mí mắt vẫy một cái, trong lòng chấn kinh đến, đây là cái gì? Vậy mà có thể đánh lui Kim Chi Pháp tắc? Hơn nữa tràn đầy sinh cơ, hẳn là. Lại Ngọc Phong bỗng nhiên hô hấp bỗng nhiên tăng thêm, hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng này không mạnh, chỉ là phương diện rất cao, mà có thể tại phương diện bên trên đối kháng Kim Chi Pháp tắc, chỉ có Pháp tắc, mà Kim Tiềm tộc trưởng nói chỉ có lớp lấp lánh kim thuộc tính vậy rồng mới có thể cứu trị Kim Tiềm thiếu tộc trưởng, không khó đoán được cỗ lực lượng này hẳn là một thuộc tính không thể nghi ngờ. Lại Ngọc Phong lần nữa thôi động 12 khiếu linh lung nội đàn, kim chi pháp tắc cuộn trào mãnh liệt hướng về Kim Thiểm thiếu tộc trưởng thể nội hội tụ, rất nhanh mục thuộc tính lực lượng pháp tắc bị ma diệt hầu như không còn. Hô. Lại Ngọc Phong mở to mắt, thở ra một hơi thật dài, giả bộ như rất mệt mỏi bộ dáng. Nhi, con trai. Kim Thiểm tộc trưởng nhìn thấy con trai tỉnh lại lập tức xông lên trước kích động đem nó ôm. Kim Thiểm tộc trưởng, không nên quên ước định của chúng ta. Đợi đến bọn hắn một lát, Lại Ngọc Phong nhắc nhở. Đương nhiên sẽ không quên, bất quá tại ta cảm ngộ thủy chi pháp tắc trước đó, ngươi không thể rời đi. Kim Thiểm tộc trưởng rất giữ uy tín trực tiếp đem thủy long vảy giao cho lại ngọc phong. Lại Ngọc Phong cảm nhận được trong tay lạnh buốt, đáy mắt lộ ra của nhiệt, chỉ cần thôn phệ thủy long vảy, như vậy lần sau lại đụng phải vô lại rắn coi như không phải là đối thủ cũng không trở thành chật vật như thế. Thậm chí lại nuốt vào một cái vảy rồng, Lại Ngọc Phong liền có lòng tin chém giết vô lại rắn. Ta đương nhiên sẽ không rời đi. Lại Ngọc Phong quay người nhìn về phía kim tiểm trong tộc một chỗ thi thể, không để lại dấu vết liếm láp bờ môi. Lại Ngọc Phong thôn phệ thủy long vảy về sau, tại kim tiểm tộc trưởng ánh mắt khiếp sợ dưới, sử dụng thủy chi pháp tắc, cũng trợ giúp kim tiểm tộc trưởng cảm ngộ thủy chi pháp tắc. Cái này thời điểm này ngoại giới may mắn còn sống sót Kim Tiệm tộc tộc nhân trở về, lại Ngọc Phong lấy cớ để bọn hắn đi cảm ngộ thủy chi pháp tắc, chính mình thay bọn hắn chôn tạm tộc người thi thể, kỳ thực. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ 6 cấp yêu vương kim tiệm, tiến hóa giá trị 6000, thể phách thêm 800. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ 5 cấp yêu vương kim tiệm, tiến hóa giá trị 5000, thể phách thêm 700. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ 6 cấp đại yêu kim tiệm, tiến hóa giá trị 600, thể phách thêm 60 chương 76, tụ năng lượng trận, chương 76, tụ năng lượng trận. Lại Ngọc Phong xử lý xong kim tiểm tộc nhân thi thể về sau, ấn mở giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Thao thiết đồ cát. Cảnh giới: Lục gia yêu vương, lần sau tiến hóa yêu cầu 1409940. Điểm tiến hóa: 523830. Thể phách: 884650. Linh hồn: 905127. Pháp lực: 851215. Độc: 510000. Công pháp: Bất tử phệ nguyên hình, 12 khiếu linh lung nội đan. Thần thông: Chôn vệ không gian lở vở V50. Thần ma cự biến lở vờ 40, ma viên biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận lở vờ 50, tức đôi đường lang quyền lở vờ 50, ám ảnh tam phúc. Phát bảo, mã cổ đường đao lở vờ 56, vạn độc sái châu, vạn độc đỉnh. Ai, tiến nhập yêu vương về sau, mỗi lần tiến hóa yêu cầu tiến hóa giá trị trên phạm vi lớn gia tăng, lấp lánh kim thuộc tính vảy rồng trực tiếp để cho ta biến thành đại yêu, thủy long vảy lại chỉ làm cho ta thăng liền ba cấp. Lại Ngọc Phong trong lòng chửi bậy, đối với cái này hắn sớm có đơn trước, chỉ bất quá so với mong muốn còn thấp hơn bên trên một số. Bất quá còn tốt, cảm ngộ thủy thuộc tính pháp tắc, còn chưa trở thành chân tiên liền đã nắm giữ chân tiên cảnh giới mới có thể nắm giữ pháp tắc. Hiện tại lại Ngọc Phong, nắm giữ pháp tắc có thủy thuộc tính pháp tắc cùng lấp lánh kim thuộc tính pháp tắc, còn lại giống như là thôn vệ kim lâm ngạc ngư vương cảm ngộ mục chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc các loại, cũng bèn bèn là cảm ngộ, xem như nhậm môn. Mặc dù pháp bảo cùng thần thông đẳng cấp không thay đổi, nhưng là theo cảnh giới tăng lên hơi có tăng phúc. Ám ảnh tăng phúc vậy mà không có đẳng cấp. Lại Ngọc Phong đương nhiên chú ý tới, nghĩ nghĩ cảm thấy cũng tương đối hợp lý, nếu như nó cũng có thể thăng cấp, cái kia quả biến thái, dù sao vừa cảm ngộ Thi triển sau lực công kích đều có thể tăng lên 40% tốc độ tăng lên 150%, nếu như còn có thể thăng cấp người khắc còn thế nào chơi. Là thời điểm tăng lên pháp bảo cấp bậc, nếu không theo cảnh giới tăng lên, pháp bảo uy lực cái theo không kịp. Lại Ngọc Phong đang nghĩ ngợi, đột nhiên sau lưng truyền đến Kim Tấn dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, "Tiên bối, tiên bối, không xong, vô lại gián trở về." "Nha?" Lại Ngọc Phong lông mày nhíu lại, ta vừa tăng lên tới yêu vương 6 cấp, đang lo không có người thí luyện thực lực đâu, đi. Lại Ngọc Phong cũng không còn sử dụng ám ảnh tăng phúc cần tàng. Hắn hiện tại có lực lượng đối mặt vô lại rắn, coi như không địch lại cũng đừng hòng như lần trước chật vật như vậy đảo tẩu. Kim Thiểm tộc bị âm ảnh bá phủ, phía trên là mảng lớn cự giêu nhất tộc tộc nhân, lấy vô lại rắn cùng cự giêu yêu vương cầm đầu. Phía dưới, Kim Thiểm nhất tộc chỉ còn lại có số lượng cực ít tộc nhân đứng tại Kim Thiểm tộc trưởng sau lưng, Kim Thiểm thiếu tộc trưởng thì không thấy tung tích. Lão giả, giao ra thủy long vậy, nếu không hôm nay Kim Thiểm nhất tộc tất vong. Vô lại rắn phun phân nhánh đầu lưỡi, con ngươi hiện lên dựng thẳng hình. Thủy Long vậy đã giao cho lại ngọc tụ, không trong tay ta. Kim Thiểm tộc trưởng không chút do dự nói ra lại ngọc phong dùng tên gia. Lão già thật sảo trá, may mà ta lớn cái tâm nhãn, nếu không liền bị ngươi bán. Lại Ngọc Phong có chút khó chịu, bất quá hắn hiện tại cũng không sợ Vô Lại Dẫn, đi ra một bước nói, Kim Thiểm tộc trưởng, con của ngươi đâu? Sẽ không bị ngươi đưa tiến đi. Lại Ngọc Phong cười híp mắt nói, đem Vô Lại Dẫn một đám ánh mắt hấp dẫn tới. Là ngươi? Ngươi vì sao tại cái này? Vô Lại Dẫn nói xong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, "Được, thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới, hôm nay liền ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập." Vô Lại Dẫn vừa dứt lời, Cự Diêu bỗng nhiên vọt tới tộc đàn bên trong, Cự Diêu tộc nhân có quy luật tản ra, Hiện lên dựng ngược hình kim tự tháp hình, ngọn tháp chính là cự diêu. Đây là Lại Ngọc Phong không hiểu hắn đang làm cái gì, mà Kim Tiềm tộc trưởng tiến tức rộng, nhìn thấy trong đáy mắt, con ngươi đột nhiên co lại, âm thanh lộ ra lo lắng, không tốt, đây là cự diêu nhất tộc tụ năng lượng trận, có thể đem tất cả cự diêu tộc nhân năng lượng hội tụ tại trên người một người, uy lực cực lớn. Có thể đã đến cảnh giới gì? Đột phá yêu vương cảnh giới, thực lực sợ rằng sẽ đạt tới chân tiên giai đó trước. Lại Ngọc Phong chấn động trong lòng. Hai người bọn họ liên thủ đối phó Vô Lại Dãn, nếu như Vô Lại Dãn không có sừng rồng hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như Vô Lại Dãn vận dụng sừng rồng sức mạnh hai người bọn họ cũng không sợ hãi. Nhưng là bây giờ lại thêm một cái chân tiên cự giêu, bọn hắn làm sao có khả năng là đối thủ, không thể để cho hắn thành trận. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt xuất thủ, thể nội linh lung nội đan dập dờn ra pháp lực, mãng cổ đường cắt mở nước biển thẳng đến cự giêu yêu vương. "Biểu ca." Cự giêu yêu vương hướng về Vô Lại Dãn hô. Vô Lại đuôi dãn ba vung dậy, liền muốn ngăn cản mãng cổ đường đao, thế nhưng là tại sắp chạm đến trong nháy mắt mãng cổ đường đao chia ra làm ba, trong đó hai cái bị trấn phi. Cái cuối cùng mắt thấy liền muốn đánh chúng, đã thấy vô lại miệng rắn bên trong phun ra nuốt vào màu tím đen chất lỏng, trực tiếp đem mãng đường đao lật tung. Mà cái này thời điểm này, Kim Tiềm tộc trưởng đã một cái bay vọt từ trên trời giáng xuống đi tới cự giao đỉnh đầu, Thái Sơn áp đỉnh giống như thằng đến còn chưa hoàn thành tụ năng lượng trận. Nếu như mạnh chung, trận pháp nhất định có thể phá giải, đến lúc đó chính là lại Ngọc Phong cùng Kim Tiềm tộc trưởng hai đánh một, tất thắng. Mơ tưởng. Vô lại rắn cũng sớm có phòng bị, đỉnh đầu sừng rồng đang xuất thủ đối phó lại Ngọc Phong thời điểm liền đã tại tụ tập năng lượng. Siêu. Sừng rồng sức mạnh phóng lên tận trời. Kim Thiểm tộc trưởng không có rồi vậy rổng đối mặt sừng rồng chỉ có thể nhượng bộ. Không tốt. Lại Ngọc Phong trong lòng vì thẩn, mặc dù Kim Thiểm tộc trưởng một cái xoay người mặc dù tránh thoát đạo này công kích, nhưng là cũng đánh mất cơ hội cuối cùng. Lực lượng khủng lồ đem nước biển khoáy động trận trận cuộn, cự Diêu Diêu vương khí tức cũng liên tục tăng lên, theo anh một tiếng, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát. Cái này thời điểm này, Kim Thiểm tộc trưởng cũng trợ xuống lại Ngọc Phong bên cạnh. Làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đem Thủy Long vậy cho ta mượn sử dụng, ta có thể ngăn chặn vô lại rắn. Kim Thiểm tộc trưởng nhìn xem đã trở thành chân tiên địa cự Diêu, cũng không quay đầu lại nói ra. Thủy Long vậy là không thể nào. Lại Ngọc Phong đáy lòng tính toán, không có vậy rồng kim tiềm tộc trưởng tất nhiên không phải có được sừng rồng vô lại gián đối thủ, vô lại gián bây giờ có thể đánh hay, lại thêm chân tiên tự diêu. Ta đến ngăn chặn vô lại gián, ngươi có thể hay không bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết tự diêu? Ngươi ngăn chặn vô lại gián. Kim tiềm tộc trưởng sững sờ, lập tức có chút nổi giận, hiện tại thế nhưng là sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi vẫn còn tại cái này nói đùa. Không thời gian. Lại Ngọc Phong nhìn thấy vô lại gián cùng cự diêu đã lao đến, thế là trực tiếp đi vòng qua vô lại gián một bên. Đồng thời, thi triển lực phòng ngự mạnh nhất mãng của biến. Thể nội 12 khiếu linh lung nội đan đều chuyển nhanh như khói, lấp lánh kim thuộc tính pháp tắc cũng tại thân thể mặt ngoài lượn lờ. Kim Tiềm tộc trưởng thấy thế cũng mất biện pháp, tứ chân nhi bỗng nhiên đạp địa, đối cự Diêu phóng đi. Cự Diêu nhìn thấy đối thủ của mình lại là Kim Tiềm tộc trưởng, vậy mà không sợ chút nào. Một bên khác Vô Lại rắn nhìn thấy lại Ngọc Phong, lập tức cười như điên, ngươi đúng là điên, đã ngươi muốn chết sớm một chút, quỷ kia long liền hóa mã ngươi. Vô Lại rắn dùng cái đuôi không ngừng mà truy kích lại Ngọc Phong, lại Ngọc Phong thì nương tựa theo kinh người bật lên lực tiềm chuyển thế dịch, trốn tránh mấy lần sau cuối cùng bởi vì thực lực chênh lệch trạng thái xuất hiện chuyện, vô ý bị đuôi rắn quật đến phần lưng mà mẹ nó. Lại Ngọc Phong cảm giác được phần lưng đau rát, còn chưa kịp điều chỉnh vô lại rắn công kích lại lần nữa đi vào. Ầm. Nước đợ theo mãng cổ biến kinh người lực phòng ngự, Lại Ngọc Phong giữ vững được rất nhiều lần, khi lại một lần nữa bị đánh bay về sau, vô lại rắn bỗng nhiên ngừng. Lại Ngọc Phong cười nói, lão tử nọc độc độc nuôi vị như thế nào? Chương 77, cảm ngộ độc chi pháp tắc, chương 77, cảm ngộ độc chi pháp tắc. Mỗi lần bị đuôi rắn quất chúng, Lại Ngọc Phong đều sẽ phóng xuất ra độc độc, góp gió thành bão, dù là vô lại rắn là chân tiên cái đuôi cũng nhiễm dần độc độc, cũng không vào Lại Ngọc Phong đứng vững thân thể, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng hét thảm trong lòng lập tức mất lạnh. Kim Thiểm tộc trưởng lúc này trùng vó, trong miệng không ngừng tràn ra chất lỏng màu tím đen, mà tại hắn cách đó không xa là một đoàn tím đến biến thành màu đen phát ra chất lỏng. Đây là độc độc, Cự Diêu Am hiểu dùng độc. Huân nữa nhìn độc độc này tựa hồ độc tính cực mạnh, cho dù là Kim Thiểm tộc trưởng như vậy chân tiên cũng không kiên trì được một lát. Lại Ngọc Phong chính suy nghĩ thời khắc, vô lại giẫn vậy mà thừa dịp bất ngờ, phát ra sừng rống sức mạnh. Lại Ngọc Phong thấy thế giật mình, thay đổi thân thể lấy phần lưng ngăn cản. Ầm. Năng lượng to lớn trực tiếp đem Lại Ngọc Phong đánh vào đoàn kia độc độc. Lúc này Tự Nhiêu cười to mắng đi vào Vô Lại thân rắn bên cạnh, "Chúc mừng biểu ca, ta độc đã làm kim tiểm tộc trưởng đánh mất sức chiến đấu xa vào hôn mê, cái này con quốc bị sừng rồng đánh trúng, lại tiến vào độc độc của ta bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ." Ha ha. "Vậy rồng là biểu ca vật trong túi." Vừa nói xong lại trông thấy Vô Lại rắn không có chút nào hưng phấn, một đôi âm tàn lộ ra độc giác con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nọc độc. "Biểu ca." Lúc này, nọc độc đột nhiên co lại nhanh chóng, một thanh âm từ trong đó truyền ra, vật trong bàn tay. "Lại nói sớm đi." Lại Ngọc Phong chép miệng một cái, nọc độc mùi vị không tệ. "Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh." thu cực hạn nọc độc động, độc tính 1.000000. Nhắc nhở, sơ bộ cảm ngộ độc chi pháp tắc, cần phải tiến hóa giá trị 500.000, phải chăng cảm ngộ. Cảm ngộ? Lại Ngọc Phong trong lòng thở dài, thật không dễ dàng góp nhặt tiến hóa giá trị lại không. Đinh, cảm ngộ thành công. 12 khiếu linh linh nội đan, chuyển. Lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng, nhảy lên, thân thể trong nháy mắt phóng xuất ra vô số chất lỏng, nọc độc tr chỗ đến, cự diêu tộc người hóa thành ồn tùm bạch cốt sau đó bị ăn mòn hầu như không còn. Sao? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng tồn vệ nọc độc của ta? Cự diêu vương trừng to mắt lắc đầu. Vô lại giận nhìn lướt qua tiện nghi biểu đệ, trong mắt lộ ra sắc ý, nếu là nọc độc của ngươi, vậy thì ngươi tự mình giải quyết đi. Vô lại đuôi rắn ba queo ngang đem nó đưa vào đang nhanh chóng khuyết tán nọc độc, tiếp lấy liền nghe đến cực kỳ thảm liệt kêu thảm, nhưng là kêu thảm 2 tiếng sau liền không có động tĩnh. Nọc độc này lại có thể độc chết chân tiên tự diêu. Vô lại giận rất là chướng kinh, đồng thời đáy lòng tính toán muốn hay không mượn nhờ sừng rồng cứng đối cứng thử một chút. Vô lại giận, cùng ngươi cùng họ, thật mất mặt, sở dĩ, ngươi đi chết đi. Nọc độc bên trong truyền đến lại ngọc phong gầm thét, sau đó nọc độc gầm vang tang tọn, như là thủy triều đánh tới. Vô Lại Dán rủ là khí cái đuôi run rẩy, nhưng cũng không thể không chạy trốn. Suất lĩnh cự diêu nhất tộc giết trở lại, tay cầm ưu thế cực lớn, mắt thấy là phải thu hoạch được vậy rồng, không nghĩ tới vậy mà đưa tại một cái yêu vương trong tay. Vô Lại Dán chạy trốn về sau, Mộc Độc liền không lại lại quấy tán, thậm chí tại qua vào. Lại Ngọc Phong ngã xuống đất, thân thể khô quắt, như là bị ép khô như thế, vừa rồi nếu như không phải ta dùng thủy thuộc tính pháp tác sức mạnh, khống chế nước biển đem Mộc Độc đẩy đi tạo nên Mộc Độc thủy triều giả tượng, dọa đi Vô Lại Dán, ta hiện tại liền đã biến thành một bộ độc cấp tây khô. Mặc dù hắn nọc độc thuộc tính tăng phúc 10 vạn, thậm chí sơ bộ cảm nộ độc chi phát tác, cũng vô pháp thời gian giải phóng xuất ra như thế lượng cấp cường đại nọc độc. Độc này cũng có thể là ngay cả chân tiên cự diêu cũng có thể giết chết. Thiêu hao rất lớn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vẻ yêu vương nhất giai cự diêu tộc nhân, tiến hóa giá trị 1000, độc 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vẻ yêu vương tứ giai cự diêu tộc nhân, tiến hóa giá trị 4000, độc 2000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vẻ đại yêu cự diêu tộc nhân, tiến hóa giá trị 90, độc 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh Thuôn vệ chân tiên giai đoạn trước cử diêu, tiến hóa giá trị 2000, độc 1000. Theo bên thai truyền ra hệ thống tiếng nhắc nhở âm, Lại Ngọc Phong đột tượng tái chế độc thuộc tính chỉ số lần nữa gia tăng, thân thể của hắn cũng đang không ngừng địa hồi phục. Chim vào thôn vệ không gian, phệ hồn độc hải chúng độc dịch của quận, trong đó độc độc trở nên càng thêm tinh thuần hùng hậu, độc tính gia tăng thật lớn, vạn độc Xái Châu cùng vạn độc đỉnh phiêu phù ở phệ hồn độc hải phía trên, không ngừng hấp thu độc độc, rèn luyện bản thân. Qua hồi lâu, Lại Ngọc Phong mới chậm rãi mở to mắt. Thu hoạch lần này vẫn đúng là không nhỏ không chỉ có thôn vệ thủy long vậy nắm giữa thủy chi pháp tắc, cảnh giới tăng lên tới lục giai yêu vương, liền ngay cả hồi lâu không động bự tượng ta chế độc thuộc tính cũng tăng lên mười mấy vạn. Thật đúng là chuyến đi này không tệ. Tộc trưởng, tộc trưởng. Lúc này, Lại Ngọc Phong nghe được bên tai truyền đến kim tận tiếng khóc. Không tốt. Kim Tiểm tộc trưởng còn chúng độc hôn mê không rõ sống chết đâu. Lại Ngọc Phong vội vàng rời khỏi thôn vệ không gian, dò xét một lần kim Tiểm tộc trưởng sinh mệnh khí tức, không khỏi lắc đầu, đã chết. Tiền bối, cầu tiền bối mau cứu. Kim tận quỷ trên mặt đất khẩn cầu Lại Ngọc Phong thi cứu. Lại Ngọc Phong thì lắc đầu, Nếu như không chết ta còn có biện pháp, hiện tại. Nén vết thương, đúng, các ngươi thiếu tộc trưởng không phải còn sống không? Nhưng hắn kế thừa tộc trưởng chi vị đi. Thiếu tộc trưởng được đưa đến biển sâu độc thủy mẹ nhất tộc. Sư nhất tộc cùng ta Kim Thiềm nhất tộc quan hệ không tệ. Quan hệ không tệ không tới cứu Kim Thiềm nhất tộc. Lại Ngọc Phong hừ lạnh, hẳn là cũng e ngại vô lại gián đi. Chờ một chút. Biển sâu độc thủy mẹ nhất tộc, đây không phải là một thuộc tính vải rồng nơi ở sao? Lại Ngọc Phong đương nhiên ý thức được, nghĩ thầm làm sao trùng hợp như vậy. Tiện mối. Tộc trưởng đoán được vô lại gián có thể sẽ trở về, bởi vậy đem thiếu tộc trưởng đưa tiến. Hiện tại tộc trưởng còn không thể trở về, ngươi có thể hay không? Không thể. Lại Ngọc Phong đoán được Kim Tấn luôn nói cái gì, ta không có khả năng lưu lại bảo hộ ngươi Kim Tiềm nhất tộc, mặc dù vừa rồi bức lui vô lại rắn, nhưng là thực sự giao thủ ta cũng không phải hắn đối thủ. Nhìn thấy Kim Tấn nghẹo túng thân ảnh, Lại Ngọc Phong vô vô hắn nói ra, không sao, các ngươi trước giấu đi tu luyện, đợi đến cường đại lại báo thủ, ta trước đem Kim Tiềm tộc trưởng ăn tắng. Lại Ngọc Phong ôm Kim Tiềm tộc trưởng thân thể đi ra Kim Tiềm tộc, hắn không có đem Kim Tiềm tộc còn thừa tộc nhân tu pệ, không phải là bởi vì tâm hắn thiện, dù sao hiện tại hắn nhu cầu cấp bách tiến hóa giá trị tăng thực lực lên. Sở Dĩ không có lựa chọn làm như vậy bởi vì có kim tiểm tộc trưởng tại. Lại Ngọc Phong mở ra thôn vệ không gian đem kim tiểm tộc trưởng thôn vệ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ chân tiên nhất giai kim tiểm tộc trưởng, điểm tiến hóa 20000, thể phách 10000, linh hồn 10000. Nhắc nhở, rút ra đến kim tiểm nhất tộc huyết mạch, cùng chủ ký sinh huyết mạch cùng loại, có thể tăng cường huyết mạch chi lực, dung hợp làm sâu sắc huyết mạch pháp tắc cảm ngộ, dung hợp yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị, phải trang cảm ngộ. Lại Ngọc Phong chính ngạc nhiên kim tiểm tộc trưởng không hổ là đường đường chính chính chân tiên, liền liên thể phách các loại linh hồn đều thêm nhiều như vậy. Chợt nghe huyết mạch dung hợp nhắc nhở, lúc này nói ra, dung hợp, nhắc nhở, tiến hóa giá trị về 0, dung hợp thành công. Huyết mạch pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc. Chương 78, chết. Liên tiến vào, chương 78, chết. Liên tiến vào. Bác Câu Lô Châu, Hải vực. Lại Ngọc Phong đem Kim Tiềm tộc trưởng thôn vệ sau cũng không có với còn sót lại Kim Tiềm tộc xuất thủ, thực lực bọn hắn quá thấp, đối với hiện tại Lại Ngọc Phong tới nói một chút kia tiến hóa giá trị còn chưa đủ nhét cái răng. Tìm vài dòng mới là chính sự, hiện tại vô lại hắn không cách nào giết chết lại Ngọc Phong, hắn tự nhiên không cần cố kỵ, đụng phải đánh hai lần chạy chính là trước mắt thủ đoạn mạnh nhất là độc, cảm nội độc chi pháp tắc sau liền ngay cả vô lại dẫn đều muốn kiếm khí, chân tiên nhất giai cự diêu đều bị ta miểu sát. Lại Ngọc Phong quyết định đem mục tiêu kế tiếp định tại biển sâu đô thủy mẹ nhất tộc. Thâm Hải Độc thủy mâu nhất tộc cùng Kim Tiềm tộc qua lại thân thiết, lý do an toàn, Lại Ngọc Phong vẫn là hội Kim Tiễn, Thâm Hải Độc thủy mâu nhất tộc tối cường giả cảnh giới như thế nào? Bọn hắn mạnh nhất là tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng nói thật đánh nhau hắn rất khó chiếm được tiền nghi. Kim Tiễn hồi đáp. Không chiếm được tiền nghi, nói rõ không phải là đối thủ nhưng là chênh lệch không lớn, Lại Ngọc Phong gật gật đầu, xem chừng cảnh giới của hắn thấp nhất hẳn là chân tiên giai đoạn trước đỉnh phong hoặc là chân tiên trùng kỳ, ta muốn đi thăm hải độc thủy mẫu nhất tộc. Lại Ngọc Phong với Kim Tấn tạm biệt. "Tiễn bố, ta cũng đi đi." "Không được, ta có chuyện quan trọng, không có rảnh." Lại Ngọc Phong quả quyết cự tuyệt. Trước kia hắn là chuẩn bị mang theo Kim Tấn, dù sao Kim Thiểm tộc cùng Thâm Hải Độc Thủy Mẫu nhất tộc qua lại thân thiết, chính mình đi lấy vậy rổng, có người nói chuyện tóm lại là tốt. Bất quá bây giờ Lại Ngọc Phong không cần, Thâm Hải Độc Thủy Mẫu nhất tộc thủ đoạn chính là dùng độc, mà đơn dùng độc mà nói, hắn căn bản không sợ. Lại Ngọc Phong quay người liền muốn rời đi, không để ý một mặt cô đơn Kim Tấn. Nhưng vừa đi ra không mấy bước, Đông nhiên một thất hải mã khí thế hung hăng, cầm trong tay trưởng thượng với lại Ngọc Phong vappro tới, cuối cùng đứng tại phía trước cách đó không xa. Trong tay bọn họ cầm lấy một tấm bản vẽ, nhìn một chút lại Ngọc Phong, sau đó lại lần hướng bên người tộc nhân xác nhận, đạt được khẳng định sau khi trả lời, lập tức mắt lộ ra sắc khí. Thế nhưng là ngươi giết ta hải mã nhất tộc thiếu chủ. Kim tận ngay tại sau lưng, nghe được cái kia cầm đầu hải mã nói như vậy, lập tức trong lòng kinh hãi, trước đó hắn còn coi là lại Ngọc Phong chỉ là đem hải mã thiếu chủ đánh chạy, không nghĩ tới vậy mà giết chết hắn. Hắn lập tức đi đến lại Ngọc Phong bên người nói ra, tiền mối cẩn thận, hải mã nhất tộc thực lực rất mạnh, vừa xa kim tiệp độc. Nói xong liền thay lại Ngọc Phong trả lời, không có quan hệ gì với hắn, là ta giết. Lại Ngọc Phong lông mày nhíu lại, không nghi tới cái này tiểu kim tiệm vậy mà lại thay mình vất nổi. Mặc dù giết Hải Mã thiếu chủ là bởi vì thứ hắn, nhưng đem nó sát hại người thật là chính mình. Liền ngươi, chỉ là một cái đại yêu, cũng dám nói bừa giết ta Hải Mã nhất tộc thiếu chủ. Hải Mã tướng lĩnh trong mắt phát ra vẻ khinh thường, sau đó trong tay trường thương bỗng nhiên chỉ hướng lại Ngọc Phong, "Cha hỏi ngươi đâu, có phải hay không là ngươi giết?" Lại Ngọc Phong có chút hiếu kỳ, chính mình giết Hải Mã thiếu chủ thời điểm không ai nhìn thấy a, hắn cố ý nói ra, "Không phải ta." A Dám làm không dám nhận. Ta Hải Mã thiếu chủ trong linh hồn có ấn ký, trước khi chết đã đem trong đầu hình tượng truyền đến tộc trưởng nơi đó, can đảm dám đối với tộc ta thiếu chủ xuất thủ, nhất định chết. Hải Mã tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, tất cả Hải Mã cùng nhau tiến lên. Tiền bối cẩn thận. Kim Tấn nhắc nhở, thật ra thì hắn biết lại Ngọc Phong không có nguy hiểm tính mạng, dù sao lại Ngọc Phong sức chiến đấu hắn kiến thức qua. Lại Ngọc Phong lao đầu, kinh nghiệm tới thật là cản cũng đơ không nổi. Hải Mã tướng lĩnh cảnh giới là Cửu giai yêu vương, thủ hạ đại bộ phận là ngũ giai yêu vương phía dưới, lại Ngọc Phong vẫn đúng là không để vào mắt, nhanh gọn đem bọn hắn tất cả đều chế phục. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ ngũ giai yêu vương, tiến hóa giá trị 5000, thể phách 700. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ tứ giai yêu vương, tiến hóa giá trị 4000, thể phách 500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ nhất giai yêu vương, tiến hóa giá trị 1000, thể phách 100. Lại Ngọc Phong đem còn lại biển mã tộc người toàn bộ thôn vệ, chỉ để lại hải mã tướng lĩnh. Lúc này hải mã tướng lĩnh chỗ nào còn có vừa rồi rõ nhẹ, doa đến toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ, ngươi, ngươi không thể giết ta, chúng ta tộc trưởng ngay tại mật biển di trạch, cách nơi này rất gần, ngươi dám giết ta? Chúng ta tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Lại Ngọc Phong cười lẩy nói ra, Hải Mã thiếu chủ chết rồi, hắn đều không có đến tự mình báo thù, như thế nào lại vì ngươi tìm đến ta báo thù đâu. Nói xong liền muốn đem nó thôn vệ, Hải Mã tướng lĩnh Ngêm Thanh gấp rút mà run rẩy, "Không, không phải như vậy, tộc trưởng vốn là đã tới, nhưng là mật biển di trạch xuất hiện." Hải Mã tướng lĩnh Ngêm Thanh bỗng nhiên dừng lại. Nói, Lại Ngọc Phong khống chế mãng cổ đờn đao, gác ở trên cổ của hắn. Mật biển di trạch xuất hiện chân long khí tức. Chân long khí tức? Lại Ngọc Phong mí mắt vẫy một cái, "Sương rồng, vảy rồng, hiện tại lại xuất hiện chân long khí tức?" Làm sao một mạch địa đều dũng mãnh tiến đến ra? Đều có ID mật biển di trạch." Lại Ngọc Phong hỏi, "Khi ta tới, trừ gia hải mã nhất tộc, còn có tộc đuôi đường lang hà nhất tộc, biển khỉ nhất tộc, còn còn có thâm hải độc thủy mẫu nhất tộc." Thâm hải độc thủy mẫu? Lại Ngọc Phong rội vàng hỏi, "Tộc trưởng của bọn họ đi sao? Bình thường tới nói vậy rồng cũng sẽ ở tộc trưởng trên thân, tỷ như kim thiểm nhất tộc thủy long vậy liền bị tộc trưởng nắm giữ. Tộc trưởng trên cơ bản đều đi." Hải mã tướng lĩnh phi thường phối hợp nói ra, "Đa tạ báo cho, vì báo đáp ngươi, đưa ngươi đi gặp cha ngươi." Lại Ngọc Phong sau khi gật đầu, trực tiếp quấn lên đầu lưới muốn đem hắn thôn phệ. "Không, trả ta không chết." "A." "Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ cựu gia yêu vương, tiến hóa giá trị 7000, thể phách 1200. Kim tiểm tộc sắc thực so với kim tiểm tộc cường không ít, chí ít biển mã tộc trừ gia tộc trưởng bên ngoài còn có cựu gia yêu vương tồn tại, nếu như kim tiểm tộc cũng có lợi nói liền sẽ không bị tự diêu chu diện." "Đi thôi." Lại Ngọc Phong dõng nhiên nói ra. "Đi chỗ nào?" Kim Tấn hỏi. "Mật biển di trạch, người dẫn đường." Lại Ngọc Phong nói ra. "Phàm có bảo vật xuất thế nơi." nhất định nguy hiểm cùng tồn tại, đây là lẽ thường. Mật biển di trạch xuất hiện chân long khí tức, cũng đại biểu cho hung hiểm và phần, Kim Tấn đã từng đi qua mật biển di trạch, mặc dù lấy thực lực của hắn hiểu rõ nhất định 10 phần có hạn, nhưng là dù sao cũng so chính mình mù mấy cái sơ cường. Tại Kim Tấn dẫn đầu hạ rất nhanh lại Ngọc Phong liền đi tới một mảnh mở tối hải vực, nơi này nước biển mật độ biến lớn rất nhiều, chí ít so với ngoại giới lớn không chỉ gấp 2. Chẳng thể trách gọi mật biển, mật độ đã vậy còn quá đại lại Ngọc Phong nói ra, vừa tới nơi này hắn còn có một chút không thít đứng, đồng thời tò mò hỏi, ngươi lúc đó là như thế nào thoát đi, bên trong tình huống như thế nào? Kim Tấn hồi đáp, Lúc ấy ta ngay tại do dự có nên đi vào hay không tìm kiếm có thể giải cứu thiếu tộc trưởng Phương Pháp, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng đem ta hút vào. Hút đi vào? Cái gì lực lượng? Kim Tấn lắc đầu, tiếp tục nói bên trong phi thường há cảm, hơn nữa áp lực rất lớn, ta cảm giác liền bị lẽ chết, trong bóng tối ta cực độ hoảng sợ cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi, về sau ta liền thấy phụ thân của ta. Phụ thân? Cái quỷ gì? Lại Ngọc Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn xem Kim Tấn, cái sau giải thích nói, ta cũng không biết, phụ thân của ta cũng sớm đã chết rồi, lúc ấy ta cũng rất khiếp sợ. Thế là hỏi hắn một số liên quan tới ta cùng phụ thân ta ở giữa một ít chuyện, kết quả hắn vậy mà thật sự có thể trả lời đi lên, chuẩn xác không sai. Về sau đâu? Lại Ngọc Phong con mắt nhắm lại. Đằng sau ta cũng có chút tin tưởng, có thể là phụ thân ta đang yên lặng phù hộ ta, sau đó hắn liền cho ta một viên đan dược, sau đó liền để ta rời đi. Liền cái này? Lại Ngọc Phong sững sốt, hắn nhớ ký trước đó Hải Mã thiếu chủ đuổi giết hắn thời điểm, hắn nói cựu tử nhất sinh mới ra tới. Vậy ngươi căn bản cũng không hiểu rõ a. Lại Ngọc Phong hối hận mang theo kiếm tấn, vậy như thế nào tiến vào mật biển di trạch? Lại Ngọc Phong nhìn bốn phía, nơi này trừ ra tia sáng lờ mờ một số, nước biển áp lực lớn hơn nhiều, cùng cái khác hải vực cũng không có gì khác biệt, xác thực được sừng tụng là mà biển, nhưng di trạch đâu? Chết rồi. Liền tiến vào. Chương 79, ngũ hành sơn mạch, chương 79, ngũ hành sơn mạch. Lại Ngọc Phong đánh thẳng lượng bốn phía, muốn tìm ra tiến vào mật biển di trạch phương pháp, đột nhiên cảm giác phía sau bị thập một đao. keng. Dao găm bị Lại Ngọc Phong cường đại lực phong ngự bẻ gãy, hắn đột nhiên quay đầu phát hiện lại là Kim Tấn, ngươi làm cái Lại Ngọc Phong sững sờ, nhìn thấy Kim Tấn con mắt bị huyết hồng sắc bao trùm, khuôn mặt cứng ngắc, cánh tay dừng lại dừng lại thu hồi, trong tay còn nắm chặt một thanh bị bẻ gãy dao găm. Kim Tấn cho Lại Ngọc Phong cảm giác tựa như là khôi lỗi, bị khống chế. Lại Ngọc Phong lập tức cảnh giác bốn phía, có thể dấu giếm được chính mình lặng yên không một tiếng động khống chế Kim Tấn, nói rõ thực lực của người này tất nhiên không tầm thường, nếu không phải là có bí pháp, nếu không phải là cảnh giới vượt xa Lại Ngọc Phong. Cái này thời điểm này, Kim Tấn vậy mà nắm cái kia một nửa dao găm lần nữa đâm tới. Hắn đây là tinh thần bị ảnh hưởng. Lại Ngọc Phong phóng xuất ra uy áp, khống chế lại Kim Tấn quét cho tại chỗ bất động, phóng xuất ra linh hồn xâm nhập trong đầu của hắn, ra kết luận. Vậy thì dễ làm rồi. Lại Ngọc Phong trực tiếp lấy cường đại lực lượng linh hồn đem nó tỉnh lại. "Ta, ta đây là?" Kim Tấn thân thể lăn lừ, gãi đầu một cái. "Không có việc gì. Cha ngươi vừa rồi lại tìm ngươi, ta đã đem hắn đuổi chạy." Lại Ngọc Phong thản nhiên nói. Cái này thời điểm này, một cỗ hấp lực đột nhiên tản sinh ra, Kim Tấn vui mừng la vào miệng. Mắt tối sầm lại, hai người chỉ cảm thấy thân thể bị lực lượng nào đó dẫn dắt, chờ thân thể không còn lay động về sau, mở to mắt, nơi này thật là náo nhiệt phi phàm. Nguyên bản đen kịt không gian bị đám người dùng các biện pháp bảo chiếu sáng. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, Thâm Hải độc thủy mẫu nhất tộc, Hải Mã nhất tộc, Tước Đuôi Đường Lang Hà nhất tộc, còn có Biển Khỉ nhất tộc. "Cho ta, ta muốn thành tiên. Cho ta đang được." "Không muốn. Không được qua đây a, cầu ngươi." "Con trai." Rốt cục nhìn thấy ngươi. "Con trai." Trên mặt của bọn hắn hoặc là toát ra khổ đau, hoặc là có gần như điên cuồng vẻ mặt. Một man này đem kim tận nhìn chợn mắt há hốc mồm, "Tiền bối, bọn hắn đều thế nào? Bọn hắn hẳn là lâm vào trong nào cảnh?" "Vậy ta trước đó cũng thế." Kim vẫn sửu suốt, đáy mắt không khỏi có chút khổ đau, là hảo cảnh lời nói, như vậy phụ thân liền. Không đúng rồi, nếu như là huyễn cảnh, ta đàn dược làm sao tới? Cái này, Lại Ngọc Phong cũng không biết rõ, có thể là vì thuyết phục ngươi rời đi đi, chủ nhân nơi này tựa hồ cũng không muốn người tiền đến. Sau đó Lại Ngọc Phong rẽ xuống phòng bị, muốn nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán, lập tức cảm giác có dũng khí sức mạnh xâm lấn chính mình não hại sau đó, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Thiếu da, thức ăn nhanh. Vẫn là, ánh mắt rõ ràng về sau, Lại Ngọc Phong nhìn thấy hai đoàn núi tuyết, thẳng tắp đứng lặng lẽ, trắng bóng lượn lác. Hoang khảo. Đây là không trả tiền có thể nhịn. Thiếu gia, chỉ cần ngươi đi ra, ta là được rồi. Mơ tưởng loạn ta đạo tâm. Lại Ngọc Phong đem hồn lực phóng xuất ra, đem cố lực lượng kia từ trong đầu xô tan. Nguy hiểm thật, chậm một chút nữa liền ép không được súng. Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài. Tiền bối, ngươi đây là? Kim Tận Âm thanh có chút sợ hãi, hắn nhìn thấy Lại Ngọc Phong vừa rồi hẻt. Hẻt cười ngây ngô, do sợ. Khụ. Lại Ngọc Phong ho khan một tiếng, nếu như ta không đoán sai, Nơi này có một cỗ lực lượng biết xâm lấn đầu gốc của các ngươi, tiến vào nơi này thực lực nếu như quá thấp hoặc là nói lực lượng linh hồn không đủ cường đại lời nói liền sẽ bị quấy rầy, làm cho ngươi sa vào vòng nguy hiểm cảnh, trong nào cảnh sẽ có ngươi mấy vị khát vọng đồ vật xuất hiện, đồng thời biết dẫn dắt đến ngươi rời đi nơi này. Lại Ngọc Phong đem suy đoán của chính mình nói ra, hắn cảm thấy 89/10. Ngươi nhìn bên kia. Lại Ngọc Phong chỉ vào nơi xa không ngừng biến mất người nói ra, bọn hắn hẳn là tại trong nào cảnh thu được mình muốn. Lại Ngọc Phong trực tiếp đi tới, cái này cũng không thể lãng phí, cùng hắn để bọn hắn rời đi, không bằng tiện nghi ta. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh. Thuôn vệ tam giai hải ma yêu vương, tiến hóa giá trị 3000, thể phách 300. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, Thuôn vệ nhị giai thủy hầu yêu vương, tiến hóa giá trị 2000, pháp lực 200. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, Thuôn vệ tứ giai độc thủy mâu yêu vương, tiến hóa giá trị 4000, độc 1500. Đem những này còn không có đi ra yêu thôn vệ hoàn tất về sau, xuất hiện một đạo và qua, Lại Ngọc Phong cùng Kim Tấn bức vào trong đó, sau một khắc liền tới đến một mảnh khắc không gian. Lại Ngọc Phong bị nơi này cảnh tượng chấn kinh đến tại chỗ sử xuất, trên mặt đất là rất nhiều thi thể, nơi xa dãy núi liên tiếp dãy núi, hình thành một cái hình quyển. Bọn hắn vị trí là một mảnh cực nóng thổ địa, mặt đất đều là màu đỏ, như cùng ở tại một mảnh hỏa sơn ơi, nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Xanh biếc sơn lâm, băng phong núi tuyết, cự thạch sơn lâm, làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là cái tia một tòa tản ra tia sáng chói mắt kim sơn. Đây là ngũ hành sơn mạch. Dãy núi vòng ôm là một mảnh vực sâu, Lại Ngọc Phong từ trong đó cảm nhận được một cỗ. Không, là hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Trong đó một loại sức mạnh khiến hắn lực lượng trong cơ thể bành trướng, đó là lực lượng pháp tắc. Thuỷ thuộc tính cùng lấp lánh kim thuộc tính lực lượng pháp tắc mà đổi thành một cỗ lực lượng dĩ nhiên khiến hắn cảm nhận được thật sâu kiên kỵ. Hắn đi về phía trước mấy bước, muốn nhìn một chút dưới vực sâu tình cảnh, chuẩn bị lập kiến tường cách trở. Đây là cái giới. Lại Ngọc Phong lùi lại hai bước, vận chuyển 12 khiếu linh lung nội đan, một quyền đánh vào phía trên. Lập tức kết giới chấn động, Lại Ngọc Phong nhìn xem cái giới, đồng nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng cực nóng lực lượng hội tụ. Lùi ra phía sau. Lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng, quyền mang theo kim tận nhanh gửi lại. Sau một khắc bọn hắn chỗ mặt đất bị hỏa cầu khổng lồ bao phủ đổ. Kết giới sẽ công kích. Kim Tấn vô ngữ một cái, nghĩ mà sợ nói Lại Ngọc Phong không nói gì, mà là nhìn về phía xa xa dãy núi, bên kia có thật nhiều điểm đen di động, hẳn là tiến đến hải mã nhất tộc bọn người. Nơi này như thế nóng bỏng, công kích cũng là hòa đoạn, như vậy, Lại Ngọc Phong lập tức nói ra, "Đi, đi núi băng." Kim Thấn đi sát đằng sau, Lại Ngọc Phong dống nhiên dừng lại, quay người đem trên mặt đất thi thể toàn bộ thu về. "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ ngũ giai hải mã yêu vương, tiến hóa giá trị 5000, thể phách 600." "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ lục giai độc thủy mâu yêu vương, tiến hóa giá trị 6000, độc 2000." Tiến vào nơi này quả nhiên đều tương đối mạnh. Lại Ngọc Phong nghe được hệ thống nhắc nhở ở về sau, vừa đi vừa mở ra giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Thao Thiết Độc Áp. Cảnh giới: Lục Già yêu vương, lần sau tiến hóa yêu cầu 1409940. Điểm tiến hóa: 663830. Thể phách: 890000. Linh hồn: 905127. Pháp lực: 851215. Độc: 530000. Công pháp: Bất Tử Phệ Nguyên Thần, 12 khiếu linh lung nội đan. Thần thông: Thuôn vệ không gian lở vở 50, thần ma cửu biến lở vở 40, ma viên biến Mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận LV50, tức Vĩ Đường Lang quyền LV50, ám ảnh tam phúc. Pháp bảo, mãng cổ đường đao lở vở 56, vạn độc sai châu, vạn độc đỉnh chương 80, không phá nổi kết giới, chương 80, không phá nổi kết giới. Khoảng cách hỏa sơn gần nhất chính là một tòa băng sơn, theo lại ngọc phong tới gần nhiệt độ càng ngày càng thấp. Tiễn bố. Kim Tấn Jun lẩy bẩy nói ra. Lại Ngọc Phong ngẩng đầu ở giữa đem thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc xử suất, đem kim Tấn cái bọc. Mọi người đều biết băng chỉ là thủy một loại hình thái, nhiệt độ quá thấp tình huống dưới dùng thủy có thể chống lại. Đông Tuyết đẩy trời phiêu linh dưới, dọc theo núi băng dấu chân, Lại Ngọc Phong cùng Kim Tấn rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Nơi này kết giới tương đối yếu ớt, mọi người hợp lực. Thần Long khí tức ngay tại cái này dưới vực sâu, chỉ cần phá kết giới này chúng ta liền có thể thu mạch được cơ duyên. Một người mặc hôi lam bào lão giả la lớn. Lúc này, một cái lao thái từ núi băng vách núi bên cạnh đi trở về, vừa đi vừa nói ra, phía dưới này không chỉ có thần long khí tức, còn có một cỗ kinh khủng lực lượng làm người ta sợ hãi, nếu như đột phá phong ấn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ha ha, nguy hiểm, cho dù có thiên đại nguy hiểm ta thủy hầu nhất tộc cũng sẽ không e ngại, một chữ chiến. Thủy Hầu bên trong một người trẻ tuổi đem trong tay cây gậy chấn động mạnh một cái, nhìn về phía vực sâu đáy mắt tràn ngập chiến ý. Lại Ngọc Phong từ một nơi bí mật gần đó quan sát, áo lam hẳn là Hải Mã nhất tộc, cái kia lão thái là Thâm Hải Độc Thủy Mẫu nhất tộc, trong tay xách cây gậy tính khí nóng nảy là Thủy Hầu nhất tộc, la luận người khoác đỏ bừng quần áo bó hẳn là Tước Đuôi Đường Lang hạ tộc. Tiễn đối. Xuyệt. Lại Ngọc Phong ngón trỏ dọc tại trước miệng. "Ai? Bọn chuột nhắt dám can đảm nghe lén chúng ta nói chuyện?" Thủy Hầu nhất tộc tính lực mãnh cảm nhất, lập tức tìm ra Lại Ngọc Phong chỗ, ánh mắt rơi vào một khối to lớn băng trên đá. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó hội tụ. Lại Ngọc Phong lắc đầu, đi ra ngoài, kim vẫn mặt mũi chứa tràn đầy hấy náy theo sau lưng. "Là ngươi?" Hải Mã tộc trưởng con ngươi co lại tới cực điểm, trong mắt tràn ra sát khí, âm thanh băng lãnh, "Chính là ngươi giết nhi tử ta?" Hải Mã tướng lĩnh hằn lạ, "Ngươi đem hắn giết?" Hắn vốn định tự mình xuất thủ, nhưng lại đụng phải cái này mật biển di trạch bên trong có long khí, bởi vậy ngược lại nhường Hải Mã tướng lĩnh đi vì hắn con trai báo thù. Nhưng bây giờ lại Ngọc Phong liền đứng ở chỗ này, nói rõ Hải Mã tướng lĩnh đã bị giết. Nghe được hai người đối thoại, còn lại mấy cái tộc đàn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Mặc dù bọn hắn mấy tộc đàn từng có ma sát, cũng sẽ phát sinh xung vong, nhưng là đều sẽ rất ít với lẫn nhau người thừa kế hạ tử thủ. Dù sao ngươi xuất thủ, đối phương cũng có thể xuất thủ, trừ phi ngươi đem bọn hắn nhất tộc toàn diện chấm dứt hậu họa. Lão phu nhắc nhở các ngươi một câu, giữa các ngươi sự tình đừng ảnh hưởng đến phá giải phong ấn. Thủy Hồ tộc trưởng đi về phía trước một bước, phóng xuất ra uy áp. Chân tiên trung kỳ. Lại Ngọc Phong trong lòng trầm xuống, cái này mấy đại tộc trưởng chỉ sợ đều là chân tiên trung kỳ thực lực, chính mình muốn vớt đến chỗ tốt chỉ sợ mười phần khó khăn. Không được, đến nghĩ biện pháp. Yên tâm. Hải Mã tộc trưởng tự mình xuất thủ hiển nhiên là muốn trực tiếp đoạn lại Ngọc Phong song đi phá vỡ cái giới. Lại Ngọc Phong cũng không nghĩ tới Hải Mã tộc trưởng ngay cả lời hùng hắc đều không thả, Đông Nhiên nhảy lên đi tới kết giới bên cạnh. Ám ảnh tăng phúc. Lại Ngọc Phong đấy mắt bị sền sệt hắc ám chiếm cứ, bốn phía quang mang tựa hổ cũng mở đi rất nhiều. Hải Mã tộc trưởng ngưng tụ ra lợi kiếm, quyền mang theo chân tiên cường giả sức mạnh vỡ ra mặt đất, hướng về lại Ngọc Phong đâm tới. Lại Ngọc Phong niết ngược lên, tính toán tốt lợi kiếm cùng mình ở giữa khoảng cách, sau đó Đông Nhiên hóa thành tàn ảnh biến mất. Ầm. Lợi kiếm đánh vào kết giới phía trên. Không tốt. Tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống. Trước đó tại Hỏa Sơn bọn hắn thử qua tiến công cái giới, kết quả bị kết giới phát ra công kích giết chết không ít tổng nhân. Bởi vậy bọn hắn mới có thể tới đây, phát hiện nơi này kết giới yếu đi rất nhiều, mới lần nữa muốn nếm thử công kích cái giới. Hỗ trưởng, Hải Mã tộc trưởng vội vàng quát, đều lùi lại. Không cần hắn nói, tất cả mọi người đã rời xa nơi đây, đáng tiếc vẫn như cũng bị kết giới ngưng tụ ra thủy tiễn bắn giết rất nhiều. Không có khả năng, nơi này kết giới rõ ràng tương đối yếu kém, đây là chúng ta mấy cái tộc trưởng cộng đồng sát nhập qua, kết giới công kích làm sao lại cần mạnh. Hải Mã tộc trưởng đột nhiên đưa ánh mắt về phía khoảng cách kết giới gần nhất một cái lồng nước bên trong. Lại Ngọc Phong từ lồng nước bên trong đi ra, phát hiện ánh mắt của mọi người tụ tập ở trên người hắn. Nếu như lão thân không đoán sai, cái kia hẳn là là thủy chi pháp tắc." Thâm Hải độc tùy mẫu tộc trưởng híp mắt nói ra. "A, không hổ là mộc chi long vậy người nam tử." Lại Ngọc Phong ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua độc thủy mẫu tộc trưởng. Thủy hầu nhất tộc nhìn thấy tộc nhân xuất hiện tương vòng, giận dữ, hai người các ngươi lại ở chỗ này tranh đấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Phá vỡ kết giới về sau, mặc cho các ngươi như thế nào. Không sai, vẫn là phá vỡ kết giới quan trọng. Tư đôi đường lang hà tộc trưởng, nện bước xinh đẹp bộ pháp, trên người màu đỏ của áo bó phát họa ra thân thể xấu xí đường cong, cái kia một đôi nắm đấm so với đầu đều lại. Nhìn thấy dáng người thái độ, Hải Mã tộc trưởng cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, không có cách, bởi vì chính mình nguyên nhân đưa đến thương vong. Hơn nữa lại ngọc phong sử xuất thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, ở chỗ này sử dụng thủy chi pháp tắc còn có được được trời ưu ái điều kiện, trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống. Hừ. Hải Mã tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, đi đến kết giới trước. Mấy cái tộc trưởng cũng ăn ý tiến tới cùng nhau, chuẩn bị hợp lực tiến công kết giới. Nhưng cái này thời điểm này, đột nhiên có người nói ra, các ngươi là không phá nổi cái giới. Cực kỳ tộc trưởng thu hồi thế công tìm âm thanh nhìn lại, lại phát hiện là Thâm Hải độc thủy mâu nhất tộc người. Thứ đâu tới tiểu tử, muốn chết phải không? Thủy hầu tộc trưởng cả giận nói. Hải Mã tộc trưởng cười lạnh nói, Sứa tộc trưởng, quản tốt ngươi trong tộc người miệng. Sứa tộc trưởng nhưng không có quá nhiều cảm xúc, vậy theo ngươi góc nhìn như thế nào? Nơi này kết giới là Long Bên trong hình thành, muốn phá vỡ hoặc là dùng 5 mảnh vảy rồng hợp lực, hoặc là dùng 3 mảnh vảy rồng thêm sừng rồng lực lượng mới được, nếu không chân tiên lực lượng cũng có khả năng phá vỡ. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức xử sốt. Lại Ngọc Phong cũng nhìn về phía cái kia nói chuyện giữa, cảm giác người này hẳn là chỉ là một người đi đường giáp phối hơn diễn, cái này thời điểm này hẳn không có phần diễn a. Không đúng. Lại Ngọc Phong bỗng nhiên chú ý tới, ánh mắt của hắn đỏ lên một lần. Lại Ngọc Phong lần nữa tập trung lực chú ý nhìn lại, lại phát hiện cái gì cũng không có. Hẳn là chính mình nhìn lầm rồi. Làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Dám can đảm lừa gạt chúng ta, ta liền đem ngươi ngay tại chỗ chém giết." Thủy Hầu tộc trưởng trong mắt lộ ra nóng nảy, ép hỏi. Mà thân thể người nọ bỗng nhiên nhoáng một cái, như là vừa tỉnh ngủ bình thường vị thưởng nghi hoặc nhìn nhìn lấy mình đám người, "Ngươi, các ngươi vì sao nhìn ta?" Hỗ Trưởng, Thủy Hồ tộc trưởng cầm lên cây gậy quét ngang qua, lại bị Sư tộc trưởng ngăn lại. Hai Mã tộc trưởng thản nhiên nói, "Đừng nóng độ, ta cảm thấy máng sự tình có kỳ lạ. Không sai, hắn một cái nho nhỏ lại yêu, làm sao dám lừa gạt chúng ta?" Thứ Bôi Đường Lang Hà tộc trưởng cũng mở miệng nói. Lúc này Thủy Hồ tộc trưởng cũng thanh tỉnh một số, "Ý của các ngươi là?" Hắn khả năng bị ảnh hưởng rồi. "Bị ảnh hưởng?" Lại Ngọc Phong đồng dạng cảm thấy như thế, cái này tiểu sư không có lý do lừa gạt đám người. Thế nhưng là nhận đến ai ảnh hưởng đâu? Lại Ngọc Phong đái lòng suy tư, hẳn là cùng vừa rồi làm cho người xa vào ảo cảnh sức mạnh Đồng Nguyên. Ý nghĩ này rất nhanh bị phủ định, huyễn cảnh lực lượng là vì dẫn đạo người ra ngoài, mà không lưng tồn tại rõ ràng là muốn thông qua tiểu sứ nói cho chúng ta biết phá vỡ kết giới phương pháp. Thông qua tiểu sứ. Lại Ngọc Phong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, là cái kia cố tà ác sức mạnh. Chương 81, Xà vô lại xuất hiện, chương 81, Xà vô lại xuất hiện. Chương 81, lại bị xà xuất hiện. Hắn một câu nói kia đề tỉnh mọi người. Không sai, không thể trực tiếp nói cho mọi người, cấp thiết muốn mở ra phong ấn, vậy chỉ có thể là bị phong ấn vật. Mở ra Phong Ấn cần Long Lân cùng Long Giác, nói cách khác rất có thể là lòng tướng hắn Phong Ấn. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng Vân Tích nói, nói cách khác, bị Phong Ấn tổn tại rất cường đại, Mạnh Đạo Long thì không phải là đối thủ, chỉ có thể Phong Ấn. Vậy chúng ta, sợ cái gì? Liên Sếp như bị Phong Ấn tổn tại mạnh hơn, thế nhưng Mật Hải di tích lịch sử lâu đời, dù là hắn mạnh hơn, bị Phong Ấn lâu như vậy hiện tại cũng nên điều linh, huống hồ nếu như chúng ta năng lực đều chiếm được Long đích lực rồi, tăng thêm chúng ta mấy cái còn có thể sợ hay sao? Hải Mã tộc trưởng nói. Nói xong còn đối thủy hầu tộc trưởng nói, ngươi nói đúng đi, nếu ngươi sợ sệt có thể chờ ta ở bên ngoài. Ta hải mã nhất tộc không sợ hãi. Thủy hầu tộc trưởng trước đây thì đang tự hỏi, nhưng mà bị hải mã tộc dài một hỏi, lập tức cả giận nói, ngươi nghĩa là gì? Ta thủy hầu nhất tộc khi nào sợ sẽ qua? Chiến. Long Lân đâu? Thứ đôi đường lang hạ một câu đem mọi người làm cho mặc. Nghe được này lại Ngọc Phong nhìn thoáng qua Thâm Hải độc thủy mẫu nhất tộc tộc trưởng, phát hiện hắn mặt không biểu tình. Thật đúng là cáo già. Long Lân, vừa vận ba cái, thì lúc này, một thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến. Lại Bỉ Sa. Lại Ngọc Phong trước tiên phân biệt ra thanh âm chủ nhân chính là Lại Bỉ Sa. Ngươi là? Lại Bỉ Sa. Ánh mắt của mọi người đều tụ, thủy hầu tộc trưởng hỏi, nghe được tên này lại bị xà rõ ràng trong mắt chạy ra sát khí, nhưng mà rất nhanh tiếp tục che giấu. Ngươi nói Long giác ngươi có, kia Long lần đâu? Hải mã tộc trưởng hỏi. Lại Bỉ Xà có Long giác mọi người đều biết, hắn không biết thu lại là mười phần đủ quát tính, tiếng xấu lan xa. Lại Ngọc Phong nghe được Lại Bỉ Xà những lời này lập tức trong lòng căng thẳng, hắn hiện tại còn không muốn đánh mở cái giới, thực lực quá thấp rất khó mò được chân béo. Với lại hắn cũng không chỉ là nghĩ vớt chút dầu thủy. Long Lân Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng nên có một viên đi. Lại Bỉ Xà phun hơi giận nhìn về phía sứ tộc trưởng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ nhìn về phía Sứa tộc trưởng. Ngươi là làm sao mà biết được? Sứa tộc trưởng hỏi. Đây là thừa nhận, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Ngươi thật sự có? Thủy Hầu tộc trưởng hỏi. Ta có một viên Mộc Long Lân, thế nhưng còn lại hai cái Long Lân đâu? Lại Ngọc Phong thở dài, hiểu rõ không rối gật đầu, ta có Kim Long Lân cùng Thủy Long Lân. Mặc dù bị ta luyện hóa rồi, thế nhưng dùng thủy chi pháp tác giống như kim thuộc tính pháp tác. Quả nhiên. Lại Bì Sa đồng tử dựng đứng càng thêm hẹp dài, long giác trên lớp lóe ánh sáng hiện lộ rõ ràng hắn tức giận. Hắn luôn luôn núp trong bóng tối. Mãi đến khi vừa nãy nhìn thấy lại Ngọc Phong sử dụng Thủy chi pháp tắc mới suy đoán, Thủy Long Lân bị hắn hạ được, hiện tại xem ra quả thực không có đờ sai. Nhìn thấy lại Ngọc Phong thừa nhận, mỗi người ánh mắt cũng lộ ra tham lam. Lại Ngọc Phong cười cười, chẳng qua Long Lân đã bị ta thôn phệ, các ngươi hay là bỏ ý niệm này đi đi. Ngươi năng lực thôn phệ Long Lân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hải Mã tộc trưởng đúng lại Ngọc Phong hận ý rất lớn. Các ngươi không tin kẻo đến, mặc dù không có Long Lân, thế nhưng Long Lân giúp ta cảm ngộ pháp tắc chí lực, hiệu quả giống nhau. Những lời này nói xong, trừ ra Hải Mã tộc trưởng, những người còn lại trong mắt không có vẻ tham lam. Long lân có thể bị đoạt đi, nhưng mà pháp tắc cũng sẽ không, tất nhiên giống nhau, vậy thì bắt đầu đi." Thủy Hầu tộc trưởng nói. Lại Ngọc Phong lắc đầu. "Sao? Ta có thể giúp các ngươi, bất quá ta muốn cái này người chết." Lại Ngọc Phong đột nhiên chỉ hướng Hải Mã tộc trưởng, hắn nhiều lần muốn giết ta, phá vỡ kết giới, các ngươi đạt được long lực về sau, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, nếu như các ngươi không giúp ta giết chết hắn, ta cũng không cần phá vỡ kết giới. Người trẻ tuổi ngươi muốn chết." Hải Mã tộc trưởng phóng xuất ra chân tiên thực lực, hắn là thực sự nổi giận, đã không còn chút nào giữ lại. Mà Lại Ngọc Phong lại có chỗ dựa không sợ thở ư? đối mặt công kích của hắn như không có gì, giương tay, thủy hầu tộc trưởng một gậy đánh lui hải mã tộc trưởng. "Sao? Các ngươi tin vào tiểu tử này?" Hải mã tộc trưởng tức đến run rẩy cả người, hải mã tộc người thì sắc mặt sợ hãi, nếu tộc trưởng hết rồi, đối với hải mã nhất tộc mà nói là đả kích chí mạng. "Cái này?" Thủy hầu tộc trưởng gãi đầu một cái, hắn xác thực là nghĩ như vậy, chẳng qua có chút xấu hổ thừa nhận. Còn lại tộc trưởng đồng dạng nhìn, vận sức chờ phát động, nhưng lại tại chỗ bất động. Lại Ngọc Phong đã hiểu rồi, vừa cười vừa nói, "Sao? Bởi vì ngươi vừa nãy cử chỉ lỗ mãng." dẫn đến kết rồi giết chết nhiều như vậy thủy hầu nhất tộc, Thâm Hải độc thủy mẫu cùng tức đuôi đường lang hà tam tộc tộc nhân, ta hoài nghi ngươi nưu đồ đã lâu, nên giết. Ngươi. Lập tức Hải Mã tộc trưởng luống cuống, lui lại nửa bước. Ha ha, không sai, nên giết. Thủy hầu cười to về sau, trực tiếp giơ tay, hai tộc trưởng nhìn nhau, đồng thời giơ tay. Tam tộc tộc trưởng liên thủ, Hải Mã tộc trưởng rất nhanh bản thân bị trọng thương. Lại Ngọc Phong thì lặng lặng nhìn, khóe miệng lộ ra ý cười. Các ngươi, vô liêm sỉ. Ách. Thủy hầu một bổ đao, Hải Mã tộc trưởng tiêu chạm mà chết, Lại Ngọc Phong lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp đem nó thôn vệ. Đinh, chúc mừng ký chủ, thôn vệ chân tiên nhị giai hải mã tộc trưởng, điểm tiến hóa thể phách linh hồn. Nhìn thấy lại Ngọc Phong lại dễ như trở bàn tay đem hải mã tộc trưởng thôn vệ, với lại không chỉ không có bất kỳ cái gì khác thưởng còn càng thêm tinh thần rồi. Đây chính là chân tiên nhị giai a. Đây là yêu quá gì? Bọn hắn không còn dám xem thường lại Ngọc Phong, người kia có thể cảm ngộ thôn vệ long lân, còn có hai loại pháp tắc, tất nhiên không phải hời hợt hạ người. Nay hải mã tộc trưởng mặc dù là đưa tại rồi trong tay bọn họ, nhưng là chân chính chủ đạo người lại là lại Ngọc Phong, cái này khu khu yêu vương. Đinh, chúc mừng ký chủ, thôn vệ tứ giai hải mã yêu vương. Điểm tiến hóa 4000, thể phách 500. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ nhị giai hải mã yêu vương, điểm tiến hóa 2000, thể phách 200. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ lục giai hải mã đại yêu, điểm tiến hóa 200, thể phách 20. Rất nhanh, hải mã nhất tộc bị lại ngọc phong thôn vệ hoàn tất, thật là quét ngang đói khát làm hồi chính mình. Lại ngọc phong lấn mở bảng, xem xét thu tính. Tên danh: Lại ngọc phong. chủng tộc: Thao thiết đồ cấp. Cảnh giới: Lục giai yêu vương, lần sau tiến hóa cần. Điểm tiến hóa, thể phách, linh hồn, pháp lực pháp, bất tử phệ nguyên tuỳnh, thập nhị khiếu linh lung nội đan. Thần thông, thôn vệ không gian lở vờ 50, thần ma cựu biến lở vờ 40, ma vi biến, mãng cổ biến, theo thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận lở vờ 50, tức vĩ đường lang quyền lở vờ 50, ám ảnh tăng phúc. Pháp bảo, mãng cổ đường đao lở vờ 56, vạn độc thái châu, vạn độc đỉnh chương 82, tội huyết hậu nhân, chương 82, tội huyết hậu nhân. Đem hải mã nhất tộc triệt để thôn vệ về sau, hơi thở của lại ngọc phong đột nhiên tăng vọt, mặc dù vẫn như cũ là yêu vương lục giai, nhưng mà đã khách quan trước đó mạnh lên rất nhiều. Nhìn thấy lại ngọc phong cử động, Ba vị tộc trưởng cùng có chuẩn bị trở thành công cụ người phẫn nộ, bọn hắn tất nhiên hiểu rõ lại Ngọc Phong mượn nhờ bọn hắn chi thủ diệt trừ Hải Mã tộc trưởng, tất nhiên có thể mở ra kết giới, như vậy có hay không có Hải Mã tộc trưởng cũng không đáng kể, thiếu người bọn hắn cũng liền có thể đa phần một ít chỗ tốt, bởi vậy thuận thế giết Hải Mã tộc trưởng. Nhưng này không có nghĩa là này vui lòng nhường lại Ngọc Phong đạt được lớn như vậy chỗ tốt, nhất là kiến thức đến lại Ngọc Phong thiên phú quá đi, càng thêm không muốn bồi dưỡng một tương lai có thể trở thành bọn hắn địch nhân yêu nghiệt. Bất quá bọn hắn che giấu cũng rất tốt, trừ gia Thủy Hầu tộc trưởng. Thủy Hầu tộc trưởng hơi nghiêng đầu hỏi, ngươi năng lực thôn vệ người khác lực lượng tăng lên chính mình? Lại Ngọc Phong không trả lời hắn, mà hướng mọi người nói, "Có thể bắt đầu rồi, ta cùng lúc sử dụng ra hai loại pháp tắc chí lực, còn lại thì nhìn xem hai người các ngươi rồi." Lại Ngọc Phong đem ánh mắt nhìn về phía Lại Bị Sở, khóe môi nhếch lên ý cười. "Tốt, đợi lát nữa ba người chúng ta cùng nhau thi triển lực lượng công kích cái giới." Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng tiến lên nói. Lại Ngọc Phong vận chuyển thể nội thập nhị khiếu linh lung nội đan, rồi giao pháp lực tràn ngập toàn thân, hai tay vừa vây ra hoàn toàn khác biệt pháp quyết, kim quang cùng làm quang tại bên ngoài cơ thể lượn lờ cuối cùng hội tụ tại hai tay trong lúc đó. Mà so với lại Ngọc Phong thi triển pháp tắc, Thâm Hải độc thủy mỗ tộc trưởng thì 10 phần đơn giản, môi mấp máy đọc lấy người khác không nghe được khẩu quyết, trán tách ra hào quang màu xanh biếc, mọi người chỉ cảm thấy cơ thể cùng linh hồn cũng xuất hiện một tia ấm áp, mỏi mệt tâm ý không còn sót lại chút gì. Lại Ngọc Phong hơi nhắm mắt cảm thụ trong đó ấm áp, mục chi long vân đại biểu cho sức sống cùng hy vọng, thôn vệ sau sinh mệnh lực của mình chắc chắn càng thêm vững mạnh, này tương đương với đánh nhau lúc tự mang rồi một hồi máu bờ UFF. Mà lại bị sà mắt thấy hướng Thâm Hải độc thủy mỗ cái trán long vân, con mắt cũng không rời ra, phân nhánh đầu lưỡi không ngừng mãi nhô ra, như là kiếm ăn giống như Một màn này khiến cho thủy hầu tộc trưởng chú ý, hắn lập tức chấn động cây gậy trong tay, cảnh cáo lại bị xả. Lại Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, hắn cùng lại bị xả mục đích đều như thế, đạt được long lân, chẳng qua lại Ngọc Phong xưa nay sẽ không đem mục đích của mình bại lộ tại mạnh hơn chính mình hoặc là cùng thực lực mình tương đối người trước mặt. Cá chép nhỏ các loại song diện quy đầu. Lại Ngọc Phong hỏi: "Thất nhiên đã chết?" Lại Bỉ xả lạnh lùng nói: "Lại Ngọc Phong tiếu tiếu không nói chuyện, mọi người thì phát hiện lại Ngọc Phong cùng lại xả quan hệ trong đó là thực sự rất kém cỏi." Thư Hải độc thủy mẫu tộc trưởng thấy thế nói ra, khác lãng phí thời gian rồi lại bị xả, mau mau vận dụng long giác lực lượng lại bị xà lắc lắc to lớn thân thể đến lại Ngọc Phong bên cạnh, hai cái long rắc trong lúc đó xuất hiện khẽ khẽ lôi điện, làm hai tia lôi điện đan vào một chỗ nháy mắt, dường như có trầm muộn tiếng sấm ở trong đó quấn quẩn. Lại Ngọc Phong ba người đồng thời giơ tay, thủy, kim sơn phát tác, một thuộc tính long lân lực lượng cùng long rắc đích lôi điện chi lực theo một cái phương hướng phát ra, tới gần kết giới trong nháy mắt ngừng tụ tại một chỗ. Oen. Ba phủ phiến thiên địa này kết giới hiện hiện, nguyên bản liền rõ ràng rõ kết giới giờ phút này càng thêm yếu kém. Thiên địa rung động kịch liệt, băng sơn nứt ra, ngay tiếp theo hỏa sơn phun thả ra dung nham, kim sơn cũng to lớn thạch tan vỡ phát ra ầm ầm tiếng vang. Đại biểu cho quả bốn lá một thuộc tính cùng biểu tượng chăng tròn thổ thuộc tính dãy núi chìm xuống vài trăm mét, khoé động ra đầy trời bởi mù. Mỗi người đều khó mà duy trì thân hình mà ngã sắp xuống, cho dù là mấy cái chân tiên tộc trưởng cùng lại bị xả cũng không ngoại lệ. Qua hồi lâu tất cả mới bình tĩnh lại, mọi người chậm rãi đứng dậy. Ha ha. Ha. Ta cuối cùng hiện ra. Một thanh âm theo dưới vực sâu truyền ra, quanh quẩn tại phiến tiên địa này. Nương theo lấy âm thanh mà đến còn có khiến cho mọi người phía sau phát lạnh hàn ý. Mọi người vội vàng lùi lại, dưới vực sâu bước lên ra hỗn loạn quần quần khối không khí, khối không khí hiện ra màu đen cùng màu máu hỗn hợp chật thái. Từ trong đó đi ra một khuôn mặt xấu xí nam tử, quần áo rách nát, trên đầu mũ áo rơi xuống trên bờ vai, da phụ đỉnh một sợi dây thừng kéo lại. Ánh mắt của hắn tinh hồng quỷ dị, trên mặt màng lớn hư thối, thậm chí có thể xuyên thấu qua hai gò má nhìn thấy bên trong răng. Hai tay của hắn mở rộng vòng tay, khóe miệng nứt đến bên hai, tất cả răng bày ra, kia răng bén nhọn như là dã thú răng giống nhau. Chốn. Đây là lại Ngọc Phong trong lòng xuất hiện ý niệm đầu tiên, này ma quái tồn tại xuất hiện trong nháy mắt là hắn biết dù thế nào chính mình đều khó có khả năng chiến thắng. Ba vị tộc trưởng cùng với lại bị già cùng lại Ngọc Phong ý nghĩ giống nhau. Thậm chí lại bị Già Thân Ảnh đã chạy lúc đến Hòa Sơn, chỗ nào là đi vào lối vào. Các ngươi phóng xuất ra rồi bản tặc, là báo đáp. Ta sẽ đem thân thể của các ngươi một tấc một tấc xé rách, linh hồn vĩnh viễn dung nhập cơ thể của ta. Kinh khủng tồn tại khô cạn đỏ tươi tay đột nhiên che che ở trên mặt, khe hở trong lúc đó lộ ra điên cuồng cùng, cùng hận ý, nhìn về phía đạo tẩu mọi người, dường như càng thêm hưng phấn. Hắn tay kia chậm rãi nâng lên, lượn lờ huyết hắc vụ khí tại trên cánh tay vần quanh, năm ngón tay cách không một trảo, giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập lực lượng nào đó, chốn hư Lửa Sơn ra miệng mọi người cơ thể đột nhiên đình trệ, bất kể sử dụng ra khí lực lớn đến đâu đều khó mà động đậy. Bế tẩm. Lại Ngọc Phong có rút lấy cơ thể, cơ thể dường như bị dừng lại, hắn ép buộc chính mình bình tĩnh, suy tư cách. Hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Đúng rồi, thử một chút Hắc ám pháp tắc. Lại Ngọc Phong cảm giác kinh khủng tồn tại trên người lượn quanh lực lượng có loại cảm giác quen thuộc, cùng Hắc ám pháp tắc vô cùng tương tự. Mặc dù cơ thể không thể di chuyển, thế nhưng thập nhị khiếu linh lung nội đan vẫn như cũ có thể vận chuyển, thi triển ra ám ảnh thần thông về sau, cơ thể quả nhiên buông lỏng rồi một chút, thế nhưng kia một chút di động cơ hội có thể không cần tính. Nha. Lại có người cảm ngộ Hắc ám pháp tắc. Thú vị. Lại Ngọc Phong đáy lòng trầm xuống. Cảm giác phía sau phát lạnh, thầm nghi trong lòng, không phải là thi triển ám ảnh thần thông bị đã nhận ra. Một mí mắt, Lại Ngọc Phong trong lòng lo lắng muôn phần, khóe mắt xuất hiện mồ hôi. Đến, theo một tiếng thanh âm khàn khàn xoáy vang lên, Lại Ngọc Phong cơ thể bị một cỗ lực lượng nâng lên, trong chốc mắt liền cùng cái này kinh khủng tồn tại mặt đối mặt. Xong rồi, xong rồi. Lại Ngọc Phong đáy lòng một vạn đầu thảo nê mã đang phi nước đại, tại đây cái kinh khủng tồn tại trước mặt hắn căn bản không có chống cự lực lượng. Đang lúc Lại Ngọc Phong cho là mình chết chắc, lại chợt phát hiện kinh khủng tồn tại lại đánh giá hắn, nhếch miệng lên. Nhìn thấy hắn lại nhìn chính mình lộ ra gì cười. Lại Ngọc Phong lập tức cảm giác hoa cúc siết chặt, mệnh đây hoa cúc quan trọng. Lại Ngọc Phong khẽ cắn môi, đang nghĩ ngợi muốn hay không hy sinh một chút, lúc này đột nhiên cơ thể cấp tốc rơi xuống. "Ma ơi!" Lại Ngọc Phong trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ lại chết chết? Hắn tất nhiên sẽ không mặc cho chính mình rơi xuống thâm uyên, thi triển thần thông đến tới trên mặt đất. Một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, thông thiên chật địa, cái đó quỷ dị nam tử sắc mặt biến đổi lớn, cùng lúc đó mọi người phát hiện chính mình có thể động. "Tội huyết hầu nhân, đừng hòng đào thoát, vì hồng hoàng chúng sinh, ta nhất định phải đem ngươi vĩnh cửu trấn áp." Một cái cự long hư ảnh chiếu rọi tại thiên không. Chương 83, thôn vẻ mục chi long lân, chương 83, thôn vẻ mục chi long lân. Tội huyết hậu nhân. Đó là cái gì? Lại Ngọc Phong chầm chậm vào long hồn hư ảnh, tất nhiên phong ấn quỷ dị nam tử long đô xuất hiện, như vậy hắn cũng không cần chạy, chí ít hiện tại là bọn hắn hai ở giữa hiệp. Ba vị tộc trưởng do dự một chút sau thì quyết định lưu lại, lại bị sa càng thêm không thể nào rời khỏi, giờ phút này trong mắt của hắn phản chiếu long ảnh, trong mắt cũng chỉ có long ảnh. Chấn áp ta. Vì Hùng Hoàng. Người kia đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười to, sau đó tiếng cười im bặt mà dừng, con mắt đỏ ngầu lộ ra u tàn, các ngươi đều như thế, giống nhau rối trá. Các ngươi mới nên sống ở âm u góc, bị toàn bộ thế giới không để cho." Tin tức này lượng có chút đại á lại Ngọc Phong nhìn về phía Cự Long Hư Ảnh. Bớt nói nhảm, hôm nay chắc chắn phòng lớn ngươi." Cự Long Hư Ảnh đột nhiên cơ thể xoay quanh, đem Quỷ Dị nam tử kéo xuống tâm nguyên. Sau đó mọi người chỉ cảm thấy dưới chân không ngừng truyền đến tiếng ầm ầm, màu máu cùng màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, rất nhanh, một đạo chật vật thân ảnh theo trong chạy trốn mà ra. Theo sát phía sau là Cự Long, thân thể hắn càng biến đổi thêm hư ảo, không còn nghi ngờ gì nữa thì bị thương. "Ta nói, ngươi không thoát được đâu." Cự Long Hư Ảnh mở miệng nói. Quỷ Dị nam tử nheo miệng lên, Cơ thể đột nhiên trở nên hư ảo, Cự Long thấy thế rõ ràng cơ thể cứng đờ, sau đó đột nhiên phóng tới hắn, thế nhưng lại vụụt. Sau một khắc, Hỏa Sơn khẩu xuất hiện cái đó quỷ dị nam tử thân ảnh, chẳng qua quanh thân đen đỏ khối không khí đã tiêu tán, đáy mắt tràn ngập đau khổ, trên tay tóm lấy một con rắn. Đó là lại bị xạ. Lại Ngọc Phong sững sờ, sau đó cười lạnh nói, đáng đời. Ác nhân tự có ác nhân trị. Cái này lời thời không bên trong truyền đến thở dài một tiếng âm thanh, vẫn là để hắn chạy trốn, mặc dù hắn đã bản thân bị trọng thương, thế nhưng Cự Long hư ảnh đưa mắt nhìn sang còn chưa đi ra mật hải di trại mọi người. Hoi, các ngươi ai nguyện ý giúp ta truy sát cái đó tội huyết hầu nhân? Không một người nói chuyện, gia hỏa kia nhi trố kinh khủng bọn hắn thế nhưng kiến thức qua, cho dù là chân tiên cấp ba vị tộc trưởng thì căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, đuổi theo giết hắn. Kia cùng muốn chết không khác. Thấy không có người mở miệng, Cự Long Hư ảnh nói ra, yên tâm, hắn vừa rồi vì đào thoát, bỏ hơn phân nửa hồn phách, hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, lực lượng chân chính vẫn như cũ dưới thâm nguyên bị ta phong ấn, hắn cảnh giới bây giờ ngay cả huyền tiên tiền kỳ đều không có. Huyền tiên tiền kỳ đều không có. Lại Ngọc Phong bộ mặt có quắc một chút, ý tứ này chính là hắn đã vượt qua rồi chân tiên hậu kỳ nhưng mà không bằng huyền tiên tiền kỳ, cùng loại với nửa bước huyền tiên. Ở đây ba vị tộc trưởng đều là chân tiên trung kỳ, chuyện này đối với trên nửa bước huyền tiên, không có chút nào phần thằng a. Lúc này, Cự Long Hư ảnh Long Trảo chỉ hướng Thâm Hải Độc Thủy Mẫu tộc trưởng, chỉ thấy cái trán Long Lân hơi sáng, sau đó theo trên trán của nàng tỏa rơi. Thâm Hải Độc Thủy Mẫu tộc trưởng phát giác chính mình cùng Long Lân trong đó liên hệ biến mất, sắc mặt đại biến, trong mắt khó hiểu, phẫn nộ xen lẫn, cũng không dám phát tác. Ai nguyện ý đón lấy, ta liền đem này một Long Lân ban cho hắn. Lời này vừa nói ra, Thủy Hồ tộc trưởng Trước vị Đường Lang hạ tộc trưởng sôi nội tâm động, thế nhưng vừa nghĩ tới cái đó tội huyết hậu nhân là nửa bước nguyên tiên, lại nhìn được. Mệnh mới là trọng yếu nhất, bọn hắn tu luyện tới hiện tại kinh trải qua bao nhiêu thời khắc sinh tử, so với ai khác đều hiểu đạo lý này. Lại Ngọc Phong tất nhiên thì đã hiểu, hắn vừa nãy cùng người kia mặt đối mặt, đây tất cả mọi người đã hiểu người kia đáng sợ. Chẳng qua cái đó tội huyết hậu nhân vừa rồi rõ ràng đối với mình cho thấy hứng thú năng hậu, với lại thời điểm ra đi mang đi lại bị sa, lại bị sa cùng mình quan hệ không cần phải nói, hai người cuối cùng khẳng định chỉ có thể xuống một. Chính mình sau khi rời khỏi đây khó đảm bảo sẽ không lại lần bị tội huyết hậu nhân để mắt tới. Tất nhiên dù thế nào cũng không cách nào tránh khỏi va liên hệ, vậy không bằng hiện tại chính mình trước tuôn vẻ một viên Mộc Long Lân lần sau lại ra ngoài. Như vậy cũng càng có thêm phần chắc chắn một ít, về phần truy sát cái đó tội huyết hầu nhân. Lại Ngọc Phong đi về phía trước một bước, ta vui lòng. Giọng lại Ngọc Phong rất lớn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. "Hừ, muốn chết." Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng nhìn về phía Lại Ngọc Phong, biểu tình kia dường như là muốn đem Lại Ngọc Phong giết giống nhau. Còn lại hai tộc trưởng cùng lộ ra ánh mắt khinh thường. Đã như vậy, Mộc Chi Long Lân thì cho ngươi. Cự Long Hư ảnh Long chào dậy, tản ra xanh biếc quang mang Long Lân rơi xuống lại Ngọc Phong trong tay. Lại Ngọc Phong cảm nhận được trong tay vô hạn sức sống, trong lòng ngạc nhiên đồng thời thì hơi nghi hoặc một chút. Hắn cứ như vậy đem Long Lân cho ta. Lại Ngọc Phong còn sợ Long Ảnh lo lắng cho mình đạt được Long Lân lại không tuân thủ lữ hẹn, bởi vậy đấy lòng suy nghĩ một bộ tìm từ thu hoạch tiến nghiệm của hắn đấy. Hiện tại xem ra cũng dư thừa. Lại Ngọc Phong đem Long Lân thu nhập tồn vệ không gian. Chúc mừng ký chủ, kiểm tra đến một thuộc tính Long Lân, có phải luyện hóa? Luyện hóa? Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành công luyện hóa ngũ hành Long Lân chi mục Long Lân, tiến hóa giá trị thể phách linh hồn pháp lực hoàn chỉnh đích mục chi pháp tất một, chân long huyết mạch một. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, ký chủ tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị dung hợp chân long huyết mạch, có thể tăng lên thần ma cựu biến chi thần long biến ý lực, tiến một bước nền vững chắc thần long biến, quá trình này cần phải tiến hóa giá trị, đề nghị tiến hóa. Nhắc nhở 2, ký chủ tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị tăng lên cảnh giới, dung hợp hoàn chỉnh đích mộ chi pháp tắc, cần phải tiến hóa giá trị, đề nghị tiến hóa. Nhắc nhở 3, tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể tăng lên pháp bảo mãng cổ đường đao. Nhắc nhở 3, tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể tăng lên thần thông đẳng cấp. Nhắc nhở 4, tiến hóa giá trị đầy đủ. Như cũ, chẳng qua lần này trước đem cảnh giới tăng lên tới yêu vương cửu giai, Còn lại tùy ý sắp đặt một phương án. Lại Ngọc Phong thôn vẻ long lân khoảng cách, đám người còn lại đã bị Cự Long Hư ảnh đưa ra mặt hải di trạch. Một lát sau, đinh. Tiến hóa giá trị trống không. Trong đầu truyền đến tiếng vang, tùy theo toàn thân đột nhiên rung động, thể nội dường như đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một lát sau, Lại Ngọc Phong mở ra giao diện thuộc tính. Tên danh: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Thao Thiết Bộc Cáp. Cảnh giới: Cửu giai yêu vương, lần sau tiến hóa cần. Điểm tiến hóa: 0. Thể phách, linh hồn, pháp lực, độc, công pháp, bất tử vệ nguyên hình, thập nhị khiếu linh lung nội đan. Thần thông, thôn vệ không gian lở vờ 52, thần ma cửu biến lở vờ 42, ma vi biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận lở vờ 53, tức vĩ đường lang quyền lở vờ 53, ám ảnh tăng phúc. Pháp bảo, mãng cổ đường đao lở vờ 59, vạn độc phái châu, vạn độc đỉnh. Lại Ngọc Phong thỏa mãn gật đầu một cái, ý tức theo thôn vệ không gian rời khỏi, sau đó hai tay ôm quyển nói, đa tạ tiền bối, ta cái này ra ngoài, hổ thỏa dốc hết toàn lực đem nó chém giết. Truy sát trong quá trình nhất định phải cẩn thận, đừng để đánh mất tính mệnh, còn có không nên tin tội huyết đợi sau nói chuyện, bọn hắn nhất biết mê hoặc nhân tâm. Lại Ngọc Phong đầu đầu, theo mắt tối sầm lại, sau một khắc thì xuất hiện tại mật hải di trạch bên cạnh trong vùng biển. Giao ra một chi long lân. Chương 84, V2, chương 84, V2. Mật hải di trạch nước biển mật độ xa xa cao hơn ngoại giới, mật độ kém dẫn đến dòng nước tốc độ rất nhanh, vô số bong bóng hướng lên cuộn cuộn cục thanh âm tại Lại Ngọc Phong vang lên bên hai. Lại Ngọc Phong bị đưa ra mật hải di trạch về sau, còn chưa phản ứng, một lạnh băng âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Theo ánh mắt nhìn, Lại Ngọc Phong nhìn thấy ba đạo thân ảnh chính chậm rãi hướng về hắn bay lại. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng, Tước Vĩ Đường lang hà tộc trưởng, Thủy Hồ tộc trưởng. Lại Ngọc Phong trong mắt hơi híp, sau đó nói ra, "Ba vị tộc trưởng, các ngươi đây là?" Đường Già bỗng đốc, đem Mộc Long Lân giao ra đây. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng lạnh lùng nói, đồng thời trong tay kết xuất pháp ấn, vì hắn làm trung tâm kết giới nhanh chóng hình thành, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Lại Ngọc Phong nét mặt lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào ngoài ra hai tộc trưởng trên người, "Các ngươi cũng là đến cấp bậc Long Lân." Tước vị Đường Lang Hà tộc trưởng bó sát người váy đỏ đang đường, cười khanh khách nói, "Tiểu lệ đệ, đệ, này Mộc Chi Long Lân ngươi khống chế không ở, nghe tỷ tỷ giao cho ta, tỷ tỷ có thể cho ngươi tốt hơn." "Hì, thật buồn nôn." Lại Ngọc Phong lộ ra vẻ ghét bỏ nét mặt, sau đó nhìn về phía Thủy Hầu tộc trưởng. Thủy Hầu tộc trưởng móc móc lỗ tai nói ra, ta ngược lại thật ra không muốn kết tiếp, bất quá, ta vô cùng muốn nhìn các ngươi một chút ở giữa chiến đấu, nhìn xem náo nhiệt không chê sự việc lớn. Lại Ngọc Phong đôi mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua độc thủy mẫu tộc trưởng, lại trên người tức vĩ đường lang hạ tộc trưởng nhanh chóng đã qua, này long lân thế, nhưng con rồng kia ban cho của ta, ta cũng coi là cho hắn làm việc, tin tưởng sự lợi hại của hắn các ngươi đã từng gặp qua rồi, các ngươi sẽ không sợ. Hắn gây phiền phức cho các ngươi. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, hắn nếu là có thể rời khỏi Như thế nào lại vì Long Lân làm đại giá mời người bên ngoài giúp đỡ? Đừng muốn nói nhảm. Khoé dao ra đây." Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng trên người bỗng nhiên nhấc lên như thế, nước biển mang theo năng lượng kinh khủng quét sạch mà đi. Lam thủy chiều quá khứ, lại Ngọc Phong thân ảnh lại lông tóc không thương. Làm sao có khả năng?" Tước đôi đường Lăng Hà kinh ngạc nói, đây chính là chân tiên một kích, mặc dù vô cùng tùy ý, nhưng xa xa không phải một yêu vương có thể ngăn cản, đổi lại còn là yêu vương, liền xem như mấy chục cái cùng nhau cũng sẽ bị tùy tiện tiêu diệt. Thú vị." Thủy Hầu tộc trưởng nhiều hứng thú nhìn thoáng qua lại Ngọc Phong, trong mắt giấy lên nhẹ nhẹ chấn ý ngươi khống chế rồi long lân lực lượng. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng vừa nói xong, đột nhiên mở miệng lần nữa, không đúng, mới vừa rồi không có có 4 lá một thuộc tính long lân lực lượng, này khí tức là Cửu gia Yêu Vương. Cửu gia Yêu Vương. Thủy hầu tộc trưởng cùng tức vị Đường Lang tộc mọc ra mắt trừng lớn, nhịn không được dò xét lại Ngọc Phong cái giới, một lát sau con mắt trừng được lớn hơn. Con rồng kia đúng ngươi làm cái gì? Bó sát người váy đỏ thiếu phụ vung giật mình to lớn hai tay hỏi. Hừ, gia gia ta đem một chi long lân tôn tệ Nếu không ngươi cho rằng hắn sẽ cho ta quán đỉnh A lại Ngọc Phong không có phản ứng nàng, nghi ngờ nói, đã các ngươi hiểu rõ con rồng kia không cách nào rời khỏi, như vậy các ngươi vì sao vẫn là không dám dạ bộ đáp ứng hắn, và đạt được Long Lân sau không giúp hắn là được. Ai nha, còn quá trẻ. Thủy Hồ tộc trưởng lắc đầu, hiếm thấy mở miệng nói. Nghĩa là gì? Lại Ngọc Phong mí mắt chọn lấy một chút. Thủy Hồ tộc trưởng không nói chuyện, Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng trực tiếp một trường vô đi qua, nói lời vô dụng làm gì, hôm nay một chi long lân ta nhất định phải cầm về, ai cũng ngăn không được. Một trường này lực lượng cùng tốc độ mấy lần tại trước đó tiện tay một kích. Lại Ngọc Phong không dám khinh thường, trong mắt màu xanh dương cùng màu đen hai loại màu sắc sẽ lẫn, thi triển thủy chi pháp tắc cùng ám ảnh thần thông, tốc độ tăng lên mấy lần. Thân ảnh nhoáng một cái, một chưởng tia đem lại Ngọc Phong vồ nát ấy. Nhưng mà sau một khắc, một phương hướng khác truyền đến lại Ngọc Phong tiếng cười. Thế nhưng ta chỉ có một mục chi long lần a, mà các ngươi có hai người, cái này ta cho ai tốt đâu? Đó là ta đánh. Lại tránh qua, tránh né. Dựa vào cái gì? Một trường này tốc độ cho dù chân tiên nhất giai thì không nhất định có thể né tránh, mà hắn bèn bèn là cựu gia yêu vương a. Trốn. Ta nhìn xem ngươi năng lực chạy trốn tới chỗ nào trong." Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng chắp tay trước ngực, kết giới lập tức nhanh chóng co vào, đem thủy hầu tộc trưởng ngăn cách, một lát kết giới cũng chỉ có thể dung hạ lại Ngọc Phong ba người. "Ha ha, không với các ngươi náo loạn, vừa vận kiểm nghiệm một chút ta thực lực bây giờ." Tiếng nói rơi, lại Ngọc Phong toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, Tiết Hầu phát ra tiếng gào thét trầm thấp, sau đó thể nội tỏa ra to rõ long ngâm. Này tiếng long ngâm đem ở đây ba người chấn nhiếp, nhất là Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng cùng Tức Vĩ Đường Lăng Hà tộc trưởng sắc mặt trắng bệch, bọn hắn tưởng rằng chính mình đã đoán sai, con rồng kia có thể ra đây. Nếu như là thật bọn hắn thì cách cái chết không xa. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền đem ánh mắt khóa chặt tại rồi Lại Ngọc Phong trên người. Lúc này Lại Ngọc Phong toàn thân tán phát ra qua mang, một cỗ bọn hắn hết sức quen thuộc Long Uy tản ra, chẳng qua yếu đi không biết bao nhiêu lần. Đã ngươi đã được đến rồi Long chân truyền, với lại lại tăng lên tới Cửu Già yêu vương, liền đem Long Lân giao ra đây, lần này di tích hành trình ngươi đã thu được chỗ tốt rất lớn, không muốn lòng tham. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng trong mắt lóe ra dị mang, bằng không cho dù ngươi khống chế rồi hai đạo pháp tắc, lại thêm một chi Long Lân, cũng không có khả năng theo hai người chúng ta trong tay còn sống rời đi. Lại Ngọc Phong lắc đầu, Ngươi nói sai rồi, không phải hai đạo pháp tắc, là ba đạo. Màu xanh dương, màu vàng kim cùng màu xanh lá tia sáng lượn lờ tại Lại Ngọc Phong mặt ngoài thân thể, nước biển bị này ba cỗ pháp tắc lực lượng quấy kịch liệt cuộn. Ngươi. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng cũng không phát hiện thanh âm của mình run rẩy, kết hợp trước đó Lại Ngọc Phong thôn vệ năng lực cùng có Long Lân nhưng xưa nay không sử dụng, ngược lại thi triển là cùng Long Lân thuộc tính tương xứng pháp tắc chi lực, nàng ngẫy lòng có rồi một căn đạm phỏng đoán, ngươi thôn thôn. Thôn vệ Long Lân. Lại Ngọc Phong nết miệng lên, con ngươi đen nhánh lộ ra quỷ dị, ngươi chết. Không cần hiểu rõ. Lúc này lại Ngọc Phong đã tu hồi thần long biến, mặc dù thôn phệ ba mảnh long lân, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào phát huy ra thần long biến uy lực, bởi vậy lại Ngọc Phong quyết định thi triển sở trường nhất mãng của biến. Ba loại pháp tắc chi lực, tăng thêm mãng của biến, lại Ngọc Phong lúc này lực lượng đủ để vượt qua yêu vương cùng chân tiên ở giữa dãy sâu. Trên người hắn tán phát uy thế đã đạt đến chân tiên nhất giai đỉnh phong, đồng loạt ra tay. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng đã không còn dám xem thường lại Ngọc Phong cái này cựu gia yêu vương, muốn cùng tức vị Đường Lang hạ tộc trưởng cùng nhau ra tay, tiêu diệt lại Ngọc Phong. Thế nhưng lúc này Tức Vĩ Đường Lang hạ tộc trưởng lại đánh lên chống nuôi quân, Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng thấy thế đấy lòng trầm xuống, cả giận nói: "Ngươi cho rằng hắn còn có thể buông tha hai ta sao? Không xuất thủ chúng ta tộc đàn thì uy hiếp rồi, ngươi đã quên cái kia quỷ dị tôn vệ năng lực sao?" Tức Vĩ Đường Lang tộc trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Lại Ngọc Phong hỏi: "Ta vui lòng rời khỏi, ân oán giữa chúng ta thanh toán xong làm sao?" Nhưng mà đáp lại nàng cũng chỉ có hừ lạnh một tiếng, ra tay chém giết hắn. Chương 85, Tức Vĩ Đường Lang tộc bảo vật, chương 85, Tức Vĩ Đường Lang tộc bảo vật. Tức Vĩ Đường Lang tộc mười phần quả quyết, nhìn thấy Lại Ngọc Phong không chịu từ bỏ ý đồ, Đáy lòng địa hối hận đã tan thành mây khói, lúc này quyết định nhất định phải chém giết lại Ngọc Phong chấm dứt hậu họa. Ha ha. Ngay cả pháp tắc chi lực cũng không hoàn toàn nắm giữ chân tiên, cũng xứng gọi là chân tiên. Lại Ngọc Phong cười nhạo một câu, thân ảnh đột nhiên theo biến mất tại chỗ, chỉ để lại tại chỗ một vòng đen nháy tan ảnh. Sau một khắc, lại Ngọc Phong thân ảnh hiện hiện, một quyền đối tức Vĩ Đường Lang Hà tộc trưởng đánh tới, hắn trong mắt lóe lên ý mừng, năm năm biến lớn hơn, đồng dạng một quyền đập tới. Thủy Hồ tộc trưởng một mượt quan chiến, nhìn thấy lại Ngọc Phong lại muốn cùng tức Vĩ Đường Lang Hà tộc trưởng dùng năm đấm cứng đối cứng, đáy lòng chợt giải nói, còn quá trẻ lại. Vâng. "Ê, còn lại mấy chữ kẹt chết tại thủy hầu tộc trưởng trong cổ họng sao thì nhà không ra." Nương theo lấy hét thảm một tiếng, hắn lại nhìn thấy, Tước Vĩ Đường Lang hạ tộc trưởng bay ngược mà ra, to lớn nắm đấm dường như băng liệt, toàn thân run rẩy cuộn mình cơ thể. Nắm đấm là Tước Vĩ Đường Lang hạ tộc vẫn lấy làm tiêu ngạo vũ khí, là bọn hắn lập thân cốt dễ, uy lực to lớn, mà bây giờ lại bị người khác quyền đúng quyền khắc bại, với lại nắm đấm cũng làm hư. Thế thế, Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng đồng tử co lại. Người sao như thế rất rủi, không có quản thương thế của nàng, ném câu nói tiếp theo Thâm Hải độc thủy mỗ bắt lấy lại Ngọc Phong vừa đánh lui tức Vĩ Đường Lang hạ tộc trưởng một mấy mắt, không kịp phản ứng, toàn thân run lên trong nháy mắt ra tay, mấy cái cánh tay kéo dài vài trăm mét, Chương Dương nhìn đúng lại Ngọc Phong đánh tới. Sút tú gái. Lại Ngọc Phong nhìn thấy nhanh chóng kéo dài đến trên cánh tay còn mọc đầy gai độc, không khỏi cảm khái nói, không ngờ rằng ngươi đây cái này chết tôm chơi còn biến thái. Chẳng qua đây độc, ta còn thật không có sợ qua. Thể nội thập nhị khiếu linh lung nội đang cấp tốc truyền động, lại Ngọc Phong cơ thể trong nháy mắt có màu đen độc dịch lan tràn, cùng nước biển hỗn hợp tại một chỗ. Càng mãnh liệt một ít đi, Lại Ngọc Phong dùng thủy chi pháp tác khống chế nước biển, đem độc dịch nhanh chóng quy tán, cùng những kia xúc tu đan vào một chỗ. Hưng phấn. Độc dịch ăn mòn xúc tu bên trong, Thâm Hải Độc Thủy Mẫu tộc trưởng đồng dạng kêu thảm một tiếng, xúc tu ứng kích phản ứng giống nhau trong nháy mắt thu hồi. Đi vào rồi, còn muốn ra ngoài. Thôi truyền động ý nghĩ một chút, màu máu ánh đỏ lóe ra, giết hồn huyết nhận như quỷ mị mở ra nước biển, đem xúc tu từ đó chật được. Thâm Hải Độc Thủy Mẫu cùng tộc Vĩ Đường Lang Hà tộc trưởng rơi vào một chỗ. Lúc này tộc Vĩ Đường Lang Hà tộc trưởng đã trì hoãn đến Băng Liệt năm đấm thì chữa trị một ít, vừa rồi đau khổ kịch liệt làm nàng không chú ý chiến đấu, nhìn thấy Thâm Hải độc thủy mẫu rơi ở bên người, nàng sững sốt một chút, sau đó lạnh a một tiếng, ngươi sao như thế rớt rượi? Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng toàn thân run rẩy, không có rảnh mở miệng. Lại Ngọc Phong thân ảnh rơi vào hai người bọn họ bên cạnh, Tước Bôi Đường Lăng Hà run lên bần bật, hiếu hấy một chút màu đỏ bó sát người váy, phá toé năm đấm khẽ vướt hai gò má, vô cùng đáng thương ôn nhu nói, "Cậu, Dung Thata, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi." Vừa còn đang nghĩ còn nên hay không bọn hắn chết thống khoé điểm lại Ngọc Phong, bộ mặt đột nhiên co quắp một chút, phóng xuất ra độc dịch như muốn bao vây. Nàng đông tử chấn động, phấn khởi lực lượng toàn thân muốn phá khỏi, độc này cũng có thể là sẽ lấy độc trừ xương thâm hại độc thủy mâu tộc trưởng kém chút độc chết, nàng đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy trốn. Vồn nôn hết ta liền muốn chạy. Ta nhịn ngươi rất lâu. Lại Ngọc Phong tại chỗ không động, chỉ là dùng thủy chi bám vào tại diện hồn huyết nhận lưỡi đao phía trên, đạo lưỡi đao những nơi đi qua nước biển tự động né tránh, giảm nhỏ lực cản. Diện hồn huyết nhận trải qua thăng cấp, tốc độ cùng lực lượng vốn là tăng lên mấy lần, lại thêm là người thao túng lại Ngọc Phong cảnh giới tăng lên trên diện động, nhiều mặt ra chỉ dưới, diện hồn huyết nhận rất nhanh liền truy đuổi lên tức Vĩ Đường lang hạ tộc trưởng. A Nương theo lấy hét thảm một tiếng, tức cái đuôi Đường Lang Hà một cánh tay lên tiếng mà đứt. Mặc dù đã không nhìn thấy Tức Vĩ Đường Lang Hà tộc trưởng thân ảnh, thế nhưng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng và cục ngoại thủy hầu tộc trưởng cũng phía sau phát lạnh. Nhất là Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng, lúc này lâm vào sợ hãi thâm uyên, ngàn vạn lần không nên chính mình đem suy nghĩ đánh vào cái nải ma quỷ trên người. Một lát sau, diệt hồn huyết nhận bay trở về, trên lưỡi đao cắm một thân ảnh, chính là tức đuôi Đường Lang Hà dập nát thân thể cùng cánh tay của hắn. Lại Ngọc Phong không nói hai lời đem nó thôn vệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ thật nghị giai tức Vĩ Đường Lang Hà tộc trưởng tiến hóa giá trị linh hồn. Đinh rút ra đến tức đuôi đường lang hà nồng đậm huyết mạch, dung hợp sau có thể tăng lên tức vĩ đường lang quyền cảnh độ, tăng lên đẳng cấp, dung hợp cần tiêu hao tiến hóa giá trị, có phải dung hợp? Dung hợp trái trứng a ta hiện tại tiến hóa giá trị vừa mới 0, cho dù tăng thêm cái này cũng chưa đủ a. Lại Ngọc Phong châm biếm rồi một câu. Tiếp xuống tới chính là ngươi. Lại Ngọc Phong nhìn về phía Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng. Hắn toàn thân run rẩy, run rẩy nói, "Ta, ta không cầu ngươi thả qua ta, chỉ nghĩ để ngươi buông tha tộc nhân của ta, bọn hắn không có tham dự. Ngươi lại tại nói với ta cười sao?" Lại Ngọc Phong ngắt lời rồi hắn, nếu hôm nay bị ngươi cầm xuống là ta, ngươi sẽ lưu ta một mạng sao? Ngươi cũng vậy tộc chứ rồi, cũng đừng ngây thơ như vậy rồi, cá lớn nuốt cá bé là cái này hồng hoang thiết luật, ngươi, ta đều muốn tuân thủ. Ta, ta biết ngươi có thể thôn phệ còn lại sinh mệnh mạnh lên. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng âm thanh lo lắng mà suy yếu, ta có thể kể ngươi nghe tức vĩ đường lang hà tộc người chỗ, ngươi có thể đi thôn phệ mạnh lên, với lại bọn hắn trong tộc còn có một cái bảo vật. Mã ơi, từ đạo hưu không chết bần đạo chứ sao? Lại Ngọc Phong bị chọc phát cười, chẳng qua lại nhấc lên hứng thú, bảo vật. Bảo vật gì? Không phải là vô cùng tùy tiện một vật đi. Yên tâm, tức đuôi đường lang hà tổ tiên xuất hiện qua kim tiên cảnh đại năng, đó là hắn luyện chế, chỉ cần ngươi đáp ứng vô tha tộc nhân ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Tộc ta trung thượng tộc trưởng đời thứ nhất nói cho ta biết, hắn cùng tức đuôi đường lang hà tiền nhiệm tộc trưởng Giang Hạo, là hảo huynh đệ. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Lại Ngọc Phong suy nghĩ một chút nói, có câu nói gọi là cùng hưởng ân huệ, ta giết bọn hắn tộc nhân không giết ngươi tộc nhân không tộc ta. Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng sắc mặt biến đổi lớn, tức vị đường lang tộc nơi ở rất thần nấp, bảo vật liền tại bọn hắn chống tộc, nếu như ta không nói ngươi là tiệm không thấy. Ngươi đi đi ta. Lại Ngọc Phong con ngươi đen nhánh bắn ra ra hai đạo ánh sáng sắc bén, cắt tại Độc thủy Mẫu tộc trưởng trong lòng. Thâm Hải Độc thủy Mẫu tộc trưởng mặc dù e ngại lại không chịu túi đầu, hắn nhất định phải vì chính mình Thâm Hải Độc thủy Mẫu nhất tộc để đường rút lui, không thể hủy ở trong tay chính mình. Thái độ vậy mà như thế quyết tuyệt, tiểu này là tộc nhân suy nghĩ không tiếc tính mạng mình cao quý phẩm chất không nên sẽ xuất hiện tại ngươi cái này vai phụ trên người A Lại Ngọc Phong đấy lòng nghĩ nhân vật chính đương nhiên là chính mình, rốt cuộc hệ thống sẽ chỉ giáng lâm tại nhân vật chính trên đầu. Ta có thể đáp ứng cấp nước Ngô nhất tộc lưu lại hắn giống, đây là ta cuối cùng đợt bộ, không đáp ứng Lại Ngọc Phong nét mặt đột nhiên trở nên hung ác, bảo vật từ bỏ, ta định diện ngươi tộc." Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng cắn chặt răng răng, giãy giụa nói, "Được, tức vị đường lang hà tộc nhóm nghỉ lại hải vực ngay tại." Chương 86, cá lớn nuốt cá bé, chương 86, cá lớn nuốt cá bé. Bắc Hải chính trung tâm, nơi một vùng biển mười phần tĩnh tịnh. Trong hải vực tất cả lớn nhỏ các loại loài cá lượn lờ chẳng cảnh, nơi này hoàn toàn không nhìn thấy. Vốn hẳn nên mở tối hải đáy lại chết xạ ra ánh sáng lóng ánh sáng, liên miên khu kiến trúc tại sáng ngời bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Thối thở của ngũ hành lôi thiên long. Trong cung điện Một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt lóe ra sấm sét màu tím, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa, cửa điện bị đụng vỡ nát. Giữa cung điện chính giữa trong long cung, Bắc Hải Long tộc tộc chủ cùng một thời gian ngước mắt nhìn lên, hay là xuất hiện. Tổ Long. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới cung điện bên ngoài, nhìn thấy phóng lên tận trời một vòng lôi quang, hắn thỉ đi theo cũng đem nó ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Nói chuyện là Lôi Thiên Long tộc tộc trưởng, trong mắt của hắn lóe ra lôi điện, âm thanh trầm thấp lộ ra phẫn nộ. Ta thì cảm giác được. Chẳng qua, ngươi không thể đi. Bắc Hải Long tộc tộc chủ thản nhiên nói. Đó là ta Ngũ Hành Lôi Thiên Long chủ mạch, là tứ đại tổ Long một trong, vài ngàn năm trước hắn ly kỳ biến mất, ta Ngũ Hành Thiên Lôi Long tộc thì bởi vậy đi về phía suy bại, cho tới bây giờ còn bị ngươi chúc Long tộc cùng giao Long tộc chế giễu là Lôi Long tộc, Ngũ Hành chỉ là lựa mình rối người. Hôm nay hắn hiện thân, ta nhất định phải tìm về, ai cũng không thể cản ta. Lôi Thiên Long tộc tộc trưởng hóa thành bản thể, mấy ngàn mét to lớn Long khu bị lôi đỉnh bá vào, trong hải vực xoay quanh, trong miệng ngưng tụ ra kinh khủng lôi đỉnh, đem chung quanh nước biển điện phân thành vô số bạch khí hướng lên cuộn. Bác Hải Long tộc tộc chủ lắc đầu thở dài, ta nói, hôm nay ngươi không thể rời khỏi. Hôm đó Kim Tấn cùng thủy hầu tộc bọn hắn cùng nhau bị truyền tống ra mặt hải di trạch, sau đó thì ngoài mặt hải di trạch chờ đợi, Lại Ngọc Phong thu thập xong hai cái kẻ cấp sau thì gặp phải Kim Tấn. Lại Ngọc Phong thì cùng Kim Tấn kết bạn mà đi, tiến về Thâm Hải Độc Thủy Mẫu nhất tộc, bọn hắn ở lại hải vừa khoảng cách mặt hải di trạch cũng không coi là xa xôi, mấy ngày liền đã đến. "Tiên bối, ngươi thật muốn giết sạch những thứ này Thâm Hải Độc Thủy Mẫu sao?" Kim Tấn nhìn cách đó không xa thành đàn Thâm Hải Độc Thủy Mẫu, có chút không đành lòng. "Không được sao? Cá lớn nuốt cá bé, ta mạnh là có thể vì bọn hắn làm thức ăn, bọn hắn mạnh cũng được, trái lại săn giết ta." ta không cầu tại Hồng Hoang Đại Võ Đài trên vực rỡ hào quang, nhưng mà cũng không muốn tương lai biến thành thịt cá trên tấc gỗ. Lại Ngọc Phong nói xong cũng trực tiếp liển sông ra ngoài. "Ê, a, ngươi là ai?" Giang Cát Đạm, "Anh Khối, mau tìm tộc trưởng đại nhân, có ngoại địch xâm lấn." Diệt hồn huyết nhận cùng mãng cổ đường đao phảng vất là tử thần thẩm phán chi nhận, lệnh vùng biển này một phương bá chủ biển thành vong hồn dưới đao. Kim tận nhìn đa hóa thành đỏ như máu hải vực, trong đầu thoáng hiện kim tiểm tộc bị tàn sát ngày hình tượng, cơ thể không tự giác địa run rẩy. Một lát sau nâng lên con người, trong ánh mắt dường như nhiều một chút đồ vật, cơ thể không còn run rũ dậy, trong miệng nuốt cá lớn nuốt cá bé, hờ hững. Kết luật. Lại Ngọc Phong bên tai không ngừng truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết cửu giai yêu vương Thâm Hải độc thủy mẫu, tiến hóa giá trị 8000, độc 1000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết tam giai yêu vương Thâm Hải độc thủy mẫu, tiến hóa giá trị 3000, độc 300. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết cửu giai đại yêu Thâm Hải độc thủy mẫu, tiến hóa giá trị 100, độc 90. Lại Ngọc Phong hay là tuân thủ cam kết, thâm hải độc thủy mẫu tộc bên trong vật nhỏ hắn đều không có giết, cho bọn hắn lưu lại hạt giống. Ta nhớ được Kim Tiểm tộc thiếu tộc trưởng không phải cũng ở nơi đây sao? Lại Ngọc Phong ngón tay giận ra, một tiểu sứa nhẹ nhàng đến, "Kim Tiểm tộc thiếu tộc trưởng đâu?" "Đã, đã rời đi." "Ngươi nói cái gì?" Kim vẫn sửng sở, trực tiếp đi lên chất hỏi, "Hắn đi đâu?" Lúc trước hắn biết được Kim Tiểm tộc cơ hồ bị diệt tộc thông tin, sau đó thì một mình rời đi, chẳng qua lưu lại một phong thư, nói là nếu Kim Tiểm tộc có người tìm hắn, liền đem tin giao ra. "Tin đâu?" Kim Thấn con mắt có chút đỏ lên, đây là kim tiệm tộc hy vọng cuối cùng, hắn còn muốn dẫn đầu kim tiệm tộc tái hiện uy hoàng, tại sao có thể đi không từ dã? Tin. Không. Cái đó sữa đúng. Là cái này sao? Lại Ngọc Phong chợt nhìn thấy nguyên bản sữa thi thể vị trí xuất hiện một phong bị máu nhuộm đỏ tràn giấy, phất tay đem nó thu hồi. Kim Thấn đem nó mở ra, Lại Ngọc Phong ở một bên cùng nhau nhìn xem. Kim tiệm tộc bị tàn sát, Ta thân làm thiếu tộc trưởng lại chỉ có thể trốn ở phụ thân tộc nhân phù hộ phía dưới, cảm giác xấu xí xấu hổ vô cùng, nhưng cũng đã hiểu rồi nhược nhục cường thực đạo lý, tự biết mình bây giờ không cách nào che chở Kim Tiềm tộc, bởi vậy tự mình rời đi, nhìn tu luyện một thân bản lĩnh sau trọng trấn Kim Tiềm tộc. Lần này đi hung hiểm, như thành, Kim Tiềm tộc chắc chắn biến thành Bắc Hải một phương bá chủ, như vậy. Từ đó kết thúc, số lượng từ rất ít, lại nói lấy hết Kim Tiềm tộc thiếu tộc trưởng trong lòng kiên quyết. Lại Ngọc Phong có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng Kim Tiềm thiếu tộc trưởng lại có như thế quyết đoán, nghĩ đến lần này Kim Tiềm tộc suýt nữa bị diệt tộc, phụ thân bỏ mình, đối với hắn đã kích phi thường lớn. Kim Tấn phát ra kêu rên, tay run rẩy tay gắt gao nắm chặt tin. Lại Ngọc Phong cũng không nói thêm gì, chứng gà theo ngoại bộ đánh vỡ là đồ ăn, từ nội bộ đánh vỡ là tân sinh. Một ít đạo lý chỉ có thể dựa vào chính mình đã hiểu. Hiện tại mang theo Kim Tấn đã không cần thiết, Lại Ngọc Phong một mình rời khỏi, chuẩn bị đi tức Vĩ Đường Lang Hà tộc tìm kiếm cái cái gọi là bảo vật, hắn rất chờ mong, Kim Tiên đại năng luyện chế vũ khí là dạng gì? Tiền bối. Lại Ngọc Phong vừa đi không bao xa, sau lưng truyền đến trầm thấp khàn giọng lại lạnh băng không có chút nào tâm trạng ấm thành. Kim Tấn nhanh chóng đi vào Lại Ngọc Phong bên cạnh, hy vọng tiền bối nhận lấy ta. Lại Ngọc Phong con mắt híp lại, biết miệng lên trong nháy mắt quay người, thấy lại Ngọc Phong không nói một lời rời đi, Kim Tấn lần nữa theo sau, cầu tiền bối, thù ta làm nô lệ. Lại Ngọc Phong vẫn không có quay đầu. Kim Tấn cuối cùng túi đầu, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn, dồn hết khí lực truy đuổi lại Ngọc Phong, thế nhưng bất kể hắn làm sao liều mạng, lại Ngọc Phong thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Nhìn thấy lại Ngọc Phong biến mất bóng lưng, Kim Tấn cuối cùng dừng lại, ứ h ám rộng lớn biển cả, hắn một mình đứng rất rất lâu. Khóe miệng của hắn cười khẩy, tựa hồ tại trào phúng chính mình. Cái này gánh không được. Đột nhiên phía sau xuất hiện thanh âm quen thuộc, Kim Tấn cô đơn thân ảnh chấn động, con mắt dần dần có rồi sáng ngời. Tiền bối Hắn đột nhiên quay người, trước mặt bóng đen hiện lên, hắn theo chuyển rồi trở về, liền thấy một vòng sáng ngời thẳng đến tới mình, vòng quang mỹ tâm, ấn khắc tại trong ngóc. Mãng cổ biến. Kim Tấn trong miệng nỉ non, trong mắt kinh hỉ cùng mê vong xen lẫn, không biết làm phản ứng gì, lúc này lại Ngọc Phong thân ảnh lần nữa truyền đến, nghi kỹ liền đem trùng sáng triệt để để lộ, chẳng qua ngươi phải hiểu được một sự kiện, cùng ta đồng hành gặp phải địch nhân sẽ chỉ càng đáng sợ, chúng ta cũng không biết có thể sống bao lâu. Nếu đụng phải ta cũng vô pháp xử lý nguy hiểm, ta sẽ trước bảo trụ mạng mình. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Kim Tấn trong đầu quang mang càng tĩnh, mãng cổ biến hàm nghĩa trong đầu trải rộng ra. Hắn đáp lại Lại Ngọc Phong: Cá lớn nuốt cá bé. Chương 87, quyển 6, chương 87, quyển 6. Mãng cổ đường lang hà nơi ở quả thực 10 phần ẩn nấp, trải qua 2 ngày 4 bữa, Lại Ngọc Phong cùng Kim Tấn đi tới một đường như không có bất kỳ cái gì sáng lợi hải vực, nơi này có một đạo địa phùng, chỉ có thể cho Lại Ngọc Phong nửa người thông qua. Chẳng trách Thâm Hải độc thủy mẫu nhất tộc nói Tức Vĩ Đường Lang Hà nhất tộc nơi ở hắn không nói ta khẳng định tìm không thấy, này một địa phùng ai có thể tìm thấy. Lại Ngọc Phong nhìn địa phùng trong, phát hiện cái gì thì nhìn không thấy. Nay nhỏ hẹp như vậy, Tức Vĩ Đường Lang Hà nhất tộc lại ở chỗ này ở lại. Kim Tấn nghi ngờ nói: Vào xem chẳng phải sẽ biết. Sao vào? Kim Vẫn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy lại Ngọc Phong nắm đấm đột nhiên bị lớn, một quyền đánh vào trên cái khe, nguyên bản vết nứt vị trí xuất hiện hố sâu to lớn. Ngươi, tông chủ, ngươi vậy mà sẽ tức vị Đường Lang hạ tộc thần hung. Kim Vẫn nhìn lại Ngọc Phong nắm đấm lại trở nên to lớn, cùng trước đó tức đuôi Đường Tôn tộc trưởng nắm đấm vô cùng tương tự. Bớt nói nhảm, vào trong. Lại Ngọc Phong dẫn đầu chìm xuống dưới, Kim Vẫn đi sát đằng sau. Vừa mới bắt đầu hai bên hay là chợt hẹp vách tường, thế nhưng phía sau vách tường trực tiếp biến mất, cảm nhận được không gian trở nên rộng lớn, lại Ngọc Phong ngưng tụ ra kim chi pháp tắc kim quang chiếu sáng chúng quanh. Cái này, phía dưới này lại là một thâm uyên. Kim Tấn ngu ngơ ở. Lại Ngọc Phong vừa định tiếp tục lặn xuống, chợt có loại bị vô số con mắt để mắt tới cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn ngay lập tức dừng lại, Kim Tấn hỏi, làm sao vậy? Lúc này, kim quang chiếu xạ phạm vi bên ngoài, bóng tối không gian đột nhiên sáng lên lít nh nhít ánh sáng màu đỏ, dần dần bày khắp bóng tối không gian. Thu hắn kim chi phát tắc, thâm uyên đã bị nồng đậm màu máu sáng ngời lập đậy. Cái này là Kim Tấn toàn thân run rẩy, bị dọa vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Sợ cái gì, là cái này tức Vĩ Đường Lang hạ tộc nơi ở. Này điểm đỏ là ánh mắt của bọn hắn. Con mắt, vậy cái này cũng quá là nhiều đi. Kim Tận hít sâu một hơi, cho dù là kim tiệp tộc, thương hại độc thủy mâu nhất tộc cộng lại cũng không có nhiều như vậy tộc nhân a. Nhiều vừa vặn. Lại Ngọc Phong không nói hai lời, trực tiếp lần nữa mở ra đồ sát hình thức. Vì hắn cừu gia yêu vương cảnh giới cùng kinh khủng vượt cấp chiến lực, giết bọn hắn như độ tức đôi đường lang hạ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết lục giai yêu vương tức đôi đường lang hạ, tiến hóa giá trị 6000, linh hồn 600. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết nhị giai tiểu yêu tức đôi đường lang hạ, tiến hóa giá trị 20, linh hồn 8. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết tam giai đại yêu tộc đuôi đường lang hạ, tiến hóa giá trị 30, linh hồn 10. Chao, này tộc Vĩ Đường Lang Hạ tộc người mặc dù nhiều, nhưng mà cao thủ ít như vậy, còn lại đều là con tốt nhỏ, tiến hóa giá trị cùng linh hồn đều là vị trí 10 con số thêm. Lại Ngọc Phong đáy lòng châm biếm nói, hắn lưu lại một thực lực khá mạnh cự giai đoạn yêu vương, lúc này trong mắt của hắn hùng mang đại hảm đạm, lóe lên lóe lên dường như nhìn thấy chuyện kinh cùng gì. Các ngươi trong tộc bảo vật ở đâu? Ngươi, ngươi dám đồ sát ta tộc Vĩ Đường Lang Hạ nhất tộc, các tộc mộc trở lại tất nhiên sẽ giết ngươi. Miệng so với các ngươi tộc trưởng được miệng còn cứng rắn. Lại Ngọc Phong phóng xuất ra điểm điểm độc tố, lại dùng nước biển pha loãng qua đi, điểm đến hắn to lớn trên năm tay. Ê. Sau một khắc cái này còn sót lại Tước Đuôi Đường Lang Hà tiếng kêu thảm thiết liên tục, thời gian qua một lát năm đấm thùng trăm ngàn lỗ, có màu đen, màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp chất lỏng từ trong đó chảy ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết cự giai yêu vương Tước Đuôi Đường Lang Hà, tiến hóa giá trị 9000, linh hồn 900. Tự tử hắn thì cũng không nói đến, bảo vật ở đâu? Tràng qua càng như vậy, Lại Ngọc Phong càng là cảm thấy bảo vật nhất định không đơn giản. Xuống dưới tiếp tục xem nhìn xem. Lại Ngọc Phong cùng Kim Tấn đi vào thâm huyên dưới đáy về sau, lại nhìn thấy một tế đàn. Trên tế đàn trưng bày lấy một quyển sách. Nay hẳn là chính là tức Vĩ Đường Lang hạ tộc bảo vật, kim tiên luyện chế bảo vật. Trưng bày cũng quá tùy ý đi. Kim Tấn trên nhìn xem nhìn xem trái xem phải xem, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Bọn hắn vô cùng tự tin sẽ không có người tìm tới nơi này, cho nên cũng không có ẩn giấu đi bảo vật. Lại Ngọc Phong vừa đạp vào tế đàn một bước, đột nhiên toàn thân áp lực bạo tăng, cơ thể trầm xuống, dưới chân tế đàn vỡ ra. Thú vị. Lại Ngọc Phong tiếp tục đi lên, mỗi bước qua một bậc thang áp lực thì ra tăng mấy lần. Làm bước ra thất bước về sau, liền xem như hắn thì toàn thân run rẩy, đã đến thân thể cực hạn, không thể không dừng lại. Mãng cổ biến. Lại Ngọc Phong thi triển mãng cổ biến về sau, trên người áp lực không có thay đổi, thế nhưng hắn năng lực chịu đựng lại trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lần nữa bước ra mấy bước, giơ lên đi tới tế đàn điểm cao nhất, đỏ như máu quyền sáo giống nhau bạo vật lẳng lặng nằm ở trong đó. Lại Ngọc Phong vừa tới gần liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ trấn khai, hắn suy nghĩ một lúc thi triển ra tức Vĩ Đường Lang quyền lần nữa tới gần, lần này không hề có cảm nhận được bệ xích. Trạm đến quyền sáo một cái mắt, một thanh âm tại lại Ngọc Phong trong đầu đánh tặng. Bản tác là Tức Đuôi Đường Lang Hà thứ 38 thay mặt tộc trưởng, thành hữu Kim Tiên sau tu vi dừng bước ở đây, khó mà về phía trước được bước, đại nạn sắp tới, diên tộc ta lưu lại này bí bảo, này bí bảo do hai quả đẫm của ta biến thành, phẩm tộc ta người sử dụng về sau, Tức Vĩ Đường Lang quyền đều sẽ uy lực tăng lên mấy lần, quyền kính phạ tạm ta chi quân ý. Nhưng ta là Kim Tiên, tuy là Tức Vĩ Đường Lang tộc tộc trưởng, lưu lại bảo vật thì nhất định phải chuyển cho Thiên Phú Dị bẩm hộ bối, để tránh mai một Tức Vĩ Đường Lang quyền lại uy danh, do đó bố trí cấm chế, thông qua cấm chế mới có thể đạt được ta chi bí bảo. Lại Ngọc Phong mang lên quần sáo về sau, Trong lòng chấn động mạnh một cái, không cầm được muốn đấm người, cuối cùng một quyền đấm trên tế đàn, tế đàn lên tiếng băng liệt, phía dưới lại xuất hiện một đoạn màu đen sền sệt dòng sông. Dòng sông đen quỷ dị, Lại Ngọc Phong thu hồi cửa xáo, đang muốn tới gần điều tra, bỗng cảm giác trong lòng đột nhiên rung động, hắn cảm giác được linh hồn thậm chí cũng có chủng run rẩy cảm ứng. Cái này, đây là cái gì? Lại Ngọc Phong nhanh lui lại, nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra kiên kỵ. Người nào? Lại trắng trợn đồ sắt trong biển yêu tộc. Lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến đạo tức giận. Nay dòng sông không phải chúng ta hiện tại có thể thăm dò đi lên trước." Lại Ngọc Phong nói, Kim Thấn gật đầu. Tuấn thượng du đi, rất nhanh lại Ngọc Phong nhìn thấy một vòng lam tử sắc sáng ngời, hắn nhận ra đó là kia chớp phát ra qua mang. Một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử, trong tay nắm lấy đoàn kia kia chớp, nam tử mặc quần áo màu trắng, cổ mang theo một vòng vòng, tối lệnh lại Ngọc Phong khiếp sợ là đỉnh đầu của hắn đứng lên hai cây sừng thú. Cái đó là Long giác. Lại Ngọc Phong đồng tử đột nhiên co lại. Là hai người các ngươi chu diệt nơi này hả yêu? Thanh âm nam tử mặc dù hơi có vẻ non nớt, lại trung khí mười phần, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra cao quý khí tức. Theo chỗ giữa của hắn gần, lại Ngọc Phong đột nhiên cảm giác lực lượng trong cơ thể xuất hiện hỗn loạn. Sau một khắc quanh thân tách ra màu vàng kim, màu xanh nhường, màu xanh biết ba loại quan mang. Hắn cùng mặt hải di trạch trong long nhất định có quan hệ gì? Lại Ngọc Phong áp chế thể nội bạo tẩu lực lượng đồng thời thẩm nghi đến. Người kia nhìn thấy Lại Ngọc Phong trên người nở rộ pháp tắc khí tức, đột nhiên sử sốt. Ngươi là ai? Lại nắm giữ vãng, mục, thủy ba loại pháp tắc. Chương 88, Diễn Long, chương 88, Diễn Long. Một lát sau Lại Ngọc Phong đem bạo tẩu lực lượng ngăn chặn, hỏi: "Ngươi lại là người nào?" "Ta là Bắc Hải Ngũ Hành Lôi Tiên Long tộc, Ngao ẩn, ta long tộc chính là vùng biển này người quản lý." Tuyệt đối không cho phép có người trắng trợn đồ sát Hải yêu, mà ngươi cũng dám đem nơi này Hải yêu đuổi tận giết tuyệt. Cung ta hồi lòng tộc tiếp nhận chế tài. Ngũ Hành, Thiên Lôi, chính mình tìm kiếm Long Lân không phải liền là Ngũ Hành Long Lân hung. Với lại lại bị Sà Long giặc ngưng tụ lực lượng thì ẩn chứa lôi điện chi lực. Nhìn như vậy đến mật hải di trạch bên trong Long sát xuất lớn chính là Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc. Lại Ngọc Phong tự động không để ý đến ngao hận phía sau mấy câu. Ta lại hỏi ngươi, vì sao muốn diệt sát nơi đầy Hải yêu? Lại Ngọc Phong ánh mắt phiêu tán, thầm nghĩ, hắn cũng là Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc, như vậy tôn phệ có phải hắn cũng được, đạt được Ngũ Hành chi lực. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, muốn hay không thôn phệ hắn? Lệ tửm. Ngao ẩn thấy luôn luôn bị không để ý tới lập tức giận dữ, Long giấc ngưng tụ ra lôi điện chi lực đúng lại Ngọc Phong đánh tới. Lại Ngọc Phong tiện tay vừa nhấc lên, đạo kia lôi điện bị thoải mái hóa giải. Thôi được rồi, Long tộc hắn hiện tại khẳng định không thể chơi vào, còn dám phản kháng. Ngao ẩn trong tay xuất hiện một thanh lợi nhận, hướng về lại Ngọc Phong huy động, mấy đạo kiếm khí hóa rồng hình phát ra sáng ngời long ngâm trong chớp mắt liền tới đến rồi lại Ngọc Phong trước mặt. Tông chủ cẩn thận. Kim vẫn vội vàng nhắc nhở. Trước đó hắn muốn bái sư lại Ngọc Phong, lại Ngọc Phong không có đáp ứng. Hắn cảm thấy tự mình một người song xáo hồng hoang thế đơn lư bạc, vì về sau dự định quyết định sáng tạo một thế lực, tên thì gọi là Độc Tông. Kim Tấn thì là người đệ tử thứ nhất. "Này Long tộc người ngây thơ như vậy sao, ngươi đánh ta còn không cho ta phản kháng á, lại Ngọc Phong cũng không muốn quá nhiều dây dưa." Mãng cổ đường đao chia ra làm ba đem Long hình kiếm khí chém giết. "Đi." Lại Ngọc Phong mang theo Kim Tấn rời đi tức Vĩ Đường Lang Hà đích thê tức địa. "Đi chỗ nào?" Kim Tấn hỏi. "Tìm kiếm Hỏa Long vậy." Thấy công kích của mình lại tùy tiện bị hóa giải, Ngao ẩn sửng sốt một chút, sau đó gầm ghét, "Chạy đâu, cùng ta hồi Long tộc." Long tộc không hổ là trong nước bá chủ. Tốc độ thần nhanh, Lại Ngọc Phong không sử dụng ám ảnh thần thông cũng vô pháp nhanh chóng đem nó bỏ qua. Tông chủ, hắn còn đang ở đuổi theo. Kim Tấn nhìn phía sau long ảnh nói, không cần phải để ý đến hắn. Lại Ngọc Phong mặc dù ngoài miệng nói phong khinh vấn đạm, nhưng mà đáy lòng có chút phiền, con rồng này chẳng qua là chân tiên nhất giai đỉnh phong, làm sao có khả năng là đối thủ của mình? Hắn còn chưa đến qua long đâu, nếu không phải kiêng kỵ Bắc Hải Long tộc, thật muốn nếm thử gan rồng mùi vị. Cứ như vậy, hai tướng truy đuổi, bất tri bất giác nước biển chung quanh đột nhiên trở nên nóng áp. Đến, Lại Ngọc Phong đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phía trước cách đó không xa. Kim Vẫn theo ánh mắt nhìn, đồng tử chậm rãi phóng đại, cái này, đây là Hỏa Sơn. Lại Ngọc Phong gật đầu, trong địa đồ ghi lại chính là chỗ này, Hỏa Chi Long Lân nơi ở chính là hải đáy một ngọn núi lửa. Đi thôi. Lại Ngọc Phong hướng về miệng núi lửa phụ cận đi đến. Hỏa Sơn có một nửa chôn ở hải đáy, Hỏa Sơn khẩu tại khoảng cách hải đáy mấy ngàn mét chỗ, chỗ nào không ngừng bốc khói lên khí cùng nước biển lăn lộn cùng nhau, còn có hàng loạt bọt khí dâng lên. Hỏa Sơn ngọn núi là màu đỏ đỏ, càng đến gần càng có thể cảm giác được nước biển cực nóng. Kia lít nha lít nhít là cái gì? Kim Vẫn chỉ vào phía trước Hỏa Sơn ngọn núi phụ cận hải vực hỏi. Lại Ngọc Phong thì chú ý tới, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt, ra tốc đi tới Hỏa Sơn bên cạnh. Nay lít nha lít nhít vậy mà đều là một loại con cua thi thể. Cái này, đây là múi cua. Kim Tấn nhận ra này con cua chủng loại, hắn biểu hiện được mười phần bình tĩnh. Những thứ này Thiên hắn đã gặp quá nhiều thi thể, Kim Tiềm tộc, Thâm Hải độc thủy mẫu tộc cùng tộc Vĩ Đường Lang Hà tộc, một bị diệt tộc, còn có hai cái cơ hội bị diệt tộc. Kim Tấn tiếp tục nói, ta cũng vậy nghe trong tộc các trưởng bối nhắc qua, có một loại sinh hoạt tại Hỏa Sơn khẩu phụ cận hải đáy yêu tộc, tên là múi cua. Bọn hắn chịu nhiệt tính rất mạnh, cơ thể cấu tạo mười phần đặc biệt, có thể thông qua thu hoạch nhiệt lượng bổ sung tự thân. Lúc này một cái cự long cũng tới đến rồi cực nóng hải vực, hắn có chút không thích ứng, bởi vậy hóa thành nhân hình, dạng bất cơ thể hấp thụ nhiệt lượng, sau đó tiếp tục hướng phía trước, một lát sau liền đi tới Hỏa Sơn phụ cận. Ngao ẩn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đồng tử dần dần phóng đại, mảnh này nóng dục hải vực nổi lở lửng đếm không hết núi của thi thể. "Ngươi, ngươi lại?" Hắn âm thanh run rẩy phía sau có hổng, Lang Hai sáng ngời, sáng ngời bên trong lại tựa hồ có kiếm ảnh ngưng tụ. "Tông chủ, gia hỏa kia đến rồi." Kim tấn chọc chọc lại ngọ phong nói. Lại Ngọc Phong không có phản ứng, sắc mặt có ít người ông chậm, ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Sơn khẩu hô, lại bị xả. "Khắc cần dấu, ra đi." Vài giây đồng hồ về sau, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy bén nhọn âm hiểm tiếng cười, một đạo to lớn bóng tối xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Rốt cuộc đã đến, Bản Long đã chờ người rất lâu. Lại bị xả hẹp dài con ngươi lộ ra ngân độc, nhìn lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong cẩn thận chu đáo lại bị xả đỉnh đầu Long giác, không có lộ ra mảy may bối rối, hắn hiện tại cảnh giới đã đến yêu vương cửu giai, cho dù là Thâm Hải độc thủy mẫu tộc trưởng cùng tức Vĩ Đường lang hà tộc trưởng, Hai cái chân tiên nhị giai cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù trong đó có mưu lợi thành phần, nhưng mà đối mặt còn không thể hoàn toàn khống chế Long Giác lại bị sỉa, hắn hiện tại không sợ chút nào. Lại Ngọc Phong ánh mắt xéo qua hướng một bên lướt qua, khóe miệng lộ ra nụ cười hâm hiểm, nơi này thị giải tộc là ngươi đồ sát. Lại bị sỉa ngóc đầu lên đến, Long Giác lấp lóe một chút, bọn hắn không chịu giao ra hỏa long vậy, đối mặt không nghe lời bản lòng từ trước đến giờ là đuổi tận giết tuyệt. Những lời này thì có uy hiếp ý nghĩa. Nguyên lai là ngươi. Ngao ẩn trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ, sau lưng hai thanh kiếm ảnh ngưng thực. Hắn từng bước một hướng về lại bị Sa đi đến, đi ngang qua lại Ngọc Phong lúc, dừng một chút, thu thập xong hắn, lại đến đem ngươi áp tại Long tộc. Ngươi lại là cái gì? Lại bị Sa lúc này mới đem chú ý đặt ở trên người Ngao ẩn, chú ý tới cái chán hai cây sừng, lập tức sững sốt, dựng thẳng dài đồng tử theo Ngao ẩn đến gần nhịp chân dần dần phóng đại. Tộc ta bên trong sư trưởng đã từng nói, Long tộc là hải vực bá chủ, không cho phép chõ khu vực xuất hiện diệt tộc thảm sự, ta lần đầu theo trong tộc đi ra, không ngờ rằng thấy nhìn thấy hai lên diệt tộc sự tình. Đội lên long giác, xuyên cái da rồng cho là mình chính là long. Long tộc đối với trong biển yêu tộc vốn là có áp chế Chúng chi là rắn. Lại Bỉ Sà nguyên bản có chút bối rối, thế nhưng nghe tới Ngao hẩn một câu tiếp theo lời nói lúc, đáy lòng tất cả suy nghĩ tan thành mây khói, bị phẫn nộ, thuận ý lớn đẩy. Long. Lại Bỉ Sà cơ thể đột nhiên đứng lên, thân thể khổng lồ che chắn ra một mảnh bóng râm, là long lại như thế nào? Dựa vào cái gì các ngươi sinh ra chính là long, dựa vào cái gì? Lại Bỉ Sà âm thanh dần dần mất khống chế, gầm thét lên, dựa vào cái gì các ngươi sinh ra cao quý, cao cao tại thượng có thể tùy ý quyết định người bên ngoài sinh tử. Hôm nay, ta lại Bỉ Sà muốn giết long. Chương 89, thi thể cũng không đông thả, chương 89. Thi thể cũng không đông thả. Lại Ngọc Phong ngay lập tức tránh ra thân vị, cũng lôi kéo Kim Tấn, đưa ra một mảng lớn không gian. Ngao ẩn phía sau song kiếm lấp loé, tại một đoạn thời khắc ngưng là thực thể, bèn một tiếng, màu xanh dương lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy tiện ở giữa thì mở ra nước biển, đem vùng biển này hóa thành hai nửa. Nước biển chia cắt khe hở, đột nhiên xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu, sắc bén trên hàm răng chảy rền rệt dòng máu màu đen, đó là lại bị xạ thể nội trời sinh tự mang độc dịch, lại muốn trực tiếp dùng miệng đón đỡ lợi kiếm sao? Này có phải lại bị xạ chóng váng? Kim Tấn nghi ngờ nói. Đây chính là lòng toa. Bắc Hải công nhận bả chủ. Đó là Thủy chi pháp tắc, Lại Ngọc Phong cảm nhận được lực lượng quen thuộc, không khỏi có chút kinh ngạc. Không hổ là Long tộc, Ngao ẩn thoạt nhìn vẫn là cái tiểu bối, thế nhưng tu vi đã đạt đến chân tiên nhất giai, hơn nữa còn nắm giữ Thủy chi pháp tắc. Không đúng, kia ngoài ra một thanh màu đỏ lợi kiếm hẳn là Hỏa chi pháp tắc đi. Keng, lại bị xạ lại một ngụm đem kia ẩn chứa Thủy chi pháp tắc lợi kiếm cắn vỡ nát. Làm sao có khả năng, kia lại bị xạ còn chưa sử dụng Long giác lực lượng đi. Kim Tấn trợn mắt há hốc mồm, hắn hiểu rõ lại bị xạ mạnh phi thường, nhưng đó là có Long giác vốn có lực, bằng không chính là một cái bình thường chân tiên. Mà chân tiên mặc dù rất mạnh, tại Bắc Hải cũng không tính là rất ít, chỉ ít hắn kim tiềm tộc tộc trưởng chính là chân tiên. Không. Lại Ngọc Phong con mắt chằm chằm vào lại Bỉ Sa đỉnh đầu long giác nói ra, hắn vận dụng long giác lực lượng, chẳng qua trước đó còn chưa hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể đơn giản dùng long giác phát ra lôi điện công kích. Mà bây giờ, hắn đã năng lực hoàn toàn khống chế, đem long giác lực lượng chuyển rời đến thể nội, từ đó tăng lên thực lực của mình. Về phân vị sao lại Bỉ Sa sẽ trong thời gian ngắn nắm giữ long giác lực lượng, Lại Ngọc Phong có thể nghĩ tới nguyên nhân chỉ có một, tội huyết hậu nhân. Lôi điện chi lực. Người này lại là thật long giác hay là ta ngũ hành lôi tiên long long rắc, ngao ẩn trên khuôn mặt Tuấn Mỹ sững sờ, sau đó càng thêm phẫn nộ, long tộc long rắc còn không phải thế sao dễ nắm như thế. Sau lưng màu đỏ lợi kiếm thì bay lên mà ra, kiếm đôi như là lưu tinh, thân kiếm hỏa diễm bám vào, vùng biển này trong nháy mắt trở nên máu hồi. Lại Bì Sa tất nhiên nhận ra này hỏa diễm pháp tắc, kinh ngạc tại cái này trẻ tuổi long tộc tiểu bối lại cảm ngộ hai đạo pháp tắc đồng thời, thì không dám khinh thường, đỉnh đầu long rắc cuối cùng phun phóng ra qua mang, lôi điện chi lực cũng không có tựa trước đó giống nhau trực tiếp ngưng tụ công kích, ngược lại đi khắp ở trên người. Lại Bì Sa trong mắt lóe ra lôi điện, màu trắng hổ quang điện tại thân thể to lớn mặt ngoài nhảy lên. Lôi điện phát tác. Ngao Ẩn con người đen nhăn lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu. Gia khỏi vỏ hỏa diễm lợi kiếm cũng bị Lại Bì Sa dùng Long Giác tùy tiện ngăn cản được, Long Giác lực lượng phụ thể về sau, Lại Bì Sa thực lực đã đạt đến Chân Tiên hậu kỳ. Trong thấy Ngao Ẩn ngây người, Lại Bì Sa thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Ngao Ẩn phía sau, Long Giác phía trên đã ngưng tụ ra lôi điện. Chết đi. Lại Bì Sa đầu có hơi thấp, lôi điện chi lực trong nháy mắt đi vào Ngao Ẩn trên mặt. Wen. Lôi điện chùm sáng vây tạm, phát ra hào quang chói sáng. Không sẽ không chết đi, Kim Tấn nuốt nước miếng. Đây chính là Long. Nếu quả như thật chết rồi, chỉ sợ Long tộc ngay cả bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Điềm ấy lại Ngọc Phong tất nhiên hiểu rõ, chẳng qua hắn cũng không lo lắng, có thể nắm giữ hai loại pháp tắc long, không thể nào tùy ý rồi sẽ bị tiêu diệt, chí ít hắn cảm thấy lại bì sả không có thực lực này. Quả nhiên, trúng sáng còn chưa tan đi, đi, một thanh âm từ đó truyền tới, long rắc bên trong lận chứa lôi điện phạc tắc. Chẳng qua đang tiếc, ngươi không hề có nắm giữ. Muốn giết ta? Một bóng người màu trắng tại quang mang bên trong như ẩn như hiện, hôm nay, liền để ngươi biết, cái gì là Long Quan mang càng thêm lóe mắt, sau một khắc liền như là hao hết rồi năng lượng tiêu tán, thay vào đó là một cái to lớn Bạch Long. Đuôi rồng hơi lắc lư một chút, thì nhấc lên quần trào mảnh liệt sóng cả, trung quanh mũi của thi thể bị gạt ra. "Đừng lãng phí a." Lại Ngọc Phong thấy thế ngay lập tức ra tay, dùng thủy chi pháp tác đem tất cả mũi của thi thể tụ tập tại một chỗ. "Chú ý tới Cự Long nhìn chăm chú chính mình, Lại Ngọc Phong chê cười nói, ta đem thi thể của bọn hắn mai táng." Nghe được Lại Ngọc Phong nói như vậy, Cự Long rõ ràng sửng sở, không ngờ rằng có thể làm ra diệt tộc sự tình lại Ngọc Phong còn có thể là những thứ này mũi của nhà xác, không phải là chính mình trước đó hiểu lầm. Kim dẫn đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, vì sao tông chủ nóng lòng như vậy tại vì người khác nhặt xác? Trước đó lại Ngọc Phong là kim tiệm tộc nhặt xác lúc, hắn cho rằng lại Ngọc Phong lòng mang từ bi. Thế nhưng phía sau nhìn thấy lại Ngọc Phong sát phạt quả quyết, thì thay đổi cái nhìn này, cho rằng lại Ngọc Phong chỉ là đúng kim tiệm tộc từ bi. Nhưng lại bây giờ vì sao lại nên vì chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau Tị giải tộc nhặt xác. Lại bì xa thế nhưng hiểu rõ lại Ngọc Phong có thể thông qua thôn phệ người khác ra tăng tu vi, tất nhiên không thể nếu như mong muốn. Lập tức thì ngưng tụ ra lôi điện hướng về lại Ngọc Phong bên người thi thể đánh tới. Làm cản Ngao ẩn há miệng ngưng tụ ra thủy chi pháp tắc lực lượng, trở thành lòng khu thể hắn rõ ràng thực lực mạnh hơn, đối với pháp tắc chi lực vận dụng càng thêm thuần thục, trực tiếp liền đem lại bị Sà công kích đánh tan. Ngay cả thi thể cũng không đông tha. Thật đáng chết. Trong nấy mắt Nhất Long một rắn xoay đánh nhau. Ngao ẩn thân làm lòng, hay là ngũ hành lôi trì lòng, nắm giữ lấy thủy hỏa hai loại pháp tắc, lại bị Sà đúng long rắc vận dụng thì 10 phần tấu triệt, lại thêm tu vi còn cao hơn Ngao ẩn nhật dai, này Nhất Long một rắn lại đánh khó phân thắng bại. Người xem thật kỹ một chút giữa bọn chúng chiến đấu, quan sát một chút rất có ích lợi. Lại Ngọc Phong đúng kim tận ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Tông chủ đi chỗ nào? Mai táng bọn hắn. Kim Tấn nhìn bốn phía nghi ngờ nói, chôn ở chỗ nào? Đương nhiên là trong bụng ta A Lại Ngọc Phong trong lòng thầm nghĩ, cuốn lên vô số mũi của thi thể nhàn nhã chạy hướng về miệng núi lựa chỗ. Cũng không biết Hỏa Long vậy bị lại bị xả giấu đến đâu nhi. Lại Ngọc Phong mở ra thôn vệ không gian đem tất cả mũi của thôn vệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ nhị giai yêu vương tị giải tộc trưởng, tiến hóa giá trị 2000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ lục giai tiểu yêu muỗi cua, tiến hóa giá trị 20. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ tứ giai đại yêu, tiến hóa giá trị 30. Nghe được bên tai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, Lại Ngọc Phong mới đầu còn có một chút hưng phấn, cảm thấy nhiều như vậy mui cua, làm gì cũng có thể có thể đã đến chân tiến đi. Thế nhưng phía sau mặt của hắn thì tái rồi. Đường đường một tộc đàn, thì một yêu vương nhị giai tộc trưởng, còn lại chính là đại yêu cũng rất ít, gia tăng thuộc tính giá trị còn chỉ có tiến hóa giá trị, thể phách linh hồn hơn cái gì căn bản không có tăng trưởng. Thật sự là rất rủi. Lại Ngọc Phong đột nhiên rậm chân. Sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy, dường như không ai sẽ đánh nhiều săn giết bọn hắn, bởi vậy không ai nỗ lực tu luyện, thực lực tự nhiên mười phần thấp, nếu như không phải Hỏa Lâm vậy, Đoán trưởng tộc trưởng tối đa cũng chỉ là cái đại yêu. Lúc này, Hỏa Sơn đột nhiên chấn động kịch liệt, cảm nhận được xung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng, Lại Ngọc Phong nhìn thấy Hỏa Sơn khẩu bên trong dung nham thế mà nhanh chóng dâng lên. Cơ mờn, ta một cấp cây núi Sơn đã bạo phát. Chương 90, nguyên rủa, chương 90, nguyên rủa. Gia hỏa này nhị đang giở trò quỷ gì? Ngao ẩn đang cùng lại Bỉ Sà chiến đấu, chợt cảm giác phía sau cực nóng vô cùng. Cơ hội tốt. Lại Bỉ Sà thấy Ngao ẩn phân tâm, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh hắn, sắc bén răng lóe ra lôi điện, cắn một cái tại rồi Ngao ẩn phân bụng. A! Ngao ẩn bị đau, long thân vật mèo Hỏa thuộc tính pháp tắc cùng Thủy thuộc tính pháp tắc đồng thời bộc phát, hai loại tương khắc pháp tắc đụng vào trong nháy mắt oanh tạc. Lại Bỉ Sa phát ra tiếng kêu thảm, cho dù là long giác lực lượng hộ thể cũng làm cho khó mà ngăn cản hai pháp tắc quy lực nộ tung. Ngao ẩn khôi phục hình người, mặt lộ đau khổ, chỗ ngực vết thương sâu đủ thấy xương, sền sệt màu đen độc dịch theo máu thịt bên trong chảy ra. Cơ hội tốt. Lại Ngọc Phong trong mắt lóe lên một sợi tinh quang sau lại lần bị đen nhanh chóng cứ, cho dù là Lại Bỉ Sa đã bị thương, hắn cũng sẽ không có chút nào phất lở, thi triển ra ám ảnh thần thông, tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Sau một khắc vọt đến lại bị Sà sau lưng, trên tay sáng lên một vòng hừ mang, đem tước Vĩ Đường Lang tộc đạt được bảo vật bao trùm tại trên năm tay, lập tức song quyền hình như có vô tận lực lượng, đánh rắn đánh bảy tấc. Lại Ngọc Phong thi triển ra tước Vĩ Đường Lang quyền, một kích hung hăng đánh vào lại bị Sà phân vụ. Với một tiếng, lại bị Sà thân thể to lớn hiện lên trùng chất trạng bay rất ra ngoài hung hăng đâm vào rồi trên núi lửa. Thôn phệ lại bị Sà, ta nhất định có thể tấn cấp Chân Tiên. Lại Ngọc Phong vừa muốn tiếp tục thu hoạch Tàn Huyết lại bị Sà, thế nhưng vừa lại tới gần, một đoàn xương máu dày đặc theo lại bị Sà Long Giác bên trong thả ra ngoài. Đây là tội huyết hậu nhân. Lại Ngọc Phong dựng, thân hình nhanh lùi lại. Đây chính là nửa bước nguyên tiên, coi như mình toàn lực chém giết cũng không có khả năng là đối thủ. Trong huyết vụ sáng lên một đôi mắt, sau đó một cái thân mặc màu đen đàn mặc người đi ra, lần này hắn mang theo một mặt nạ màu đen, thân ảnh thẳng tắp, trên đầu mũ mao đen mái tóc đen nhánh gụp lên, xem ra trạng thái so trước đó tốt hơn nhiều. Ngay cả tay khô héo cũng bị huyết dịch lấp đầy, cùng chỉnh thường nhân phụ khác. Lại Ngọc Phong tim đập rộn lên, thể nội thập nhị khiếu linh lung nội đan cấp tốc vận chuyển, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Ngao ẩn thì theo trên người hắn cảm nhận được khí tức hết sức nguy hiểm, đáy lòng không hiểu bởi dối. A Một tiếng thều thề lương thảm thiết vang lên. Tội huyết hậu nhân trên tay đột nhiên sáng lên màu máu văn lộ, một tay lấy lại bỉ sa đỉnh đầu long giác lấy xuống. Thật là vô dụng, vì ngươi chế trụ long giác phản vệ, thậm chí ngay cả chỉ là nhất giai chân tiên cũng đánh không lại. Tội huyết hậu nhân lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào rồi lại Ngọc Phong trên người, khóe miệng của hắn toét ra, lộ ra như dã thú sắc bén răng, không bằng. Đổi lấy ngươi đi theo ta làm sao? Nói xong lần nữa đưa tay, lại Ngọc Phong đột nhiên không bị khống chế phiêu lên, trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt đi tới tội huyết hậu nhân trước mặt. Không bằng đáp ứng trước, dù sao thì đánh mất quá. Lại Ngọc Phong do dự ở giữa, tội huyết hậu nhân đột nhiên mở miệng lần nữa, "Sao? Nhận được con rồng kia tặng cùng một bộ long lân, cảm thấy hổ thẹn." "Làm sao ngươi biết?" "Đúng, ngươi đây chỉ là một sợi tàn hồn, lúc đó bản thể còn đang ở mật hải một chạch trong bị phong ấn nhịn. Ngươi sẽ không cho rằng con rồng này thật sẽ đem long lân tùy tiện giao cho ngươi đi? Hắn để cho ta đem ngươi chém giết, coi đây là trao đổi." Lại Ngọc Phong thành thành thật thật trả lời. Dù sao chuyện sau đó hắn đều biết, không bằng ăn ngay nói thật. "Tội huyết hậu nhân lắc đầu, ngươi thì không có phát giác được long lân có cái gì khác thường sao?" "Khá thường." Lại Ngọc Phong sửng sở, thôn vệ lúc không có phát hiện cái gì khác thường a, với lại chính mình thì nắm giữ mục chi pháp tắc. Tội huyết hậu nhân tiếp tục nói, hắn đưa cho ngươi mục chi long lần có nguyên rủa chi lực, nửa năm. Nhiều nhất thời gian nửa năm, ngươi rồi sẽ bị pháp tắc phản vệ. Pháp tắc phản vệ? Lại Ngọc Phong chấn động trong lòng, vội vàng vận chuyển mục chi pháp tắc, xanh biết quang mang ôn dưỡng lại Lại Ngọc Phong cơ thể, Lại Ngọc Phong cẩn thận cảm thụ, lại không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ngươi chẳng qua yêu vương, cho dù nắm giữ mục chi pháp tắc, cũng không có khả năng phát hiện hắn bày ra nguyên rủa. Lại Ngọc Phong đáy lòng trầm xuống chợt nhớ tới ra mặt hải di trạch về sau, thủy hầu tộc trưởng nói câu nói kia. Lúc đó hắn hỏi Thâm Hải độc thủy mẫu cùng tức Vĩ Đường Lang Hà tộc trưởng, vì sao hiểu rõ Long không cách nào rời khỏi, nhưng như cũng không dám đáp ứng con rồng kia điều kiện, ngược lại ở bên ngoài mai phục chính mình cướp đoạt Long lần. Lúc đó thủy hầu tộc trưởng cảm thán một câu còn quá trẻ lúc đó lại Ngọc Phong không để bụng, hiện tại nhớ tới có thể bọn hắn là đã nhận ra cái gì. Thế nhưng trong tâm huyền con rồng kia cuối cùng thì khuyên bảo chính mình không nên tin tội huyết hậu nhân, nên tin ai? Nhìn thấy lại Ngọc Phong chau mày, tội huyết hậu nhân nói ra, có phải hay không cảm thấy Long cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau? cảm thấy Long không phải là mười phần chính nghĩa, tôn quý, khinh thường sử dụng nguyên rủa kiểu này âm hiểm lực lượng. Ha ha, Long, chính là một đám rối trá tồn tại, liền xem như, ngươi nói bậy. Một thanh huyết hậu nhân nói lời rồi tội huyết hậu nhân, Ngao ẩn đi tới, nhìn lên tới mười phần tức giận, Long Tuyền sẽ không sử dụng loại lực lượng kia, ta không biết ngươi nói con rồng kia là ai, nhưng mà chúng ta Tuyền sẽ không dùng loại lực lượng kia. Tôi huyết hậu nhân quay đầu nhìn Ngao ẩn, lộ ra khinh thường độ cười, không chỉ như thế, con rồng kia trước đó vì phong ấn ta, hiến tế mấy cái yêu tộc sinh mệnh, bằng không bằng hắn lại như thế nào lưu được ta. Nghe vậy, Ngao ẩn sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Nhiều lần chửi bới ta Long tộc, muốn chết. Ngao ẩn Cố nén vết thương trên người, cầm trong tay Hỏa thuộc tính pháp tắc ngưng tụ ra lợi kiếm, đối tội huyết hậu nhân huy động. Tội huyết hậu nhân trong mắt lóe lên tia lập, đầu ngón tay một chút, lợi kiếm vỡ nát, sau đó đem nó bóp chặt. Ta lại muốn ngươi xem lại các ngươi Long tộc, là cỡ nào rối trá. Trên tay hắn bộc ra pháp quyết, đối lại Ngọc Phong Vũ. Lại Ngọc Phong cơ thể đột nhiên chấn động, mặt lộ đau khổ, xanh biết quang mang theo thể nội nợ rộ. Tội huyết hậu nhân năm ngón tay cuốn lượn, xanh biết mục chi pháp tắc bên trong lại hiện ra quỷ dị đồ án. Thật là, nguyên rủa. Lại Ngọc Phong sững sờ. Trong lòng ngoán hận nói, chết tiệt tổ long, ta nhất định phải thôn phệ ngươi. Nhìn thấy không? Trong miệng ngươi quang minh cao quý long tộc, cũng sẽ sử dụng tiểu này các ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí lực lượng, hiểu rõ các ngươi long tộc là cỡ nào rối trá sao? Hắn vì để cho tiểu tử này chém giết ta, âm thầm động tay chân, bằng không, nửa năm sau hắn rồi sẽ bị này nguyên rủa tri lực diệt sát. Ngao ẩn lúng ta lúng túng nhìn đạo kia nguyên rủa, sắc mặt trắng bệch, dường như cái này chân tướng so với bị lại bị sa trọng thương đối với hắn đả kích còn mu lớn. Nay tội huyết hậu nhân tựa hồ đối với long tộc ý kiến rất lớn á lại Ngọc Phong thầm nghĩ, ngược lại hỏi, vậy ta phải như thế nào giải trừ nguyên rủa? đem ta thả ra ngoài, ta có thể giải trừ cái này ngự rùa. Đưa hắn phóng thích. Gia hỏa này sẽ không cũng là gạt ta à, nghe được này, Lại Ngọc Phong trong lòng căng thẳng, con mắt hướng bên cạnh tung bay, lần nữa nhớ tới con rồng kia khuyên bảo. Mặc dù bây giờ mục chi pháp tác sát thực xuất hiện vấn đề, nhưng mà vì tội huyết hậu nhân thủ đoạn, tại ta không phát hiện được tình huống dưới động tay chân hẳn là cũng không khó. Sao? Còn có lo lắng. Tội huyết hậu nhân nhíu mày tra hỏi không còn nghi ngờ gì nữa hơi không kiên nhẫn. Chương 91, đột phá chư tiên, chương 91, đột phá chư tiên. Lại Ngọc Phong có chút không mỏ ra rốt cục cái gì là thật cái gì là giả. Như vậy đi, ta đem Long Giác giao cho ngươi, trong đó còn có ngươi hai cái bằng hữu. Vì lấy được lại Ngọc Phong Điệu tín nhiệm, lại trực tiếp đem Long Giác lục ra. Lại Ngọc Phong nhìn thấy Long Giác, đáy lòng Điệu Hoài nghi lập tức bất ngang. Cái gì thật hay giả, mạnh lên đây là đạo lý quyết định. Ai có thể làm cho mình mạnh lên, người đó là thật về phần thiện ác tự hư, hắn không quan tâm, vì trong hồng hoàng cường giả mới có thể quyết định thiện ác. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, còn kém Hỏa Long vậy cùng thổ Long Lân. Lại Ngọc Phong nói, Long Lân hắn không có, nhưng mà tương ứng pháp tắc là có thể thay thế trước đó tại Ngũ Hành Sơn mạch đã nghiệm chứng qua. Hỏa Long vậy ở đây, Tôi huyết hậu nhân trong tay mở ra, màu đỏ long lân lẳng lặng nằm ở trong đó. Lúc này, Ngao ẩn đột nhiên phát ra run rẩy lưu giữ, lôi điện pháp tắc long giấc. Một long lân, hỏa long vậy, cái này, này cũng ẩn hàm pháp tắc chi lực, trong miệng các ngươi long lã, ngũ hành lôi thiên tổ long. Ngao ẩn cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, trước đó hắn cho rằng này ẩn chứa lôi điện pháp tắc long giấc chỉ là long tộc một vị nào đó nắm giữ lôi điện pháp tắc tộc nhân còn sót lại, nhưng là bây giờ lại xuất hiện lần nữa hỏa long vậy. Long lân bản thân là không có được pháp tắc chi lực trừ ra truyền thừa hoàn chỉnh ngũ hành lôi thiên long. Thế nhưng Ngũ Hành Lôi Thiên Long truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, trừ ra một đầu cuối cùng Ngũ Hành Lôi Thiên Long, người đó Long Lân sẽ ẩn chứa Ngũ Hành pháp tắc chi lực. Dẫn ta đi gặp hắn." Ngao ẩn kích động nói, hoàn toàn quên đi tình cảnh của mình. Lại Ngọc Phong cùng tội huyết hậu nhân cũng không đáp lời hắn. "Người đã được đến rồi ba loại Long Lân, Hỏa Long này vậy nên rất tốt nắm giữ đi." Tội huyết hậu nhân nói. Lại Ngọc Phong hít sâu một hơi, làm dịu tâm tình kích động, gật đầu, "Cần một quãng thời gian." "Không đợi, dù sao." Muốn chạy. Ngao ẩn thấy không ai phản ứng chính mình, lại muốn chạy trốn, lại bị tội huyết hậu nhân một cái túm quay về, thành thật một chút.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 Dung hợp hoàn chỉnh hỏa chi pháp tắc, cần phải tiến hóa giá trị, đề nghị tiến hóa. Nhắc nhỏ 3, tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể tăng lên pháp bảo, thần thông. Nhắc nhỏ 4, tiến hóa giá trị đầy đủ. Mật Hải Di chật trong, lão giả, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này sẽ tin tưởng hay? Dưới bức sâu, một người thân mang rách dưới quần áo bóng người ngồi xếp bằng, trên người nam đạo xiển xích đâm xuyên cơ thể, đem nó một mực khóa lại. Ngũ Hành Lôi Thiên Long nhắm mắt lại, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi chọn hắn? Cũng bởi vì trên người hắn có hắc ám pháp tắc. Một cái độc cấp mô, lại người bị kể ra pháp tắc chí lực, rõ ràng chỉ là một yêu vương lại năng lực luyện hóa ngươi long lần, ta vi vọng khí thần thông. Nói đến đây, tội huyết hậu nhân đột nhiên dừng lại, khóe miệng chau lên, còn nhớ cái đó hồng hoàng sinh ra sau lưu lại đại đạo tiên đoán sao? Ngũ hành lôi thiên long con mắt cuối cùng mở ra, tại trong hắc ám hiện lên quỷ dị ánh sáng. Lại Ngọc Phong thôn vệ sau khi kết thúc, thì bước lên tìm kiếm tổ long lần trên đường. Lần này trừ ra lại Ngọc Phong cùng Kim Tấn bên ngoài, còn nhiều thêm tội huyết hậu nhân cùng Ngao ẩn, cùng với Song Diện Quỳ cùng Phảo Phao. Lại Ngọc Phong mở ra giao diện tổ tính. Tên danh: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Theo thiết đồ cấp. Cảnh giới: Nhất giai chân tiên, lần sau tiến hóa cần Điểm tiến hóa: 8000. Thể phách, linh hồn, pháp lực, độc. Công pháp: Bất tử phệ nguyên tu, thập nhị khiếu linh lung nội đan. Chân thông, thôn vệ không gian Lv54, thần ma cựu biến Lv44, ma viên biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận Lv54, tức vĩ đường lang quyền Lv54, ám ảnh tăng phúc. Pháp bảo: Mãng cổ đường đao Lv69, vạn độc phà châu, vạn độc đỉnh. Cuối cùng đột phá đến chân tiên. Lại Ngọc Phong nhịn không được cười ra tiếng. Đây đã là hắn không biết lần thứ mấy mở ra giao diện thuộc tính rồi. Ngươi rốt cục đang cười cái gì a? Ngao ẩn nhịn không được nói ra, không phải liền là đột phá đến chân tiên sao? Lại Ngọc Phong liếc mắt nhìn hắn, con tin muốn có con tin dân ngộ. Ngươi? Ngao ẩn lại lại lại lại bị tức cắn răng nghiến lợi. Lại Ngọc Phong coi như không thấy phẫn nộ của hắn, trực tiếp lại gần tội huyết hậu nhân, hỏi ra chính mình đấy lòng hoài nghi, ngũ hành lôi thiên tổ lòng vì sao không nên phong ấn ngươi. Tội huyết hậu nhân mắt nhìn phía trước, bởi vì ta là tội huyết hậu nhân. Lại Ngọc Phong sững sốt một chút, tội huyết hậu nhân? Ý vị như thế nào? Giết chóc, rẫy bẩn, bóng tối, là người đời chớ không để cho, bị tất cả hổng hoang vứt bỏ. Tôi huyết hậu nhân mười phần bình thản nói, Lại Ngọc Phong nhưng từ nghe được đến bình tĩnh phẫn nộ cũng không cam lòng. "Tôi huyết? Ha ha. Tôi huyết hậu nhân khẽ miệng đột nhiên xuất hiện trào phúng ý vị, thế nhưng rõ ràng sai không phải chúng ta, thì bởi vì ta là tội huyết hậu nhân, muốn phong vấn ta, dựa vào cái gì?" Nét mặt của hắn đột nhiên trở nên không thể khống chế, Lại Ngọc Phong vội vàng cách xa một chút. Một lát sau hắn mới khôi phục lý trí, tiếp tục nói, "Ta cùng Ngũ Hành Lôi Thiên Long lẳng ngẫu như gặp, chúng ta vốn có thể biến thành bằng hữu." Ngao ẩn nghe vậy, lỗ tai khẽ nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn về phía địa phương khác. "1000 năm trước, ta theo trong tộc chạy ra, Muốn tìm kiếm một có thể để cho tộc ta tựa Hồng Hoang những sinh linh khác giống nhau sinh hoạt tại thế gian phương pháp, sau đó đến nơi này làm quen Ngũ Hành Lôi Thì Long, lúc đó hắn bị người đối địch bạn thân bị trọng thương, ta xuất thủ cứu giúp, lại sau đó chúng ta không ngừng mà thăm dò hại đáy di tích, không ngừng mạnh lên. Lúc này, Ngao ẩn đột nhiên lên lời, lạnh a một tiếng, ngươi nói láo, theo như lời ngươi nói, hắn nhưng là Ngũ Hành Lôi Thì Long, người bị tổ long truyền thừa, ta long tộc tất nhiên sẽ toàn lực phù hộ, làm sao lại để người truy sát? Tất cả Bắc Hải, còn có cái gì chủng tộc dám can đảm đuổi giết hắn? Sau đó tội huyết hậu nhân ý vị thẩm trưởng liếc nhìn Ngao ẩn một cái. Ngao ẩn cảm giác trái tim đột nhiên nhảy lên, long. "Long tộc? Không sai, tại Hải Đáy, dám can đảm truy sát Long tộc cũng chỉ có Long tộc. Hiện tại ngươi tin tưởng đi, Long tộc. Cùng chủng tộc khác giống nhau? Không. Các ngươi càng thêm rối trá." Ngao ẩn không nói gì, nhưng mà lại Ngọc Phong nhìn thấy thân thể của hắn rõ ràng xuất hiện run rẩy. Tội Huyết hậu nhân tiếp tục nói, "Lại sau đó ta thì nói cho hắn thân phận của ta, ta vốn cho là hắn sẽ cùng người khác không giống nhau, thật không nghĩ đến. Hắn nghe được ta là Tội Huyết hậu nhân, lại lựa chọn tại một trong di tích ra tay với ta." Mặt Hải di trách, lại Ngọc Phong hỏi, "Không sai." Hắn không cách nào giết chết ta, thì dùng ngũ hành chi lực tăng thêm lôi điện chi lực phong ấn ta, ta dưới cơn nóng giận thì đánh cho trọng tường, lực lượng của hắn tại phong ấn ta lúc cũng bị ta đánh tan, hóa thành ngũ hành long lân cùng long rắc, tứ tán tại Bắc Hải. Chương 92, Cửu Ngạo, chương 92, Cửu Ngạo. Nguyên lai like này long lân cùng long rắc là như thế tới. Lại Ngọc Phong lặng lặng nghe, thật lâu không nói gì, đây cũng là một kiện bí mật rồi, chí ít thân làm ngũ hành lôi thiên long tộc ngao ẩn cũng không biết. Hắn lúc này vẫn như cũ như là phát động tính giống nhau, đi theo sau Lại Ngọc Phong, hai mắt vô thần. Lại Ngọc Phong hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Cảm giác hắn tình trạng dường như là, kết hôn 10 năm sau, một ngày nào đó chợt được cho biết lão bà ngoại tình, với lại ngoại tình 10 11 năm. Là cái này quá mức tín ngưỡng chuyện nào đó kết quả, một khi tín ngưỡng sụp đổ, cũng cảm giác toàn bộ thế giới cũng phản bội chính mình giống nhau. Khá tốt lại Ngọc Phong chỉ tin chính mình. Chẳng qua bản đồ này là từ lâu tới. Lại Ngọc Phong hơi nghi hoặc một chút, tất nhiên Long Lân cùng Long Giác là tội huyết hậu nhân đánh tan ngũ hành lôi thiên long lực lượng biến thành, kia điệu đồ đâu, đây là hắn ở đây âm dương trong ngọc bội lấy được. Lại Ngọc Phong nói ra nghi ngờ của mình. Tội huyết hậu nhân đồng dạng hơi kinh ngạc, ngươi lại có Long Lân điệu đồ. Không thể nào. Long Lân là ngẫu nhiên tản ra trừ ra cái kia tử lòng, không thể nào có người thứ hai biết nó hành tung, thế nhưng hắn muốn vĩnh cửu đệm ta phong ấn, làm sao lại để lộ ra địa đồ chỗ. Ngọc bội lấy ra ta xem một chút. Lại Ngọc Phong lấy ra hắc bạch nửa nọ nửa kia âm dương ngọc bội, lòng bàn tay xuất hiện lúc lạnh lúc nóng xúc cảm. Nhìn thấy ngọc bội kia hắn chợt nhớ tới lúc đó trong đầu xuất hiện âm thanh, một bước tầng 1, 9 bước tầng 9, một bước một u minh, 9 bước cửu u minh. Lúc đó thanh âm này cũng cho hắn cực lớn lực trùng kích, dù La lại Ngọc Phong hiện tại là chân tiên nhất giai, thì tuyệt không có khả năng là âm thanh kia chủ nhân đối thủ. Với lại chính mình Hắc Ám Pháp Tắc cùng Quang Minh Pháp Tắc cũng là thôn phệ trong đó lực lượng sau cảm nội tràn qua vẫn chỉ là sơ bộ cảm nội. Bởi vậy đối chiến lúc trừ ra hệ thống tặng cùng ám ảnh thần thông, hai loại pháp tắc hắn đều cơ hồ không sử dụng. Cho Lại Ngọc Phong đem ngọc bội ném cho tội huyết hầu nhân. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, chẳng qua làm cho người thất vọng là, tội huyết hầu nhân quan sát hồi lâu cũng không có phát hiện ngọc bội có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là nói với Lại Ngọc Phong rồi câu hảo hảo bảo quản liền đem ngọc bội còn đưa lại Ngọc Phong. Sau đó mấy ngày, Lại Ngọc Phong một đoàn người không dừng lại 43, cuối cùng đi tới một mảnh cột đá san sát hải vực. Nơi này chính là trong địa đồ ghi lại thổ chi long lân nơi ở. Lại Ngọc Phong nói, mọi người vừa dứt trong Thạch Lâm, dưới chân đột nhiên xuất hiện chấn động, bụi mù cuồn cuộn. Có chuyện gì vậy? Nhất Can xong diện Quy đem uy, đầu rút vào trong mai rùa, cẩn thận xuyên thấu qua khe hở quan sát ngoại giới. Sau đó chỉ thấy tội huyết hậu nhân hai tay đệ xuống, một cú khủng lồ uy áp quét sạch bốn phía, sao động mặt đất an tĩnh lại, ngay tiếp theo ứ ám thì yên tĩnh lại. Ngươi là? Tội, tôi bệnh. Lúc này Thạch Lâm trung ương đột nhiên mở ra, trong chốc mắt một to lớn sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên lưng nó kéo lấy một hòn đảo, phía trên dựng đứng rất nhiều cửa đá. Nhuyễn thân dài rắn giống nhóc cổ, màu trắng lông mày qué nước biển, con mắt mặc dù theo bọn hắn nghĩ đã rất lớn hơn rồi, nhưng là cùng cơ thể nghĩ so sánh lại hết sức nhỏ bé. Đây là ngươi thân thích à? Lý Ngư phao phao chọc lấy một chút xong diện quy. Thân thích? Xong diện quy cẩn thận đưa đầu ra, nhìn thấy cách đó không xa quái vật khổng lồ sợ tới mức lần nữa rụt về lại, run rẩy nói ra, "Này chỗ nào là thân thích của ta, đây rõ ràng chính là cừ ngao." Cừ ngao? Lý Ngư phao phao tưởng là lần đầu tiên nghe nói giống nhọ rõ sét cái này to lớn o quy. Tôi huyết hậu nhân miết miệng lên, lộ ra nửa bên sắc bén răng, đã lâu không gặp. Lão bằng hữu Nguyên Lai like hắn gọi tội danh, vì tội mệnh tên. Lại Ngọc Phong nhìn một chút tội huyết hậu nhân, hơi nghi hoặc một chút hai người bọn họ làm sao lại như vậy với nhau. Người không phải? Cự Ngao vừa phun ra mấy chữ này thì đột nhiên dừng lại. Không phải cái gì? Không phải nên tại trong phong vân sao? Tội huyết hậu nhân khẽ miệng lộ ra trào phúng, nhìn tới ngươi quả nhiên cũng biết chuyện năm đó. Yên tâm, chuyện này là ta cùng với hắn ở giữa chuyện, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ chỉ cần giao ra thổ chi long lân là được, bằng không ta thì giết ngươi này tự ngao nhất tộc. Này cự ngao hẳn là cũng biết chuyện năm đó. Nhìn thấy cự ngao dường như không ổn, Lại Ngọc Phong tiến lên nói ra, "Tiên bối, ta là Phụng Ngũ hành lôi thiên tổ lòng tên đến tìm kiếm Ngũ hành Long Lân. Các ngươi đã đi qua rồi mà hại di trách." Cử Ngao há miệng tra hỏi tia con mắt thật to đục ngầu không rõ. "Đây không phải nói nhảm sao? Nếu không này tội huyết hậu nhân làm sao lại như vậy đứng ở trước mặt ngươi, mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn." Lại Ngọc Phong cười nói, "Không sai, chúng ta đã đi qua rồi. Ngươi đã thu được còn lại chính là Long Lân." Lại Ngọc Phong gật đầu, còn sợ cử Ngao không tin, phóng xuất ra rồi vàng, mộc, thủy, hỏa bốn loại pháp tắc chí lực, lập tức bốn đạo quang mang lấp đầy phương này hải vực. "Quá nhanh rồi!" Đây dự đoán phải nhanh rất nhiều nha. Cự Ngao đột nhiên nói ra lệnh lại Ngọc Phong cảm giác không giải thích được, hẳn là hắn đã dự liệu được ta sẽ đến. Tội Huệ Hậu nhân hơi không kiên nhẫn, một chưởng trầm xuống, đem rất nhiều cự Ngao tộc nhân trụ chết, thậm chí bọn hắn cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền đã hóa thành xương máu, ta nói, giao ra thổ Long Lân. Nhìn thấy Tội Huệ Hậu nhân ra tay giết hại tộc nhân của hắn, Cự Ngao trong mắt lại không có xuất hiện phẫn nộ, ngược lại lóe lên không đành lòng cùng. Hễ nãy, Lại Ngọc Phong bắt được Cự Ngao trong mắt tâm trạng, lập tức nhíu mày, cảm giác dường như có chuyện gì là chính mình cũng không biết. Hẳn dự. Đến đây đi. Đã các ngươi đã tử trong mặt hải di trạch hiện ra, ta liền đem thổ chi long vân giao cho các ngươi." Lại Ngọc Phong đi về phía tiền gia hiệu giao cho mình, cứ ngao đem cơ thể chuyển hướng ở bên, trầm muộn tiếng vang lên lên, "Đi theo ta." Lại Ngọc Phong thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người, thế nhưng sau một khắc đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. "Tông chủ!" "Tiền mối!" Kim Thẫn cùng Lý Ngư phao phao cũng nghe được là giọng Lại Ngọc Phong cũng liền xông ra ngoài, tưởng rằng con kia cự ngao đối lại Ngọc Phong xuất thủ. Thế nhưng vừa xông ra không xa, trước mặt đột nhiên hiện lên xanh biếc màn màng, hai người trong nháy mắt dừng lại. Mới đầu nhìn thấy màu xanh lá chùm sáng phóng lên tận trời, quét sạch đoàn trong bóng người chính là lại Ngọ Phong. Chỉ gặp hắn đem một chi pháp tắc lực lượng phóng thích đến rồi cực hạn, xanh biếc chùm sáng hóa thành hình rồng ở trong biển xoay quanh, trên thân rồng long lân sinh động như thật. Sau đó phát ra một tiếng to rõ long ngâm đem phụ cận thạch lâm chấn nỡ. Mau trốn. Lúc này cự ngao thanh âm dồn dập vang lên. Ngao ẩn cũng bị một màn này sợ tới mức mê người, nhưng mà bị cự ngao a tỉnh, vội vàng nhanh lùi lại, đem tự thân lực lượng phát huy đến rồi cực hạn, đồng thời do dự muốn hay không giúp đỡ Lý Ngư phao phao bọn hắn rất rõ ràng ba tên này nhi cùng lại Ngọc Phong là một đám với lại cái này Ô Quy okay, mặc dù sợ sệt chính mình, nhưng mà trên đường đi không ít cười nhạo mình. Dựa vào cái gì cứu bọn họ? Thế nhưng khi thấy bọn hắn ba lập tức liền bị này lực lượng khủng lồ tác động đến, Ngao ẩn không do dự chút nào, đem bọn hắn cuốn mang theo chạy, tránh cho bị tác động đến mà mất mạng. Chương 93, tiêu trừ người rùa, chương 93, tiêu trừ người rùa. Lực lượng này là chân tiên nhất giai. Tội mệnh con mắt híp lại, thực sự là hảo thủ đoạn ngao trấn. Chẳng qua đừng tưởng rằng như vậy có thể giết ta. Toàn thân tỏa ra nồng đậm xương máu khí thể xung quanh đều bị nuốt hết, đôi mệnh hai mắt trở nên đỏ như máu, tại trong huyết vụ như là hai ngọn đe lồng, tản ra quỷ dị ánh sáng. Xanh biếc cự long ở trên không xoay quanh sau đó, gầm thét xông vào xương máu. Sau đó trong huyết vụ xanh biếc quang mang cùng đỏ tươi quang mang liên tiếp lập loé. Làm sao vậy? Vì sao tông chủ chợt bộc phát ra lực lượng như vậy? Kim vẫn nhìn một màn này, lo lắng hỏi. Ngao ẩn lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lúc này cự ngao thì chậm rãi đi tới biên giới chiến trường, Kim vẫn sau khi thấy phẫn nộ đi vào bên cạnh hắn, ngươi đối với chúng ta tông chủ làm cái gì? Nói. Cự ngao không nói chuyện, chỉ là nhìn trước mặt xương máu. Rất nhanh xương máu tản ra, Lại Ngọc Phong ngã trên mặt đất, mà tội huyết hậu nhân, cơ thể cũng thay đổi thành khô gầy bộ dáng. Lại Ngọc Phong cảm giác ngủ say hồi lâu, mở to mắt sau có chủng cơ thể bị đạo giống cảm giác. Ta, ta đây là thế nào? Nhìn thấy Lại Ngọc Phong tỉnh lại, mọi người ngay lập tức vây lên tiền. Tông chủ ngươi hôn mê 2 ngày? Ta, hôn mê? Vì sao? Lại Ngọc Phong đầu tràn đầy hoài nghi, hắn chỉ nhớ rõ trước đó chính mình muốn cùng Cự Ngao vừa đi lấy tổ long lần, sau đó đột nhiên cảm giác trong thân thể xuất hiện một cỗ lực lượng khủng khủng, chuyện sau đó hắn thì không nhớ rõ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lại Ngọc Phong cau mày hỏi: "Tiếp xuống mọi người ngươi một lời ta một câu nói tình huống lúc đó." Mục Long Lân: "Không phải là cái đó nguyền rủa lực lượng." "Thế nhưng cái này nguyền rủa không phải sẽ ở nửa năm sau mới biết muốn rồi tính mạng của ta, hiện tại sao?" Lại Ngọc Phong đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Tội huyết hậu nhân đâu?" Lại Ngọc Phong vừa hỏi xong, không khí chung quanh đột nhiên tràn ngập mùi máu tươi, Tội huyết hậu nhân xuất hiện. "Trước ngươi bị một thuộc tính Long Lân lực lượng điều khiển rồi." Cái đó nguyên dụ chỉ là vì che giấu hai mắt người, nguyên dụ phía dưới còn có một cái cấm chế chí lực, chỉ cần ngươi tới gần ta không cũng có giết rồi ta, nguyên dự xa ta sau rồi sẽ phát động cấm chế, ngươi sẽ bị một thuộc tính long lân lực lượng điều khiển, cưỡng ép thấu chế lực lượng của thân thể, đem ta tiêu diệt. Lại Ngọc Phong hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, nhìn về phía Ngao ẩn, phát hiện trong mắt của hắn tràn đầy thất vọng. Cấm chế chi lực xác thực thì không qua mình, trong lòng hắn kiêu ngạo cao quý long tộc cũng không nên sử dụng loại lực lượng này. Ngao ẩn vẻ mặt như vậy nói rõ tội huyết hậu nhân không có nói láo. Cứ như vậy bất kể chính mình là có hay không tâm giết tội huyết hậu nhân cũng không quan trọng, Mộc Long Lân nguyền rủa bên trong sức mạnh cấm kỵ sẽ ra tay. "Gê tởm, ta nhất định phải thôn phệ ngươi." Chẳng qua này Mộc Long Lân đã bị chính mình thôn phệ, sao nguyền rủa cùng sức mạnh cấm kỵ vẫn tồn tại? "Hệ thống, ngươi chỗ này lý không sạch sẽ a." Lại Ngọc Phong đáy lòng trầm biếm, chẳng qua nghĩ đến cũng đúng, chính mình hạ lệnh là thôn phệ Long Lân, nguyền rủa chi lực cùng hắn ẩn chứa sức mạnh cấm kỵ cũng không phải Long Lân một bộ phận. Vậy cái này sức mạnh cấm kỵ biến mất sao? Đây mới là Lại Ngọc Phong quan tâm, bằng không lại đến mấy lần, chính mình này còn không phải bị ép khô a. Hắn nhưng ăn không tiêu. Sức mạnh cấm kỵ phụ thuộc vào nguồn rั่ว, nguồn rั่ว tồn tại, sức mạnh cấm kỵ cũng không cần biến mất. Không phải duy nhất một lần. Đây chẳng phải là ta không thể rời khỏi này tội huyết hậu nhân sao? Trừ phi mình có thể giết hắn. Chẳng qua không cần lo lắng, ta đã muốn tiêu tán. Tội huyết hậu nhân miết miệng cười nói, "Nghĩa là gì?" Tội huyết hậu nhân quay người nói ra, "Vì ngăn cản đạo kia công kích, ta này loạn tàn hồn thì chịu trọng thương, sắp làm tiêu tán, ngươi cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đem tàn hồn của ta ẩn chứa lực lượng dung nhập long lân là có thể phá giải nguồn rั่ว. Ngươi phải nhớ kỹ đem bản thể của ta thả ra ngoài." Nhiều năm như vậy tu vi của ta tăng lên rất nhiều, chỉ cần ngươi mở ra phong ấn, dù là ít này lộn tàn hồn ta thì nhất định vì đánh bại con rồng kia. Nay cũng không liên quan gì đến ta rồi, chỉ cần nguyên dược phá giải là được, phía sau năng lực thôn phệ con rồng kia ta khẳng định đem nó thôn phệ. Lại Ngọc Phong gật đầu, vừa nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi bị phong ấn còn có thể tu luyện? Tôi huyết hậu nhân hồi đáp, trước đó hắn vì phong ấn ta hiến tế rất nhiều hải yêu tộc quần, này nải sinh rất nhiều huyết khí, mà ta tội huyết nhất tộc có thể dựa vào huyết khí tu luyện, bởi vậy dù là bị phong ấn, cảnh giới của ta thì có rất nhiều tiến bộ. Ngươi năng lực tu luyện, Tiên Ngũ Hành Lôi Thiên Long không thể tu luyện sao? Lại Ngọc Phong hỏi: "Không thể, chỉ ít nhiều năm như vậy cảnh giới của hắn chưa bao giờ tăng trưởng. Cái này kỳ quái, hắn dù sao cũng là tứ đại tổ tộc một trong, phong ấn trước ngươi cũng biết ngươi tội huyết nhất tộc thân phận, năng lực không biết ngươi có thể dựa vào huyết khí tu luyện sao? Nếu biết, làm sao lại như vậy lưu lại huyết khí tạo điều kiện cho ngươi tu luyện tăng lên cảnh giới? Chẳng lẽ muốn đem ngươi vô béo, sau đó giết mình a?" Lại Ngọc Phong cũng không nói đến đáy lòng hoài nghi, nhàn nhạt nói một câu: "Cảm ơn." Sau đó đã nhìn thấy tội huyết hậu nhân cơ thể trở nên hư ảo, chỉ để lại hai đoàn huyết khí. Lại Ngọc Phong biết đây chính là hắn tàn hồn. Chẳng qua vì sao có hai cái, Lại Ngọc Phong về phía trước thu hồi cái thứ nhất tàn hồn. Đinh, chúc mừng ký chủ, hấp thụ tội huyết hậu nhân tội mệnh tàn hồn, linh hồn. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, rút ra đến bóng tối thuộc tính pháp tắc chí lực, dung hợp sau có thể gia tăng đúng hắc ám pháp tắc căn ngộ, dung hợp cần tiêu hao tiến hóa giá trị tiến hóa giá trị, có phải dung hợp? Hảo gia hỏa nhi. Lại tăng thêm 5 vạn linh hồn thuộc tính, còn rút ra đến rồi bóng tối thuộc tính pháp tắc, chẳng thể trách hôm đó trong mật hại di trạch, nhìn thấy ta sử dụng hắc ám pháp tắc lúc hắn biểu hiện ra như thế hứng thú nồng hậu. Nguyên lai like hắn nắm giữ rồi hắc ám pháp tắc. Dung hợp. Đinh dung hợp thất bại, tiến hóa giá trị không đủ. Ta mẹ nó. Quên đi vừa đột phá, nếu không phải thôn phệ lại bị xạ, hiện tại tiến hóa giá trị hay là số không đấy. Chẳng qua thôn phệ về sau, Lại Ngọc Phong cảm giác thể nội có cỗ lực lượng biến mất. Lại Ngọc Phong nhẹ nhàng thở ra, nguyền rủa cuối cùng giải trừ. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào rồi đạo thứ hai tàn hồn bên trên, chẳng qua vừa đưa tay lại phát hiện trước mặt không hề có gì. Đạo kia tàn hồn vừa rồi bay ra ngoài. Vì sao? Lại Ngọc Phong nghi ngờ nói. Những người còn lại thì lắc đầu tỏ vẻ không biết. Được rồi, mặc kệ, dù sao nguyền rủa đã giải trừ ra, thổ long lân còn chưa tới tay đâu. Đây chính là chính sự, này ngũ hành lôi thiên long cùng tội huyết hậu nhân sự việc hắn không nghĩ trộn lẫn cùng. Lại Ngọc Phong hướng bốn phía nhìn một chút hỏi, "Cứ ngao đâu?" Không giống nhau tiếng nói rơi, Ngao ẩn đột nhiên kêu thảm một tiếng, mọi người nhìn lại, phát hiện hắn khuôn mặt tái nhợt, ngồi sẹp bằng làm xuống, long giác lóe ra sáng ngời, trong tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa. Đây là Long tộc đưa tin thủ đoạn. Lại Ngọc Phong có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng tỏa ra rất nhỏ đã có quy luật báo động, hướng về bốn phía truyền tống, như thế cùng điện báo vô cùng tương tự. Một lát sau, Ngao ẩn đột nhiên mở to mắt. Long tộc bị tàn sát. Chương 94, truyền thừa chi địa, chương 94 truyền tự chi địa. Nghe ẩn những lời này như là một quả lôi, tại mọi người bên tai vang tặng, trên mặt mỗi người nét mặt cũng xuất hiện rõ ràng ngưng trệ. Song diện Quy che miệng, không thể tin được, không thể nào, Long tộc bị tàn sát. Nói đùa cái gì, tất cả Bắc Hải ai có thực lực này? Nhìn chăm chú Ngao ẩn, con mắt híp lại, phát hiện hắn đấy mắt có chút dối rối, nhưng mà không, có vội vàng, rất rõ ràng vì để cho chính mình thả hắn rời khỏi nói dối, lại Ngọc Phong cười nói, đã như vậy ngươi đi đi. Đưa hắn giữ ở bên người là tội huyết hậu nhân ý nghĩa, tất nhiên hiện tại tội huyết hậu nhân đều đã không có ở đây, hắn đi ở lại Ngọc Phong cũng không thèm để ý. Nhanh như vậy sẽ đồng ý? Ngao ẩn sững sốt một chút, quay người vừa muốn rời khỏi, lại đột nhiên quay đầu, nhìn đến Mộc Phong. "Làm sao vậy? Có chuyện gì không?" Lại Ngọc Phong hỏi. Ngao ẩn thở ra một hơi, nói ra, "Cùng ta hồi Lâm tộc, ngươi tùy ý diện sát hại yêu toàn tộc, nhất định phải nhận trừng phạt." Cút. Lại Ngọc Phong hơi không kiên nhẫn, gầm thét một tiếng. Kim Thấn thì mở miệng nói, "Lại Bì Sà thì dường như diệt ta Kim Tiệp nhất tộc, với lại sử dụng hay là các ngươi Long tộc lực lượng, sao không thấy các ngươi đem lại bị Sà bắt đi trừng phạt?" "Chính là," Lý Ngư phao phao thì phụ họa nói, "Lại Bì Sà giết ta nãy mãi, đem ta Lý Ngư nhất tộc đuổi tận giết tuyệt lúc các ngươi sao không nhảy ra?" Kim Tấn là lại Ngọc Phong phát ra tiếng là bởi vì hắn đã là độc tông người, lại lại Ngọc Phong đối với hắn kim tiệm nhất tộc có ơn. Mà Lý Ngư phao phao thì hoàn toàn là vì hận, Lý Ngư tộc chính là bị Long Giác lực lượng diễn sát lúc đó vì sao không ai vì bọn họ chủ trì công đạo. Các ngươi, Ngao ẩn trên mặt rất không tốt, vừa sửa chữa vừa xấu hổ dày dứt. Lại Ngọc Phong thấy thế cười, này Ngao ẩn một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng vẻ, mặc dù thiên phú dị bẩm thực lực tương đại, nhưng mà nếu bản về lên sinh tồn kinh nghiệm mà nói ngay cả Kim Tấn cũng không bằng. Lại Ngọc Phong nói: Ngay cả tổ Long đều có thể vì phong ấn tội huyết hậu nhân hiến tế mấy cái yêu tộc, vậy ta cho dù đồ sắt nhất tộc lại như thế nào? Chỉ chỉ cho quan châu phóng hỏa, chẳng để dân chúng thập đèn sao? Nói bậy, tội huyết hậu nhân nói nhất định là giả. Ngao ẩn sắc mặt đỏ lên, Long tộc là niềm kiêu ngạo của hắn, tổ Long càng là hơn của hắn tí ngưỡng, trước đó bị tội huyết hậu nhân mê hoặc mới biết sinh lòng dao động, nhưng mà tỉnh táo lại sau hắn hay là dù thế nào thì sẽ không tin tưởng, tổ Long sẽ ở làm ra loại chuyện đó. Ngươi muốn mang ta hồi Long tộc? Đáng tiếc, thực lực còn chưa đủ. Lại Ngọc Phong vẫy vẫy ống tay áo liền muốn rời khỏi, chuẩn bị đi lấy Long Lân đi vào Thạch Lâm Trỗ, Cự Ngao đã đang đợi hắn, thấy lại Ngọc Phong đến, Cự Ngao rỗi ra cái cổ, mở ra răng thưa thất miệng, một đạo nhạt kia sáng màu vàng xuất hiện. Lại Ngọc Phong trong lòng hơi động, mặt lộ kinh hỉ. Thủ chi Long Lân, muốn tới tay. Thế nhưng làm lại Ngọc Phong vừa định chạm đến Long Lân lúc, trước mặt xoắn một cái, Long Lân lại biến mất. Ai? Dám can đạm trộm ta Long Lân? Ngươi Long Lân, ta Long tộc vật khi nào lại thành ngươi? Chúng bên áp lực trong nháy mắt tăng vọt, nước biển lưu động tốc độ tăng tốc, một thanh âm ở trên không truyền đến, đạo thân ảnh kia tản ra áp lực bao phủ mọi người, hắn mặc trường bào màu xanh, chắp tay sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nhìn mọi người, mà Tổ Long Lân chọc trời lơ lửng ở bên người hắn. Phu thân. Ngao ẩn trong vui mừng có chút bối rối. Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi. Tự mình ra Long tộc, mai danh nhận tích nhiều ngày, tự động trở về lệnh phạt. Hắn là Ngao ẩn phụ thân. Lại Ngọc Phong nóng nhìn cái này Long tộc người, thế nhưng dò xét không ra cảnh giới của hắn, chẳng qua nếu là Ngao ẩn phụ thân, thực lực tất nhiên không thấp. Có thể, đây cũng không phải là đoạt ta Long Lân lý do. Dao gia Long Lân. Lại Ngọc Phong con mắt hiện lên màu đen, vẫn là không có lựa chọn thi triển Hắc ám pháp tắc. Đồng thời thi triển mãng của biến, cơ thể bành trướng. Ám ảnh thần thông cùng mãng cổ biến phối hợp lại hiệu quả nổi bật, mãng cổ biến cường đại ở chỗ lực phòng ngự kia người, nhưng mà khuyết điểm thì rất rõ ràng, đó chính là tốc độ quá chậm, rất dễ dàng biến thành một đánh không chết biển ngắm. Ma ám ảnh thần thông có thể tốc độ tăng lên cùng lực công kích, nhưng lực phòng ngự sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, này vừa vặn có thể cùng mãng cổ biến hình thành bổ sung. Hai cái thần thông đồng thời thi triển, lực phòng ngự tăng lên đồng thời, tốc độ không hề phản tăng. Một con quốc, thì mưu toan nhúng chàm ta long tộc lần tiến. Muốn chết. Ngao ẩn phụ thân một tay tung tích, một kia chớp đem xung quanh ngàn mét nước biển trong nháy mắt bổ ra. Lại Ngọc Phong cơ thể cùng lôi đỉnh giao tại một chỗ, lập tức cảm giác toàn thân run lên, thống khổ to lớn trong thân thể đi khắp, dường như muốn phá hủy hắn mỗi một tấc máu thịt. Không được. Lao già này cảnh giới chỉ sợ đã vô hạn tới gần kim tiên. Lại Ngọc Phong cắn răng, thể nội thập nhị khiếu linh lung nội đan cấp tốc vận chuyển, quan minh pháp tác lực lượng không ngừng mà hưng phấn dưỡng sinh thể, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nhìn thấy tông chủ dường như không địch lại, Kim Vẫn xin giúp đỡ cửu ngao, hắn nhàn nhạt trả lời một câu, nhường lại Ngọc Phong thi triển ra bốn đạo pháp tác chí lực, hoặc có chừa cơ. Pháp tác chí lực. Vì sao? Kim Vẫn vừa định hỏi, cửu ngao cũng đã chìm xuống hóa thành một tòa núi nhỏ. Hào Hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lại Ngọc Phong đang chuẩn bị bỏ cuộc thổ long lân, đợi đến ngày sau lại báo mối thù ngày hôm nay, nhưng này thời thể nội long rắc tự động xuất hiện tại Lại Ngọc Phong đỉnh đấu chỗ. Long rắc trong xuất hiện to lớn long ảnh, Lại Ngọc Phong chúng quanh kinh khủng lôi điện chi lực trong nháy mắt bị thôn vệ. Vô liêm sỉ, ta long tộc di hại đều sẽ chôn ở lòng chủng, ngươi từ chỗ nào đạt được này lòng lần cùng long lân. Ngao ẩn phụ thân trong mắt lấp lóe lôi đỉnh, giữa song trưởng dựng dụng ra càng thêm uy thế kinh khủng. Không tốt. Lại Ngọc Phong cảm nhận được khí tức tử vong, một khi bị đánh trúng sợ rằng sẽ lập tức chết. Lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến kim tân tiếng hô hét, "Tông chủ, dùng pháp tắc chi lực." "Pháp tắc?" Thế nhưng pháp tắc có làm được cái gì? Hắn làm sao biết pháp tắc hữu dụng? Hẳn là La Kiêu Cự Ngao nói cho hắn biết. Cảm nhận được Ngao ẩn phụ thân thế công đã hoàn thành, lại Ngọc Phong cũng không quản được nhiều như vậy, quyết tâm trong lòng, cơ thể tách ra bốn đạo sáng ngời, pháp tắc chi lực hình thành một đạo bình chứng, bình chứng bên ngoài còn có long giác dùng để ngăn cản lôi điện chi lực. Nhưng ngay lúc, Ngao ẩn phụ thân trong tay ngưng tụ thế công đột nhiên không còn biến hóa, cứ như vậy ngừng ở trong tay của hắn. "Ngươi, ngươi làm sao lại như vậy ngũ hành pháp tắc chi lực?" Lại Ngọc Phong sửng sở, lại có dụng. Không giống nhau Lại Ngọc Phong tự hỏi vì sao, Ngao ẩn phụ thân liền đã ngay lập tức đi tới Lại Ngọc Phong trước mặt, thiếp kiểm hỏi, ngươi làm sao lại như vậy ngũ hành pháp tắc chi lực? Mau nói. Ta chỉ là có lòng giác liền để hắn tức giận như thế, ta nếu nói thôn phệ 4 mảnh long lân mới đạt được pháp tắc chi lực, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hắn 추 sát. Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc nói ra, tự động linh ngộ. Cái này? Ngao ẩn phụ thân sững sốt một chút, nói ra, ngươi có thể muốn có được này long lân. Giữa hai cái này có quan hệ gì sao? Lại Ngọc Phong cảnh giác nhìn hắn. Chỉ cần ngươi giúp ta ngũ hành lôi thiên long tộc một chuyện, ta là có thể đem này tấm vảy rồng giao cho ngươi, với lại thì không truy cứu ngươi tự mình trộm long giác tội ác, làm sao? Ta cũng không trộn. Lại Ngọc Phong oán thầm rồi một câu, sau đó hỏi, "Gấp cái gì?" Mở ra ta ngũ hành lôi thiên long tộc truyền thừa chi địa. Các ngươi truyền thừa chi địa, tại sao muốn ta mở ra? Chương 95, thủ linh long chủng, chương 95, thủ linh long chủng. Ngao ẩn phụ thân giải thích nói, "Ta ngũ hành lôi thiên long tộc truyền thừa là đơn truyền mỗi một đời tiếp nhận truyền thừa người đều sẽ có được tổ long huyết mạch, thế nhưng ngàn năm trước, ta ngũ hành lôi thiên long tộc đời cuối cùng tổ long ly kỳ biến mất." mà mở ra truyền thừa chi địa cần một người đồng thời nắm giữ ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, bởi vậy, Lại Ngọc Phong gật đầu, mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, đáy lòng lại nhắc lên ngập trời sóng biển. Nay ngũ hành lôi thiên tổ Long bị phong ấn trốn, nhưng chính là mật hại di trách. Tổ Long biến mất, các ngươi không có đi tìm sao? Lại Ngọc Phong thâm dò tính mà hỏi thăm, hắn không xác định này Long nói thật hay giả, nhất định phải lưu tâm nhiều một chút. Tất cả Bắc Hải không thấy tung tích. Ngao ẩn phụ thân giải thích nói, nhìn tới ngũ hành lôi thiên Long phong ấn tội huyết hậu nhân chuyện này, bọn hắn cũng không biết, có lẽ là chính mình thôn phệ Long Lân dẫn đến phong ấn núi lòng. Ngũ Hành Sơn mạch mới từ mặt hải di trạch trong hiện hiện. Lại Ngọc Phong hỏi tiếp: "Kia nhiều năm như vậy, các ngươi thì chưa từng sinh ra nắm giữ năm loại thuộc tính pháp tắc tộc nhân sao?" Nghe được Lại Ngọc Phong hỏi như vậy, Ngao ẩn phụ thân thảm đạm cười một tiếng: "Có lẽ là vật cực tất phản, ta Ngũ Hành Lôi Thiên Long vốn có thể mượn tổ long truyền thừa, trời sinh thì cảm ngộ Ngũ Hành pháp tắc cùng Lôi Điện pháp tắc. Thế nhưng khi mất đi truyền thừa sau cảm ngộ này, lục đạo pháp tắc lại trở nên 10 phần gian nan, ngàn năm qua cảm ngộ pháp tắc chi lực rất ít, cho dù có cũng chỉ là cảm ngộ một loại pháp tắc chi lực, còn ta Ngao ẩn cảm ngộ hai loại pháp tắc chi lực, cũng đã là ngàn năm trong người thứ nhất." kia tìm 6 cái cảm ngộ khác nhau, pháp tắc chi lực người không được sao?" Lại Ngọc Phong hỏi. "Truyền thừa chỉ có thể luân chuyển, truyền thừa chi địa chỉ có thể tiến vào một người." Ngao ẩn phụ thân kiên nhẫn giải thích, cùng vừa rồi một lời không hợp thì động thủ dáng vẻ ngày đêm khác biệt. "Ta hiện tại chỉ cảm thấy hiểu 4 loại pháp tắc chi lực, thổ chi pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc còn chưa nắm giữ, chỉ sợ." Lại Ngọc Phong nhíu mày, biểu hiện ra hữu tâm vô lực dáng vẻ. "Chỗ nào hiểu rõ?" Nghe được Lại Ngọc Phong nói như vậy, hắn ngay lập tức mặt lộ kinh hỉ, cười nói, "Không sao, tiểu Hữu Thiên Tư chắc chắn đã cảm ngộ 4 loại pháp tắc chi lực." vì đến ở phương diện này tất có chỗ hơn người, lại nhiều cả ngộ hai đạo hẳn là cũng không khó, ngươi Di Tâm, chỉ cần ngươi trợ giúp ta ngũ hành lôi thiên long tộc đạt được truyền thừa, long tộc tất có thâm tạ. Nghe vậy, Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu, lâm vào trầm tư. Nhìn hắn bộ dáng không giống như là nói dối, nếu không đáp ứng chỉ sợ hắn sẽ không để ta rời khỏi, nếu đáp ứng đến lúc đó bọn hắn có thể hay không vì truyền thừa không dẫn ra ngoài, cho ta đến một bộ đóng cửa đánh cắp. Xin hỏi tiền bối, long tộc thân thể phải chăng có thể trường tồn? Nga Huyền phụ thân không ngờ rằng lại Ngọc Phong lại hỏi như vậy, sững sốt một chút lẩm bẩm nói, Long tộc nhục thân cường hãn, Long khu không chỉ có thể chúng tồn, thể nội linh lực thì kéo dài không tiêu tan, không biết Tiểu Hữu vì sao hỏi như vậy. Vậy là tốt rồi. Lại Ngọc Phong hồi đáp, thực không giam dầu dienz, ta là mãng cổ động cấp nhất tộc, kính đã lâu long tộc, bởi vậy muốn tiếp, giải quyết xong một lần nguyện. Những lời này sao quen thuộc như vậy? Kim Thấn ở một bên nghe, có loại cảm giác đã từng quen biết. Lại Ngọc Phong chắp tay nói tiếp, long chủng bên trong, tất nhiên đều là long tộc tiền bối đại năng, khi còn sống lại mộ không thể thấy bọn hắn phong thái, quả thật tiếc lỗi. Bởi vậy muốn vì bọn họ thủ linh vài năm, bằng không ăn ngủ không yên, mong rằng tiền bối đáp ứng. Không đáp ứng ta thì không tới, đáp ứng ta thì không sợ các ngươi qua sông đoạn cầu rồi. Chỉ cần đi vào lòng chủng, ta liền có thể thôn vẻ bọn hắn, thực lực tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó thì không sợ các ngươi gở mại giếc các. Lại Ngọc Phong một phen giống dạ, nhất thời làm nao ẩn phụ thân mê người, không ngờ rằng ở chỗ này lại có thể đụng tới như thế dậu cảm xúc. Ngư ngộ long tộc chi có khối người, nhưng bọn hắn đều là á du định hót, vì phụ thuộc đi định bợ long tộc. Mà nghĩ trước mặt này một con nô cách, nguyện ý vì chết đi long tộc thủ linh lại chỉ này một người. Liên xem như trong Long tộc bộ tộc người, thì có rất ít người vui lòng tại Long chủng thủ lĩnh. Hiện tại Ngao ẩn phụ thân thấy thế nào sao thuận mắt, nhưng này thời Ngao ẩn đột nhiên nói ra, "Không được, trên tay hắn máu tươi vô số, trước đó càng là hơn diện sắt Bắc Hải yêu tộc, như thế người hiếu sát, không có tư cách." A. Ngao ẩn phụ thân một cái tát đem nó đánh bay, "Tiểu Hưu đã như vậy, vậy ta Long tộc sao có thể không đáp ứng?" Ngao ẩn đứng dậy, nhìn trước mặt một màn, trong mắt thế giới biến thành màu xám. "Hiện tại liền đi Long tộc, ta Long tộc sẽ vì ngươi cung cấp bảo vật cùng thánh địa, thuận tiện cảm ngộ pháp tắc chi lực." Ngao ẩn phụ thân dẫn lại Ngọc Phong rời khỏi, trải qua ngao ẩn lúc, lại Ngọc Phong hừ hừ đến, bông tuyết đồng bệnh bắc phong tiêu tiêu, mặt hải di trạch, ngũ hành sơn mạch, dưới vực sâu. Nhìn tới ngươi cùng ta cũng thua, hắn không muốn giết ta, cũng không có đến giải cứu ta. Toi mệnh ngồi sẽ bằng, trong tay pháp ấn biến hóa, màu máu khí huyết không ngừng hướng về trong tay hội tụ, lại bước vào thân thể hắn, thế nhưng huyết khí lại càng ngày càng ít. Ngươi kia loạn tàn hồn chết rồi, cho nên thắng được hay là ta? Ngũ hành lôi thiên tổ long thần nhiên nói. Ha ha, ngươi thật đúng là hiện hạ, hiểu rõ hắn có thể sẽ không giết ta, lại ẩn giấu đi một đạo công kích tại nguyên rủa phía dưới. Ngươi không phải thì lựa nạng, đạo kia công kích sử dụng sau rồi sẽ biến mất. Tôi huyết hậu nhân chậm rãi mở ra con mắt màu đỏ ngòm, ta rất hiếu kỳ, vì sao phong ấn ta lúc không xua tan những thứ này huyết khí, hiện tại ta mở ra phong ấn sau các ngươi Long tộc ai cũng lưu không được ta. Lại Ngọc Phong mang theo Kim Kim, Lý Ngư sao sao cùng song diện quy cùng nhau đi tới Long tộc. Bởi vì Long tộc người tồn tại, một đường thông suốt, thời gian dần trôi qua, gặp phải trong nước sinh vật trở nên tơ tót. Ta Long tộc thê tức chi địa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hạ yêu dám can đảm tới gần. Ngao ẩn phụ thân nói, quả nhiên bá đạo. Lại Ngọc Phong hướng về phía trước cách đó không xa nhìn lại chỉ thấy nơi đó hải đáy hào quang rực rỡ vô số quần thể kiến trúc tọa, phía sau còn có một nhìn không thấy bờ ngọn núi. Là cái này long tộc. Ta là cái ai ra, đây cũng quá bá khí đi. Song diện quy hịch bốn cái trấn ngắn, đi vào phía trước nhất, Khiêm sợ nói. Song diện quy cùng Kim Tấn lộ ra thần tình giống nhau, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy long tộc nơi ở, trong lòng không khỏi bị chấn động đến. Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Lý Ngư phao phao đột nhiên nói. Long tộc cung điện trung hướng nhất chỗ, lại xuất hiện hai đạo quan mang, cẩn thận nghe còn có ầm ầm tiếng vang. Cái đó là? Có người đang đánh nhau. Nga Hận thì nhìn đi lập tức cả giận nói, người nào không để ý tộc quy, dám can đảm ở ta long tộc trong lòng cùng đánh nhau. Không phải là có ngoại địch. Ngao ẩn phụ thân thì chú ý tới, sau đó vội vàng tiến đến. Song diện quy có chút sợ sệt, ta, chúng ta cũng muốn đi sao? Bọn hắn long tộc chuyện chúng ta cũng đừng có. A, Lại Ngọc Phong một cước đem nó đá hướng đánh nhau phương hướng, sau đó nói, đi, đã tới rồi long tộc, không bằng nhân cơ hội này xem xét long tộc thực lực. Chương 96, Tây Hải Long tộc, chương 96, Tây Hải Long tộc. Lại Ngọc Phong đi tới long cung phía trên hải vực nhìn xuống phía dưới. Long tộc nơi ở mặc dù đại, nhưng mà được xưng là Long cung trì có một, đó chính là Long tộc cung điện nhóm chính giữa cự hình cung điện. Nơi này là Long tộc tộc trưởng chỗ ở, cũng là Long tộc lớn nhỏ công việc thương thảo địa điểm. Lúc này cảnh tượng trên tổng cộng có 3 nhóm người, hai nhóm đánh nhau, một nhóm khác nhìn xem náo nhiệt. Trong đó hai vị lão giả chiến đấu làm người khác chú ý nhất. "Ngáp bái, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Ngũ hành lôi thiên tổ Long đã biến mất ngàn năm, hai ta càng là hơn tham dự vào rồi sưu tầm hành động, đem Bắc Hải lật ra cái đáy nhi chỉ lên trời cũng không tìm thấy tung tích của nó, hiện tại làm sao có khả năng thật xuất hiện?" Một lão giả toàn thân tỏa ra kinh khủng mỹ áp trên đầu long rắc lại đen lại thẳng, không có phân nhánh. Đây là Giao Long. Lại Ngọc Phong thông qua long rắc phân biệt ra con rồng này chủng tộc. Giao Long tuy là long tộc, nhưng lại không là chân chính long tộc, dòng máu của bọn họ bên trong chứa long tộc huyết mạch, nhưng mà tương đối mỏng manh, trên đầu long rắc cùng chân chính long tộc có nhất định khác nhau. Tới lúc Ngao ẩn phụ thân Ngao Chính đã vì Lại Ngọc Phong nói qua rồi Bắc Hải Long tộc thế cục trước mắt. Bắc Hải Long tộc do Ngũ Hành Lôi Thiên Long, Giao Long cùng trúc long tộc tạo thành, trong đó Ngũ Hành Lôi Thiên Long là Bắc Hải tổ long, cho tới nay thống lĩnh Bắc Hải Long tộc. Lịch đại tổ long cũng chỉ có một, chính là kế thừa truyền thừa Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc. Cố tổ Long Tại bằng vào huyết mạch cảm ứng, Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc là có thể cảm ngộ ngũ hành pháp tắc cùng lôi địa pháp tắc. Thế nhưng ngàn năm trước, tổ Long đột nhiên biến mất, dẫn đến truyền thừa bị phong ấn, cho tới bây giờ còn không có Long đạt được truyền thừa, cái này cũng đưa đến Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc suy bại. Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc ngày xưa bằng vào tiên tiên ưu thế tu luyện trở, chúc Long tộc không yêu thích chiến đấu, hiện tại Bắc Hải Long tộc là do giao Long tộc thống lĩnh. Ngươi đánh rắm, ta rõ ràng đã nhận ra tổ Long khí tức, không thể lại sai, chỉ cần tìm kiếm được tổ Long, chúng ta Bắc Hải Long tộc truyền thừa là có thể kéo dài." Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc trưởng Ngao Bái cả giận nói. "Hừ!" Tây Hải Long tộc đã ở trên đường, hiện tại chúng ta Bắc Hải Long tộc cứng đem tất cả tinh thần và thể lực đặt ở phá giải truyền thừa bên trên, mà không phải đi tìm hư vô mờ mịt tổ Long tung tích lên. Giao Long tộc trưởng ngẩng đầu quát lớn, trong tay ngưng tụ ra kinh khủng công kích, vận sức trở phát động. Đã như vậy, không cần nhiều lời, người đã cản ta nhiều ngày, hôm nay dù thế nào ta đều muốn đi tìm kiếm tổ Long. Tiếng nói rơi, Lương Long lập tức giao chiến tại một chỗ, không đến một lát, một đạo thanh âm hùng hổ vang lên. "Dừng tay, ta có biện pháp ứng đối Tây Hải Long tộc." Ngao Chính hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trấn trụ toàn trường. Tây Hải Long tộc vì Bắc Hải Long tộc truyền thừa đoạn tuyệt làm lý do, bước Bạch Bắc Hải Long tộc đem truyền thừa chi địao giao ra, bọn hắn đi kế thừa. Như vậy Bắc Hải Long tộc cũng sẽ thu ích, nhưng mà phải thuộc về thuần Tây Hải Long tộc. Ngạo chính những lời này ý nghĩa rất rõ ràng, hắn tìm thấy có thể mở ra truyền thừa chi địao người. Như tử, không phải là Ngạo ẩn cảm ngộ ngoài ra ba đạo ngũ hành pháp tắc cùng lôi pháp thì. Ngạo bày kích động hỏi, Giao Long tộc trưởng con mắt híp lại, hung ác ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Không phải. Ngạo chính đem lại Ngọc Phong dẫn tới phía trước, ngũ hành pháp tắc hắn đã cảm ngộ bốn đạo, với lại thực lực của hắn bèn bèn là chân tiên vị giai. Chân tiên một giai đoạn cảm ngộ bốn đạo pháp tắc chi lực. Cái này làm sao có khả năng? Đang lúc mọi người kinh ngạc tơi khác, không gian đột nhiên chấn động, nước biển như chảy ngược giống như cuộn cuộn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, bốn đạo pháp tắc chi lực. Ha ha, lão chính thúc thúc ngươi chẳng lẽ ngốc hả, thật sự cho rằng pháp tắc là vô dụng bắt cải thảo. Cái gì a miêu a cẩu đều có thể cảm ngộ. A miêu a cẩu. Lại Ngọc Phong nghe được trong lời nói thật sâu ám ý, nhìn về phía phía trên, chỉ thấy một đám trang phục cùng Bắc Hải Long tộc tương tự long tộc xuất hiện. Dựa theo bọn hắn trước đó nói, đây cũng là Tây Hải Long tộc. Chẳng qua sao mới tới ba người. Hai cái tiểu đối nhìn lên tới mới là nhân vật chính, một lão giả khắc khí tức nội liễm, nhìn xem không ra bất kỳ thông tin, hẳn là bọn hắn hộ đạo giả, bảo đảm hai người bọn họ không được gì. Ngao Độc, nhà ngươi trưởng đối thì không dạy qua ngươi sao cùng trong tộc trưởng đối nói chuyện sao? Ngao Chính hơi biến sắc mặt, nói: "Đừng muốn nói bậy." Giao Long tộc trưởng trừng mắt liếc Ngao Chính, sau đó về phía trước vừa cười vừa nói: "Không ngờ rằng các ngươi lại đến mức như thế nhanh chóng, thật sự là chậm trễ, Ngao Độc, gia gia ngươi còn mạnh khỏe." Ngao Độc nhìn cũng chưa từng nhìn Giao Long tộc trưởng, thản nhiên nói: "Tộc trưởng mạnh khỏe, lần này phái ta tới đây." Chính là vì chúc các ngươi mở ra truyền thừa, chớ có bơ nhỏ rồi ta Long tộc uy danh, có thể dường như các ngươi có người có thể mở ra truyền thừa chi địa a? Cái này, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tại rồi Lại Ngọc Phong trên người, người này mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là Ngạo Chính mang về trong lúc nhất thời cũng không biết Ngạo Chính nói thật hay giả. Lại Ngọc Phong tới đây mục đích đúng là mở ra truyền thừa chi địa, hiện tại nếu là không cứng rắn một chút, Long tộc người chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Thế là Âm Thanh không kiêu ngạo không tự ti nói, ta xác thực cảm nội bốn đạo pháp tắc chí lực, lần này tới trước chính là vì giúp đỡ Ngạo Chính tiền bối mở ra tổ Long truyền thừa chi địa. Ha ha, ngươi là đến thôi hài sao? Lúc này, Ngao Độc bên cạnh một cái thân mặc màu đen váy tiểu long nữ cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi, con cảm nộ bốn đạo pháp tắc chi lực. Anh ta là Tây Hải Long tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất, thiên tư có 102 Tây Hải cũng bất quá năm trong tay bốn đạo pháp tắc tất chí lực, ngươi chẳng qua chỉ là một chân tiên nhất giai con quốc, thì dám can đảm nói bừa cảm nộ pháp tắc. Anh của ta nói ngươi là A Miêu A cậu đều là cấp nhắc ngươi. Làm cản, đây là ta Bắc Hải Long tộc khách nhân, há lại cho ngươi một vãn bối ở đây gây náo? Ngao chính cả giận nói, Lại Ngọc Phong là hắn mời tới. Như vậy Trảo Phúng lại Ngọc Phong không nói rõ rồi đánh mặt chính mình sao? Khách nhân. Tiểu Long Nữ nhìn về phía Giao Long tộc trưởng hỏi, ngươi bây giờ mới là Bắc Hải Long tộc chi chủ đem, cái này con quốc là khách nhân của các ngươi sao? Hắn làm sao biết ta là quốc? Lại Ngọc Phong hơi nghi hoặc một chút, theo lại tới đây hắn liền không có bại ra qua bản thể, không phải là có cái gì bí bảo có thể để cho hắn nhìn thấy của ta nguyên hình. Ngau chính, không phải là cái gì người cũng phối vì ta Long tộc khách nhân. Giao Long tộc trưởng hướng sau lưng tộc nhân quát tay, đem người này lập tức khu trục ra Ta Long tộc. Lại Ngọc Phong khẽ nhíu mày, Này Giao Long tộc trưởng tựa hồ đối với Tây Hải Long tộc có chút gã dư định hoặc ta, chẳng lẽ đã thần phục với Tây Hải Long tộc, nếu như là như vậy kia tình cảnh của mình sẽ không hay rồi. Tộc trưởng, Ngao chính ngăn lại Long tộc Long tộc Giáp Sĩ, lạnh lùng nói, người này là ta tìm đến là hiện nay ta Bắc Hải Long tộc có hy vọng nhất phá giải truyền thừa chi địa. Có hy vọng nhất? Ngao độc đột nhiên cười, cười khẩy nói, các ngươi Bắc Hải Long tộc chẳng lẽ đã cô đơn thành như vậy, lại đem hy vọng đặt ở một con cóc trên người. Những lời này trong nháy mắt đốt lên Long tộc người lựa giận, không chỉ có là đúng Ngao độc còn có lại Ngọ Phong. Chương 97, đồ ước, chương 97, đồ ước. Khi biết được lại Ngọc Phong là con cóc về sau, bọn hắn liền đã không ôm ấp hy vọng, thậm chí hiện tại giận chó đánh mèo lại Ngọc Phong còn phải bọn hắn bị chế giễu. Bọn hắn tựa hồ đối với ta có rất lớn ý kiến, được xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Lại Ngọc Phong mặt lộ không vui, nói ra, ngươi nảy lòng lư trong miệng đớp tức sao? Ta đúng là đồ cặc, nhưng mà làm phiền ngươi chuyện gì? Chẳng qua cảm ngộ bốn đạo pháp tắc cũng là thật, nếu là ngươi không tin chúng ta có thể giảm giá làm sao? Ngươi, ta sẽ nát miệng của ngươi. Thì ngươi cũng xứng cùng ca ca ta cược. Ngươi là cái gì? Được. Ngao độc hấp trêu tức nhìn lại Ngọc Phong, ngắt lời rồi tiểu long nữ Ca. Tiểu Long nữ vội vàng hô. Ngao Độc dưới bàn tay theo trần hắn, sau đó nói, cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi, đánh cược như thế nào ngươi đến định. Vậy ngươi có thể chết chắc chắn? Lại Ngọc Phong nói ra, mở ra truyền thừa chi địa của Bắc Hải Long tộc cần cảm ngộ ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, chúng ta thì so với ai khác trước cảm ngộ ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc? Đúng, ngươi cảm ngộ pháp tắc chi lực là ngũ hành pháp tắc sao? Thất nhiên. Ngao Độc tràn đầy tự tin nói. Nưu Đồ đã lâu a lại Ngọc Phong cười nói, cảm ngộ pháp tắc chi lực hoặc là chính mình định hướng cảm ngộ, không ngừng tiếp xúc cảm ngộ phương diện này lực lượng, hoặc là chính là đạt được chí bảo, từ đó năm năm rưỡi Tượng lại Ngọc Phong chính là loại thứ hai, chẳng qua càng thêm trực tiếp. Ngao Bái cùng Ngao Chính hai cha con nhìn nhau, trừ ra cảm thán tại Thiên Phú của hắn bên ngoài, trong lòng cũng là trầm xuống. Này Ngao độc rõ ràng là Tây Hải Long tộc, lại vẫn cứ cảm nộ ngũ hành pháp tắc, này rất rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn ngũ hành lôi Long tộc chuyển tự tới. Được. Ngao độc khẽ miệng có hơi câu lên, cười lấy nhìn về phía lại Ngọc Phong. Không được lúc này tiểu Long nữ đột nhiên tiến lên, "Ta thế, nhưng Tây Hải công chúa, ngươi vừa nãy cũng dám nhục mạ ta, ngươi nếu bị thua, ta muốn đem miệng của ngươi cắt bỏ, không chỉ như thế, ta còn muốn nướng, đem ngươi nói tới vật dơ bẩn dớp trong miệng ngươi." Vậy mà như thế áp độc, để cho ta ăn áo trong cho. Đã ngươi phải thêm tờ OUNZ, vậy ta phụng đổi tới cùng, được, nếu như ta thắng, ngươi thì. Lại Ngọc Phong nét nhếch miệng lên, liền trước mặt mọi người nhảy múa cho mọi người xem. Lại Ngọc Phong những lời này vừa dứt dưới, Ngao độc cùng hộ đạo giả trong mắt lóe lên hàn mang, một cú kinh khủng uy áp trong nháy mắt cuốn theo tất cả, làm cản. Ta Tây Hải Long tộc công chúa, cho ngươi nhảy múa. Muốn chết. Vị kia hộ đạo giả đưa tay ở giữa, đầu ngón tay một chút, Lại Ngọc Phong thậm chí không có kịp phản ứng, một đạo màu máu cổ sáng liền đi tới trước người, tử vong ý vị nhất thời làm hắn cơ thể đột nhiên căng cứng tiền mối. Ngao Bái ngăn tại lại Ngọc Phong trước người, song quyền ngăn cản được trùng sáng, trùng sáng sau khi biến mất, lòng bàn tay hơi nghiêng, có một đạo bắt mắt vết thương ở trong đó. Hắn cùng Ngao độc đã hạ đồ ước, hiện tại chết rồi đổ ước thì không cách nào hoàn thành, chuyến đi sẽ để cho người bên ngoài hiểu lầm là Ngao độc sợ thua mới. Tây Hải công chúa nghe vậy chỉ vào lại Ngọc Phong nói ra, nói vậy, nó một cấp thấp chủng tộc rắc rưởi, anh ta sẽ sợ hắn. Tây Hải Long tộc hộ đạo giả thu về bàn tay nói, ta Tây Hải Long tộc công chúa tại Bắc Hải nhận luôn ngự vũ đục, nếu không thực hiện tiếp nhận, chẳng phải là bị người đời chê cười sao? Tất nhiên bọn hắn nước hẹn, vậy ta có thể tạm thời tha cho hắn một mạng, hắn nếu là thua, lấy cái chết tạ tội. Lại Ngọc Phong nắm đấm cầm kết rung động, đón lấy hộ đạo giả kia khinh miệt ánh mắt, trong miệng từng cái từng cái nhảy ra mấy chữ, "Đa tạ tiền bối khích lệ, ta, định, hội, thắng." Chuyện chỗ này, Lại Ngọc Phong đám người liền bị Ngao Chính dẫn tới một chỗ cung điện. Tiểu Hữu chớ trách, Tây Hải Long tộc nhanh như vậy liền đi tới còn cùng ngươi xảy ra xung đột, thật sự là bất ngờ. Tiểu Hữu xin yên tâm, an tâm ở chỗ này cảm ngộ pháp tắc chi lực là đủ. Đến lúc đó lỡ như thua, ta ngũ hành lôi thiên long tộc nhất định bảo đảm tiểu Hữu không có gì. Thật thua các ngươi sẽ bỏ qua ta. Thật rối trá." Lại Ngọc Phong gật đầu nói, "Tiền bối yên tâm, ta chắc chắn thắng được." "Đúng rồi tiền bối, ngươi cảnh giới gì?" "Ngươi kia lại là cái gì cảnh giới?" "Ta là Huyền Tiên trung kỳ, vị kia." Đoán Trừng nên có nửa bước kim tiên đi. Lại Ngọc Phong gật đầu, lúc này có người ở ngoài điện nói, "Ngoa Chính đại nhân, tộc trưởng tìm ngươi." Ngoa Chính tối lui về sau, Lại Ngọc Phong ngồi ở trên giường, thở ra một hơi thật dài. Vừa nãy chùm sáng kia đến trước mắt lúc, hắn thật cho là mình muốn cắt ở chỗ này, không lộ liệu không lộ ra, đến ngươi trước mắt ngươi mới có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia khủng bố. Không hổ là nửa bậc kim tiên. Lại Ngọc Phong nói câu nói này, lúc ngữ khí bình tĩnh đáng sợ, trong mắt lại tràn đầy sắc ý. Song Diễn Quy, Kim Tấn cùng Lý Ngư phao phao từ đầu tới cuối một câu chưa nói, vừa rồi cảnh tượng đã đem bọn hắn dọa sợ, cuối cùng vẫn là Kim Tấn dẫn đầu đi ra, nói ra, "Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Muốn chạy trốn sao? Đắc tội Tây Hải Long tộc, chỉ sợ cuối cùng bất kể thắng thua cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Lại Ngọc Phong tất nhiên hiểu rõ, chẳng qua đúng dịp, ta thì không chuẩn bị buông tha bọn hắn, thì ở lại chỗ này, mấy ngày nay ta sẽ lấy cớ cảm ngộ pháp tắc chi lực hướng bọn hắn yêu cầu tài nguyên tu luyện cả người bắt gấp thời gian tu luyện. Nghe được chỗ này, trong mắt bọn họ lập tức nợ rộ sáng ngời, thế nhưng song diện quy trong mắt sáng ngời nhanh chóng dập tắt, "Tiền. Tiền bố, nếu không chúng ta hay là vụng trộm đi thôi, người kia thật sự là quá kinh khủng." Lại Ngọc Phong không nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Lý Ngư Phao Phao, hắn luôn luôn cúi đầu, trừ ra vừa rồi nhắc tới tài nguyên tu luyện hắn mới thoáng ngẩng đầu nhìn. "Ngươi có lời gì muốn nói không?" "Ta... không có." Lý Ngư Phao Phao giọng nói chuyện rất yếu. "Ngươi hẳn là muốn biết Trương Ngư đại thúc sự việc đi." Lý Ngư Phao Phao không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong nói tiếp, "Ngươi đoán không lầm." "Mạnh thuộc là ta giết." "Vì sao?" Phao Phao tâm trạng có chút kích động, vì long lân, vì mạnh lên. Thế nhưng vì mạnh lên là có thể tùy ý sát hại tính mạng của người khác sao? Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, "Tất nhiên, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, ta không trở nên mạnh mẽ đã sớm chết. Ta không trở nên mạnh mẽ lại bị sả làm sao lại như vậy bị ta giết chết, mà ngươi, không trở nên mạnh mẽ, ngay cả tự tay giết lại bị sả là mãi mãi cơ hội báo thù đều không có." "Rõ chưa?" Lý Ngư Phao Phao kinh ngạc nhìn nghe lại Ngọc Phong lời nói, đáy mắt rối loạn cùng mở mịt hỗn hợp cùng nhau. Sau đó lại Ngọc Phong bung ra một sợi quang này quang kim tận rất quen thuộc, lúc trước lại Ngọc Phong truyền thụ chính mình mãng cô biến lúc chính là một sợi quang tiến nhập mi tâm của mình, lần này cũng không ngoại lệ. Quang mang bước vào phao phao ấn đường trong náy mắt, hắn bên tai vang lên một đạo long ngâm. Lưu lại, gia nhập độc tông, hoặc là rời khỏi, ta thu hồi công pháp này. Ngao Chính đi vào ngũ hành lôi thiên long tộc tộc trưởng trong cung điện, Ngao Bái đang chờ hắn. Phu thân, có chuyện gì? Người này ngươi làm sao cái bạn? Ngao Chính đem sự việc từ đầu tới cuối nói một lần, Ngao Bái sau khi nghe được hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút. Phu thân làm sao vậy? Lại Ngọc Phong trên người có có hơi thở của Tổ Long, Long Lân, Long Giác, hắn nhất định hiểu rõ Tổ Long chỗ. Chương 98, Linh truyền, chương 98, Linh truyền. Một tòa cung điện của Giao Long tộc trong. Ngao độc đang nhắm mắt tu luyện, bên cạnh Tây Hải công chúa Ngao Tuấn Tâm loay hoay bên Hồng Linh Đàng, một bộ vô cùng buồn chán dáng vẻ. "Ca, bọn hắn nhất định nghĩ không ra kỳ thực ngươi đã cảm ngộ ngũ hành pháp tắc rồi, hiện nay cũng chỉ thiếu kém một lôi điện pháp tắc, lần này đổ rớp chúng ta thắng chắc." "Không sai, Ngao độc đã cảm ngộ cùng ngũ hành pháp tắc, nhưng mà đối ngoại tuyên bố hay là chỉ cảm thấy hiểu bốn đạo pháp tắc chi lực, chỉ còn lại cái cuối cùng lôi điện pháp tắc." Hắn lại trầm trặm không thể nắm giữ, lần này tới Bắc Hải vừa vặn có thể mượn cơ hội này cảm ngộ lôi điện pháp tắc, đồng thời mở ra ngũ hành lôi thiên long tộc truyền thừa chi địa, lệnh Bắc Hải thần phục, lớn mạnh hắn Tây Hải lực lượng. Ngao độc nhắm mắt lại nói ra, "Đó là tự nhiên, một con cút tồi, chúng ta mục đích thực sự là này tổ long truyền thừa. Và tháng sau đó ta nhất định phải đem nó chém giết, vì ngươi chuận giận." Lúc này ngoài điện vang lên một thanh âm, Giao Long tộc trưởng đi đến. "Ta nghe nói ngũ hành lôi thiên long tộc bên trong có một chỗ linh truyền. Thấy người tới là Giao Long tộc trưởng, Ngao độc đứng dậy hỏi. Giao Long tộc trưởng sững sốt một chút nói ra, "Sắc thực như thế" Đây là bọn hắn ngũ hành lôi thiên long tộc đích tu luyện thánh địa, chỉ có trăm tuổi trở xuống tiểu bối, mỗi tháng mới có thời gian 1 ngày bước vào tu luyện, nếu là có thể cảm ngộ pháp tắc chí lực, tiến vào thời gian sẽ gia tăng. Mang ta đi. Bên kia lại Ngọc Phong đem long tộc cung cấp tài nguyên tu luyện để lại cho Kim Tấn cùng Lý Ngư phao phao. Mà hắn cũng bị tiếp đón được rồi ngũ hành lôi thiên long tộc đích tu luyện thánh địa, linh truyền. Các ngươi rời đi trước đi. Thấy linh truyền trong có mấy cái ngũ hành lôi thiên long tộc người đang tu luyện, Ngao ẩn đến gần nói ra, "Phụng trà ta chi mệnh, trong khoảng thời gian này linh truyền không cho phép đám người còn lại ở đây tu luyện, các ngươi thiếu hụt thời gian tu luyện, về sau sẽ bổ sung." Là, mấy người mặt lộ không vui, nhưng mà nhưng cũng biết lại Ngọc Phong là trong tộc mời đến mở ra truyền thừa, lại thêm người nói chuyện là Ngao ẩn, Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc tiểu bối thứ nhất, tộc trưởng cháu, bởi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi. Mấy người rời khỏi linh tuyển, Ngao ẩn giới thiệu nói, nơi này linh khí 10 phần rồi dảo, với lại ta Long tộc thường cách một đoạn đem thời gian rồi sẽ đem thuộc tính Ngũ Hành Thiên Tài Địa Bạo dung nhập trong đó, ở chỗ này tu luyện có thể đề cao ngươi cảm ngộ pháp tắc chi lực khả năng tính. Lại Ngọc Phong đi vào nhìn trong suối nước, ngang eo sâu nước suối lúc lạnh lúc nóng, có khi lại sẽ truyền đến một loại trầm trọng cảm giác. Không hổ là Long tộc, nay trong suối nước sắc thực gần chứa ngũ hành chi lực. Lại Ngọc Phong không khỏi cảm thán nói, lúc này hắn đột nhiên chú ý tới linh tuyền bên bờ có một tòa thai, tòa thai đen nhánh, lại mơ hồ có hồ quang điện tràn ra. Đây là Lôi kết mục, là vạn năm chi thủ gặp lôi điện đánh trúng không chết mà hình thành bảo vật, ẩn chứa trong đó tinh thuần lôi điện chi lực, dùng để cảm ngộ lôi điện pháp tắc, chẳng qua mỗi lần chỉ có thể một người sử dụng. Ngao ẩn giải thích nói. Lại Ngọc Phong gật đầu một cái, đột nhiên nhìn về phía Ngao ẩn, thầm nghĩ nói, người kia hôm nay sao thái độ tốt như vậy, hỏi cái gì đáp cái gì. Ngươi, ngươi nhìn cái gì? Lúc này Đột nhiên có 3 người đi tới, chính là Ngao Độc, Ngao Tốn Tâm cùng Giao Long tộc trưởng. Mấy người gặp mặt sau đều không hẹn mà cùng địa sương sốt một chút, sau đó Giao Long tộc trưởng đi lên trước nói ra, các ngươi cũng là tới tu luyện. Đây không phải nói nhảm sao? Nếu không ngươi cho rằng là đến tắm rửa a? Lại Ngọc Phong có chút im lặng. Đúng. Nhìn thấy Ngao Độc hai huynh muội, Ngao ẩn có chút không vui, mặc dù bình thường cũng sẽ có gọi Long tộc người tới trước tu luyện, nhưng mà đều là Bắc Hải Long tộc, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng mà Tây Hải Long tộc rựa vào cái gì đến ta ngũ hành lôi thiên Long tộc đích tu luyện thánh địa tu luyện, hơn nữa còn không chào hỏi. Anh ta hiện tại cũng muốn rùng, một con cóc không có tư cách cùng chúng ta cùng nhau rùng này nữa xuôi, mau cút. Ngao Tốn tâm vẻ mặt vẻ bỏ. Ngao độc niết miệng lên, nhìn lại Ngọc Phong nói ra, muội muội ta nói không sai, ta hai huynh muội tu luyện không thích người bên ngoài tại. Không thể người bên ngoài ở một bên. Sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng a? Lại Ngọc Phong lộ ra nghi ngờ nét mặt hỏi, hẳn là tu luyện của các ngươi lúc, tu vi càng ngày càng tăng. Mấy người bị đến lại Ngọc Phong không giải thích được chỉnh có chút sửng sợ. Lại Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo trào phúng, sau đó thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo, đứng dịp. Ta thì không thích không bằng, các ngươi rời đi trước. Ngao ẩn trước đây thì không quen nhìn này hai huynh muội ngang ngược càn rỡ thái độ, ngoại hạ bọn hắn là Tây Hải Long tộc người, lại thêm phụ thân nhường hắn không muốn sinh thêm sự cố, bởi vậy luôn luôn chịu đựng, bây giờ thấy lại Ngọc Phong nói móc bọn hắn, trong lòng hạ giận không ít, đối với hắn hắn ấn tượng thì khá hơn một chút. Để cho chúng ta rời khỏi. Ngươi là ai, nhường thông qua ngươi cốt không nghe được sao?" Ngao Tốn tâm cả giận nói, hẹp dài con mắt lộ ra phẫn nộ. "Ngươi một con cóc rựa vào cái gì nhiều lần chống đối ta Long tộc công chúa? Cút! Đến, ngươi cho ta phơi bảy một ít sao cút?" Lại Ngọc Phong lạnh a một tiếng. "Ngươi Ngao Tốn Tâm quay người ôm Ngao Độc cánh tay, mặt mũi tràn đầy tủi thân, "Ca, hắn bắt nạt ta, ngươi được thay ta giáo huấn hắn." Lại Ngọc Phong nghe được câu này có chút buồn luôn, "Hảo gia hoả nhi, hay là cái biểu biểu? Chính ngươi muốn chết? Vậy ta thỏa mãn ngươi." Ngao Độc rất sủng muội muội, không giống như Ngao Tốn Tâm nói chuyện liền trực tiếp ra tay. Ngao ẩn thấy thế muốn tối lui, đưa ra chỗ, Giao Long tộc trưởng thấy thế lập tức nhắc nhở, "Giữa bọn hắn sự việc ngươi hay là không nên nhúng tay, một con quốc, một cái là Tây Hải Long tộc đợi tiếp theo thừa nhận, ước lượng hiểu rõ." Ngao ẩn nghe vậy trong mắt lóe lên quái đản quan mang. Lại Ngọc Phong thực lực hắn nhưng là kiến thức qua. Mặc dù Ngao Độc thực lực rất mạnh, đã đến đến rồi chân tiên nhị giai đỉnh phong, nhưng mà muốn cùng lại Ngọc Phong so sánh hay là kém. Đối mặt Ngao Độc tiến công, lại Ngọc Phong chỉ là không ngừng mà né tránh cũng không ra tay. Sao? Ngươi sẽ chỉ tránh sao? Lại Ngọc Phong lần nữa né tránh một kích, Diêu Cẩn nói, không có cách nào nha, ngươi có hộ đạo giả, lỡ như đả thương ngươi, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Nghe được lại Ngọc Phong nói như vậy, Giao Long tộc trưởng đột nhiên cười, thằng nhãi ranh thực sự là nói khoác không biết ngượng, ngươi chẳng qua là một con quốc, ngươi có biết mặt ngươi đúng là Tây Hải Thiên Phú cường đại nhất, tiểu bối. Được. Ngao Độc đột nhiên dừng tay. Trên mặt tràn đầy tự tin, ta quyết không nhường hắn ra tay. Thật chứ? Thật. Lại Ngọc Phong cố ý do dự một cái trước mắt, nói ra, hắn như số thủ, các ngươi muốn rời khỏi tổ lòng truyền thừa tranh đoạt. Những lời này tại Ngao Độc nghe tới, chính là tại nói cho hắn biết, Lại Ngọc Phong không có năm chắc thắng chính mình, cho nên mới muốn cho chính mình rời khỏi. Lần này hắn càng thêm xác nhận lại Ngọc Phong căn bản chính là cái ngũ hành lôi thiên long tộc tìm đến kéo dài thời gian gioke. Đã như vậy, Ngao Độc nói thẳng, tốt, đã được trả lời chắc chắn, Lại Ngọc Phong toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo tăng, tại mãng cổ biến ra chỉ dưới, cơ thể phóng đại rất nhiều. Theo hắn đúng mãng cổ biến vận dụng không ngừng thành thạo, đột phá đến chân tiên cảnh giới hắn, đã có thể tại hình dạng người hạ thi triển mãng cổ biến. Chương 99, trên tà hạ Nôn Ngao Độc, chương 99, trên tà hạ Nôn Ngao Độc. Khí tức của hắn sao mạnh lên rồi nhiều như vậy? Giao Long tộc trưởng kinh ngạc nói, chẳng qua đừng tưởng rằng như vậy có thể đánh bại Ngao Độc, hắn nhưng là chân tiên nhị giai, còn có bốn đạo pháp tắc chi lực gia trì. Ngao ẩn lúc này thì phát hiện không thích hợp, muốn mặc dù biết cùng là Long tộc, nhưng mà tứ Hải Long tộc rất ít lui tới, trên cơ bản là làm theo ý mình. Mà lại Ngọc Phong rõ ràng là đến giúp đỡ Bắc Hải Long tộc cũng coi như là người một nhà. Ngao độc càng là đối với Bắc Hải Long tộc tổ Long truyền thừa có ưu đồ, thế nhưng giao Long tộc trưởng lại rõ ràng thiên vị Ngao độc. Hà lạ, Ngao ẩn chấn động trong lòng. Lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến cực nóng cảm giác. Nước biển xung quanh trong nháy mắt bị bị bốc hơi, hai người đồng thời sử dụng giao hỏa thuộc tính pháp tắc. Bất phân thắng bại. Làm sao có khả năng? Ngao Tồn tâm lên người, không ngờ rằng một con quốc lại có thể sử dụng hỏa thuộc tính pháp tắc cùng Ka Ka chiến binh. Ngược lại là xem thường ngươi. Ngao độc trong tay bấm pháp quyết, tức nóng cảm giác biến mất một nửa, hỏa thuộc tính pháp tắc chuyển biến thành thủy thuộc tính pháp tắc. Thủy khắc hỏa. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt thì đoán được hắn mục đích, chẳng qua nhưng vẫn không có chuyện biến pháp tắc tố tính. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, thủy mặc dù có thể là hỏa, nhưng mà hỏa có thể đem nước sôi đắng. Cơ thể chấn động, thể nội thập nhị khiếu linh lung nội đan gia tốc chuyển động, linh lực đổ xuống mà ra, hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng bỗng nhiên tăng cường, trong nháy mắt liền đem ngao độc thủy thuộc tính pháp tắc bao vây. Ngao độc thấy thế hơi biến sắc mặt, sau một khắc bị hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng bao khỏa thủy pháp tắc đột nhiên vây tạm. Ngao ẩn đám người sôi nổi thi triển thủ đoạn ngăn cản năng lượng bạo động. "Này làm sao làm sao có thể?" Lần này ngay cả đã chuẩn bị tâm lý thật tốt ngao ẩn thì mặt lộ kinh ngạc. Hắn có hiểu, thủy thuộc tính pháp tác dựa vào cái gì sẽ thua bởi bị khắc chế hỏa thuộc tính pháp tắc. Không thể nào. Ngao độc khẽ miệng tràn ra vết máu, đấu pháp bại hắn thì bị liên lụy, chịu điểm vết thương nhẹ. Nội tâm hắn tự tôn nhận lấy đả kích thật lớn, hắn không tin, chính mình là Tây Hải Thiên Tiêu, vậy mà sẽ bại bởi một con quốc. Chính là có như vậy một loại người, tự cao thiên phú không tồi thì coi như không thấy người khác, một khi bại nhất định phải thắng quay về, bằng không trong lòng dường như đè ép một khối đá, sao cũng không thoải mái. Lại đến, ngươi có thể dùng hỏa đánh bại thủy, ta nhất định cũng được. Ngao độc lần nữa thi triển ra hỏa thuộc tính pháp tắc. Như ngươi mong muốn. Lại Ngọc Phong cười nói, hỏa thuộc tính pháp tắc lập tức chuyển biến làm rồi hỏa thuộc tính pháp tắc. Một màn này lệnh chỗ tối hộ đạo giả cũng không khỏi được giật mình, kẻ này lại thật cảm nội chí ít hai loại pháp tắc, với lại đúng pháp tắc chi lực vận dụng vậy mà như thế thành đạo. Chốc lát sau, Ngao Độc bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, Lại Ngọc Phong lại cho hắn đến rồi cái chính phản mặt dạy học. Lần này hắn lại bại, với lại bị bại càng nhanh. Còn chưa kết thúc đâu. Lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng, lần đầu tiên thi triển ra ma vi biến, lực lượng bạo tăng mấy lần. Lại Ngọc Phong ghét nhất bị trừ chính mình bên ngoài người trang bị, ngươi nói ngươi chính mình yên lặng lấy tay trang bị không được sao, không nên giẫm lên hàm chứa. Hiện tại tất nhiên hắn đều nói hộ đạo giả sẽ không xuất thủ, lại Ngọc Phong tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này giáo huấn hắn cơ hội. Mà lúc này Ngao Độc còn đang ở sướng sở bên trong, không có theo thua ở góc trong bóng tối đi ra, đối mặt đến Ngọc Phong đột nhiên tập kích lại thở ơ. Thế là bị lại Ngọc Phong một quyền đánh vào phần bụng, đánh rắn đánh bậy tấp, đánh long cũng giống như vậy. Lại Ngọc Phong một quyền này góc độ rất khéo léo, có loại tứ lạng bạc thiên cân hư vị. Chỉ thấy Ngao Độc kêu thảm một tiếng trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nặng nề quyền kình tại phần bụng của quốn, hắn ôm bụng oa oa cuộn thổ. Ca. Ngao Tốn Tâm hét lên một tiếng, ngay lập tức xuất ra chữa trị thương thế đan dược đút cho Ngao Độc. Thế nhưng vừa cho ăn xong đàn rượt, Ngao Tốn Tâm đột nhiên nhíu mày, địa phương nào thối như vậy a? Hắn tìm mùi ánh mắt rời xuống, lập tức sử sốt. Tây Hải Thiên Kiêu lại cứ đều bị đánh ra đến. Lại Ngọc Phong chém mũi, mặt mũi tràn đầy vết bỏ, "Hì, sao trên tại Hạ luôn? Ngươi tốt xấu là Tây Hải Long tộc ca, sao trước mặt mọi người á thị, tự do bay lượn sao?" Nghe vậy, Ngao ẩn cũng nhịn không được cười lên, bây giờ nhìn lại Ngọc Phong thật là càng xem càng thuận mắt. "Ngươi, ách." Ngao độc lần nữa thổ huyết, liên tiếp vừa rồi đàn rượt cùng nhau phun ra. "Làm cản." Giao Long tộc trưởng hét lớn một tiếng, gọi muốn xuất thủ thế nhưng không đợi hắn đến, một đạo càng thêm khí tức kinh khủng áp chế tất cả mọi người, Lại Ngọc Phong vội vàng thi triển mãng cổ biến, hư hạn vận chuyển kim đan mới không còn bị áp lực nằm xuống. "Sao? Các ngươi muốn rời khỏi truyền thừa chi địao tranh đoạt sao?" Lại Ngọc Phong chen ngực, nhìn một phía, hay là nói, "Các ngươi Tây Hải Long tộc nói chuyện đều là đánh rắm." Sau đó áp lực kinh khủng đột nhiên biến mất, ngao độc cùng ngao tổn tâm cũng biến mất theo không thấy, chỉ để lại trên mặt đất một mảnh ô huế. Lại Ngọc Phong dùng cằm chỉ chỉ trên mặt đất, đối giao Long tộc trưởng cười lấy hỏi, "Đây chính là Tây Hải ngao độc thứ gì đó, ngươi như thế thiên vị hắn, không bằng cất giữ nhìn đi." "Đồ rước qua đi." Hy vọng ngươi còn có thể như vậy cười. Giao Long tộc trưởng sắc mặt tâm trầm chậm, nói xong quay người rời đi. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Ngao ẩn lại quan tâm tới rồi lại ngọ phong, ngươi thế nào? Lại Ngọc Phong không ngờ rằng Ngao ẩn vậy mà sẽ như vậy, nói câu, ngươi thay đổi, không ngờ rằng ngươi lại như vậy Ngao ẩn. Cái gì? Ngao ẩn sử xúc. Không có gì, đúng là ta muốn hỏi một chút, các ngươi trong Long tộc có tiểu mẫu long sao? Mọi người hãy tôn trọng một chút. Ngao ẩn nói ra, ngươi muốn làm gì? Lại Ngọc Phong vỗ vỗ Ngao ẩn bà bay, nơi này là tu luyện của các ngươi nơi, ta một mình chiếm lấy đúng là không nên ngươi còn có thể có này dâm mộ. Này nói là gì, ta đã là khách nhân, hà có thể một mình chiếm lấy linh truyền. Không bằng như vậy, lần sau nếu có tiểu mẫu long đến đám rưa, không lạ là, là tới tu luyện, ngươi không nên cản. Ngươi cũng biết ta cảm ngộ pháp tắc chí lực, đến lúc đó chúng ta có thể tới một hồi nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, vì báo đáp các ngươi để ta tới linh truyền tu luyện, ta tất nhiên sẽ dốc túi tương thụ. Làm sao? Lại Ngọc Phong câu chuyện nghe ngao ẩn sừng suốt hồi lâu luôn cảm giác chỗ nào trông có chút kỳ quái, nột nột lật đầu một cái. Đợi đến lại Ngọc Phong sau khi đi, hồi lâu mới phản ứng được, đỏ mặt lên. Vừa đi vừa cãi giận nói, lại Ngọc Phong. "Vô sĩ." Mà lúc này lại Ngọc Phong đã quay trở về chủ sở. Hắn đã năm giữa bốn đạo pháp tắc chí lực, đạt được tổ Long Lân sau đó còn chưa kịp thôn vệ liền bị lôi kéo đi tới Long Động. Bây giờ không có những cao thủ kia, hắn có thể an tâm thôn vệ, về phần cái đó linh truyền hắn căn bản không cần thiết đi. Chẳng qua ngược lại là có thể mang theo kim tấn bọn hắn đi tu luyện. Sau đó lại Ngọc Phong đem tổ chi Long Lân bước xuống thôn vệ không gian. "Đinh! Chúc mừng ký chủ, luyện hóa ngũ hành Long Lân chi tổ Long Lân, tiến hóa giá trị thể phách linh hồn pháp lực hoàn chỉnh, tổ chi pháp tắc một, chân long huyết mạch một." Ấm áp nhắc nhở.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 Làm hệ thống nhắc nhở thổ chi pháp tất cảm ngộ thành công lúc, thập nhị khiếu linh lung nội đan bên trong ngũ hành pháp tất chi lực lại nhanh chóng lưu chuyển, cái loại cảm giác này dường như là ngũ hành pháp tất hòa làm một thể, nhưng lại lại độc lập. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành công cảm ngộ ngũ hành pháp tất, kim mục thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh, ký chủ có thể đem pháp tất chi lực tiến hành chuyển hóa, từ đó tăng lên mấy lần pháp tất lực. Đây quả thực không nên quá hưng. Lại Ngọc Phong trong lòng vui mừng, ngũ hành tương sinh chuyển hóa thì tương đương với hắn đồng thời thi triển ra ngũ hành pháp tất chi lực, sau đó thông qua ngũ hành tương sinh có thể đem kim một thủy hỏa chuyển hóa hóa thành thuộc thuộc tính pháp tắc, mà thuộc thuộc tính pháp tắc liền được bốn lần tăng lên. Đồng lý còn lại bốn loại pháp tắc cũng được. Đang lúc lại Ngọc Phong đắm chìm trong trong vui sướng lúc, không ngờ rằng hệ thống lần nữa truyền tới nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đạt được ngũ hành diễn sinh thần thông, ngũ hành nguyên thân, ký chủ có thể đem ngũ hành pháp tắc chi lực luyện hóa biến thành phân thân, năm loại thuộc tính pháp tắc chi lực có thể luyện hóa ra năm loại thuộc tính khác nhau phân thân, phân thân có trừ ngũ hành nguyên thân bên ngoài tất cả thần thông, phân thân chia làm thiên địa nhân ba đẳng cấp, thông qua tuôn phệ tương ứng thuộc tính thiên tài địa bảo có thể rèn luyện phân thân. Nâng cấp phân thân có thể có bản thể 2 thành thực lực, địa cấp phân thân có bản thể 5 thành thực lực, thiên cấp phân thân có bản thể 9 thành thực lực. Chú ý, phân thân bị thương đều sẽ phản hồi 50% đến bản thể, phân thân nếu là tử vong, trong thời gian ngắn đem khó mà lần nữa ngưng tụ phân thân. Ha ha, nếu như nói ngũ hành chuyển hóa năng lực nhường lại Ngọc Phong môn rỡ, như vậy cái này ngũ hành huyền thân triệt để nhường lại Ngọc Phong lâm vào điên cuồng. Cảnh giới thực lực phân chia cũng không phải chia đều càng về sau khác nhau, cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt càng lớn. Tỷ như chân tiên nhị giai bớt 20% sau cũng sẽ không lại yêu vương, mà là chân tiền nhất giai Mà yêu vương cửu giai bớt 20% sau liền có thể là thất giai yêu vương thậm chí thấp hơn, này 20% đủ để triệt tiêu đến yêu vương hai cái chênh lệch cảnh giới. Hiện tại lại Ngọc Phong là chân tiên nhị giai, thi triển ngũ hành huyền thân sau đó, nếu hắn có thiên cấp phân thân, như vậy phân thân thực lực chính là chân tiên nhất giai. Đến lúc đó chính mình là chân tiên nhị giai, bên cạnh còn có năm cái nhất giai trợ tiên, Nghị đã cảm thấy kích thích. Tỉnh táo lại về sau, Lại Ngọc Phong ý thức được một vấn đề, tất nhiên ngũ hành pháp tắc chi lực có thể thông qua tương sinh chuyển hóa là một loại, như vậy này có phải ngũ hành huyền thân cũng được. Nếu có thể, vậy chẳng phải là muốn vượt qua bản thể. Về sau nhất định phải thử một chút, có thể cái này sẽ là chính mình một đại sắc khí. Tiếp xuống một quãng thời gian, Lại Ngọc Phong thôn phệ Long Giác, cảm ngộ lôi điện thuộc tính phát tác, cảnh giới tăng lên tới Chân Tiên Tâm giai. Chân Tiên tổng cộng có 3 cái giai đoạn: Tiền Trung Hậu kỳ, cũng có thể xưng là Nhất giai, Nhị giai, Tam giai. Tam giai sau đó chính là Huyền Tiên. Tại Lại Ngọc Phong chỉ đạo dưới, lại thêm Long tộc đưa tới tài nguyên tu luyện, Lý Ngư phao phao cùng Kim Tận thực lực thì tại vững bước tăng lên, Kim Tận đột phá đến yêu vương nhất giai, phao phao đột phá đến yêu vương tứ giai. Chỉ có Song Diện Quy thực lực để thăng chậm lại, Dung hắn lại nói, trời sập cái cao treo lên. An An độ quy sinh là đủ, Lại Ngọc Phong cũng lười điều giáo hắn. Tóm lại mấy cái này ngay tại lúc này độc tông thành viên tổ chức, mặc dù bọn hắn hiện tại còn rất yếu, nhưng mà phao phao có thần long biến, đến lúc đó liền có thể cá chép vượt long môn, hóa ngư là long. Mà Kim Kim có mãng cổ biến gia trì, sau này thành tựu đồng dạng sẽ rất cao. Hành tẩu trong hồng hoang, hắn cũng coi là có rồi thế lực của mình. Những thứ này trời cũng không có lên cái gì xung đột, có lẽ là ngao độc thì tự biết trên thực lực có chút chiến lệnh, thì có lẽ là không mặt mũi ra đây chó sủa. Mở ra giao diện thuộc tính, Lại Ngọc Phong nhẹ nói, "Thính danh, Lại Ngọc Phong." Trùng tộc, theo thiết đồ cấp. Cảnh giới, Tam giai chân tiên, lần sau tiến hóa cần. Điểm tiến hóa, không. Thể phách, linh hồn, pháp lực, độc. Công pháp, bất tử phệ nguyên hình, thập nhị khiếu linh lung nội đan. Thần thông, thôn vệ không gian lở vờ 56, thần ma cựu biến lở vờ 46, ma viên biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận lở vờ 55, tức vĩ đường lang quyền lở vờ 56, ám ảnh tăng phúc. Pháp bảo, mãng cổ đường đao lở vờ 70, vạn độc thái châu, vạn độc đỉnh. Lần này tăng lên đối với lại ngọc phong mà nói không thể bảo là không lớn. Linh hồn, thể phách đột phá trăm vạn đại quan, thôn vệ không gian và thần thông cũng tăng lên một tới hai cấp, pháp bảo mãng cố đường đao thì nhắc tới rồi 70 cấp. Không xong. Lúc này muôn đột nhiên bị đẩy ra, Ngao ẩn vẻ mặt nghiêm túc tiến đụng vào tới. Linh truyền khô kiệt. Lại Ngọc Phong nghe vậy trừng to mắt, cái gì? Ngươi nào làm? Vậy mà như thế lớn mật, khô kiệt rồi ta còn muốn tu luyện như thế nào? Ngao ẩn không nói gì, thẳng vào nhìn lại Ngọc Phong. Ngươi sao nhìn ta như vậy? Lại Ngọc Phong hỏi. Lôi kích một cùng mất. Lại Ngọc Phong kinh ngạc thêm tức giận, ta liền biết, nhất định là kia ngao độc làm người này quá làm hư, an cấp ngươi dùng các ngươi. Đến cuối cùng còn bắt các ngươi nếu như ta là người khẳng định tới cửa cho hắn một bộ tia chớp năm ngày cả rồi. Ngao ẩn trên trán mơ hồ xuất hiện đơn xanh, mí mắt chọn lấy một chút, mấy ngày nay đi tu luyện chỉ có ngươi, kia ngao độc đã rất nhiều thời gian không có đi qua. Lại Ngọc Phong sờ lên cái cằm, vậy liền kỳ quái. Sẽ là ai là gan lớn như vậy, còn có kiểu này thực lực cường đại tại dưới mí mắt các ngươi ép khô linh truyền, chộp đi lôi kích một đầu. Lại Ngọc Phong tối đầu trầm tư mấy giây, phịch một tiếng cửa phòng lần nữa quan bế, quay người sau nhìn thấy Kim tận đáng người mắt nhìn muối muối nhìn tâm. Lắc đầu, Lại Ngọc Phong thầm nghĩ trong lòng, ngũ hành nguyên thân. Trong chốc lát, Thuôn vệ không gian bên trong tách ra năm đạo hỏa quang, kim một thủy hỏa thổ, những thứ này thiên phẩm là lòng tộc đưa tới thiên tài địa bảo, chỉ cần chứa này năm loại thuộc tính đều bị Lại Ngọc Phong lưu lại, còn lại chính là mới cho kim tấn bọn hắn. Năm đạo huyền thân cũng đã đạt đến nhân cấp, đã có thể phát huy ra thực lực mình hai thành, thực lực vẫn như cũ là ngũ gia yêu vương. Là cái này chân tiên cùng yêu vương chi ở giữa chiến lệnh, cho dù là hai thành thực lực chân tiên, lực lượng cũng đạt tới yêu vương cảnh giới. Lại qua mấy ngày, cuối cùng đã tới mở ra truyền thừa chi địa thời gian. Lại Ngọc Phong đứng dậy run lên trang phục nói ra, đi thôi, tiến về truyền thừa chi địa. Tại cao ẩn chỉ dẫn dưới, Mấy người hướng về Bắc Hải Long tộc truyền thừa chi địa xuất phát. Ngươi phải cẩn thận Ngao Độc. Ngao ẩn nhắc nhở. Sao? Ngao Độc trước đó cũng đừng chính mình năm bó, Ngao ẩn hôm nay làm sao lại như vậy đến để cho mình cẩn thận. Nghe nói hắn đã đột phá đến Tam giai chân tiên. Tam giai chân tiên mà tôi, thực lực của hắn bây giờ, liền xem như nửa bước huyền tiên hắn đều có thể đấu một trận. Chẳng qua hắn vẫn ngật đầu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Chương 101, đồng thời mở ra truyền thừa, chương 101, đồng thời mở ra truyền thừa. Long tộc phía sau rựi vào một tòa hải đáy đại sơn, Long tộc cung điện liền bị núi lớn này vây quanh. Lại Ngọc Phong đi vào sau liền thấy ba nhóm nhân mã hội tụ tại ngọn núi màu đen dưới. Giao Long tộc, Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc cùng chúc Long tộc, còn có Tây Hải Long tộc tổ ba người. Lại Ngọc Phong đi tới ngang chính bên cạnh, Ngao Chính sắc mặt dường như cũng không dễ nhìn, hạ thấp giọng hỏi, "Ngao độc đã thành công cẩm ngộ ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, ngươi thế nào?" Lại Ngọc Phong cấp ra một người liên tâm nét mặt. Chỗ nào hiểu rõ Ngao Chính không lên nói, mí mắt đè xuống, "Không thành công." Lại Ngọc Phong vịn cái trán, "Thành công, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút?" Nói xong mở ra lòng bàn tay cứ sắc quang hoa ở trong đó lưu truyện, lại Ngọc Phong nắm chặt bàn tay lần nữa mở ra, lôi điện pháp tắc trong tay lấp loé. Ngao chính sau khi thấy kích động cơ thể run rẩy, đột nhiên đập lại Ngọc Phong, sau đó đi đến Ngao Bái bên cạnh nói nhỏ. Ngao Bái sau khi nghe được cơ thể ưỡn một cái, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. "Hừ, cười đi." Và phía sau để các ngươi cười không nổi. "Ta cũng không tin trong thời gian ngắn như vậy, ngươi năng lực cảm ngộ hai đạo pháp tắc." Ngao Tuần Tâm hung hăng nói. "Ca ca của nàng trước đó cảm ngộ năm đạo pháp tắc, nhưng mà tuyên bố chỉ cảm thấy hiểu bốn đạo." Bởi vậy nhiều như vậy thời gian cho dù là vì ca ca tiên phủ thực chất cũng chỉ là cảm ngộ một đạo pháp tắc chi lực. Nàng âm thầm điều tra qua, lại Ngọc Phong chỉ cảm thấy hiểu bốn đạo pháp tắc chi lực, nàng cũng không tin, lại Ngọc Phong năng lực trong thời gian ngắn như vậy cảm ngộ hai đạo pháp tắc chi lực. Tổ Long truyền thừa chi địa không phải tốt như vậy tiến vào, phong ấn cũng không phải tốt như vậy tỏa ra. Trước đây bọn hắn dường như hàng năm đều sẽ tiến hành đến thử, nhưng mà đều không có kết quả, sau đó này cởi ra truyền thừa liền thành đi một chút đi ngang qua sân khấu, vì không ai thành công. Người tới cũng rất ít, nhưng mà lần này dường như toàn viên chỉnh diện, một là vì nghe nói Tây Hải Long tộc cũng tới, Hơn nữa còn tưởng thu phục Bắc Hải Long tộc. Hai lão vì ngũ hành lôi thiên long tộc lại mời một con cóc, hắn cùng ngao độc lại còn có đồ ước. Các ngươi nói này con cóc có thể làm sao? Có người thấp giọng hỏi. Ta làm sao biết, truyền thần bí khôn lường nhưng người ta thế nhưng long, ngươi không phải cũng là long. Ta ngược lại thật ra hy vọng con cóc có thể thắng, nói như vậy không nhất định vì nhìn xem Tây Hải Long tộc công chúa nhảy múa. Dao Long tộc trưởng tăng hắng một cái, giơ hai tay ép ra hiệu mọi người im lặng. Truyền thừa chi địa chỉ cho phép trăm tuổi trong tiểu bối bước vào, lại chỉ cho phép một người bước vào, tham gia người đem thể nội pháp tắc chi lực phóng thích đến trong lòng núi là đủ. Mặc dù truyền thừa chi địa là Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc truyền thừa, nhưng mà cũng thuộc về Bắc Hải Long tộc, bởi vậy tuyên đọc quy tắc là giao Long tộc trưởng, hiện tại Bắc Hải Long tộc chân chính người đứng đầu. Lúc này, Ngao Bái đứng ra, nói thêm, ta nhắc nhở một câu, tiến vào bên trong điều kiện cơ bản chính là cảm ngộ Ngũ Hành pháp tắc chí lực, nhưng mà tại Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc ghi chép bên trong, cũng không thiếu có rồi Ngũ Hành pháp tắc chí lực nhưng cũng không tiến vào được tình huống, vậy ngươi theo tự thân tìm nguyên nhân. Đơn giản sáng tỏ giới thiệu xong quy tắc sau liền chính thức bắt đầu. Lại Ngọc Phong chậm rãi đi ra, không hề có dẫn tới quá chấn động lớn. Khi mà Ngao Độc sau khi xuất hiện, nghị luận âm thanh rõ ràng lướt lên. "Có thể hoàn mỹ năm giữ thủy hỏa hai loại thuộc tính pháp tắc chí lực, ngươi lại có bao nhiêu tinh thần và thể lực cảm ngộ hán pháp tắc của hắn lực lượng đâu? Lần này đồ ước, ngươi tốt nhất đừng thua." Ngao Độc hung hăng nói, trong mắt sát ý không chút nào che lấp. "Ngươi đây là vào trước là chủ, cảm thấy ta đem tinh thần và thể lực đặt ở thủy hỏa hai loại thuộc tính bên trên, mới có thể áp chế ngươi sao?" Lại Ngọc Phong nhẹ tựa gió mây cười một tiếng, "Ngươi thật đúng là đáng thương." Ngao Độc trong tay truyền đến vết rung động âm thanh, sau đó hừ lạnh một tiếng đi về phía ngọn núi, đưa bàn tay bao trùm trên núi. Hắn quát lên một tiếng lớn, đầy chói thần quang chợt hiện, trực tiếp tràn vào trong đó, trên núi xuất hiện một vòng xoáy. Trời ơi, thành công! Thật mở ra truyền thừa chi địa. Hàn La lần này ta bắt Hải Long tộc thật muốn thần phục Tây Hải Long tộc. Sau khi thấy lối đi mở ra, có người hoan hỉ có người buồn. Dao Long tộc trưởng trong mắt lấp lóe sáng ngời, lại rất nhanh che đậy chỉ thị đi. Ngao Bái Ngao chính hai cha con khuôn mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi dáng vẻ hận không thể đem Ngao độc ngay tại chỗ chém giết, truyền thừa chi địa chỉ có thể tiến vào một người, hiện tại Ngao độc thu được tán thành, như vậy thì mang ý nghĩa lại Ngọc Phong không có cơ hội. Mà chúc Long nhất tộc nhất là Phật hệ, nhìn không ra quá lớn tâm tình chập trở, dường như việc không liên quan đến mình. Ha ha, con chó, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta Kaka tranh đấu, ngươi cũng sướng, bạn công chúa cái này. Ngươi là là chó sao? Đi lên thì cắn người." Lại Ngọc Phong lạnh lùng nói. "Ngươi nói cái gì? Ngươi, đánh cược của chúng ta là ngũ hành pháp tắc, hiện tại ta còn không có kiểm tra, làm sao ngươi biết ta tỉ thua?" Khôi Hải. Lại Ngọc Phong đi đến ngọn núi bên cạnh, đồng dạng phóng xuất ra rồi pháp tắc chi lực, đồng dạng xuất hiện vòng xoáy. Ngạo thôn tâm càng là hơn tê lên, làm sao có khả năng, lúc này mới bao lâu? Ngươi dự ở vào cái gì cảm ngộ pháp tắc chi lực so với ta Kaka có nhanh? Chẳng qua rất nhanh nàng lại khôi phục rồi ngoan động tư thế, cảm ngộ thì đã có sao, còn không phải như vậy thất bại, truyền thừa chi địa chỉ có thể tiến vào một, Kaka đã được tuyển chọn. Cái này làm sao có khả năng? Truyền thừa chi địa rõ ràng chỉ có thể tiến vào một người a. Ngao Bái sững sốt một lát, trong mắt chuyển động, bỗng nhiên nói, "Này truyền thừa chi địa lựa chọn hai người, lại Ngọc Phong không có bại. Cái này?" Dao Long tộc trưởng nhíu mày, loại tình huống này hắn hay là bất ngờ, thế là nói ra, "Không nếu như để cho bọn hắn đồng thời phóng xuất ra pháp tắc chi lực thử một chút." Ta không đồng ý. Lại Ngọc Phong lòng tin tràn đầy vốn định đáp ứng, lại còn chưa mở miệng có, Ngao Bái thì vọt lên trước cư tuyệt. Dao Long tộc trưởng cười lạnh nói, "Không đồng ý. Ngươi không phải là sợ này con quốc sẽ thất bại đi? Rốt cuộc mặc dù bọn hắn cũng cảm ngộ ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, nhưng Ngao độc là Long tộc, mà hắn chỉ là một bất nhập lưu con quốc." Ngao Bái nghe phía sau sắc khẽ biến. Xét thực như hắn nói như vậy, hắn cũng cảm thấy chuyển thừa chi địa chọn cùng là Long tộc Ngao độc. Ngao độc ưu thế quá lớn. Ngao Bái giận không kềm được nhìn về phía Dao Long tộc trưởng, "Ngươi chờ quên?" Này tổ long truyền thừa thế, nhưng ta ngũ hành lôi tiên long tộc trước đó vì không có tìm được đồng thời cảm ngộ ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc người dẫn đến truyền thừa bị phong ấn, đúng là tộc ta chi tội. Nhưng mà hiện tại, tất nhiên chúng ta đã có năng lực mở ra truyền thừa, vậy ta thân làm ngũ hành lôi tiên long tộc tộc trưởng, thì có quyền lợi quyết định ai mới có thể đi vào. Dao long tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, một cú uy áp trải rộng ra, cảnh tượng lập tức hẩn trương lên. Người tộc truyền thừa? Với lại ta mới là Bắc Hải Long tộc tộc trưởng. Ngươi bây giờ nói ngươi tộc truyền thừa, sao? Ngươi muốn cắt đứt Bắc Hải Long tộc long tộc sao? Nay một đỉnh mũ trực tiếp bị đổi lên, Ngao Bái khuôn mặt biến đổi lớn, phân liệt long tộc thế nhưng đại tội. Một khi bị ngồi vững, dựa theo tộc quy, long tộc những người còn lại là có thể đem nó ngay tại chỗ giết sát. Nhìn thấy Ngao Bái trong nháy mắt tỉnh ngời, Lại Ngọc Phong không khỏi cảm thán nói, Bắc Hải Long tộc đổi chủ không phải không có lý do. Ngao Bái tiến bước, ta đồng ý phương pháp này, giữa chúng ta có đồ ước, hiện tại cũng cảm ngộ ngẫu hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, cũng không phân ra thắng bại, không bằng đem đồ ước kéo dài, xem xét hai có thể bước vào này truyền thừa chi địa. Nghe được Lại Ngọc Phong nói như vậy, Ngao Bái mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Không đồng ý rất có thể bị cải lên cắt đứt Long tộc Bội ở, đồng ý, đồng dạng cảm nộ ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, Lại Ngọc Phong làm sao có khả năng hơn được Ngao Độc? Như thế nào đi nữa Ngao Độc cũng là Long tộc, có Long tộc huyết mạch a. Lúc này, Ngao chính đi vào phụ thân bên cạnh, nói nhỏ vài câu về sau, Ngao bái trên mặt mới lộ ra một tia bùng lòng nét mặt. Thở dài nói, chỉ có thể như thế, cũng không dị nghị về sau, hai người đồng bộ đi đến ngọn núi trước mặt, đưa bàn tay để lên. Ngao Độc trêu tức quay đầu nhìn xem nói với Lại Ngọc Phong, ngươi thật đúng là cuồng vọng, ta cho là ngươi biết sợ không dám đáp ứng. Lại Ngọc Phong hồi vì chế giễu, sợ. Ngươi nói đúng. Ta sắp tức sợ, ta sợ ngươi có trên tạ hạ luôn làm ta một thân, mặc dù ta là các, nhưng mà cũng sẽ không trước mặt mọi người đi được a. Những lời này khơi mào ngao độc hồi ức, chỉ gặp hắn bàn tay run run dậy, trên mặt co quắp, răng chăm chú cắn vào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói xong quay đầu phóng xuất ra pháp tắc chí lực, quả nhiên, một màu đen vòng xoáy trực tiếp xuất hiện. Mà lại Ngọc Phong phóng xuất ra pháp tắc chi lực về sau, trước người lại không hề có động tĩnh gì. Thất bại, chương 102, bước vào truyền thừa chi địa, chương 102, bước vào truyền thừa chi địa. Có chuyện gì vậy? Lại Ngọc Phong cau mày, hẳn là thật là có thành kiến, long lựa chọn đó. Ha ha, bản công chúa đã nói, trên phế vật này góc là không có khả năng được tuyển chọn hắn một con cốt tinh. Bằng cái, Ngao Thốn Tâm cười lấy cười lấy trên mặt đột nhiên nhưng chiếu rọi ra quang mang mấy liệt. Lại Ngọc Phong thể nội đột nhiên truyền ra long ngâm, long hồn hư ảnh tại mặt ngoài thân thể hiện hiện. Đây là Tổ Long khí tức. Ngao Bái mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong lòng khiếp sợ khó mà ức chế, hơn 1000 năm rồi, hơn 1000 năm rồi, cuối cùng lần nữa khoảng cách gần như vậy cảm nhận được tổ long địa khí tức. Cảm nhận được cố khí tức này còn có giao long tộc trưởng cùng chúc long tộc trưởng. Thật là tổ long khí tức. Chúc Long tộc trưởng lườm biếng nhìn lại Ngọc Phong, cũng nghĩ không thông hắn một con quốc trên người tại sao lại truyền ra hơi thở của tổ long. Dao Long tộc trưởng mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trong mắt sát y đã có thể nói rõ rồi tất cả. Có thể thực hiện. Lại Ngọc Phong cười híp mắt nhìn trên núi xuất hiện vòng xoáy. Sử dụng thần long biến sau đó quả nhiên có thể hiện ra vòng xoáy, đạt được tán thành. Làm sao có khả năng? Lúc này, Ngao Độc kinh ngạc nói, hắn vòng xoáy vậy mà tại chớp dãi biến mất. Các ngươi mau nhìn. Ngao Độc vòng xoáy phải biến mất. Chính là, nó như vậy tổ long truyền thừa công nhận là Lại Ngọc Phong. Này ra ngoài dữ liệu của mọi người, nhưng vào lúc này, cao độc trước người vòng xoáy đột nhiên đình chỉ thu nhỏ, đúng lúc này hai người đồng thời bị cuốn vào trong đó. Lại Ngọc Phong lay động một cái đầu, đem trong đầu cảm giác hôn mê khử trừ, cẩn thận nhìn bốn phía. Nơi này linh khí mười phần nồng đậm, cây cối năng lực có cao mười mấy mét, một cánh hoa đều có thể rượi vào Ngọc Phong thân thể lớn. Đây quả thực là một phóng đại bản thế giới. Cái đó là? Lại Ngọc Phong chợt thấy xa xa có một cao vút trong mây sơn, nhìn qua nó cảm giác có loại sâu trong linh hồn triệu hoán. Ta vừa sử dụng xong thần lòng biến, nay triệu hoán nên nhắm vào là thể nội năng lực, chỗ nào nhất định chính là truyền thừa chi địa. Lại Ngọc Phong vừa định đứng dậy tiến về, đột nhiên trong lòng rung động, thân hình đột nhiên tránh ra. Một đạo hỏa hồng kiếm khí xượt qua người, suýt nữa làm bị thương Lại Ngọc Phong. "Ngươi hẳn mèo, ai? Ra đây. Lại Ngọc Phong, ta nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Một thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời không vài đạo kiếm khí huốt lên, đem Lại Ngọc Phong vây chật như nêm cối. Nghe được thanh âm này, Lại Ngọc Phong lập tức liền nhận ra là Ngao độc. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhìn chung quanh kiếm khí, Lại Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, nếu hắn không có đột phá có thể vẫn đúng là cần né tránh. Hiện tại nha. Lại Ngọc Phong quắt khe, máng cổ biến lại bất động, muốn chết. Ngao độc cười lạnh một tiếng, xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi. Ngươi xem trọng chính là ngươi chính mình. Kiếm khí chỗ tụ tập lại truyền tới một thanh âm. Cái gì? Lúc này kiếm khí vênh tạc, lại Ngọc Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng. Làm sao có khả năng, ngươi bất quá. Không đúng, ngươi đột phá. Cảm nhận được lại Ngọc Phong khí tức trên thân Ngao độc mới ý thức được cái này không vào được hắn mắt góc, lại đã giống như hắn cảnh giới. Nói thật, ngươi những thứ này kiếm khí, dường như là cho ta gãi ngứa ngứa giống nhau. Lại Ngọc Phong đứng bài. Tốt tốt tốt. Vậy liền để ngươi nhìn ta bản lĩnh thật sự. Ngao độc đồng tử đột nhiên trở thành màu xanh lá, ngay cả cơ thể cũng tản ra lục khí. Hiểu rõ ta vì sao gọi là ngao độc mà. Ngao độc đột nhiên cứng ngắc lắc lư đầu lâu, lâu, trên mặt dậy rồi một ít phao phao. Ta theo suất sinh lên liền đem chính mình ngâm mình ở độc dược bình bên trong tối luyện cơ thể, lúc này mới tạo ra hậu thiên độc thể. Lại Ngọc Phong híp mắt, sau đó vừa cười vừa nói, "Ha ha, hiểu rõ ngũ hành pháp tất chi lực đấu không lại ta, cho nên lựa chọn không cần đúng không?" "Bất quá." Dung Độc, chắc chắn không phải một lựa chọn sẵn xuất. "Chết đi." Ngao độc giang hai cánh tay, vô tận xương độc tại sau lưng hội tụ, sau đó đột nhiên huy động Xương độc trực tiếp hướng về lại Ngọc Phong cuốn theo tất cả, để ngươi mở mang tầm mắt. Đối mặt với kinh khủng khí độc, lại Ngọc Phong vẫn không có lựa chọn né tránh. Nói đùa cái gì, được phải độc hắn còn muốn né tránh. Truyền đi mặt mũi của hắn để nơi nào nhi? Ngớp. Lại Ngọc Phong nuốt vút bụng, ngao độc trực tiếp hoại nghi nhân sinh. Chính mình lần nào cũng đúng độc, lại bị lại Ngọc Phong trực tiếp nuốt. Vạn độc chi thể to lớn hơn tinh thuần xương độc tuấn hướng lại Ngọc Phong. Sau đó, lại Ngọc Phong lại đánh cái nấc, thật ăn với cơm nhà. Ngao độc lại đến, lại ăn vài miếng về sau, lại Ngọc Phong mất kiên trì, kết thúc đi. Bàn tay bỗng nhiên xuất hiện mãng cổ đường dao, trực tiếp chạy lao độc chém tới. Ngao độc thấy thế vội vàng né tránh, thế nhưng khi hắn né tránh một cái mắt, đến Ngọc Phong tốc độ lần nữa bạo tăng, một đao chém vào rồi trên người hắn. A! Ngao độc che lấy bụng của mình, đau trên mặt trượt xuống mồ hôi. Làm sao có khả năng, ngươi một tam giai chân tiên, dựa vào cái gì năng lực bộc phát ra dường như nửa bước huyền tiên tốc độ. Thấy lại Ngọc Phong không có phản ứng hắn, ngược lại trong tay xách dao, cười khanh khách hướng về hắn đi tới. Lập tức đáy lòng treo lên dùng mình, cắn răng nói, muốn giết ta. Đến nha. Tay hướng về sau tìm đòi, một linh đang xuất hiện. Đinh Trong chốc lát, Lại Ngọc Phong cảm giác cả phiến tiên địa cũng mở đi, ý nghĩ trở nên không rõ rệt, ngay cả linh hồn cũng kích động. Chết. Á sao có loại nhẹ nhàng cảm giác? Tê. Thân thể kịch liệt đau nhức trực tiếp lệnh lại Ngọc Phong đại não xuất hiện một chút thanh tỉnh. Nhìn trên ngực vết thương sâu tới xương, Lại Ngọc Phong chấn động trong lòng. Chạy. Đây là Lại Ngọc Phong trong lòng ý niệm duy nhất. Ngạo độc nhất định là sử dụng pháp bảo gì? Khảo. Đây không phải gian lận sao? Người chạy đi được không? Hắn lần nữa lắc lư trong tay linh đang, sóng âm âm thanh ngay lập tức tại phiến tiên địa này vờ phới. Đây. Chung quanh truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lại Ngọc Phong nhìn thấy một bên lại có mười mấy cái lão hổ, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Hiển nhiên là nhận lấy linh đang linh hồn đã kích, linh hồn phá toái mà chết. Cũng may lại Ngọc Phong linh hồn cường độ rất cao, lại thêm thi triển ám ảnh thần thông sau tốc độ bạo tăng, mới cực đại chỉnh độ dạng bất linh hồn này đã kích. Loại bảo vật này, ta nhất định phải cầm tới. Lại Ngọc Phong một bên chạy trốn một bên ngẫm ngẩm thầm nghĩ. Hừm. Lúc này, đột nhiên tiên địa chấn động, rít lên một tiếng âm thanh chấn động núi rừng. Người nào? Dáng can đạm giết ta hổ vương cục nhân. Lại Ngọc Phong nhìn thấy vẫn nộ cự hình lão hổ đi ra, lại là chân tiên tầng giài. Lập tức chỉ chỉ Ngao Độc, chính là hắn. Con hổ này dường như không nhiều thông minh dáng vẻ, trực tiếp liền tin. Chính là ngươi giết tộc nhân ta. Chết. Hổ Vương trực tiếp lao tới, Lại Ngọc Phong hô to, ta đến giúp ngươi. Mà Ngao Độc thấy thế trong lòng giận mình, không được, này phệ hồn linh tiêu hao hồn lực quá lớn, đối mặt hai cái chân tiên tam giai chỉ sợ không chịu đựng được nổi. Đi trước, chờ ấy đi. Chương 103, một hồi cho hay, chương 103, một hồi cho hay. Hổ Vương liền xông ra ngoài, Lại Ngọc Phong không cùng đi lên, mà là xoay người lại đến rồi này mấy cái cự giai lao thi thể của hổ yêu vương bên cạnh. Đinh Chúc mừng ký chủ, lập tức cửu giai yêu vương, tiến hóa giá trị 900, thể phách 900. Đinh. Chúc mừng ký chủ, lập tức cửu giai yêu vương, tiến hóa giá trị 900, thể phách 900. Đinh. Chúc mừng ký chủ, lập tức cửu giai yêu vương, tiến hóa giá trị 900, thể phách 900. Con kiến lại tiểu cũng là thịt ta. Lại Ngọc Phong đang muốn đi, đã thấy Hổ Vương đã trở về, vừa định đem nó chém giết thoát vệ, trận kế thượng tâm đầu. Chộc nhân ta thi thể đâu? Hổ Vương mắt lộ ra hùng quang hỏi. Lại Ngọc Phong làm ra thương tâm gần chết nét mặt, trong này có một cái là huynh đệ của ta. Ta Thế nhưng lại vì bảo hộ ta bị vừa rồi tên cầm thú kia sát hại rồi. Ồ. Hồ Vương lúc này đột nhiên trí thông minh online, hỏi, hắn vì sao muốn giết ta tộc nhân? Ngươi vừa truy hắn lúc thì không có phát hiện hắn muốn suy yếu sao? Lại Ngọc Phong hỏi. Hồ Vương suy nghĩ một lúc, hình như đúng là, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Lại Ngọc Phong cười thầm, sử dụng như thế bảo vật, tất nhiên phải tiếp nhận to lớn tiêu hao thậm chí là tác dụng phụ, bằng không ban đầu hắn liền lấy ra tới đối đối phó ta rồi. Không sai, hắn thủy thực thần hư, cũng không biết chỗ nào nghe nói thông tin, hắn nói ăn hổ tiên lức thọ duyên niên. Đánh giám Ta sao không hiểu rõ còn có chuyện này." Hồ Vương giận dữ hét. Lại Ngọc Phong hít mũi một cái, "Đúng thế, ta thì nói cho hắn biết đều là giả, thế nhưng hắn nói lúc trước hắn điên qua, ăn sau đó chân thì không đau, lưng cũng không ngứa ngẩm, cái gì bệnh đều tốt. Thế là tên cầm thú này liền đem chủ ý đánh tới rồi huynh đệ của ta trên người, may mắn ngươi đã đến, bằng không, bằng không đừng nói toàn thây rồi, bọn hắn hổ tiên cũng khó giữ được a." Làm can làm cản, ta Hồ Vương nhất định phải làm thịt hắn. Làm thịt hắn?" Nhìn thấy Hồ Vương phát cuồng, Lại Ngọc Phong tiếp tục nói, "Thế là ta liền đem ngươi bọn này tộc nhân cùng huynh đệ của ta cùng nhau mai táng." Chỗ chỗ nào rồi? Cái này." Lại Ngọc Phong sửng sốt một chút nói ra, "Thôi được rồi, ta biết Hổ Vương trọng tình trọng nghĩa, nhưng là thấy đến các huynh đệ thi thể khó tránh khỏi thương tâm. Các huynh đệ dưới suối vàng có linh thì không hi vọng ngươi dạng này." Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong liền báo thủ cho huynh đệ nguy chàng, lôi kéo Hổ Vương cùng mình cùng nhau đi tìm thủ. Vừa rồi nhìn thấy Hổ Vương cùng mình cùng nhau ra tay, hắn lập tức liền chạy cách, nghĩ đến muốn đồng thời đối phó hai cái chân tiên tam giai vẫn còn có chút khó khăn. Kéo lên Hổ Vương vừa vặn có thể khiến hắn kiêng kỵ, không dễ dàng sử dụng kiện pháp bảo kia. Đúng rồi, người cùng ta tộc nhân là như thế nào biết nhau, ta sao từ trước đến giờ chưa từng thấy ngươi. Mẹ, kỳ thực ta là ngươi cái đó tộc nhân bà con xa em họ, chúng ta thì rất ít gặp mặt. Lại Ngọc Phong khẽ mắt chảy xuống một giọt mồ hôi, cũng chuẩn bị động thủ, lúc này Hồ Vương đột nhiên thở dài, đều là huynh đệ. Chúng ta nhất định phải báo thủ. Lại Ngọc Phong hầm hừ gật đầu, báo thủ. Báo thủ. Không tốt, có sát khí. Hồ Vương đột nhiên nói. Lại Ngọc Phong nét mặt nói khoa trương nói, chỗ nào đấy? Chỗ nào đâu? Chỉ thấy phía trước cách đó không xa lại đầy đất thi thể, vừa tới gần Lại Ngọc Phong thì hoảng sợ nói, là hắn Là hắn, đây là kiếm khí lưu lại dấu vết, không sai. Là người kia." Hồ Vương hỏi. Lại Ngọc Phong gật đầu, "Là hắn, nhìn tới chúng ta tìm chỗ hướng không sai." Hồ Vương trong mắt lộ ra sát khí, đã như vậy, nắm chặt thời gian tìm thấy hắn báo thủ. Ta muốn đem hắn giọi thì chặt xuống. Không đợi, Lại Ngọc Phong lắc đầu, ra trước đem thi thể của bọn hắn chôn. Hồ Vương sững sốt một chút, "Trong này thì có biểu ca của ngươi." Lại Ngọc Phong lắc đầu nói ra, "Ngươi biết ta ngoại hiệu tiêu cái gì sao?" "Cái gì?" "Mai Thi đạo nhân." Là người kia làm, không tin ngươi hỏi ta Hồ đại ca, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đúng. Ta giả đệ nói không sai. Đi, chúng ta cùng đi báo tử, ta trước tiên đem ngươi tộc nhân thi thể chôn. Ta biết hung thủ là ai. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong đội ngũ càng lúc càng lớn, diễn hồn huyết nhận màu sắc cũng thay đổi địa ngày càng đỏ tươi. Hàn Tiên Hoa gia trị thì đang phong thả tăng trưởng, không có cách, giết đều là yêu vương, chân tiên cấp bậc cường giả rất ít. Trong thời gian này Lại Ngọc Phong còn chiếm được cùng một chỗ tảng đá, nghe trong đội ngũ một địa cổ chân tiên nói, này có thể ghi chép một quãng thời gian hình ảnh. Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc không nói hai lời thì để vào chính mình túi như trong. Chờ đến tổ long truyền thừa chi địa lúc Đội ngũ của bọn hắn đã 10 phần hùng lồ, mênh mông quần quận bảy người đội ngũ. Lại Ngọc Phong, Hồ Vương, Địa Cẩu Chân Tiên, Hầu Vương, Nặc Ngư Chân Tiên, Chắc Mộc Điểu Chân Tiên, Đậu Thiên Nga Chân Tiên. Từng cái đều là chân tiên cấp, phương thế giới này linh khí, quả thật có thể dựng dục ra cường giả. Đến. Lại Ngọc Phong ngẩng đầu nói ra, hắn chính là ở đây. Này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao vậy nha, có vấn đề gì không? Hồ Vương vẻ mặt xoan xuyệt, nói ra, nơi này có cường đại cấm chế, một khi tới gần tu vi của chúng ta rồi sẽ bị áp chế. Với lại Nơi này thường xuyên sẽ bắn ra lực lượng kinh khủng, ngay cả chân tiên đều sẽ bị tùy tiện bắn giết. Khủng bố như vậy. Bọn này lao lôi đời, không muốn mạo hiểm a lại Ngọc Phong thở dài nói ra, ta thì đã hiểu, rốt cuộc hắn có pháp bảo nơi tay, các ngươi đi thôi. Huynh đệ, cái gì cũng đừng nói, các ngươi đi cho đi. Lại Ngọc Phong vô ý nhìn về phía trước, dường như đã quyết định nào đó quyết tâm. Sáu cái lao âm tệ nhìn nhau, lại nhìn một chút kia kinh khủng đỉnh núi, cuối cùng yên lặng quay người. Huynh đệ của ta bị giết, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lại Ngọc Phong đột nhiên rống giận nói, rất có một loại chí lớn kịch liệt cảm giác. Hồ Vương sau khi nghe được bước chân dừng lại, cho dù là ta cùng bọn hắn cũng không cần biết, nhưng thì nguyện ý vì rồi cao hồi các người trên trời có linh tiên, lấy mệnh tương minh. Còn lại vài vị lao âm tệ đồng thời dừng lại. Liên xếp như một mình ta lại như thế nào? Ta cũng không sợ. Ta, cái gì cũng đừng nói nữa. Chúng ta cùng nhau. Hồ Vương đột nhiên quay về, vỗ vỗ lại Ngọc Phong bả vai. Sau đó quay đầu nói ra, chúng ta đều là một phương tộc trưởng, đều là chân tiên cường giả, ngay cả tiểu huynh đệ đều có thể vì tộc nhân của chúng ta không tiếc tính mệnh cũng muốn chém giết tất cả, chúng ta những thứ này làm tộc trưởng há có thể lùi bước? Chuyến đi ta là không mặt mũi thấy người. Các ngươi nói đúng không? Đúng. À đúng đúng. Đông đạo lão âm tệ nhõm quay người một bước dừng lại hướng đi lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong đưa lưng về phía bọn hắn, khóe mắt liếc xéo nhếch miệng lên, đã đạt thành. Hồ Vương thì trộm đạo đúng lại Ngọc Phong phát ra một ánh mắt. Sớm tại trước đó, Lại Ngọc Phong thì đã hỏi Hồ Vương rồi, hiểu rõ nơi này nguy hiểm, bởi vậy làm đem mọi người tụ tập lại một chỗ lúc thì âm thầm giao lưu. Lúc này mới diễn xuất như thế một hồi cho hay, chương 104, kiếm khí vì sao không công kích người, chương 104, kiếm khí vì sao không công kích ngươi. Mọi người đi tới Sơn Cư Hạ, quả nhiên, lập tức cảm giác một cú áp lực thêm tại cơ thể cùng trên linh hồn. Tu vi của ta bị áp chế. Hồ Vương hơi biến sắc mặt, mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng mà vẫn như cũ có chút bối rối. Của ta cũng là, ta cũng thế. Lại Ngọc Phong nhíu mày, hắn vừa nãy xác thực thì cảm giác được một cú áp lực, nhưng mà khẽ quét mà qua, cảnh giới tu vi không có bất kỳ biến hóa nào. Hàn Lãng ngũ hành pháp tắt chi lực làm ra tác dụng. Tu vi của ngươi đâu? Hồ Vương quan tâm hỏi lại Ngọc Phong. Ta cũng bị áp chế. Lại Ngọc Phong cười lấy an ủi, chẳng qua đừng lo lắng, chúng ta bị áp chế Cái đó ác tắc khẳng định cũng bị áp chế, với lại nhiều người của chúng ta như vậy, không cần sợ. Mọi người gật đầu, nhân số trên ưu thế mang cho bọn hắn một chút tâm lý an ủi. Cẩn thận. Lúc này, đột nhiên kể ra chùm sáng hướng này mọi người phóng tới, tốc độ cực nhanh, mọi người riêng phần mình thi triển bản lĩnh né tránh. Nhưng mà theo thời gian càng lâu, này chùm sáng càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua bắt đầu có người bị thương. Lên núi. Lại Ngọc Phong gấp giọng quát. Vừa rồi hắn một mực quan sát, phát hiện này chùm sáng là ngẫu nhiên phát xạ, nhưng lại chưa bao giờ rơi vào trong núi, tác động đến phạm vi trị ở sơn cước hạ. Trong núi rất có thể là an toàn. Nhìn dẫn đầu bước vào trong núi, mấy người thì cắn răng đi theo. Trước mắt hình tượng như mặt nước giống nhau phơi phới, khi thế giới lần nữa rõ ràng hiện ra lúc, mọi người bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ sử sốt. Đây là một mênh mông vô bờ khán giả, cỏ dại rậm rạp đến đầu gối độ cao, bầu trời u ám, tại trăm mét có hơn cũng có một vẻ sáng ngời. Đây là địa phương nào? Hầu Vương gãi gãi mặt, nhìn có chút lo lắng. Ngươi không phải nói người kia ngay tại sơn lý sao? Đây là có chuyện gì? Ngươi không nên cho chúng ta giải thích giải thích sao? Ngạc Ngư Chân Tiên cả giận nói. Không hiểu ra sao đi theo lại Ngọc Phong đi vào, ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy lại đụng phải nguy hiểm, hiện tại lại tiến nhập này không biết hung gian, trong lòng mọi người khó tránh khỏi có chút bối rối cùng phẫn nộ. Chúng ta một đường cùng tới đây, tại sao có thể có sai? Lại Ngọc Phong cố ý giả bộ như sắc mặt khó coi dáng vẻ, người kia mục đích nói không chừng chính là chỗ này, nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng mà nhất định có bảo vật, chúng ta có thể một bên truy sát cái đó tạm nhân, một bên tìm kiếm nơi này. Nghe vậy, trên mặt mấy người cũng xuất hiện vẻ hối hận. Rõ ràng bọn họ cũng đều biết nơi này mười phần nguy hiểm, cũng không biết làm sao vậy thì cùng theo vào. Thật là mất lựa. Chuyện cho tới bây giờ đành phải như thế. Chân mục điểu chân tiên mở ra bén nhọn những nói. Lại Ngọc Phong cười một cái nói, chỉ vào cách đó không xa nói ra, chỗ nào có một vẻ sáng ngời, chúng ta đi xem xét. Lại Ngọc Phong dẫn đầu đi ra, có thể vừa đi chưa được 2 bước sau lưng đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu rên. Lại Ngọc Phong quay người phát hiện mọi người vậy mà đều không ngợi, chính cật lực ngồi thẳng lên. Có chuyện gì vậy, đột nhiên cảm giác trên người hình như lại một tòa núi lớn, ép ta thở không nổi. Hồ Vương vịn đầu gối cắn răng nói, chúng ta đều là. Đầu tiên Nga chân tiên đột nhiên chú ý tới Lại Ngọc Phong, kinh ngạc nói, ngươi sao không sao? Hắn những lời này vừa ra Mọi người ngay lập tức nhìn về phía Lại Ngọc Phong, phát hiện hắn lại thật không sao, lập tức sinh lòng cảnh giác. Nhìn mọi người hoài nghi khó hiểu, thậm chí mang theo nguy hiểm ý vị ánh mắt, Lại Ngọc Phong hiểu rõ, muốn lộ ra một chút bản lĩnh thật sự rồi. Ta kỳ thực cảm nộ thổ chi pháp tắc. Nói xong Lại Ngọc Phong một tay mở ra, một vòng màu vàng sáng ngời đột nhiên sinh ra. Mấy người kia đều là chân tiên, tự nhiên rất dễ dàng thì nhận ra đây quả thật là pháp tắc chi lực. Ngươi lại nắm giữ pháp tắc chi lực. Hổ Vương trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến rồi chân tiên cấp độ Đối với pháp tắc chi lực đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cảm ngộ một ít, nhưng mà muốn thật sự nắm giữ là rất khó. Ngươi nhìn lên tới chẳng qua là một tên tiểu bối, làm sao có khả năng cảm ngộ ra pháp tắc chi lực? Ngươi rốt cục là ai?" Ngạc Ngư Chân Tiên nhìn chăm chú lại Ngọc Phong hỏi. Mọi người đứng lại Ngọc Phong ánh mắt cuối cùng cũng càng thêm cảnh giác, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, bọn hắn cùng lại Ngọc Phong thật chỉ là gặp mặt một lần, cũng không quen thuộc. Lại Ngọc Phong phất trỏ, nói ra, nắm giữ cái này đạo pháp thì, đúng là có ta kỳ ngộ của mình, ta từng tôn phệ qua một loại bự tượng trang tròn thuộc tính linh bảo, cho nên mới may mắn cảm ngộ thổ chi pháp tắc, muốn thật dựa vào ta chứng minh. Làm sao lại cảm ngộ? Ngươi thật sự cho rằng ta là cái gì khoáng thế kỳ tài a? Nguyên lai like là có kỳ ngộ a, đáy lòng của mọi người qua loa yên tâm một chút. Có kỳ ngộ rất bình thường, bọn hắn năng lực tu luyện tới cảnh giới này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít kỳ ngộ, này tại bình thường bất quá. Vẫn khí của ngươi thật đúng là tốt. Đậu Thiên tẩm mập mạp trên mặt lộ ra hâm mộ. Hạ, tin tưởng các ngươi cũng sẽ có kỳ ngộ của mình, nói không chừng chính là ở đây đâu. Thập Nhị Khiếu Linh Lung nội đang vật chuyện, Lại Ngọc Phong đem thổ chi pháp tác lực lượng bao trùm đến mỗi trên người một người. Cố này nặng nề cảm ứng nên tổ chi pháp tác lực lượng giao phó các ngươi, ta hiện tại đem pháp tắc chi lực che đậy đến các ngươi trên người, nên có thể triệt tiêu mất loại cảm giác này. Làm pháp tắc chi lực giáng lâm đến trên thân mọi người lúc, loại đó cảm giác gấp bách quả nhiên biến mất. Xem ra đây cũng là nào đó khảo nghiệm, chỉ cần có thể thông qua tất cả khảo nghiệm nhất định có thể đạt được lợi ích." Hầu Vương Vân tính nói. "Không sai, giống như Mai Thi đạo nhân nói như vậy, chúng ta vừa có thể giết tặc nhân là tộc nhân huynh đệ báo thủ, cũng được, đạt được cơ duyên. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, kia tặc nhân chắc là hiểu rõ nơi này có cơ duyên, hắn đã trước một bước tiến nhập, cũng không thể bị hắn nhanh chân lên trước." Đi tối sáng ở chỗ, quan sát được này sáng ngời là đặc thù nào đó vạn lộ, mọi người ngay lập tức bị hút vào trong đó, sau một khắc lại xuất hiện loại đó cảm giác hôn mê. Trong mắt thế giới phá toái gây dựng lại, bọn hắn liền đi tới thế giới khác. Thế giới này tràn đầy kim chúc cảm nhận, tảng đá, gỗ, hoa, thảo đều là kim chúc chế tạo. Nhìn hết thảy xung quanh, Lại Ngọc Phong lập tức ý thức được đây cũng là kim thuộc tính pháp tác hình thành thế giới. Chỉ là không biết khảo nghiệm sẽ là cái gì. Các ngươi nhìn xem ở đâu, thì có một vệt sáng ngời, hẳn là kế tiếp khảo nghiệm cửa vào. Lại Ngọc Phong chỉ vào một chỗ trên vách núi, chỗ nào sắc thực tản ra nhàn nhạt sáng ngời cũng vừa rồi không khác chút nào. Nghe được lại Ngọc Phong nói như vậy, thế nhưng không ai dám động. Lại Ngọc Phong đột nhiên cười nhớ tới một mạch, hỏi: "Ngươi cảm động sao?" Đáp: "Không dám di chuyển." Không dám di chuyển. Chẳng qua này không biết khảo nghiệm, đối với nắm giữ kim thuộc tính pháp tắc chi lực lại Ngọc Phong mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn dẫn đầu động, khe động không cần gấp, lập tức vô tận hàn ý bao phủ tại trong lòng mọi người. Tản ra kim quang kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, mũi kiếm chỉ vào mọi người, lệnh trong lòng bọn họ phát lệnh. Bọn hắn hiện tại tu vi bị áp chế rồi, mỗi người cảnh giới đều bị hàng thấp một giai, trên cơ bản đều là nhị giai chân tiên. Thần lực suy giảm, tự tin của bọn hắn thì thật to rơi xuống, đối mặt này che ngập bầu trời kiếm khí, trước tiên nghĩ lại là chạy trốn. Lại Ngọc Phong nhìn thấy trong mắt mọi người bắt đầu sinh e ngại, thở dài. Nếu không phải cảm giác một mình đối phó có pháp bảo ngao độc có áp lực, hắn mới sẽ không quản bọn họ. Lúc này, kiếm khí tuấn phát, hướng về mọi người che ngập bầu trời vọt tới, mọi người vội vàng vận chuyển lực lượng xê dịch né tránh. Chém không ra liền đem kiếm khí đánh dụng, đánh không xong thì trọi cứng. Nhưng mà thời gian dần trôi qua bọn hắn lại phát hiện một sự thực kinh người. Kiếm khí này vì sao không tiến công Mai Thi đạo nhân? Chương 105, các ngươi đã làm rất nhiều rồi. Chương 105, các ngươi đã làm rất nhiều rồi. Kiếm khí này sao không công kích ngươi?" Hầu Vương ngăn cản kiếm khí, hỏi. "Vẫn là bị phát hiện. Kỳ thực dựa vào mọi người bản lĩnh hẳn là có thể đến. Hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều, thế là luôn luôn dùng cơ thể tiếp kiếm khí, nhưng hắn trên người dường như là lắp đặt rồi tự động né tránh hệ thống giống nhau. Kiếm khí này vòng quanh hắn đi." Lại Ngọc Phong cười ha ha, "Kỳ thực, ta gặp phải không chỉ có một kỳ ngộ. Mọi người, cứ như vậy, tại Lại Ngọc Phong kim thuộc tính pháp tác nghiệm hộ dưới, lần nữa bình yên vô sự, dễ như trở bàn tay đi tới kế tiếp khảo nghiệm cửa vào. Ngươi tốt nhất cho chúng ta cái giải thích." Hồ Vương hiện tại thì không thiên vị lại Ngọc Phong rồi, mặc dù hắn cùng lại Ngọc Phong kết bạn sớm nhất, nhưng mà cũng mới kết bạn bao lâu à? Trước đó lại Ngọc Phong nói cái đó tác nhân chính là ở đây lúc, Hồ Vương nói cho hắn nơi này nguy hiểm, thế là vì gia tăng phần thắng, bọn hắn quyết định cùng nhau lắc lư mấy cái này chân tiên cường giả cùng nhau đi vào. Hiện tại hắn mới phát hiện chính mình thật nhìn không tấu cái này máy thi đạo nhân. Kỷ Ngộ Nha, ta cũng không nói ta chỉ gặp được một kỳ ngộ a. Vậy thì tốt, ngươi nói ngươi đến tận cùng gặp phải mấy cái kỳ ngộ. Ta muốn nói cho các ngươi ta gặp phải năm sáu cái, chỉ sợ các ngươi không được ngoác mồm tin ạ, càng thêm hoài nghi ta a. Cái kế hoạch của ta sao tiến hành? Năng lực hứng một hồi là một hồi. Lại Ngọc Phong lời thề son sắt nói, "Thật thì hai cái. Tiếp theo cửa khảo nghiệm sẽ đem mọi người lượng nước trong người ép khô, mọi người ở đầy suýt nữa biến thành thây khô thời khắc." Lại Ngọc Phong xuất thủ lần nữa hóa giải nguy cơ. "Ngươi không phải nói thì hai cái kỳ ngộ mà?" "Nhớ làm rồi. Nhớ làm rồi, là ba cái." "Ngươi." Tổ địa Sơn Điên, một chỗ trên tấm bia đá khắc lục nhìn một con rồng, xung quanh là lục đạo khác nhau văn lộ. Ngao độc nhìn trước mắt bia đá, đáy mắt lộ ra cực nóng. "Lập tức rồi. Lập tức liền có thể tới tay." Tổ Long truyền thừa Ăn đem ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc chi lực dung nhập trong đó, lại phát hiện thất bại rồi. Pháp tắc chi lực lại bị bài xuất. Làm sao có khả năng? Ngao Độc Cả giận nói, sau đó nhắm mắt lại, như là tại cảm ứng cái gì. Một lát sau đột nhiên mở ra con mắt, nguyên lai là ngươi. Thật nhiên đến rồi. Chính là ở đây chém giết ngươi. Kim, thủy, thổ, ba đạo cử ải đều đã thông qua được. Phía dưới Hàn Lã Hỏa, một cùng lôi điện rồi, vừa vận đối ứng ngũ hành lôi thiên long tộc năm loại pháp tắc chi lực. Lại Ngọc Phong Vân tức nói, trước mặt loé lên, sau một khắc đi tới một mảnh xanh thảm xanh biết thế giới. Nơi này như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, trong không khí ẩm ướt âm u, trên đất bùn đất đều là rêu nghẹt, cây lá rậm rạp đem ánh nắng cắt nát thật lưa thưa vảy rơi trên mặt đất. Trước tìm lối ra, Lại Ngọc Phong đi vài bước, phát hiện không hợp lý. Xoay người mới phát hiện, mọi người đang nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt gì đây? Lại Ngọc Phong biết rõ còn cố hỏi, nhìn thấy mọi người không nói một lời, khoát khoát tay, "Tốt tốt, ta thừa nhận, ta lừa các ngươi, kỳ ngộ của ta quá nhiều rồi, cái này lại có quan hệ gì đâu? Một đường đã lâu như vậy, của ta các phẩm các ngươi còn không biết sao?" Ngươi liền nói mấy lần trước mic cơ, nếu như ta thật nghĩ ra hại các ngươi, sẽ xuất thủ cứu giúp sao? Chúng ta đều là tới giết cái đó tập nhân, đã được nơi đây cơ duyên mục tiêu nhất chí là được rồi. Hồ Vương trong mắt tỏa ra nộ khí, hắn phiền nhất bị lừa, ngươi tất nhiên cảm ngộ nhiều như vậy pháp tắc chí lực, làm sao lại như vậy đánh không lại cái đó tập nhân? Còn có, nói là tộc nhân ta bà con xa em họ cũng là gạt người a. Ngươi mới biết được gạt lại Ngọc Phong giải thích nói, người kia có pháp bảo, ngươi cũng không phải không biết, ta xác thực đánh không lại a. Bất quá ta tin tưởng chúng ta mấy cái liên thủ tất nhiên có thể tiêu diệt hắn. Về phần em họ, được rồi, ta thừa nhận, chỉ là vì lấy được trợ giúp của ngươi. Trong lỗ mũi lập tức thoát ra hai đạo nhiệt khí, Hồ Vương cảm giác thông minh của mình nhận lấy Vũ Nục. Chẳng qua sự việc đã nói ra, mặc dù lại ngọc phong lừa bọn hắn, nhưng hắn chỉ thừa nhận là cảm ngộ pháp tắc chi lực trên lừa bọn hắn. Về phân sát hại bọn hắn tộc nhân hung thủ, lại ngọc phong hay là một mực chắc chắn chính là Ngao độc. Lại ngọc phong thì mặc kệ bọn hắn tin hay không, dù sao đã đến nơi này, muốn tin hay không. Không tin phía sau chính mình song qua, hắn cũng sẽ không lại thực hiện viện thủ. Cứ như vậy, chi đội ngũ này mặt ngoài lại gió êm sóng lặng lên. Đã như vậy, cũng đừng có qua lại nghi kỵ. Báo thủ cùng nơi đây cơ duyên quan trọng. Chim gõ kiến người hiền lành khuyên giải nói: "Đi thôi, tìm kiếm lối ra." Lại Ngọc Phong nói: "Mọi người ngay lập tức đề phòng, dựa theo trước đó kinh nghiệm, chỉ cần bọn hắn khởi hành, rồi sẽ phát động nguy cơ." Nhưng lần này bọn hắn đều thấy được sáng ngời, chuyến tống địa điểm ngay tại cách đó không xa rồi, vẫn là không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Kỳ lạ, Lại Ngọc Phong dừng bước lại, vịn cái cằm tự hỏi: "Cơ Mân à, ngươi làm gì?" Lúc này sau lưng truyền đến tiếng lên. Lại Ngọc Phong đột nhiên quay đầu, liền thấy, nhìn thấy, Hồ Vương ôm Hồ Vương, thật dày môi dùng sức hướng trên mặt hắn cọ. Hầu Vương hoàng sợ cực kỳ, hắn lúc nào gặp qua bực này cảnh tượng a? Chỉ có thể dùng sức chống cự, thế nhưng hắn càng chống cự Hầu Vương Việt hưng phấn. Cái này? Lại Ngọc Phong sợ ngây người. Càng làm lại Ngọc Phong khiếp sợ lạ, phía sau Hầu Vương lại thì không chống cự rồi, nét mặt trở nên quái dị. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Lại Ngọc Phong tỏ vẻ xem không hiểu xem không hiểu. Lúc này, hắn mới phát hiện cái khác lão âm tệ nhóm thì xuất hiện đồng dạng tình hình. Chắc một điệu chân tiên cấy lấy ngạc ngư chân tiên, dùng bén mồm miệng. Càng kỳ quái hơn là điệu cậu chân tiên, đầu tiên nga chân tiên cùng cầy chết. Nơi đây tình lực một vạn chứ? Đây quả thực không đành lòng nhìn th่าง. Tình yêu không chỉ có thể vượt qua được cái giới hạn, còn có thể vượt qua chủng tộc giới hạn. Nơi này là tổ Long truyền thừa chi địa. Long tính bản ngâm, quả nhiên là thật. Lại Ngọc Phong hiểu rõ, không thể lại xuống đi, bằng không đợi bọn hắn tỉnh rồi đã không tốt giải thích. Phất tay, mộc chi pháp tác lực lượng như mưa rơi xuống, giáng lâm tại mấy người trên người. Mấy người ngã xuống, trong mắt cuồng nhiệt dập tắt, trong mắt đầu tiên là mê man, sau đó thanh minh. Mọi người đứng dậy, nhìn lẫn nhau một cái. Chúng ta đây là thế nào? Sao cảm giác mệt mỏi quá? Hồ Vương nghi ngờ nói. Hầu Vương mới khờ thần, đột nhiên tê rồi một tiếng. Của ta kinh dịch đầu quá." Ngạc Ngư Chân Tiên Phụ hòa nói, "Ta cũng vậy. Đầu tiên tẩm chân tiên vận mẹo thân thể, kịp lấy chân đi đường." Địa cầu chân tiên lau sạch lấy trên người. Chim gõ kiến đem miệng của mình vút thẳng. Lại Ngọc Phong nhịn xuống không cười. "Khô khô khọ. Ngươi làm sao vậy?" Lại Ngọc Phong thẳng hướng một cái nói, "Không có chuyện, cửa này đã thông qua được, đi thôi." Nói xong đi về phía ra miệng sáng ở chỗ. Đồng thời trong lòng Lâm Thẩm may mắn, khá tốt hắn có một chi pháp tác lực lượng hộ thể, bằng không thật biến thành như vậy, quả thực không dám tưởng tượng. "Thế nhưng chúng ta cái gì cũng không làm a." Hồ Vương nghiêm얼 nói. Lại Ngọc Phong không có quay đầu. "Không, các ngươi đã làm rất nhiều." Chương 106, Dung Nham phía dưới, chương 106, Dung Nham phía dưới. Trước mắt thế giới mơ hồ sau trở nên rõ ràng, Lại Ngọc Phong cảm giác cơ thể bốn phía tràn ngập nóng hở nhiệt khí. Nơi này tựa hồ là đang một to lớn trong động đá thôi, ở giữa có một thâm huyên giống nhau khe rẽn, một cây cầu kết nối lấy hai bên bờ. Mà khe rẽn bên trong tản ra màu đỏ ánh lửa, bức hơi nhiệt khí không ngừng dâng lên. Cái này, này không phải là muốn để cho chúng ta đi qua đi. Địa Cẩu Chân Tiên đi qua thăm dò tính nhìn nhìn xem, lại đột nhiên lui về tới. Phía dưới này là nham tương thế giới, cho dù bọn hắn là chân tiên thì không dám tùy tiện tiếp xúc cái trò này. Người đó cơ thể năng lực tiếp nhận dung nham nhiệt độ a. Lại Ngọc Phong thì cảm giác được này dung nham cực nóng nhiệt độ cao, cửa này sắt thực so trước đó muốn nguy hiểm hơn nhiều, liền cầm lấy kết nối hai bên bờ cầu treo mà nói, lẽ như ở phía trên đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn làm việc không gian tụ nhỏ, làm không cẩn thận muốn rơi xuống. Lại Ngọc Phong vận chuyển linh lung nội đan, nếm thử có thể hay không phi hành, lại phát hiện căn bản không thể bay, một màn này mấy người cũng nhìn ở trong mắt. Không thể phi hành, nhìn tới chỉ có thể đi tới. Lại Ngọc Phong nói, không được Hầu Vương nói ra, "Này vạn nhất nếu là ở phía trên gặp được công kích, chúng ta lại không thể phi hành, chẳng phải là sẽ rơi xuống?" "Chính là, lỡ như đi tới đi tới cầu gãy, chúng ta cũng rơi xuống rồi làm sao bây giờ?" Địa cầu chân tiên phụ Hỏa nói. Lại Ngọc Phong nhíu nhíu mày, "Chỉ có này một biện pháp, đã trải qua mấy lần khảo nghiệm, các ngươi nên đều tin tưởng, không có đường lui, hoặc là về phía trước, hoặc là vĩnh viễn tại chỗ chờ chết." Lại Ngọc Phong không có quản bọn họ, trực tiếp đi đi lên. Đi theo hắn an toàn hơn. Hầu Vương đi theo, hắn tin tưởng Mai Thi đạo nhân, rốt cuộc mấy lần trước đều dựa vào hắn mới biến nguy thành an. Ta thì tin tưởng Mai Thi đạo nhân. Chim gỗ kiến thì đi tới. Mặc dù hắn có cánh, nhưng mà sự thật chứng minh phi hành ở chỗ này bị cấm chỉ đã như vậy không bằng đi theo Mai Thi đạo nhân. Còn lại địa cầu chân tiên, hầu vương cùng ngạc ngư chân tiên nhìn nhau, thì lựa chọn đi theo. Mỗi lần một người cầu nối đều sẽ chìm xuống một phần, đột nhiên kịch liệt lắc lư, bọn hắn cũng nắm thật chặt hai bên xiển xích, nửa người nhìn tiến lên. Quả nhiên, khi đi đến tiểu ở giữa lúc, phía dưới đột nhiên bốc lên mãnh liệt nhiệt khí, mọi người chỉ cảm giác giống như là bị giắc ở trên lò nướng giống như. Hô. Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, nếu vẹn vẹn là này cực nóng nhiệt khí hắn vẫn đúng là không sợ. Mau mau, ta muốn không chịu nổi. Đầu tiên nói chuyện là chim góc kiến, giờ phút này ánh mắt của hắn đã có chút phếu hồng, như là bị trưng chín giống nhau. Những người còn lại chịu nhiệt lực tương đối tốt, chẳng qua thì nhanh đến rồi cực hạn. Không cần sợ. Lại Ngọc Phong vận chuyển thập nhị khiếu linh lung nội đan, sử dụng gia hỏa thuật tính pháp tác ở dưới chân mọi người đi khắp. Trong nháy mắt kia cổ trích nhiệt cảm giác biến mất hơn phân nửa. Lần này không còn tin hỏi lại Ngọc Phong tại sao lại hỏa thuật tính pháp tác, chỉ là may mắn chính mình sống lại. Có thể mọi người ở đây cho rằng muốn lúc kết thúc, phía trước đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Một cú kiếm khí chém tới. Đây là Ngao độc." Lại Ngọc Phong trong nháy mắt phân biệt ra kiếm khí này chủ nhân chính là Ngao độc. "Cẩn thận." Lại Ngọc Phong vội vàng nhắc nhở. Đám người kinh hãi, chú ý tới chém tới kiếm khí, vặn vẹo thân thể muốn né tránh. Thế nhưng cầu nối lại lắc lư 10 phần bị liệt, Lại Ngọc Phong nỗ lực cân đối cầu nối, phòng ngừa cầu nối là nghiêng. "A!" Lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lại Ngọc Phong quay đầu nhìn thấy địa cầu cánh tay bị chém xuống, như là chìm vào biển cả giống như ngập vào trong nham tương, trăm trăm vào dung nham, Lại Ngọc Phong nhíu mày. "Đó là cái gì? Nơi này tại sao có thể có kiếm khí?" Hộ Vương Tạ Hồn liền nói, trên cánh tay của hắn xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Đó chính là tác nhân kiêm khí. Cái gì? Nghe vậy, mọi người mười phần tức giận. Giết ta tộc nhân huynh đệ coi như xong, hiện tại còn ám hại bọn hắn, chờ chúng ta đi lên làm thịt hắn." Tính tình nóng nảy Hộ Vương cả giận nói. Lại Ngọc Phong thì gắt gao nhìn chằm chằm phía trước sáng ngời, bọn hắn hiện tại thân ở hiểm địa, hắn không tin Ngao Độc có thể như vậy buông tha một cái cơ hội tốt. Mà trên tổ địa Sơn Điên, Ngao Độc khẽ miệng lộ ra ngoan độc nụ cười. Mặc dù ta không cách nào đích thân tới, nhưng mà tổ Long Chi địa có nhiều chỗ tương đồng, nương tựa theo ta đúng tổ Long Chi địa hiểu rõ. Nương tụ sức mạnh công kích các ngươi vẫn có thể làm được. Con quốc, chết đi. Quả nhiên, lại là một đạo kiếm khí ngưng tụ, với lại lực lượng hội tụ càng ngày càng cường đại. Nhìn chằm chằm không có chém tới kiếm khí, lại ngọc phong trong lòng giận mình, quất, nhanh, hắn muốn chém đứt cầu nối. Mọi người nghe vậy, trong lòng giận mình, sôi nổi bàn bọn, thế nhưng vẫn như cũ mượn. Kiếm khí chạm đoạn mất cầu nối, mọi người thấy thế tại cầu nối đứt gãy nháy mắt đột nhiên ngẩng lên. Trước mặt mấy người hữu kinh vô hiểm rơi trên mặt đất. Khá tốt. Hổ Vương thở hự hèn. Đây. A. Đột nhiên một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng, trong lòng mọi người chấn động. Phát hiện Hầu Vương vậy mà tại trong tầm mắt của bọn hắn chậm rãi rơi vào phía dưới, Lại Ngọc Phong tay mắt lênh lếch, trong nháy mắt nhảy ra nhảy xuống. Sau đó liền thấy Hầu Vương bị con tới, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Mại Thi đạo nhân, Hầu Vương nhào vào trên mặt đất. Mọi người thì xôi nổi đứng ở biên giới, nhìn thấy Lại Ngọc Phong tung tích. Giúp ta báo thủ. Lại Ngọc Phong nói xong mọi người ở đây ánh mắt hoảng sợ bên trong ngập vào dung nham. Qua hồi lâu thì không ai nói chuyện, bầu không khí trở nên mười phần ngột ngạt. Mặc dù cùng nhau đi tới đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng này còn là lần đầu tiên xuất hiện nhân viên tương vong cũng không phải thương tâm lại Ngọc Phong chết đi, rốt cuộc cũng không phải đặc biệt quen. Bọn hắn là sợ sẽ kế tiếp chết liền là chính mình. Dung nham phía dưới, lại Ngọc Phong toàn thân đỏ bừng, mặt ngoài thân thể hiện ra hỏa hùng văn lộ, bắn ngồi chung một chỗ trên mặt đá. Ta liền biết phía dưới này có động thiên khác. Đặt vào cầu nối trước tiên hắn liền phát hiện rồi không thích hợp, dung nham hắn thì không phải là chưa từng thấy qua. Trước đó tại hải đáy tìm kiếm hỏa long vài lúc, hắn đứng trên hỏa sơn, dung nham cách mình đây này xa nhiều lắm, thế nhưng kia cực nóng cảm giác lại hết sức mãnh liệt. Mà nơi này dung nham cách mình gần như vậy, thế nhưng cực nóng cảm giác cùng lúc trước so xó sánh kém xa. Địa cầu chân tiên tay cụt ngập vào dung nham lúc, lại không có xuất hiện một tia bị ngọn lửa đốt cháy vân sóng, lại Ngọc Phong càng thêm xác định phía dưới này không thích hợp. Vì nhiều một tia bảo hộ, hắn còn sử dụng ngũ hành huyền thân chi hỏa huyền thân, cùng bản thể dung hợp. Lúc trước hắn thử qua, những thứ này huyền thân là có thể cùng bản thể dung hợp chẳng qua một lần chỉ có thể dung hợp một loại thuộc tính phân thân, nếu cùng nhau dung hợp liền sẽ có bạo thể nguy hiểm. Quả nhiên, tiếp theo sau đó hắn phát hiện, phía trên dung nham chỉ là ảo giác, này tại ảo giác phía dưới có thật nhiều có thể đặt chân đất bằng, tại đất bằng phía dưới mới thật sự là dung nham. Lựa này đột tính năng lượng cực kỳ phong phú a. Lại Ngọc Phong tham lam hấp thụ nơi này năng lượng, dùng để gen đúc lựa hỏa thuộc tính phân thân. Theo năng lượng ngày càng mạnh mẽ, nhiệt độ của nơi này đã giảm xuống rất nhiều. Lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động, cơ thể có loại bản năng kích vọng. Hắn hướng xa xa nhìn lại, phát hiện một đóa liên hoa lại đang trong nham tương trầm dãi nợ độ, chương 107, dung hợp điệu tâm hòa liên, chương 107, dung hợp điệu tâm hòa liên. Đây là? Lại Ngọc Phong mở to hai mắt nhìn, hắn còn là lần đầu tiên thấy tại trong nham tương nợ độ liên hoa. Lựa này liên nhất nhất định là lựa hỏa thuộc tính chí bảo, đem luyện hóa tăng lên lựa hỏa thuộc tính huyền thân phẩm giai. Mãng cổ phi đao Mặc dù cơ thể sống không thể phi hành, nhưng mà tử vật có thể, Lại Ngọc Phong sử dụng phi đao tùy tiện liền đem Hỏa Liên mang tới. Tốt còn vừa mới nở rộ, còn không có sinh ra linh tính, bằng không còn thật không dễ dàng lấy. Lại Ngọc Phong không nói hai lời đầu nhập thôn Vệ Không Gian. Đinh. Chúc mừng ký chủ luyện hóa Thiên Điệu Chí Bảo, Địa Tâm Hỏa Liên, có thể dung nhập ngũ hành huyền thân chi hỏa huyền thân đem huyền thân tăng lên tới địa cấp dựng, đạt tới bản thể năm thành thực lực, dung hợp cần phải tiến hóa giá trị, có phải dung hợp? Tiến hóa giá trị. Người hay là Zetta đi. Mặc dù trước đó ở cái thế giới này rất rất nhiều yêu, nhưng này đều là yêu vương, nhét không đủ để nhét cái rằng. Đúng lúc này, trung tâm đột nhiên trở nên ảm đạm, cực nóng cảm giác thì dần dần biến mất. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết dung nham ấu trùng, tiến hóa giá trị 100. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết dung nham ấu trùng, tiến hóa giá trị 100. Có chuyện gì vậy? Lại Ngọc Phong nhìn thấy bốn phía tình hình, có chút không nghĩ ra. Khi thấy dung nham dần dần hạ xuống, vô số như là nhộng giống nhau màu đỏ thi thể hiện hiện lúc, Lại Ngọc Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi. Không phải nham tương thế giới dựng dục hòa liên, mà là hỏa liên dựng dục phương thế giới này. Lam Điệu Tâm Hỏa Liên bị chính mình thôn phệ về sau, thế giới này thì lâm vào tĩnh mịch. Mà sinh tồn ở trong nham tương sinh vật liền bị chính mình đánh bại đánh bại diệt sát. Vấn ký này cũng quá tốt. Lại Ngọc Phong không khỏi cảm thán nói: "Dung hợp. Đinh. Chúc mừng ký chủ, dung hợp địa tâm hòa liên, ngũ hành huyền thân chi hỏa huyền thân để thăng đến địa cấp. Có thể đi rồi." Dung nham sau khi biến mất, nơi này cũng có thể tiến hành phi hành, Lại Ngọc Phong nhảy lên đi tới trên mặt đất. Vừa muốn bước vào truyền tống nơi, chợt dừng lại. Tất nhiên vùng này không gian có địa tâm hòa liên, như vậy, vừa nãy đi ngang qua cái khắc không gian có phải thì có thiên địa chí bảo dùng để duy trì. Lại Ngọc Phong tìm hồi lâu thì không có phát hiện làm sao trở về tất bực giậm chân, chủ quan rồi." Khảo. Lại Ngọc Phong lúc này bước vào hạ một cái không gian. Đa Lãng phí kim, mục, thủ ba loại bảo vật, phía dưới chí bảo có thể không thể bỏ qua. Hai mắt tỏa sáng, Lại Ngọc Phong bước vào một hải đại thế giới, lập tức cảm giác khô quắc sụt dưới, dường như có độ vật gì tại sói mòn. Không tốt, nơi này thủy sẽ hấp thụ thân thể chỉnh độ. Lại Ngọc Phong vội vàng dùng thủy thuộc tính pháp tắc giữ liền cơ thể, sau đó lại dùng pháp tắc chi lực cảm ứng chí bảo phương hướng. Ép khô thân thể chỉnh độ, này thật đúng là làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, chẳng qua khá tốt sói mòn rất chậm, chỉ cần những thứ này lão âm tệ thân thể chỉnh độ đủ nhiều có thể thông qua, không có ngao độc quá nhiều, những thứ này cửa hải kỳ thật cũng không khó thông qua, trừ ra vừa nãy nham tương thế giới có chút độ khó. Nếu không phải những công kích này cái gì luôn luôn không nhằm vào lại ngọc phong, dẫn đến hắn bại lộ, hắn cũng không định sử dụng pháp tắc chí lực, nương tựa theo lão âm tệ nhỏ thực lực thông qua thì không khó, nhiều nhất trên tay hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Cuối cùng, lại ngọc phong rốt cuộc tìm được trí bảo chỗ. Đây là một quả hạt châu màu lam đậm, bên trong thì giống như thâm hải thâm thủy, chạm đến hạt châu sát na, lại ngọc phong thì không hiểu hiểu rõ rồi hạt châu tên Thủy Linh châu. Hắn mếu, tiến hóa giá trị không đủ. Lại ngọc phong mắng một câu đành phải đem thủy linh châu trước thu lại, đợi đến tiến hóa giá trị đầy đủ lại tiến hành tu luyện. Cái cuối cùng là Lôi Điện Không Gian, nơi này có một to lớn ao, có thể bên trong không phải thủy, mà là lôi đỉnh. Kia màu tím lôi đỉnh tại trong ao tàn sát bữa bãi, truyền đến lốp ba lốp bốp tiếng vang, chuẩn tống nơi thì ở trong ao ở giữa. Lại Ngọc Phong bằng vào Lôi Điện pháp tắc, cảm nhận được lôi điện thuộc tính chí bảo ngay tại này, lôi chỉ phía dưới, sau đó đem nó dẫn rời ra đây, đồng dạng thu vào trong túi. Lôi chỉ thì dần dần biến mất. Cuối cùng muốn bước vào cuối cùng truyền thừa chi địa sao? Lại Ngọc Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Bước vào truyền tống nơi về sau, hết thảy trước mắt phá toé một lần nữa ghép lại. Hiện ra ở trước mắt là một tòa lớn tế đàn, một cái cái thang theo tế đàn lan tràn đến dưới chân của mình, hai bên là lớp lớp sương mù, mê vụ phía dưới cũng không biết là cái gì. Phía trên truyền đến thanh âm đánh nhau, Lại Ngọc Phong nhìn thấy mấy cái này, lão âm bực đem ngao độc vây quanh. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng nghĩ cùng ta cướp đoạt truyền thừa, muốn chết." Ngao độc cạn giận nói, hắn nhưng là Tây Hải Long tộc tiên tiêu, hôm nay lại bị bực này thấp kém huyết mạch yêu tộc vây kín. "Lời ấy sai vậy, ngươi giết tộc nhân ta trước đây, sau đó giết Mai Thi đạo nhân, chúng ta chỉ là vì báo thù." Hồ Vương cười híp mắt nói, "Hồ Vương và một đám chân tiên thị cùng nhau lên tiền bức bách Ngao Độc. Giết ngươi tộc nhân, Mai Thi đạo nhân." Ngao Độc sau khi nghe được lông mày nhíu chung một chỗ, "Đây không phải nào đó sao? Hắn khi nào giết tộc nhân của các ngươi? Còn có Mai Thi đạo nhân là ai? Bớt nói nhảm. Hôm nay chúng ta nhất định phải báo thù." Hồ Vương xuất thủ trước. Trong nháy mắt mọi người thì giao đánh nhau, bọn hắn thực lực hồi phục. Lại Ngọc Phong kinh ngạc nói, nhìn tới đối với cảnh giới áp chế chỉ tồn tại ở chân núi cùng khảo nghiệm trên đường. Lại Ngọc Phong lặng yên lấy ra cùng một trô đá màu đen, rót vào lực lượng về sau, Tảng đá lại lơ lửng giữa không trung, bắn ra ra ánh sáng yếu ớt, sáng. Huyền hành thành, vẽ chênh chân dung hùng. Lại Ngọc Phong đem nó nhắm ngay trên tế đàn, sau đó thì nhìn lên chiến đấu giữa bọn họ. Tuy nói bọn hắn đều là chân tiên tam giai, với lại Hổ Vương bọn hắn còn có to lớn nhân số ưu thế, nhưng mà Ngao độc cũng không phải ăn chay. Lúc đạo pháp tác lực lượng bị thi triển đi ra, lại thêm rung động, làm bọn hắn khó lòng phòng bị. Vừa mới bắt đầu còn có thể áp chế Hổ Vương bọn hắn, thế nhưng phía sau rõ ràng là linh lực chống đỡ hết nổi. Thời gian dần trôi qua ở vào hạ phòng, sử dụng pháp tắc chi lực rốt cục là tiêu hao quá lớn. Hắn không được pháp lực cho hắn một kích. Hồ Vương hét lớn một tiếng, bắt lấy hắn, nơi này truyền thừa chính là chúng ta. Trong nháy mắt, mấy người lực lượng hội tụ đến một chỗ, cộng đồng đúng đã tận lực ngao độc nổi lên. Ngao độc lao đi khệ miệng vết máu, thầm nghĩ trong lòng, vừa đột phá đến chân tiên tầng giai, đồng thời đối phó 6 cái cùng giai cao thủ, hay làm miễn cưỡng, muốn chết. Ta thỏa mãn các ngươi. Ngao độc trong mắt lóe lên đogác, trong tay xuất hiện màu đen linh đang. Hồ Vương thấy thế vội vàng nói, cẩn thận. keng. Linh đang lật lư, mọi người công kích bị trong khoảnh khắc đánh tan, mỗi người trong đầu như là bị chèn một cây gai. Ngay cả linh hồn cũng cảm giác được đau kịch liệt cảm giác như là bị xé nứt giống như, không thể để cho hắn lắc lư linh đang. Hầu Vương trước hết nhất khôi phục lại, trong tay xuất hiện một cây gậy, đối ngao độc trong tay quét ngang qua. Ngao độc thì tiêu hao rất lớn, một cái lão đạo né tránh này côn, thế nhưng sau lưng đột nhiên xuất hiện địa cầu chân tiên, hoặc là bản thể, mở ra buồn máu miệng nhỏ, đối ngao độc cắn. Tây. A. Ngao độc cùng địa cầu đồng thời tiêu thảm. Ngao độc cơ thể thế nhưng hậu tiên vạn độc chi thể, ngươi trực tiếp dùng miệng cắn. Can đảm lắm. Lại Ngọc Phong trong lòng giơ ngón tay cái lên. Đồng thời đem Huyền Ảnh Thạch vung ra rồi tế đàn phía trên rất gần vị trí. Bước ra một bước, đi vào trên tế đàn, độ cao tỉnh cỡ cao hơn Huyền Ảnh Thạch. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Nghe được đạo thanh âm này, trong lòng mọi người chấn động, đều nhìn lên. Mai Thi đạo nhân. Chương 108, tiêu diệt cao độc, chương 108, tiêu diệt cao độc. Mai Táng rồi bọn hắn mấy tập thi thể, hiện tại lại Ngọc Phong Mai Thi đạo nhân xương hảo xâm nhập vào người. Nhìn thấy lại Ngọc Phong ra tay, bọn hắn cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống? Với lại âm thanh còn thay đổi cảm nhận được phía sau xuất hiện rất có uy hiếp tồn tại, Ngao Độc đội vàng nhanh chóng thối lui đến một bên, nhường lại Ngọc Phong cùng Hổ Vương và Chân Tiên xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Là ngươi? Ngươi lại không chết? Ngao Độc đầu tiên là sửng sợ, rất nhanh trong mắt sát ý ngập trời. Lại Ngọc Phong không có nhiều lời, triệu hồi ra mãng cổ đường đao, rồng thời quát, cùng tiến lên. Nghe vậy, Hổ Vương đám người lập tức mặt thiết phối hợp, Ngao Độc hiện tại là bọn hắn cùng chung địch nhân. Nhiều mắt áp chế xuống, Ngao Độc rất nhanh liền lộ ra bại tướng, cho dù là hắn có chí bảo phệ hồn linh thỉ vũ sự vô bổ. Ở trong quá trình này, Lại Ngọc Phong vẫn luôn ở vào huyền ảnh thạch phía trên. Không có đem nó ghi chép. Tây A. Tại mấy người yểm hộ dưới, Hồ Vương một quyền đánh trên người ngao độc, hắn kêu thảm một tiếng đâm vào trên tấm đá đá, miệng phun máu tươi. Ta là Tây Hải Long tộc thiếu chủ, giết ta. Không chỉ các ngươi sẽ chết, tộc nhân của các ngươi cũng sẽ chết. Tộc nhân? Tộc nhân của chúng ta đã bị ngươi giết tuyệt. Hồ Vương cả giận nói, từng bước một đi về phía ngao độc vừa đi vừa nói, nghe nói ngươi còn muốn đàn hổ tiên. Ta không có. Ngao độc khàn khàn giọng nói, tộc nhân của các ngươi không phải ta. Ta. Ách. Máng cổ đường dao cắm ở lồng ngực của hắn, hắn không cam lòng không thể tin được túi đầu nhìn lồng ngực kia chỗ đâm ra lưỡi dao. Đồng tử dần dần tan rã, sau đó dường như muốn nói cái gì, nhưng chỉ là há to miệng liền ngã hạ. Lại Ngọc Phong đem huyền ảnh thạch đầu thu hồi, sau đó mới rơi xuống, vừa cười vừa nói, thi thể ta trước thu lại, đến lúc đó cho hắn chôn đến danh nước bẩn trồng, cũng coi là là tộc nhân của các ngươi báo thủ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chém giết tam giai chân tiên lao động, tiến hóa giá trị 4000, thể phách 4000, độc. Rút ra đến Tây Hải Long tộc huyết mạch, dung hợp sau có thể tăng lên thần long biến càng độ, có thể tốt hơn địa khống chế thần long biến, dung hợp cần, có phải dung hợp. Lại Ngọc Phong mắng chính mình tiến hóa giá trị còn thiếu rất nhiều a, trước đó vì tăng lên hỏa huyễn tân phẩm giai, tiến hóa giá trị cũng trống không rồi. Này tác nhân cuối cùng chết rồi." Hồ Vương Hung tận nói. Nhưng mà, hiện trường cũng không có xuất hiện báo thủ sau reo họ, ngược lại có chút tiến tĩnh. Trong không khí lộ ra quỷ dị, mỗi người cũng tối đầu nỗ lực chữa trị thương thế của mình. Lại Ngọc Phong thì đã nhận ra không khí không đúng, khóe miệng lơ đãng dương lên, chậm rãi đi về phía bia đá. Cũng chính là một cử động kia, lập tức khiến cho mấy người chú ý, nhưng mà Lại Ngọc Phong không hề có dừng lại, mấy bước liền đi tới trước tấm bia đá. Này trên tấm bia đá ghi chép là truyền thừa Lại Ngọc Phong nói xong, quay người phát hiện bọn hắn cùng mình khoảng cách cũng không có bởi vì chính mình đi về phía bia đá mà bị kéo ra. Lại Ngọc Phong cười cười nói tiếp, nhưng mà truyền thừa chỉ có thể một người là được. Sau đó đưa lưng về phía mọi người, đem chú ý đặt ở trên tấm bia đá. Văn Lộ có 6 loại, đây đối ứng Ngũ Hành Pháp Tắc cùng Lôi Điện Pháp Tắc, chẳng trách nói chỉ có nắm giữ Ngũ Hành Pháp Tắc cùng Lôi Điện Pháp Tắc mới có thể mở ra truyền thừa. Thử một chút, ngón tay đối bia đá điểm nhẹ, đầu ngón tay ngưng tụ ra 6 màu lộn xộn điểm sáng, quang điểm xuất hiện trong nháy mắt, trên tấm bia đá văn Lộ đột nhiên lưu độc lên, đem lục đạo pháp tắc lực lượng hút vào trong đó muốn nuốt một mình truyền thừa. Cảm giác được sau lưng xuất hiện sát cơ, Lại Ngọc Phong hiểu rõ có người ngồi không yên. Ngạc Ngư Chân Tiên hai tay cầm kiếm, đối lại Ngọc Phong chặn ngang đánh tới, thấy lại Ngọc Phong thờ ơ, Ngạc Ngư Chân Tiên trong lòng cười lạnh, thật là bị truyền thừa mê hoặc tâm trí, ngay cả trốn tránh cũng sẽ không. Mọi người thì đem ánh mắt tụ vào tại trên thân hai người, nhìn Ngạc cắt khoảng cách lại Ngọc Phong càng ngày càng gần, cuối cùng Ngạc cắt xong nhận đã đem lại Ngọc Phong phần eo ngâm vào, chỉ cần dùng sức ép một chút, có thể đem nó chém ngang lưng. Thế nhưng đúng lúc này, một thanh đỏ như máu lợi nhận đột nhiên xuất hiện kẹt ở Ngạc cắt xong nhận góc dễ. Tây Ngạc Ngư Chân Tiên phát hiện không đúng, muốn thối lui, nhưng mà thì đã trễ, mãng cổ đường đao trực tiếp xuyên tim mà qua, dường như vừa nãy ngang độc giống nhau. Thôn vệ. Lại Ngọc Phong mở ra thôn vệ không gian, trực tiếp đem nó thôn vệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt tam giai ngạc ngư chân tiên, tiến hóa giá trị 3000, thể phách 3000. Một màn này mọi người trực tiếp sử sốt, địa cầu chân tiên cánh tay run rẩy chỉ vào Lại Ngọc Phong, ngươi, ngươi năng lực thôn vệ thi thể, chúng ta tộc nhân thi thể đều bị ngươi nuốt. Lại Ngọc Phong thì không giả vờ, ngả bài ạ. Không sai. Đúng là ta. Vô Liêm Sỉ. Đồng loạt ra tay, Giếng hắn, truyền thừa chúng ta chưa để ở. Lại Ngọc Phong thì dừng lại, huyển ảnh thạch ném mạnh lên trời, lần nữa bắt đầu ghi chép. "Ra tay với ta, tự gánh lấy hậu quả." Giọng lại Ngọc Phong mặc dù thanh hàn lạnh lẽo, lại nghe không ra chút nào sát khí. Nhớ tới chính mình trước đó bị lại Ngọc Phong lừa gạt sử dụng, lập tức bên trên, cả giận nói, "Nguyên lai like thật là ngươi, ghê tởm, hồn ta trước đó còn cùng ngươi cùng nhau đem những người này lừa gạt đi vào cùng nhau tiêu diệt này tác nhân, không ngờ rằng kẻ cầm đầu lại là ngươi." Bị phẫn nộ choáng váng đầu góc Hồ Vương, đem chuyện lúc trước phun lên ra đây, lập tức cảm giác sau lưng xuất hiện kẻ già sát khí. Sau đó mới ý thức được mình nói sai, lập tức nói, "Ta cũng vậy bị lửa." Chúng ta đồng loạt ra tay. Giết hắn, hắn rất mạnh, không nên để lại cho hắn cơ hội. Mặc dù ngạc ngư chân tiên là tại đã tiêu hao rất lớn lại bị đánh lén, chủ quan hay chưa tránh tình huống dưới mới bị một kích chém giết, nhưng mà bọn hắn cũng không dám coi thường người này, hiểu rõ cẩn thận chạy được vạn năm truyền đạo lý. Nhìn nhau, còn lại mấy người đồng thời ra tay, giống nhau vừa rồi vây quét ngao độc giống nhau. Chẳng qua lại ngọc phong còn không phải thế sao ngao độc, hắn chỉ là kiêng kỵ ngao độc trong tay linh đang phát bảo, mới biết thiết lập ván cục liên hợp mọi người. Giữa bọn hắn thì tương đương với một bế hoạn. Ngao độc cầm trong tay Linh đang phát bảo, có thể khất chế lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong đối mặt không có đặc thù pháp bảo mấy cái tam giai chân tiên có thể làm được thoải mái áp chế, mà Linh đang phát bảo tiêu hao rất lớn, bởi vậy Ngao độc đối mặt mấy cái tam giai chân tiên vây công, hậu kỳ mới biết bị khắp nơi áp chế, đến mức lại Ngọc Phong đem nó tiêu diệt. Không tốn bao lâu thời gian, thông qua nhiều loại thần thông ở giữa phối hợp, Lại Ngọc Phong liền đem mấy người tùy ý chết giết. Rốt cuộc thực lực của hắn bây giờ thế nhưng đạt đến nửa bước huyền tiên cảnh giới, đối phó mấy cái tam giai chân tiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ tam giai địa cấu chân tiên. Tiến hóa giá trị 3000, thể phách 3000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ tam giai hổ vương chân tiên, tiến hóa giá trị 3000, thể phách 3000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ tam giai chắc một điệu chân tiên, tiến hóa giá trị 3000, thể phách 3000. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ tam giai hổ vương chân tiên, tiến hóa giá trị 3000, thể phách 3000. Hãn dự. Đem viễn hành thạch thu hồi về sau, Lại Ngọc Phong tờ dài. Đột phá đến chân tiên sau đó, thôn vệ tam giai chân tiên cũng chỉ có thể gia tăng ít như vậy tiến hóa giá trị, nhìn tới phải nắm chặt thời gian đem chiến trường chuyển dời đến Bắc Câu Lô Châu phía trên rồi hay là trước mở ra truyền thừa đi. Lại Ngọc Phong đem chú ý phóng tới trên tấm bia đá. Chương 109, gia tổ điệp, chương 109, gia tổ điệp. Lại lần nữa đem pháp tắc chi lực rót vào trong đó, bia đá đột nhiên chấn động kịch liệt, hào quang chói sáng lệnh lại Ngọc Phong nhắm mắt lại. Làm mở mắt lần nữa về sau, trên đế đàn lại xuất hiện sáu thân ảnh. Bên ngoài không nói cùng mình giống nhau như lúc, quả thực là một cái khuôn đúc vẽ ra tới. Lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến xa xăm thanh âm hùng hậu, dùng tương ứng pháp tắc chi lực đánh bại chính mình, siêu việt chính mình, mới có tư cách kế thừa lòng tộc truyền thừa, biến thành mới tổ long. Mới tổ long. Lại Ngọc Phong trừng mắt, chưa nói đi chuyển thừa là có thể biến thành mỗi tổ Long A. Nói như vậy, sau khi ra ngoài, ta có thể biến thành Bắc Hải Long tộc chủ nhân chân chính. Lắc đầu, Lại Ngọc Phong trong lòng xuất hiện một hình tượng, Tây Hải Long tộc ở phía dưới nhìn hắn, mà chính mình thì cao cao tại thượng tuyên bố chính mình đạt được tổ địa đệ tán thành, đều sẽ xuất lĩnh Bắc Hải Long tộc. Sau đó lời còn chưa nói hết liền bị ngay tại chỗ xóa bỏ. Đúng lúc này, cơ thể bản năng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Kim Pháp Tắc Ngưng tụ lại Ngọc Phong trực tiếp sử dụng đánh tới. Cơ Môn, đó là mãng cổ phi đao. Lại Ngọc Phong vội vàng tránh ra, nhìn thấy tiểu kim nhân nhi vũ khí trong tay lập tức sử sốt, hẳn là những bóng người này có thể sử dụng thần thông của mình cùng vũ khí. Không đúng, Lại Ngọc Phong trực tiếp phủ định. Làm sao lại có được chính mình tất cả thần thông, vậy cũng quá biến thái rồi, nhiều lắm thì sẽ sao chép ra bản thân tại tổ địa trong sử dụng tới bản lĩnh. Chẳng qua như thế cùng mình ngũ hành huyền thân cực kỳ tương tự, thử một chút. Lại Ngọc Phong quyết định triệu hồi ra chính mình ngũ hành huyền thân, cùng nơi này chính mình chống lại thử một chút. Kim thuộc tính huyền thân xuất hiện, cùng nơi này tiểu kim nhân nhi đứng đối mặt nhau, hết sức đỏ mắt, trực tiếp mở giết. Lại Ngọc Phong đang nghĩ ngợi xem xét mình cùng chính mình trầm giết, cũng là một loại khôi hài như nhưng vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, Kim Huệ thân trực tiếp bị nghiền ép. Cơn mở nở. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt ra tay đem nó cứu, rốt cuộc Huệ thân bị thương chính mình cũng sẽ thụ thương. Lại Ngọc Phong cả giận nói, 3 giây cũng chưa tới. Ra ngoài đừng nói là Huệ thân của ta, còn phải ta tự thân xuất mã. Cần dùng tương ứng thuộc tính lực lượng đánh bại hắn nhóm, Lại Ngọc Phong đành phải đem Kim Huệ thân cùng mình dung hợp và chiến đấu. Mặc dù hắn năng lực sao chép lại Ngọc Phong bộ phận thần thông, nhưng mà sức chiến đấu lại không cách nào sao chép, rất nhanh liền bị chém xuống dưới ngựa. Đây là đem tiểu Kim Nhân Nhi diệt đi về sau, Thân thể của hắn lại hóa thành một thần chứa lấp lánh kim thuộc tính linh lực linh chi. Hẳn là, đây là kia mấy đạo cửa ải bên trong pháp bảo. Nếu như là thật như vậy ký hiệu bệ ngồi bị ban toé thủy thuộc tính, biện báo điện cấp thế lôi thuộc tính cùng lựa hỏa thuộc tính pháp bảo đều đã bị hắn đạt được, phía sau hẳn là sẽ không xuất hiện tương ứng thuộc tính bóng người cùng mình giao chiến. Thử một chút. Làm đem biện báo điện cấp thế lôi thuộc tính cùng bự tượng chang tròn thuộc tính bóng người tiêu diệt về sau, đợi đã lâu cũng không có xuất hiện mấy bóng người cùng mình giao chiến. Quả nhiên. Lại Ngọc Phong cười nói, thế nhưng chợt nhớ tới một việc. Hắn muốn làm sao ra ngoài a? Đang lúc hắn ngây người ảo não chính mình không có hướng ngao bái lên tiếng hỏi thời khắc, bia đá đột nhiên vỡ ra một mảnh mai, theo trong khe hiện hiện một cái chìa khóa. Này cái gì đồ chơi? Lại Ngọc Phong tiến lên đụng chạm đến chìa khóa, trong đầu trong nháy mắt thì xuất hiện một chuỗi thông tin. Trong hồng hoang có một loại bảo vật rất có linh tính, chỉ cần ngươi chạm đến hắn, rồi sẽ lập tức hiểu rõ hắn là vật gì. Rất rõ ràng cái chìa khóa này chính là Bắc Hải Long tộc. Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc cùng giao Long tộc vẫn luôn chưa từng rời khỏi, ngược lại là trúc Long tộc trước trước sau sau rời đi. Bọn hắn không quan tâm ai có thể mở ra, dù sao chỉ cần bọn hắn trôi qua an nhàn là được. Còn có Ngao Tổ Tâm, nàng mỗi ngày đều trở về nhìn xem, nhưng nhìn sau đó thì trở về phòng, lưu lại hộ đạo giả ở chỗ này trông coi. Tộc trưởng, tộc trưởng, Long chủng bị phong cấm. Lúc này, đột nhiên có người truyền báo. Ngao Bái sau khi nghe được hết sức kích động, Long chủng dưới tình huống bình thường là mở ra, chỉ có tại truyền thừa bị cầm tới sau mới biết trong thời gian ngắn phong cấm một quãng thời gian. Điều này nói rõ, ngũ hành lôi thiên long tộc truyền thừa đã mở ra. Hừ, ngươi kích động cái gì sao, nhất định là Ngao độc cầm tới ngươi cảm thấy một con quốc sẽ cầm tới long tộc truyền thừa sao? Những lời này lập tức tới tắc Ngao Bái sao động nội tâm. Đúng a? Nếu như là hắn thì sẽ không lựa chọn một con cóc. Ngao độc dù nói thế nào cũng là long tộc. Lúc này, mặt núi xuất hiện một đạo vòng xoáy, ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chằm chằm. Đột nhiên một bóng người trật vật từ bên trong nhào ra đây, Lại Ngọc Phong ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ, khóe miệng tràn ra vết máu. Trật vật như thế ra đây, tại mọi người nhìn lại chính là thất bại rồi. Ha ha, ta liền biết, ngươi một con cóc làm sao có khả năng cầm tới long tộc truyền thừa, con cóc chính là con cóc. Giao long tộc trưởng Diêu cần nói, Ngao Bái cùng Ngao Chính Nhìn lên tới sắc mặt rất không tốt, không còn nghi ngờ gì nữa đối với kết quả hết sức không vừa lòng, thậm chí là phẫn nộ. Chỉ có Ngao ẩn dịu dắt đứng lên lại Ngọc Phong, dò hỏi: "Thế nào?" Lại Ngọc Phong, "Ngươi sao đột nhiên đúng ta tốt như vậy?" Không thích hợp, mười phần không thích hợp. Lúc này đột nhiên có người kêu lên: "Các ngươi nhìn xem, ngọn núi lối vào biến mất." Cửa vào biến mất. Vậy liền đại biểu cho kết thúc, thế nhưng Ngao độc còn chưa có đi ra đâu. Tổ Điệu Phong lúc trước sẽ đem bên trong ngoại lai sinh mệnh đưa ra, hiện ở loại tình huống này nói rõ, Ngao độc đã chết. Ngao độc đâu? Lúc này, hộ đạo giả tràn ngập sát ý tiếng vang lên lên. Đồng thời cái kia khủng lô uy áp lệnh lại Ngọc Phong khó có thể chịu đựng, lần nữa miệng phun máu tươi. Tổ địa trong có mấy cái tam giai chân tiên cơ giả, bọn hắn đem ngao độc giết. Lại Ngọc Phong sắc mặt tái nhợt, âm thanh vô lực nói: "Nghe vậy, hộ đạo giả mặt chữ thiết đen, Lại Ngọc Phong nhìn thấy phẫn nộ của hắn, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn là hộ đạo giả, ngao độc hộ đạo giả, hiện tại ngao độc chết rồi, hắn trở về làm sao bằng dao." Nói xong, Lại Ngọc Phong đưa ra cùng một chỗ huyền ảnh tịch, tạm đá bắn ra một đoạn hình ảnh. Nội dung nửa trước đoạn chính là hộ vương và chân tiên vây quét ngao độc. Sau đó một chỉ nghe hắn âm thanh nhưng không thấy kỳ nhân Mai Thi đạo nhân xuất hiện, hợp lực đem ngao độc chém giết. Nửa đoạn sau là lại Ngọc Phong đem nhìn mấy cái chân tiên cường giả chém giết hình tượng. Nhìn lên tới dường như là mấy đại chân tiên cường giả liên thủ Mai Thi đạo nhân cùng nhau đem ngao độc sát hại rồi, sau đó lại Ngọc Phong là ngao độc báo thủ, đem mấy người kia giật đi. Nhìn thấy hộ đạo giả kinh ngạc nhìn xuất thần, con mắt gắt gao nhìn hình chiếu, lại Ngọc Phong khẽ miệng lơ đãng lộ ra vẻ mỉm cười. Có lẽ là lại Ngọc Phong địa ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc chi lực là bắt nguồn từ Tổ Long, bởi vậy khi hắn thi triển thần long biến lúc, tổ địa liền đã lựa chọn hắn. Nhưng mà phía sau Lại Ngọc Phong điều khiển thần long biến phi tức, lệnh ngao độc thì tiến vào, trước đây nghĩ ở bên trong đem nó giết sát, nhưng ngoài dự đoán ngao độc lại có một kiện pháp bảo. Phía sau lại lấy được rồi một viên năng lực vẽ tranh chân dung điệu tầng đá, thế là Lại Ngọc Phong kế thượng tâm đầu, mới có sau đó như đủ. Cho nên, là ngươi thu được truyền thừa. Ngao Bài kích động nói chuyện cũng nói lắm rồi, nắm chặt lại Lại Ngọc Phong không đung tay. Lại Ngọc Phong hơi biến sắc mặt. Cợt mờ nhở, ngươi buông tay, cho ta buông tay. Đừng lúc nhích cánh tay của ta khuỷu tay, không có chiêu không chọc giận ngươi thì động thủ, xáo lộ là thật có chút cậu. Ngao Bái thế nhưng Huyền Tiên hậu kỳ địch phòng, như thế không biết nặng nhẹ cầm lại Ngọc Phong, hắn thật sự là không chịu đựng nổi a, chương 110, lâm vào tuyệt cảnh, chương 110, lâm vào tuyệt cảnh. Ngậy, thật có lỗi thật có lỗi, La Phu quá kích động. Ngao Bái nhìn thấy lại Ngọc Phong hơi có vẻ vẻ mặt thống khổ, mới ý thức được chính mình làm thương hắn rồi, vội vàng cười ha hả nói xin lỗi. Hắn, chết rồi. Ngươi sao? Còn sống sót? Lúc này, một đạo âm lãnh nhẹ sinh ác độc âm thanh lạnh lãng yên vang lên, tùy theo mà đến có phải không đoạn quần quần nước biển cùng với đập vào mặt khí tức không bố. Hộ đạo giả toàn thân run rẩy nói ra những lời này. Cợt mờn. Lại Ngọc Phong kinh hãi, trong lòng tự nhủ ngươi sẽ không mặt dày vô sỉ muốn bắt ta chút giận đi. Hắn đã hết sức đem mình cùng Ngạo Độc cái chết bỏ qua một bên quan hệ, Huyền Ảnh Thạch ghi chép nội dung trong, hắn vai trò là kẻ bảo thủ, mà kẻ giết người là Mai Thi đạo nhân cùng những kia chân tiên cường giả. Ngay cả hắn là chôn xương đạo nhân ra rất lúc, âm thanh đều bị hắn thay đổi. Không phải là người vì giấu vết quá nghiêm trọng. Tự biết tất nhiên không cách nào xứng đôi điệu lại Ngọc Phong, vội vàng hướng về hộ đạo giả hô lớn, Tổ Long truyền thừa phong ấn tại rồi trong cơ thể của ta, tạm thời không cách nào lấy ra. Nếu như ta chết rồi, truyền thừa thì tiêu tán." Lại Ngọc Phong những lời này nhìn qua nói là cho Hâu người kỳ thực là nhường Ngao Bái nghe. Muốn thuận lợi cầm tới truyền thừa, nhất định phải bảo hộ hắn. Nơi này là Bắc Hải Long tộc, còn xin ngươi tự trọng." Ngao Bái ngăn ở rồi lại Ngọc Phong trước mặt, nhìn hộ đạo giả nói, trong giọng nói mang theo uy hiếp ý vị. Nếu như nói là trước kia, hắn tất nhiên sẽ không vì rồi chỉ là một con quốc đắc tội Tây Hải Long tộc vị này hộ đạo giả, nhưng mà hiện tại khác nhau. Lại Ngọc Phong trên người có bọn hắn ngũ hành lôi thiên long nhất tộc truyền thừa, là bọn hắn đi về phía chỗ càng cao hơn tứ bản, nếu lại lần nữa đạt được truyền thừa, Như vậy bọn hắn Bắc Hải Long tộc là có thể tái hiện ngày xưa vi hoàng. Chỉ bằng ngươi, cả ta. Hồ đạo giả trong mắt hiện lên vô tận sắc ý, từng bước một hướng về lại Ngọc Phong đi tới, dưới chân mặt đất thì theo cước bộ của hắn không ngừng sụp đổ. Vậy lão phu, liền đến lãnh hội nửa bước kim tiên cao chiêu. Hai người trong chốc lát giao chiến tại một chỗ, lực lượng cường hãn đụng vào một chỗ, bộ phát lực lượng làm cho người kinh tâm, hai người mỗi một lần ra tay đều sẽ lệnh thiên địa rung động. Tam giai huyền tiên đỉnh phong khẳng định đánh không lại nửa bước kim tiên, ta phải nghĩ biện pháp. Lại Ngọc Phong vừa nghĩ tới làm sao thoát hiểm, Liền thấy Giao Long tộc trưởng chậm rãi hướng về nhìn chính mình đi tới. Trong mắt của hắn lóe ra nguy hiểm qua mang, lực lượng đã tại buông xuống trong lòng bàn tay lặng yên hội tụ. Ngao Chính trực tiếp đem nó ngăn lại, "Ngươi muốn làm gì?" "Ngao Chính, ta khuyên ngươi tránh ra, Ngao độc chết tại ta Bắc Hải Long tộc, bất kể tiểu tử này nói thật hay giả, chúng ta đều muốn cho Tây Hải Long tộc một câu trả lời." Giao Long tộc trưởng bước chân dừng lại cũng không dừng lại, căn bản không có đem Ngao Chính để vào mắt. "Bàn giao, ngươi chờ quên, Ngao độc tới mục đích là cái gì? Cho dù hắn chết thì đã có sao, Tây Hải Long tộc là Long tộc, chúng ta Bắc Hải thực sự không phải sao?" Lẽ nào Bắc Hải Long tộc tập thập bọn hắn một đầu? Những lời này nói còn tính là có chút có khí. Lại Ngọc Phong vận chuyển lực lượng chuẩn bị chạy trốn, hắn hiểu rõ Ngao Chính khẳng định đánh không lại Giao Long tộc trưởng, một cái là Huyền Tiên nhị giai, một cái là Tam giai đỉnh phong. Phụ thân nói không sai. Ngao ẩn dường như bị lời của phụ thân nói lây nhiễm, trong mắt lộ ra khí phách, nói ra, ngươi dạng này lệnh nọ Tây Hải, chẳng lẽ đã cùng Tây Hải Long tộc cảm thông xã giao? Giao Long tộc trưởng cười nói, ám thông xã giao sao có thể dùng ở cái địa phương này? Ta đây là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói xong, Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại lại Ngọc Phong trước người không đủ 10 mét vị trí. Lại Ngọc Phong trong lòng căng thẳng, là cái này Huyền Tiên Tam giai đỉnh phong tốc độ không, khủng bố như vậy. Ùng, rên lên một tiếng, Ngao Chính chặn giao long tộc trưởng một kích, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa thì bị thương. Vện vện lạt tiện tay một kích, thì đã thương thấp chính mình một cảnh giới Ngao Chính, nhìn tới đến rồi phía sau, mỗi một cảnh giới chỉ ở giữa chênh lệch đều sẽ càng lúc càng lớn. Lại Ngọc Phong ám đạo, chạy. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong muốn trốn, giao long tộc trưởng trong mắt quen ngang, không còn bảo lưu thực lực, trực tiếp đem Ngao Chính đẩy lui. Hôm nay Người trốn không thoát. Lại Ngọc Phong chính ra sức chạy trốn, cũng cảm giác được từ bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ, bất kể hắn làm sao cũng không chạy khỏi. Thần Long biến. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Lại Ngọc Phong chuẩn bị liều chết chạy trốn. Nói đùa, chân tiên tam giai hắn, làm sao chống lại rồi Huyền Tiên tam giai đỉnh phong cường giả. Thần Long biến lệnh lại Ngọc Phong linh hồn xẻ ra chất biến, Long hồn xuất hiện giảm mạnh rồi phía sau Giao Long tộc trưởng uy áp đúng ảnh hưởng của hắn. Không chỉ như thế còn lệnh Giao Long tộc trưởng động tác chậm mấy phần. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này trên người có bí mật gì? Giao Long tộc trưởng trong lòng kinh hãi. Hắn lại có trùng huyết mạch cùng linh hồn có loại bị áp chế cảm giác, khẳng định là tổ long chuyên thừa, này chuyên thừa nhất định phải cầm tới. Giao Long tộc trưởng lần nữa tăng tốc, giữa hai bên khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo ngắn, nhìn xem tình hình này, không dùng đến 5 giây rồi sẽ bị đuổi kịp. Ám ảnh thần thông, đồng tử bị nồng đậm màu đen chiếm cứ, Lại Ngọc Phong tốc độ lần nữa tăng lên. Bản toàn nói, người trốn tránh rơi. Một tiếng to rõ long ngâm qua đi, Lại Ngọc Phong cảm giác phía sau có dòng nước đẩy chính mình, đen nhánh to lớn đuôi rồng quét ngang, không đợi hắn phản ứng liền trực tiếp đánh trúng, đưa hắn đánh bay, cơ thể vòng qua trong long tộc kiến trúc. Trong nháy mắt sụp đổ rất nhiều cung điện, chạy không thoát. Lại Ngọc Phong vất vả đứng dậy, tất cả thủ đoạn trước thực lực tuyệt đối cũng không phát huy được tác dụng. Ngao Chính không phải đối thủ của Dao Long tộc trưởng, Ngao bái sớm muộn gì cũng sẽ bị hộ đạo giá đánh bại, càng kéo hắn càng nguy hiểm. Thế nhưng, Chân Tiên Tam giai, như thế nào mới có thể tại Huyền Tiên Tam giai đỉnh phong trong tay lão thoát đầu? Theo cảnh giới tăng lên, đến rồi phía sau mỗi cái tiểu cảnh giới cũng sẽ là ngày đêm khác biệt. Nhanh đi Long Trủng. Lúc này, một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Long Trủng? Đi Long Trủng làm gì? Nghe được Ngao bái điệu truyền âm, Lại Ngọc Phong sửng sốt một lát, thế nhưng chính là nãy nháy mắt, Giao Long tộc trưởng đã tới rồi lại Ngọc Phong trước mặt. Cường đại uy áp trực tiếp lệnh lại Ngọc Phong cơ thể cứng đờ, hắn lập tức triệu hoán Mãng Cổ Phi Dao từ phía sau giết ra, thế nhưng lại bị Giao Long tộc trưởng trên người lực lượng ngăn lại. Đồng thời, lại Ngọc Phong địa song quyền bỗng nhiên bị lớn, như là mang lên trên quần sáo. Kim Tiên cường giả luyện chế vũ khí, hy vọng có thể có tác dụng. Mãng Cổ Đường Quyền. Hừ. Giao Long tộc trưởng khinh bạc cười một tiếng, đưa tay hướng lại Ngọc Phong chụp tới, không lọt vào mắt công kích của hắn. Quần sáo chạm đến bàn tay thời khắc, đột nhiên tách ra yêu dị huyết mang. Hắn cảm giác thân lực lượng trong cơ thể, sức sống bị rút đi. Giang Giác, "Ê", cơ thể lần nữa bay ngược va chạm kiến trúc, giơ lên mùi bầm, trên đường hai tay đứt gãy cảm giác đau đớn lệnh lại Ngọc Phong hét thảm một tiếng. "Đây là bảo vật gì? Lại năng lực đánh lui ta?" Dao Long tộc trưởng Tham Lam nhìn về phía lại Ngọc Phong ngã xuống phương hướng, trong lòng mười phần kinh ngạc. "Lão tộc, chết đi cho ta." Lúc này, xung độ trong kiến trúc, đá vụn bắn bay, một đạo bóng người màu đỏ dựng xung ra. "Chết! Ngươi sợ không phải đầu góc làm hư. Bất kể ngươi sử xuất cái gì thủ đoạn, cũng nên kết thúc." Giao Long tộc trưởng tiến về phía trước một bước, dưới chân mặt đất lập tức vỡ ra. Chương 111, Tự bạo hỏa huyền thân, chương 111, Tự bạo hỏa huyền thân. Lại Ngọc Phong trên thân thể lưu động hỏa diễm vắt lộ, nhìn thấy trùng sát tới Giao Long tộc trưởng, lập tức thi triển ra thần long biến cùng ám ảnh tuần hung, tóm lại tất cả năng lực tốc độ tăng lên thủ đoạn đều bị dùng tới. Lao tằm bao, ngươi một huyền tiên đánh một mình ta chân tiên còn muốn lâu như vậy, thật mất mặt. Ngươi cùng xứng gọi long, ta nhìn xem ngươi thì nên gọi là trùng mới đúng. Lại Ngọc Phong bên cạnh chạy trốn, bên cạnh lớn tiếng chảo phúng. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, trực tiếp trốn hướng về phía giao long tộc đích thê tứ địa, trong cung điện xuyên thẳng qua, như vậy uýt nhiều sẽ để cho giao long tộc trưởng Kiên Kỷ một ít. Rốt cuộc hắn cũng không muốn tự tay hủy hắn giao long tộc sinh hoạt chỗ, với lại kiến trúc này vật bên trong còn có tộc nhân của hắn. Ngươi, muốn chết. Giao long tộc trưởng đen nhăn ra mặt rất nhỏ cao có cấp, bị tức được không nhẹ. Hắn đường đường giao long tộc trưởng, thiếu linh Bắc Hải long tộc gần ngàn năm rồi, còn không có bị người như vậy vũ nhục qua. Mặc dù lại ngọc phong nhu lợi, nhưng màn mại hạ trên lệch quá lớn, giao long tộc trưởng giãy cơn thịnh nộ vẹn vẹn là mấy hơi thời gian liền đem nó bắt lấy. Bị Giao Long tộc trưởng xách trong tay, Lại Ngọc Phong không sợ chút nào, khóe miệng khẽ mỉm, trong mắt đều là trào phúng, "Lão con rệp, đừng để ta đến Huyền Tiên, bằng không, ta cái thứ nhất làm thịt ngươi, ngươi không có cơ hội này." Giao Long tộc trưởng đột nhiên kẹp lại Lại Ngọc Phong cổ, "Vô liêm sỉ, ngươi hắn gia." Ngao Bài lúc này cũng bị hộ đạo giả đánh thành trọng thương, nhưng nhìn đến Lại Ngọc Phong bị bắt sống, trong lòng hiện lên vô tận tức giận. Thế nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp sử sốt. Lại Ngọc Phong cơ thể đột nhiên nở rộ vô tận ánh lửa, cả người giống như bốc cháy lên, Giao Long tộc trưởng thậm chí cảm giác được lòng bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt. Nước biển chung quanh bị bốc hơi, không đến một lát, thân thể hắn thì bánh chướng. Không tốt. Tử bạo. Giao Long tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn cảm nhận được đây không phải bình thường Tử bạo, Lại Ngọc Phong trong thân thể ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng. Hắn phải dùng tự thân dẫn bạo hỏa thuộc tính pháp tắc. Này thật là thiên điên. Thiên điên? Lẽ nào hắn không biết làm như vậy ngay cả linh hồn đều sẽ tan biến không? Chạy. Hắn vừa định thoát khỏi này sắp bị pháp tắc chi luật hủy diệt chỗ, lại cảm thấy tay trên cổ tay xuất hiện nóng rực. Lại Ngọc Phong kéo hắn lại, bánh chướng cơ thể đã làm hắn ngũ quan mơ hồ không rõ ràng nhưng mà vẫn như cũ có thể phân biệt ra khệ miệng của hắn cùng Nhật. Muốn giết ta? Vậy liền cùng nhau chết. Vô liêm sỉ, thả ta ra, thả ta ra." Giao Long tộc trưởng chạy vội ra ngoài, liều mạng lắc lư cánh tay. Hai bên thực lực sai biệt rất lớn, nếu rời khỏi trung tâm vụ nổ hắn cảm thấy chính mình một chút việc nhi cũng sẽ không có, nhưng mà bị dính chặt lưỡi nói, cho dù sẽ không chết, cũng sẽ bị thương thật nặng. Bị pháp tắc chi lực trọng thương, thế nhưng không dễ dàng tốt, hơi không cẩn thận rồi sẽ lưu lại mãi mãi làm hại. Ha ha. Ha ha ha. Tại từng tiếng cười như điên bên trong, Lại Ngọc Phong cơ thể dần dần bành trướng đến rồi cực hạn. Oen. Giờ khắc này, tất cả mọi người đồng tử phản chiếu ra ngập trời ánh lửa, chỉ ngọn lửa này là hỏa thuộc tính pháp tắc nộ tung sinh ra. Long tộc nghĩ lại nơi, tòa nhà bị hủy đi gần nửa, giao long tộc thảm nhất, cung điện cơ hồ bị toàn bộ hủy diệt, tử thương vô số. Xung quanh ngàn mét nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi, chỗ xa hơn, nước biển nhiệt độ tiêu tăng. Hô. Túc Long tộc trưởng thở phào một hơi, khá tốt lão phu tay mắt linh lợi, đem bọn người triệu tập lại, mới hạn chế được lại uy lực nộ tung. Túc Long tộc trưởng bên cạnh đứng là long tộc tất cả trưởng lão, chính là bởi vì hắn rất xuất phệ không tham dự Bắc Hải chi chủ tranh đoạt, cho nên bất kể là Giao Long tộc hay là Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc cũng yên tâm nhường hắn chấp trưởng trong tộc trưởng lão đoàn. Quyền lực của hắn chính là, một khi Long tộc xuất hiện nguy hiểm to lớn, hắn là có thể chiếu lệnh Bắc Hải Long tộc tất cả trưởng lão cùng nhau ra tay. Bình thường thời gian, hắn thì không có gì quyền lực, chết rồi cũng xứng đáng. Khá tốt bảo vật nên. Bảo vật đâu? Loại bảo vật này không thể lại bị loại uy lực này nổ tung hủy đi a. Giao Long tộc trưởng trên người có đốt cháy dấu vết, thậm chí chỗ ngực xuất hiện than cốc chằng động. Chẳng qua cái này cũng ngăn không được hắn tìm kiếm vừa rồi ngăn cản được bảo vật của mình, thế nhưng tìm kiếm qua đi nhưng không có phát hiện bảo vật dấu vết. Giờ phút này, Ngao Bái thì từ bỏ cùng hộ đạo giả giao chiến, mà là kinh ngạc nhìn đi đến một mớ hỗn độn lòng tộc cung điện nhỏm. Tổ long truyền thừa, hết rồi. Anh ta đâu? Nói nha. Hộ đạo giả bên cạnh là hắn Nội Tung trong nháy mắt cứu ra Ngao Thu Tâm. "Cả của ngươi, chết rồi." Hộ đạo giả lại vội vàng nói, chẳng qua giết hắn người còn chưa có chết. Những lời này khiến cho chú ý của mọi người, Ngao Bái càng là hơn trực tiếp đi đến, "Ngươi nói cái gì? Hắn không chết." Hồ đạo giả không có phản ứng hắn, tiếp tục đối với Ngạo Thốn Tâm giải thích nói, nổ tung sau ta đã nhận ra một sợi khí tức nhanh chóng hướng về Long Trũng Phương hướng bỏ chạy, nhất định là tiểu tử kia. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau, nhanh chóng chạy về phía Long Trũng Phương hướng. Ngạo Thốn Tâm thì là sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được yêu thương ca ca của mình lại nói không có liền không có. Long Trũng trong có động tiến khác, như là một to lớn rung động, Lại Ngọc Phong kéo lấy tàn phá không chịu nổi cơ thể, một bước nhoáng một cái hướng về bên trong đi đến, sau lưng lôi ra vết máu đỏ tươi. Thời gian dần trôi qua, cảnh tượng trước mắt bắt đầu lắc lư, hư ảo. Tiên điệu điên đảo ở giữa cuối cùng ngã trên mặt đất. Hôn hỏa ánh sáng tự chủ theo chỗ mi tâm của hắn trồi ra, lan tràn tỏa ra, bao trùm toàn bộ thân thể. Không biết qua bao lâu, Lại Ngọc Phong cuối cùng có rồi ý thức, chi đầu ngón tay khẽ động, phát ra rên lên một tiếng, sau đó, mở mắt. Ta, ta đây là thế nào? Vừa tỉnh lại, đầu óc của hắn còn có một chút hỗn loạn, nhưng mà thời gian dần trôi qua nhớ lại phát sinh tất cả. Đối mặt giao long tộc trưởng, cơ hội sống sót duy nhất của hắn chính là tới Long chủng. Thế là hắn mượn bị đánh bay đổ vào trong đá vụn biến mất một lát, nghĩ ra rồi một cách. Dung lựa hóa thuộc tính huyền thân mê hoặc giao long tộc trưởng. Sợ bị phát hiện hắn còn không ngừng lục mà hắn, cuối cùng dẫn tới giao long tộc trưởng giận dữ ra tay. Sau đó hắn là có thể thừa cơ đạt đậu, nương tựa theo tại tổ địa đạt được chìa khóa bước vào long chủng. Mặc dù kế hoạch thành công, nhưng mà lựa họa thuộc tính của ta Huyền Tân Hủy, chính mình thì bởi vậy bản thân bị trọng thương, mẹ nó, nhất định phải trong long chủng bổ một chút. Lại Ngọc Phong tiếp tục tại đen nhánh dũng đạo hành tẩu, hắn có thể cảm giác được hắn cách long thể mai táng nơi càng ngày càng gần. Thời gian dần trôi qua, xuất hiện một vòng sáng ngời. Đến, Lại Ngọc Phong kích động ra tốc về phía trước. Thông qua sáng ngời chỗ cửa hang, trước mặt rộng mở trong sáng. Lại Ngọc Phong đứng tại chỗ bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Đây là một to lớn hang động, thậm chí được gọi là núi cốc cũng không quá đáng. Mái vòm cao lại Ngọc Phong thậm chí không thể nhìn rõ, bốn phía trên vách tường treo đầy làm bằng gỗ lệnh bài. Long khu đâu? Lại Ngọc Phong sử xuất. Nơi này là Long trùng không sai, chìa khóa sẽ không lừa hắn, nhất định có vấn đề gì, Long khu có thể bị ẩn dấu đi. Hắn nhảy xuống, đi vào đáy động, mỗi cái tấm bảng gỗ trên đều khắc lấy mấy chữ. Ngạo nhất. Bắc Hải Long tộc trưởng lão. Ngạo quý hùng. Lại Ngọc Phong trong miệng lưu dữu phía trên trước. Rất nhanh liền đã hiểu, này mua một tấm bảng gỗ chính là một long tộc chết đi tiền gói. Hắn lấy tay sờ tấm bảng gỗ, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn, vội vàng rút về. Hẳn là tấm bảng gỗ chỉ là một cái không gian pháp khí. Chân chính long khu tại đây tấm bảng gỗ trong. Chương 112, long chủng trực đơn, chương 112, long chủng trực đơn. Lại Ngọc Phong cảm thấy ý nghĩ của mình hẳn là đúng, bằng không long khu khổng lồ như thế, long tộc lịch sử lâu đời tử vong vô số, trực tiếp mai táng kia được cần muốn bao lớn chỗ a. Không biết này tấm bảng gỗ trong sẽ hay không gặp nguy hiểm, chẳng qua cũng không lo được nhiều như vậy. Lại Ngọc Phong nhất định phải vào trong. Vì bên ngoài còn có người muốn lấy tính mệnh của hắn, không tăng thực lực lên lưu cho hắn chỉ có một con đường chết. Trong tay nắm thật chặt chìa khóa, nếu quả như thật gặp nguy hiểm lệnh bài có thể có thể biến nguy thành an. Lại Ngọc Phong lần nữa đụng vào làm bằng gỗ lệnh bài, một cố lực hấp dẫn trong nháy mắt đem nó đặt vào trong đó. Trước mắt là một mảnh rộng lớn sáng tỏ không gian, dưới chân tụi hồ là nước hồ, giẫm lên trên còn có thể nổi lên bọn sóng, nhưng mà sẽ không chìm xuống. Bốn phía mênh mông vô bờ, một cái to lớn long thể nằm ngang ở trước mặt, vảy màu đen lộ ra xưa cũ khí tức, dù là đã chết đi thì không che giấu được hắn uy nghiêm. Mở ra giao diện tổ tính. Tên danh, Lại Ngọc Phong trung tộc, thao thiết đồ cấp. Cảnh giới, tam giai chân tiên, lần sau tiến hóa cận. Điểm tiến hóa: Thể phách, linh hồn, pháp lực, độc. Công pháp: Bất tử phệ nguyên hình, thập nhị khiếu linh lung nội đan. Thần thông: Thuôn vệ không gian Lv56, thần ma cựu biến Lv46, ma viên biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận Lv55, tức vĩ đường lang quyền Lv56, ám ảnh tăng phúc ngũ hành nguyên thân, kim viện thân nâng cấp, mộc viện thân nâng cấp, thủy viện thân nâng cấp, hỏa viện thân tổn hại, thổ viện thân nâng cấp. Pháp bảo: Mãng cổ đường đao Lv70. Vạn độc phái châu, vạn độc đỉnh, tước vị đường lang quyền bộ. Lại Ngọc Phong nhìn trước mặt Long Khu, trong lòng suy nghĩ lần này nhất định phải đột phá đến huyền tiên, không chỉ như thế, còn muốn đem chính mình tất cả huyền thân tăng lên tới thiên cấp. Bắt đầu thôn phệ đi. Lại Ngọc Phong mở ra thôn vệ không gian, trong nháy mắt to lớn Long Khu thì biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ, thôn vệ Long tộc thi thể, tiến hóa giá trị 300, thể phách 300. Lại Ngọc Phong, sao thêm ít như vậy, đúng? Bọn hắn trước khi chết thực lực cũng có mạnh có yếu, mặc dù Ngao Chính nói bọn hắn sau khi chết thân thể sẽ không mục nát, linh lực tại sẽ tồn tại, nhưng mà thôn phệ sau hiệu quả khẳng định không bằng còn sống hoặc là vừa mới chết đi lúc thôn phệ tốt. Nghĩ đến đây, Lại Ngọc Phong trong lòng thở dài. Thật phiền phức, long thi thể tại khác biệt trong không gian, còn muốn một cái một cái thôn phệ, với lại gia tăng tiến hóa giá trị còn ít như vậy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiền mắt xuất hiện một đạo ánh sáng lóe mắt, sáng, cuối cùng xuất hiện lần nữa tại rồi long chủng trong. Lại đến. Trước mắt xuất hiện lần nữa sáng ngời, đi vào một lệnh bài trong, tràng cảnh cũng vừa rồi không khác chút nào. Vẫn như cũ có một cái khủng lồ long thi thể lặng lặng nằm ngửa. Nuốt. Tiếp tiếp, trước mặt lần nữa lần nữa sáng lên sáng ngời. Cứ như vậy, thôn phệ một lần trước mặt sáng một lần, với lại cho dù hắn nhắm mắt lại, cũng sẽ cảm thấy lóe mắt. Thời gian dần trôi qua lại Ngọc Phong con mắt cũng trợn ảnh. Mở ra giao diện thuộc tính xem xét, mỗi tờ mở 30 vạn tiến hóa giá trị. Không được, tiếp tục như vậy nữa con mắt của ta thì mù. Lại Ngọc Phong quyết định nghỉ ngơi một chút, chờ chút tìm kiếm đẳng cấp tương đối cao long tộc thi thể. Những thứ này lòng sinh tiền cảnh giới thực lực càng mạnh, thôn phệ sau đạt được tiến hóa giá trị khẳng định thì càng nhiều. Thế nhưng sao tìm kiếm được khi còn sống tu vi tương đối cao lăng khu thể đầu. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, trong tay chìa khóa lại xuất hiện rung động. Cái này, chìa khóa là tại tổ địa là được, nhưng mà truyền thừa là một giọt tinh huyết, sau khi thôn vệ là có thể biến thành Bắc Hải Long tộc mới tổ long, hơn nữa còn sẽ đem huyết mạch chết xuất đến tổ long cấp độ. Làm tổ long huyết mạch xuất hiện lần nữa về sau, rồi sẽ ảnh hưởng đến long tộc những người còn lại, bọn hắn không chỉ tu là tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn sẽ càng thêm tùy tiện cảm ngộ ngũ hành pháp tắc chi lực cùng lôi điện pháp tắc chi lực, biến thành chân chính ngũ hành lôi thiên long tộc. Hẳn là này chìa khóa có thể chỉ dẫn ta tìm kiếm được Cường Đại Long Khu. Chìa khóa trên không trung lơ lửng di động, Lại Ngọc Phong đi sát đằng sau, mãi đến khi long trùng vùng đất trung ương về sau, lại bắt đầu lên cao. Càng lên cao càng là đen nhánh, đến rồi phía sau chỉ có thể nhìn thấy chìa khóa tản ra yêu đất sáng ngời. Không biết qua bao lâu, chìa khóa đột nhiên dừng lại. Hết thảy xung quanh bỗng nhiên sáng lên, Lại Ngọc Phong nhìn lên xung quanh, lúc này mới phát hiện, long trùng trong hiện ra kim tự tháp hình thái, phía dưới rộng lớn, phía trên nhỏ hẹp. Mà ở đỉnh cao nhất một tòa bài vị treo ở chỗ nào? Đây là? Lại Ngọc Phong hai mắt tỏa ánh sáng, bày để ở chỗ này khẳng định vi phạm. Cái khác đều là lệnh bài, thì này một cái là bài vị. Lại Ngọc Phong vội vàng tiến lên chạm đến, muốn đi vào tiểm tỏi hư thực. Làm đầu ngón tay chạm đến sát na, đột nhiên bài vị nở rộ sáng ngời, đỉnh cao nhất vách núi xuất hiện một chút văn lộ sáng lên, đồng thời hướng về phía dưới lan tràn, dần dần kết nối tất cả lệnh bài. Này cái quần quẻ gì vậy? Lại Ngọc Phong có chút bối rối nhìn bốn phía, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị bị lệnh bài hút vào trong đó. Bên trong không có lang khu, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều ký tự. Đây là Những lệnh bài kia trong long thông tin. Lại Ngọc Phong kinh ngạc nói, sau đó trong lòng nổi lên mừng như điên. Mặc dù trên lệnh bài thì có Nhưng mà chỉ có tên mà không có thực lực cảnh giới, mà nơi này ký tự ghi chép tên của bọn hắn cùng thực lực. Đây quả thực là một phần thực đơn a. Sau đó lại Ngọc Phong liền bắt đầu chọn món ăn, yêu vương trở xuống không muốn xem thưởng. Chỉ thôn vệ chân tiên cảnh giới thân thể. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ chân tiên nhất giai long khu, tiến hóa giá trị 1000, thể phách 1000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ chân tiên nhị giai long khu, tiến hóa giá trị 2000, thể phách 2000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ chân tiên tam giai long khu, tiến hóa giá trị 3000, thể phách 3000. Đinh. Tiến hóa giá trị đầy đủ, kiểm tra đến ký chủ trước đó chưa hoàn thành dung hợp, Hắc ám pháp tắc, dung hợp sau có thể gia tăng đúng Hắc ám pháp tắc cảm ngộ, dung hợp cần phải tiến hóa giá trị, có phải dung hợp? Dung hợp. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ. Trước đó vì tiến hóa giá trị chưa đủ mà chưa dung hợp lại Ngọc Phong lần này, tất cả đều lại lần nữa hoàn thành. Đúng Hắc ám pháp tắc cảm ngộ lần nữa tăng lên, chém giết ngao độc sau đó, rút ra đến long tộc huyết mạch cũng bị hắn dung hợp, tăng lên đúng thần long biến cảm ngộ, hiện tại hắn có thể sử dụng thần long biến giống như mãng cổ biến thuận buồn xuôi rõ rồi. Thần long, mãng cổ, thao thiết, Ma Viễn, này 4 loại biến hóa Trong đó thần lòng cùng mãng cổ biến hắn đã có thể thuần thục năm giữ, tiếp lấy thôn phệ, lại Ngọc Phong trực tiếp thi triển ra thao thiết biến, miệng lớn cương khô tất nhiên phải dùng chế lớn, thi triển thao thiết biến về sau, hắn thôn phệ năng lực trực tiếp bạo tăng, tốc độ cắn nuốt thì tăng lên mấy lần, điểm kinh nghiệm tăng một sóng lớn, này tiến hóa đáng giá đến quả thực không nên quá thoải mái. Luyện hóa thủy linh châu. Chương 113, long chủng trận thế, chương 113, long chủng trận thế. Đinh. Chúc mừng ký chủ, luyện hóa thành công, ký hiệu bệ ngồi bị băn toé thủy thuộc tính linh lực đều sẽ rèn luyện thủy huyết thân, có phải rèn luyện? Cần phải tiến hóa giá trị. Nói lời vô dụng làm gì? Zen luyện. Đinh. Zen luyện thành công, ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy thuộc tính huyền thân để thăng đến địa giai. Ta. Thôn thônướt. Lại Ngọc Phong mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng ra ra vào vào tại mỗi cái lệnh bài trong lúc đó. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiến hóa giá trị đầy đủ, có phải dung hợp bức tượng trăng tròn thổ thuộc tính chí bảo, Zen luyện tổ huyền thân đến địa giai, cần phải tiến hóa giá trị. Xem thường ta sao? Tiến hóa giá trị mà tôi, có rất nhiều. Lại Ngọc Phong ngắt lời rồi hệ thống nhắc nhở, trực tiếp hạ chỉ lệnh. Sau đó lại mượn nhờ tổ địa đạt được thuộc tính ngũ hành chí bảo gen luyện rồi kim cùng một hai loại nguyên thân. Đến tận đây, ngũ hành nguyên thân, trừ gia đã tự bạo lựa hỏa thuộc tính nguyên thân, đã toàn bộ đã đến địa cấp phẩm chất. Thực lực đạt đến chân tiên cấp nhị giai, chú ý, nơi này chân tiên cấp nhị giai đúng ngọn là lại Ngọc Phong. Ha ha biết, thoải mái. Lại Ngọc Phong như là như là phát điên kích động. Hắn chưa từng có thôn vẻ như thế thoải mái qua, mặc dù cảnh giới còn không có tăng lên, nhưng mà nội tình tăng lên làm hắn cảm giác được cường đại trước này chưa từng có. Trước tiên đem thủ đoạn của ta tăng lên, sau đó lại tăng lên cảnh giới. Dù sao nơi này nhiều như vậy long khu Lại Ngọc Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, Long chủng còn không phải thế sao độc nhất vô nhị sản phẩm, Bắc Hải Long tộc có, Tây Hải Long tộc, Nam Hải Long tộc, Đông Hải Long tộc nhất định cũng có, nếu như mình có thể mỗi cái chỗ cũng đi lời nói, nhất định có thể đột phá kim đan kỳ. Nhưng này đều là nói sau rồi, Lại Ngọc Phong hay là quyết định đi trước tốt trước mắt đường, người tu hành tối kỵ mơ tưởng xa vời. Lần nữa thôn phệ vài ngày sau, hắn đem tất cả thần thông tăng lên dòng giá hai cấp, tất cả thần thông. Mãng cổ đường đao thì tăng lên tới cấp 71, đến rồi phía sau, Lại Ngọc Phong cảm giác những thứ này pháp bảo tăng lên đẳng cấp càng ngày càng chậm. Hắn suy đoán Có thể là cần tại pháp bảo bên trong dung nhập đồng loại hình pháp bảo, đem nó dung luyện trong đó, tăng lên nên càng thêm dễ dàng. Phía dưới bắt đầu tăng lên cảnh giới. Cảm giác pháp bảo và tăng lên không sai biệt lắm về sau, thực lực của hắn cũng muốn tăng lên mới có thể kết hợp, phát huy ra pháp bảo cùng thần thông uy lực. Lại Ngọc Phong lần nữa hóa thân long trùng máy rồi đất, đẩy lên chỗ nào ăn vào chỗ nào, an mệt thì nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem xét thực đơn tự hỏi phía dưới ăn hướng kia mấy cây là điều. Mặt Hải di trạch, ngũ hành sân mạch. Chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra. Tôi mệnh khỏe miệng to ra, vừa cười vừa nói. Ngươi cảm thấy vì thực lực của ngươi có thể trở thành Bắc Hải sao? Tổ Long nhắm con ngươi, trầm giọng nói, "Hẳn là ngươi đã đột phá đến Kim Tiên. Ngươi cảm thấy đâu? Ngàn năm rồi tu vi của ta nhưng không có một cái chớp mắt không tại tăng trưởng, cái này cũng muốn cảm tạ ngươi, hiếm thế nhiều như vậy hải tộc sinh mệnh phong lớn ta, bằng không ta còn không thể mượn nhờ cái này huyết khí đột phá đến Kim Tiên." Tổ Long lần này không có mở miệng, nhắm chặt hai mắt không biết suy nghĩ cái gì. "Hử? Không nói lời nào, giả trang cái gì? Tôi mệnh có chút tức giận, ta cho ngươi biết, Bắc Hải Long tộc lần này xong rồi, ta tội liệt." Làm cản. Tổ Long lúc này đột nhiên mở to mắt, tức giận quát. Nhìn thấy luôn luôn bình thản vô cùng tổ long đột nhiên giận dữ. Tuội Mệnh còn tưởng rằng là mình làm ra tác dụng, lập tức có chút đắc ý. Thế nhưng không đợi hắn mở miệng tiếp tục trào phúng, Tổ Long đột nhiên nói ra, "Ngươi tất nhiên đã thu được lòng tộc truyền thừa, lại còn muốn hắc hắc ta Long tộc tiền bối gì hay? Thật là lòng tham không đáy." Kết giới lực lượng vốn là trở nên yếu kém, theo tội mệnh tu vi đột phá kim đan, hắn đã năng lực cảm giác được Long chủng nội bộ tình huống. Tuội Mệnh sử xuất, thật to đầu nghi ngờ thật lớn, "Ngươi là điên rồi sao?" Chẳng qua rất nhanh liền minh bạch qua đến, cười nói, "Ngươi đang cho tiểu tử kia truyền âm, cho nên tiểu tử kia đi ngươi Long tộc Long chủ trong." Tiểu tử kia năng lực bằng vào thôn phệ sinh linh tăng cao tu vi, mà Ngư Long tộc cho dù chết trong long trùng cũng được, bảo đảm linh lực không tiêu tán, hiện tại hắn sẽ không ở Ngư Long trùng trong ăn uống thả cửa đi. Lúc này lại Ngọc Phong còn đang ở vui thích ăn lấy chính mình miễn phí tiệc. Đang lúc hắn ăn đến khởi kỳnh, đột nhiên bốn phía chấn động, một đạo thanh âm tức giận truyền đến, "Đồ hỗn chứng! Ai bảo ngươi đúng ta Long tộc tiền bối như thế bất kính? Vội vàng cút ra ngoài cho ta." Lại Ngọc Phong sững sốt một lát, rất nhanh liền nghĩ tới đây là ai, đây không phải cái kia cho mình hạ phong ấn long mà. Hắn hiện ra. Không đúng, hắn nếu quả như thật hiện ra, thì không chỉ là trò chuyện đơn giản như vậy sợ rằng sẽ trực tiếp đem chính mình mở lường một bụng, đem bọn hắn thi thể đảo ra. Chẳng qua nếu quả thật như vậy, chỉ sợ hắn sẽ thất vọng, vì đừng nói thi thể, thì đều không có. Làm sao vậy? Ăn ngươi mấy đầu long làm sao vậy? Dù sao bọn hắn cũng đã chết, ở tại chỗ này thì không có gì dùng, không nếu như để cho ta hấp thu, phát huy bọn hắn nhiệt lượng thừa. Lại Ngọc Phong lẽ thẳng khí hùng, ngũ hành lôi thiên tổ long giận không kìm được. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không, như vậy sẽ phá hư ta long chủng chân thế, dao động ta Bắc Hải Long tộc nội tình căn cơ. Lại Ngọc Phong sử sốt. Ta thì thôn phệ mấy đầu long, cường điệu đến vậy ư? Này đều đã chết, còn có thể liên lụy đến các ngươi căn cơ. Cái gì trận thế?" Lại Ngọc phòng hỏi. "Này liên lụy đến ta Long tộc bí mật, đã ngươi đã tu được tổ Long truyền thừa, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hồng Hoang sinh ra đến nay, xuất hiện qua bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ, nhưng mà có thể luôn luôn cường thịnh dường như không có, ta Long tộc cũng thế. Vì phong ngừa Long tộc xuất hiện suy yếu kỳ, Long tộc đám tiền bối nghĩ đến dùng không có thay mặt Long tộc thân thể, tạo dựng một tòa trận pháp, trận pháp này do tổ Long mở ra, lúc có đại địch tiến đến liền có thể cả tộc di chuyển vào trong trận pháp tránh né kết nạn. Trận pháp này chính là Long trùng." Không sai, vì che giấu hai mắt người, mới có lòng trùng nói chuyện. Nói như vậy, ta cũng được, điều động trận pháp này lực lượng. Lại Ngọc Phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại nắm giữ truyền thừa, này chìa khóa nhất định chính là mở ra trận pháp nơi mấu chốt, chẳng trách này lòng khu trong linh lực như thế thiếu, xem ra là trận pháp mở ra tiêu hao. Vô Liêm Sỉ, vậy ngươi còn muốn điều động trận pháp? Trận pháp này đã bị ngươi phá hủy một bộ phận. Ngươi có biết hay không, này muốn bao nhiêu năm mới có thể chữa trị đến? Mãi đến khi ngũ hành lôi tiên long không cách nào trực tiếp tới, Lại Ngọc Phong thì lớn mặt lên, hại Trận pháp này không phải liền là vì Long Khu làm căn cơ nha, cùng lắm thì ta giết mấy đầu Long bổ sung đến liền tốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn đồ sát ta Long tộc? Ngươi trẻ tuổi, ngươi dám can đảm? Tốt. Lại Ngọc Phong trực tiếp đáp lời, chỉ đùa một chút mà thôi, cùng lắm thì ta thì không tổn tệ. Nếu Long chủng xảy ra vấn đề, ngoại nhân bước vào hắn coi như nguy hiểm. Vậy ta hiện tại bị người đe dọa, hắn có nửa bức kim đang thực lực, sẽ làm thế nào? Các ngươi chết đi. Này Long chủng kết giới lực lượng chỉ có thể duy trì 1 tháng, 1 tháng sau có thể bước vào. Tổ Long quả quyết nói, nghe oán khí không nhỏ. Đáng đợi Cho ta hạ nguyên rủa, ngươi liền đợi đến ta về sau ngay cả ngươi cùng nhau thôn phệ đi." Lại Ngọc Phong đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong đầu linh quang chợt hiện, nghĩ tới giải quyết cái đó hộ đạo dạ phương pháp, chương 114, giao gia truyền thừa, chương 114, giao gia truyền thừa. Lại Ngọc Phong ngồi xếp bằng xuống, lấy ra chìa khóa, đem linh lực của mình rót vào trong đó, đồng thời ý niệm vào bên trong tầng đấu. Vừa mới bắt đầu trong đầu hoàn toàn trắng bệ, sau đó xuất hiện cái khác màu sắc, hình tượng bị hư ảnh thay thế. Đợi đến hư ảnh ngưng thực về sau, lại là long chủng, hắn nhắm mắt lại hiện tại cũng có thể cảm nhận được long chủng nội bộ mỗi một chỗ chi tiết. Tẩm mắt bỗng nhiên phóng đại, tất cả long trùng nhìn một cái không sót gì, kia tử bại vị trong phóng xạ ra tuyến lạc kết nối lấy mỗi một cái tấm bảng gỗ, tại vỏ khoát tẩm mắt bên trong, hắn phát hiện những thứ này mạch lạc điểm kết nối vị trí hết sức là thủ. Hắn cảm giác được có một loại như có như không thể đang chậm rãi chảy xuôi, như là thật nhỏ dòng sông, có thể rút dây động dừng, một khi những thứ này dòng sông hội tụ, sinh ra lực lượng đều sẽ vô cùng to lớn. Với lại mỗi một cái tấm bảng gỗ đều có thể biến thành hội tụ điểm. Vì long khu làm trận cơ, khiên động thiên địa chi thế, thủ đoạn này quả thực khủng bố, không hổ là long động. Thế nhưng làm sao dẫn động thế đâu? Sợ u một chút thương tổn tới chính mình, chỉ sợ hắn sẽ làm tràn quan quắc. Sau đó ý thức của hắn trôi lững lờ bài vị chỗ, đây là một tòa trận pháp, nếu là trận pháp thì nhất định có trận nhãn. Nói như vậy, chỉ cần nắm trong tay trận nhãn thì tương đương với nắm trong tay cả tòa trận pháp. Mà nơi này có thể làm làm trận nhãn sát suất lớn chính là này bài vị rồi. Lại Ngọc Phong nghiên cứu rất lâu, nếm thử đem ý thức đưa vào trong đó, thử qua dùng chìa khóa đập nền bài vị, thế nhưng cái giấm dùng không có. Cuối cùng, Lại Ngọc Phong quyết định hướng cái kia tổ lão hỏi, như thế nào mới có thể sử dụng nơi này trận pháp? Thấy không có lòng đáp lại, lại Ngọc Phong thầm nghĩ ngươi cái này cũng trưởng thành rồi, nghe lòng dạ hẹp hỏi, chẳng phải ăn mấy đầu tổ tông của ngươi mà. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta liền không lại thôn phệ nơi này lòng khu rồi, làm sao? Tựa hồ là đang suy xét, một lát sau mới trả lời, có thể. Chân pháp chỉ nhận truyền thừa người, ngươi cầm chìa khóa, đồng thời đem máu của mình cùng ý thức thẩm thấu trong đó, sau đó là có thể thông qua chìa khóa cùng bài vị thành lập liên hệ, sau đó là có thể điều khiển trận pháp. Nhưng mà nhớ lấy, hiện tại rất nhiều nơi thân thể đã bị ngươi tổn vệ, đánh mất tác dụng, với lại điều khiển trận pháp đúng hồn lực tiêu hao rất lớn sử dụng lực lượng càng mạnh, tiêu hao càng lớn, nếu ngươi không thể khống chế trận pháp, dẫn đến trận pháp lực lượng mất khống chế thì rất có thể đem ngươi ép cô. Nguy hiểm như vậy. Lại Ngọc Phong gật đầu, thầm nghĩ chính mình hay là trước tăng thực lực lên, hiện tại điểm kinh nghiệm cũng đủ rồi. Đem tiến hóa giá trị trống không, tăng lên cảnh giới. Đinh, chúc mừng ký chủ, tiến hóa giá trị trống không, cảnh giới để thăng đến huyền tiên nhất giai hậu kỳ. Cuối cùng tấn thăng huyền tiên. Bất quá, huyền tiên nhất giai hậu kỳ. Tại chân tiên cảnh còn chỉ có nhất giai, mặc dù thì có nhất giai đỉnh phong, nhưng này đều là không phải chính thống tồn tại, chỉ là thực lực tăng thêm một bước rồi, đây vừa tấn cấp nhất giai chân tiên mạnh một chút. Đến rồi huyền tiên về sau, mỗi một cảnh giới chênh lệch 10 phần to lớn, tự nhiên là xuất hiện sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, hậu kỳ cũng được, xưng là đỉnh phong. Song quyền đột nghiền cẩm, cảm giác được trong đó tăng lên mấy lần lực lượng, Lại Ngọc Phong cảm thấy chính mình có thể đánh 10 cái. Huyền tiên cảnh giới mỗi một giai đoạn chênh lệch to lớn, bình thường mà nói của ta vượt cấp sức chiến đấu chỉ sợ muốn suy giảm, nhưng mà ta thần thông cùng pháp bảo cũng được tăng lên. Hai tướng triệt tiêu phía dưới, ta hiện tại thực lực chân chính nên có thể sánh vai huyền tiên nhị giai đỉnh phong, thậm chí tam giai cũng được, đụng đụng. Như vậy, là lúc này rồi. Lại Ngọc Phong trong mắt Hàn mang chợt lóe lên. Cơ thể chậm rãi rơi xuống, xuyên qua lục đen nhánh Dũng đạo, không cần một lát xa xa xuất hiện ra ngợi. Ra Dũng đạo về sau, trước mặt một mảnh rộng lớn, nơi này có một tầng bình trướng, đem long trùng cùng ngoại giới ngăn cách. Bên ngoài kết giới mặt, năng lực nhìn thấy long tộc cung điện vẫn tại tu sửa. Nhìn tới hỏa huyễn thân của ta tự bạo tạo thành phá hoại vẫn còn lớn. Lại Ngọc Phong cảm thán đồng thời có chút đau lòng, chính mình Hỏa Huyễn thân cũng không biết khi nào có thể lại lần nữa ngưng tụ. Người cuối cùng xuất hiện. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, một nhóm người lớn hướng về lòng chủng vào tới, ngừng đến kết giới vị trí. A náo nhiệt như vậy. Ngao độc hộ đạo giả tại phía trước nhất, phía sau đi theo là Ngao bái, Ngao chính cùng Ngao ẩn ông cháu ba người. Theo sát phía sau là Giao Long tộc trưởng. Lại Ngọc Phong cười nói, "Ủa Giao Long tộc trưởng, kia một cái tự bạo mùi vị làm sao nha? Còn muốn ăn sao?" Giao Long tộc trưởng cơ thể đột nhiên đình trệ một cái trước mắt, sau đó trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Hắn thân làm khách hại Long tộc chi chủ, thế nhưng lại tại một chân tiên cấp cốc trong tay cắm, nói ra mặt của hắn hướng chô nào phóng. Lúc này tất cả người đi tới kết giới trước mặt, Giao Long tộc trưởng cả giận nói, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, khoé theo ta Long tộc lòng chủng trong rời khỏi. Rời khỏi? Ngươi có phải hay không ngốc bệ, vậy ngươi thế nào không tiến vào đâu? Lại Ngọc Phong ngoắc rồi móc lỗ mũi, bạch nhãn nói, ngươi. Giao Long tộc trưởng vẫn đúng là không làm gì được hắn, tức nghiến răng ngửa. Hộ đạo giả đánh ra khí kình, đánh vào màn sáng bên trên, trong con ngươi tràn ngập hung ác bạc ác, công chúa đã đi báo tin Tây Hải Long tộc rất nhanh liền có thể đến, ngươi cho rằng trốn vào long trùng trong thì hữu dụng, một tháng sau bệnh chứng biến mất, chờ đợi ngươi chính là thiên đạo quả. Lại Ngọc Phong không đồng ý, chẳng hề để ý. Mã Ngao Bái thấy hắn như thế vội vã nói ra, "Lại Ngọc Phong, hắn nói là sự thật, long trùng sẽ trị ở truyền thừa bị đạt được sau một tháng có ngăn cách ngoại giới bệnh chứng. Tây Hải Long tộc nếu đến rồi, ta." Ngao Bái mặt lộ vẻ nãy, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ý tứ chính là, Tây Hải Long tộc đến rồi về sau, liền xem như bọn hắn thì không bảo vệ được, huống chi còn có một cái chân ngoài dài hơn chân trong giao long tộc trưởng cùng một phật hệ trúc long tộc trưởng. Lúc này Ngao Chính đột nhiên nói ra, "Trừ phi tìm thấy Tổ Long, cũng không đúng là cái trước." Ngao Chính cũng không biết xưng hô như thế nào cái đó biến mất ngàn năm Tổ Long, theo lý thuyết truyền thừa bị người mở ra thu được, như vậy hắn liền hẳn là một đời mới Tổ Long, nhưng mà lại Ngọc Phong không phải lòng tộc người. Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu, tự hỏi bình thường sau khi biến mất chính mình phải làm thế nào đạo thoát. Nếu Tây Hải Long tộc thật đến rồi, hắn tất nhiên là không có năng lực chạy trốn, trừ phi gây ra hỗn loạn, hơn nữa là càng loạn càng tốt. Ta thừa nhận, ta xác thực hiểu rõ Tổ Long ở đâu. Nghe vậy, Giao Long tộc trưởng sắc mặt lạnh xuống, nhìn chằm chọc vào Lại Ngọc Phong ở đâu?" Ngao Bái cùng Ngao Chính đồng thời hỏi. "Đừng nóng nội, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết." Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, "Bây giờ nói Tổ Long bị trước giờ thả ra làm sao bây giờ? Nhất định chính là Tây Hải Long tộc vừa tới, Tổ Long cũng vừa tốt ra đây mới được, lại thêm cái đó tội danh, cảnh tượng nhất định nhìn rất đẹp. Đến lúc đó hắn là có thể thừa dịp loạn đảo tẩu, tuy nói cũng rất mạo hiểm, nhưng mà thì đây trực tiếp đứng trước Tây Hải Long tộc mạnh hơn nhiều. Có thể Ngao Bái sau khi nghe được thì cấp bách, vì sao? Sớm chút nói ra, bằng vào Tổ Long lực lượng nhất định có thể giúp ngươi, ngươi chỉ cần nói ra, không ai dám làm hại ngươi." Không ai dám làm hại ta. Các ngươi có phải không hiểu rõ ta trong Long chủng đã làm gì, nhưng mà tổ Long hiểu rõ a. Chờ hắn ra đây nói không chừng trực tiếp ngay tại chỗ giết chết rồi, cũng không tới phiền Tây Hải Long tộc ra tay. Lại Ngọc Phong đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng mà đáy mắt lại giấu giếm xảo quyệt. Hộ đạo giả, các ngươi không thể tha ta à ta? Ta có thể đem Bắc Hải Long tộc truyền thừa giao cho ngươi. Chương 115, dụ dỗ hộ đạo giả, chương 115, dụ dỗ hộ đạo giả. Cái gì? Những lời này khiến cho mọi người cũng sửng sốt, không ngờ rằng lại Ngọc Phong vậy mà sẽ dùng Bắc Hải Long tộc thứ gì đó đổi lấy Tây Hải Long tộc tha cho hắn một mạng. Ngao Hận nổi giận, tiến lên đập bình chứng, "Tốt ngươi cái lại Ngọc Phong, ta Ngao Hận thực sự là nhìn lầm ngươi. Ruột ta còn đem phao phao cùng Song Diễn Quy bọn hắn bảo vệ, không ngờ rằng ngươi lại vì mạng sống đem ta Bắc Hải Long tộc chí bảo giao ra. Ngươi, ngươi thật là đáng chết. Ta nói sao không thấy mấy người bọn hắn, vì hộ đạo giả cái nậy vai phụ bản tính, ta còn nghĩ bọn họ quang vinh hy sinh đây. Nguyên lai là bị bảo vệ rồi." Lại Ngọc Phong vẫn như cũ một bộ khẩn cầu thái độ, nhìn hộ đạo giả Hắn nhìn thấy lại Ngọc Phong kia rất thật biểu diễn kỳ xảo, trong lòng cũng nổi lên hoài nghi. Theo lúc trước hắn tác phong làm việc, làm sao lại như vậy cầu xin tha thứ đâu? Thử trước một chút. Người trước tiền đệm truyền thừa giao ra đây." Hồ đạo giả nói. Cho. Lại Ngọc Phong vươn tay, trong tay nắm chặt là một cái chìa khóa. Hồ đạo giả thân làm Tây Hải Long tộc cao thủ tự nhiên thì nhận biết đây là cái gì, lập tức hai mắt sáng lên, thẳng tắp địa đi tới. Vừa đi trong miệng còn nói thầm, chỉ cần cầm tới truyền thừa, là có thể công tội bù nhau, dù là xuất phát chính mình cũng không trở thành muốn rồi mệnh của ta. Ngao ẩn muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Ngao chính kéo lại. Dùng đầu chỉ chỉ lại Ngọc Phong. Ngao Ẩn nhìn sang, chỉ thấy Ngọc Phong trên khóe miệng chọn, trong mắt dường như bức thiết muốn hộ đạo giả quá khứ. Ngao Ẩn càng nổi giận hơn. Ngươi trang cái gì trang, cầm chúng ta truyền thừa đổi mạng mình. Còn lập đặn, nếu không phải Ngao bái lôi kéo, hắn đều có thể ngay lập tức tiến lên. Lúc này lại Ngọc Phong căn bản không có mở mắt nhìn xem Ngao Ẩn bên này. Làm hộ đạo giả khoảng cách chìa khóa càng ngày càng gần, sẽ phải chạm đến chìa khóa lúc, hắn chợt thu tay lại, chìa khóa lần nữa bước vào bình trường trong. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý này truyền thừa khiến cho ta cầm tới thì là của ta, vì sao phải cho ngươi cái lao tạm bảo? Hồ đạo giả đầu tiên là sững sờ, mà phía sau mắt đột nhiên dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, trong miệng nhảy ra hai chữ: "Mùa chết". Lúc này hắn rất có một loại thiên đường tới địa ngục, được ma phù mất cảm giác, trong nháy mắt nổi giận, đem bình phong này quên, trực tiếp vọt tới. Lúc này lại Ngọc Phong thông qua chìa khóa trực tiếp đem bình chướng mở ra một lỗ thủng, vừa vặn có thể để cho Hồ đạo giả tiến vào bên trong. "Tiến vào!" "Tiến vào!" Dễ dàng như vậy thì tiến vào. Tất cả mọi người sửng sốt, lúc này Ngao ẩn lúng ta lung tung đến, là đến dự phòng đưa hắn bỏ vào. Bình chướng nhanh chóng khép lại. Mà lại Ngọc Phong đã tại hộ đạo giả tiến vào trong nháy mắt bộ phát ra tốc độ nhanh nhất biến mất không thấy gì nữa. Hoang hoang, Bắc Câu Lâu Châu, có một nhóm người mặc đấu đồng màu đen người không ngừng xuyên qua tại khác biệt không gian truyền tống pháp trận trong. Nay trận pháp truyền tống là vì thuận tiện đi đường, đại năng mở tiến vào bên trong có thể truyền tống đến gần đây không gian pháp trận, thật to giảm bớt rồi thời gian đi đường. Nhưng mà bởi vì bị một ít danh môn vọng tộc khống chế, thu lấy chi phí không thấp, với lại cũng không phải trong nháy mắt mà tới, bởi vậy thật sự sử dụng người cực ít, trừ phi là thật sự có việc gấp nhi. Các vị, truyền tống trận một khối cực phẩm linh thạch Cầm đầu người áo đen sau lưng đi ra một người, giao ra một khối cực phẩm linh thạch. Truyền tống trận trông coi người, ước lượng rồi một chút nhận được trong túi, sau đó dò xét mấy người. Tuy nói người số không nhiều tình huống dưới, truyền tống trận này bất luận một lần truyền tống mấy người tiêu hao linh lực đều như thế, nhưng này mấy người ra tay xa hoa như vậy còn cất dấu mặt. Không bằng dọa dẫm một phen. Hắn thẳng hãng một cái, các ngươi quá nhiều người, cùng một chỗ sao? Ách. Lời còn chưa nói hết, đỏ tươi nóng hổi huyết dịch tung tóe trên mặt của hắn, ánh mắt hoảng sợ, đồng tử chậm rãi phóng đại ngã về phía sau. Còn lại trông coi người thấy thế trực tiếp lao đến lại vừa khởi hành thì đầu một nơi thân mù mịt, trên cổ có sương mù màu đen chậm chậm tiêu tán. Chạy ngay đi, nhất định phải tại phòng lớn phá giải trước đó tìm thấy tội danh. Người cầm đầu dẫn đầu bước vào truyền tống trận, phía sau một người đem linh thạch cầm lấy, để vào trước truyền tống trận khắc đá trong. Khắc đá bỗng nhiên sáng lên, trận pháp tùy theo vật chuyển, mấy người biến mất không thấy gì nữa. Tại Tây Hải cùng Bắc Hải giao giới khu vực, một đám người chính cưỡi trong biển thuyền lớn nhanh chóng đi đường, đầu thuyền dựng đứng cờ sĩ thượng thương kình hữu lực viết Tây Hải hai chữ. Đầu thuyền lão giả mắt nhìn phía trước, hai tay độc lập, bên cạnh một hai mắt sương đỏ nữ hải, bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu lại Ngọc Phong ở đây nhất định có thể nhận ra, đây chính là Tây Hải công chúa Ngao Tổ Tâm. Lúc này lại Ngọc Phong chính trong long trùng, thở hổn hộc lại một khắc không dám dừng lại nghỉ, mãi đến khi chạy trốn đến bãi vị bên cạnh. Lấy ra chìa khóa, nhỏ máu, thần thấu hộ lực, một mạch mã thành. Sau đó trong đầu xuất hiện từng đầu mạch lạc như là mạng nện giống như kết nối tất cả lệnh bài hình tượng. Người trẻ tuổi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hộ đạo giả sát khí bốn phía âm thanh tiếng vọng tại long trùng trong, sau đó một bóng người theo dũng đạo lướt đi ra bay ra. Lại Ngọc Phong rơi vào phía dưới và bốn mắt nhìn nhau, cười nói, ta hẳn phải chết. Những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, lỗ tai ta cũng nghe được lên kém rồi. Với lại, cái trước ngươi nói lời này là ngao độc, bất quá, hắn đã chết. Ngươi quả nhiên thừa nhận, ngao độc là ngươi giết. Mặc dù hộ đạo giả hiểu rõ ngao độc là lại Ngọc Phong giết, nhưng mà không hề có tận mắt nhìn thấy, hiện tại lại Ngọc Phong chính miệng thừa nhận hắn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, đúng Tây Hải Long tộc có rồi bàn dao. Chết. Ngao độc trực tiếp ra tay, bước ra một bước, nửa bước kim đan thực lực triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả tấm bảng gỗ tại cố lực lượng này hạ cấp tốc rung động. Đối mặt này uy áp ngập trời, lại Ngọc Phong không dám khinh thường. Nhanh chóng vận dụng long trùng trận pháp lực lượng, tấm bảng gỗ tỏa ra ánh sáng, an tính lại. Theo sát lấy trong không gian dường như nhiều đặc thủ nào đó lực lượng lưu động. Nhìn thấy hộ đạo giả huynh sát mà đến, Lại Ngọc Phong trực tiếp núp ở bãi vị hậu phương. Đặc thu lực lượng không ngừng hội tụ tại bãi vị bên trong, tại hộ đạo giả đánh tới trong nháy mắt, bắn ra một đạo cháng kiện co sáng, trực tiếp liền đem nó đánh lui. Cái này cường độ chỉ có thể đánh lui hắn, còn được cường độ. Vận dụng trận pháp tiêu hao linh hồn chi lực, Lại Ngọc Phong không mò ra linh hồn lực lượng cùng trận pháp bộ phát lực lượng đổi tỉ lệ bao nhiêu, chỉ có thể thử một lần. Nếu không lỡ như vận dụng nhiều mình bị ép khô rồi có thể sẽ không tốt. Ngươi lại có thể động dụng long chủng lực lượng." Hồ đạo giả con mắt trừng lớn, không thể tin được. Hắn có chút luống cuống, mặc dù long chủng lực lượng hắn cũng chỉ là nghe qua, mà chưa bao giờ từng thấy, nhưng mà một khi tồn tại khẳng định có thể tùy tiện đem nó xóa bỏ. "Sao? Không được sao?" Lại Ngọc Phong cởi lấy lần nữa tăng lớn linh hồn lực lượng độ nhập, tấm bảng gỗ trên lần nữa lưu động lực lượng, dọc theo đặc thủ con đường hướng về bại vị châu ngưng tụ. Hồ đạo giả phát giác được lần này uy lực công kích càng thêm to lớn, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng mà rất nhanh liền chú ý tới có thật nhiều tấm bảng gỗ lại là âm đạo. Hắn là những địa phương này có cái gì lạ tụ. Hắn lập tức tới gần kia một mảnh ảm đạm khu vực, thậm chí nhìn có thể nơi này có thể trở thành phá cục điểm. Chương 116, Bốn đạo huyền thân, chương 116, Bốn đạo huyền thân. Hộ đạo giả cuối cùng sống nhiều năm, rất nhanh liền phát rác rồi long trùng trong trận pháp lỗ thủng. Muốn bài trừ một đạo trận pháp, trừ ra vì lực phá đi, còn có một loại phương pháp chính là phá mất trận nhãn. Nguyên bản mượn nhờ long trùng trong thế, hắn là căn bản là không có cách tới gần trận nhãn nhưng mà hiện tại trận pháp xuất hiện lỗ thủng, vừa vặn có thể lấy điểm phá diện. Hắn ngưng tụ sức mạnh, một quyền nện ở tối tâm khu vực làm bằng gỗ trên lễ bài, trong chốc lát cả tòa Long cung sẹ ra rung động. Lại Ngọc Phong kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Trận pháp yếu kém điểm bị công kích, hắn bị phản vệ. Hiện tại hắn mới ý thức được, Tổ Long nói không sai, thôn vệ Long khu, trận pháp này sắp thực xuất hiện lớn vô cùng sơ hở, ngay cả cái này nửa bắp kim đan hộ đạo giả cũng có cơ hội phá giải. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong trên tay, hộ đạo giả trong lòng vui mừng, hữu hiệu lại đến. Nói xong song trưởng hội tụ, phân hóa ra kể ra trừ ấn, chật quát một tiếng sau đối nhiều chỗ ẩm đạm khu vực bắn ra. Không tốt. Nhất định phải ngăn cản hắn. Lại Ngọc Phong điều khiển trận pháp, nương tụ lợi nhận, hướng về kia mấy đạo trưởng ấn phi tốc đâm tới. Tại đây trong trận pháp, Lại Ngọc Phong hay là chiếm cứ ưu thế, kia mấy đạo trưởng ấn trong nháy mắt liền bị lợi nhận vỡ nát, nhưng vẫn là có một đạo trưởng ấn đánh trúng lại bài. Lại Ngọc Phong cảm giác linh hồn lần nữa truyền đến xé rách thống khổ, khóe mắt nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Áp chế tu vi của hắn. Lúc này, Lại Ngọc Phong bên tai đột nhiên truyền đến tụ long địa âm thanh. Lão giả này tới giúp ta rồi. Lại Ngọc Phong cảm thấy hắn sẽ không hại chính mình, liền hỏi, làm thế nào? Dùng của ngươi linh hồn chi lực dẫn dắt long khu trong còn sót lại long hồn, dùng long hồn uy áp phối hợp trận pháp pháp chế tu vi của hắn. Ngay vậy, Lại Ngọc Phong nhắm mắt lại, của hắn linh hồn lực lượng bám vào tại bài vị phía trên. Chẳng qua lần này không hề có tụ tập năng lượng, mà là đem linh hồn lực lượng phân ra vô số đạo dây tóc, theo cái kia liên tiếp tất cả lệnh bài mạch lạc tiến vào bên trong. Trong chốc lát, nơi này xuất hiện vô số long ngầm, do nhỏ đến lớn, do yếu đến mạnh, trực tiếp đem hộ đạo giả chấn nhiếp sắc mặt trắng bệch, ngay cả thân hình đều không thể ổn định duy trì, bắt đầu lắc lư. Làm sao có khả năng? Tu vi của ta thi triển không ra. Lại Ngọc Phong đồng dạng không dễ chịu. Sắc mặt đồng dạng không tốt, mặc dù hắn chỉ là đưa đến dẫn đạo tất dụng, thế nhưng dù là tiêu hao lại nhỏ, nhưng mà đồng thời khiên động nhiều như vậy long hồn, chuyện này với hắn thì mười phần gian nan. Tu vi Huyền Tiên hậu kỳ, Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, mặc dù chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, nhưng mà đối với hắn mà nói, tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Mãng cổ, Lại Ngọc Phong vừa vận chuyển thập nhị khiếu linh lung nội đang chuẩn bị thi triển mãng cổ một bên, lại đột nhiên dừng lại thay đổi ý nghĩ. Đây là trong long chủng, sử dụng thần long biến có thể thích hợp hơn. Thần long biến, Lại Ngọc Phong một tiếng ngâm nhẹ, thể nội truyền ra to rõ long ngâm. Cùng lúc đó hồn phách đã xảy ra chất biến. Long hồn phụ thể, lệch lại Ngọc Phong tại đây long trùng trong có loại như cá gặp nước cảm giác, ngay cả cơ thể động tác cũng thay đổi khoé rất nhiều. Lại là chiêu này. Hộ đạo giả cảm thấy mình tu vi chỉ là rơi xuống đến rồi Huyền Tiên tam giai, đồng dạng có thể tiếp nhận. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy lại Ngọc Phong thi triển chiêu số về sau, chợt nhớ tới ngày đó trước đây truyền thừa chi điệu đã lựa chọn nga động, đồng dạng là một tiếng long ngâm qua đi, truyền thừa chi điệu tán thành người biến thành hai người. Hắn trong lòng căng thẳng, liền thấy lại Ngọc Phong cả người tinh khí thần dương như xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liên đệ ta đến kiến thức một chút. Huyền Tiên hậu kỳ thực lực Lại Ngọc Phong cơ thể bỗng nhiên chìm xuống, trong tay mãng cổ đường đao lấp loé hàn mang, đối hộ đạo giả chủ sát. Lưỡi đao chưa đến mà đạo ý tới trước, tăng lên tới 70 cấp sau mãng cổ đường đao uy lực tăng lên gấp đôi, so với gì vãng càng thêm sắc bén. Muốn chết. Hộ đạo giả cười lạnh một tiếng, cảm thấy Lại Ngọc Phong còn không biết huyền tiên cảnh giới, mỗi một cái giai đoạn chênh lệch vô cùng to lớn, cho nên mới nghĩ cùng đối mặt mình mặt chính diện từng dán. Bàn tay hắn trong nháy mắt hóa thành đen nhánh long trảo, cùng lưỡi đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng âm vang sáng ngời tiếng va chạm. Lại Ngọc Phong bị đẩy lui, trong tay truyền đến cảm giác tê dại. Không hổ là huyền tiên hậu kỳ. Hắn hay là đánh giá thấp ở trong đó trên rồi. Cảnh giới của mình tăng lên tới Huyền Tiên, mãng cổ đường đao thì tăng lên trên địa rộng, thế nhưng chính mình hợp lực một kích, lại bị hắn tay không tất sát đả được. Cùng lúc đó, hộ đạo giả trong lòng cũng đồng dạng kinh ngạc, hắn nhìn một chút chính mình lòng chảo trên vết đao, đáy lòng một hồi tức giận. Tự mình tu luyện lòng chảo thủ cứng rắn vô cùng, vậy mà sẽ bị một Huyền Tiên nhất giai người trẻ tuổi chà thương. Quả thực là vô cùng độc nhã. Hắn tay kia trường thì hóa thành lòng chảo, sắc bén mũi nhọn tại trên vết hiện lên một cái chớp mắt. Chết. Kể ra sắc bén lòng chảo thủ lẫn tùy tiện thì mở ra nơi này nước biển, thẳng đến lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong cảm giác được trên mặt có chút đau đau nhức, trước mặt chảy ra nhẹ nhẹ vết máu ở trong nước biển tràn ngập. Khoảng cách này xa như vậy, lại nương tựa theo khí tức liền đem gương mặt của mình vết cắt. Lại Ngọc Phong vội vàng dùng mãng cổ đường đao đỡ. Ken. Gai. Lại Ngọc Phong cảm giác trước mặt hiện lên rét lạnh lực lượng, cầm mãng cổ đường đao tay không tự chủ run rẩy. Quần áo trên người thì xuất hiện lỗ hổng, trên cánh tay ống tay áo thậm chí bị xoắn đến vỡ nát. Người trẻ tuổi, hiểu rõ chúng ta chênh lệch sao? Dù là ngươi chiếm cứ địa lợi, cũng vô pháp thay đổi cục diện, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Hồ đạo giả nhìn thấy Lại Ngọc Phong bộ dáng chật vật, dễu có nói, nhân vật phản diện chết m่ย nói nhiều. Thực tế, là ngươi loại này có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Lại Ngọc Phong cấp tốc vận chuyển thập nhị khiếu linh lung nội đan, pháp lực liên tục không ngừng điệu tràn ngập cơ thể. Hai tay của hắn bấm pháp quyết, cơ thể lập tức phóng xuất ra năm loại màu sắc sáng ngời. Sau đó một người vượt lập theo lại Ngọc Phong thể nội đi ra, người này cùng lại Ngọc Phong hình dạng giống nhau như lúc, toàn thân tản ra sáng chói lấp lánh kim thuộc tính sáng bóng. Đây là hộ đạo giảng ngạn nhân, con mắt trợn thật lớn. Sau đó đã xệ ra càng thêm làm hắn khiếp sợ một màn. Thẳng thấy lại Ngọc Phong thể nội lần nữa đi ra một người chỉ chẳng qua lần này là màu xanh dương. Cuối cùng bốn bóng người liên tiếp đi ra. Cái này cố khí tức là phát tác. Hộ đạo giả luống cuống, hắn nhận ra những thứ này, thân ảnh cùng đem Dao Long tộc trưởng bước đến chợt vật không chịu nổi tự bạo cái đó lại Ngọc Phong vô cùng tương tự. Một màn này chính là bốn. Một khi toàn bộ nổ tung, kết cục của hắn sợ rằng sẽ càng thêm bi thảm. Bốn đạo nửa bước huyền tiên huyền thân. Chỉ là đáng tiếc, Yin Hỏa huyền thân. Lại Ngọc Phong không có đem huyền thân bám vào ở trên người, ngược lại về đến bãi vị bên cạnh, quan sát chiến cuộc. Bốn đạo huyền thân tựa nhìn nhau, đồng thời thi triển ra thần lóng biến. Bốn đạo long ngâm đồng thời theo trong cơ thể của bọn họ bắn ra, bọn hắn thực lực thì tăng lên tới có thể so với huyền tiên nhất giai tình trạng. Rít, rít. Lúc này, long chủng bên ngoài tất cả mọi người chờ đợi lo lắng nhìn, Ngao Bái cùng Ngao Chính gắt gao nhìn chằm chằm long chủng lôi vào. Lại Ngọc Phong sinh tử bọn hắn không quan tâm, nhưng mà trên người hắn có truyền tự a. Giao Long tộc trưởng ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, song trưởng vận chuyển lực lượng chữa trị trên người mình tương thế. Chương 117, Tây Hải Long tộc cùng tội huyết hậu nhân, chương 117, Tây Hải Long tộc cùng tội huyết hậu nhân. Lúc này, đột nhiên nước biển mạnh liệt lên, lên, như là bị cái gì đẩy ra. Có long tộc người thậm chí bị cuốn đi? Có chuyện gì vậy? Ta long tộc Hải vực luôn luôn gió êm sóng lặng, hôm nay như thế nào như thế? Không phải là có địch nhân xâm lấn đi? Làm sao có thể? Không đúng. Thật sự có người xâm lấn, các ngươi nhìn xem. Mọi người bị hắn một tiếng này la lên kinh đến, đúng lúc này đỉnh đầu bao phủ xuống đại diện tích bóng tối. Một chiếc tàu lớn chiến thuyền ở trong nước biển hải sự, đứng tại long tộc Hải vực phía trên. Cái đó là Tây Hải. Ngao bái nheo mắt nhìn thấy trên chiến thuyền hai cái chữ to về sau, hai đầu long mày tiết ra thật sâu lo lắng. Phu thân, Tây Hải long tộc đến rồi, làm sao bây giờ? Ngao Chính cau mày hỏi: "Ta thì không có cách nào, lại Ngọc Phong lúc này trong lòng trùng, Tây Hải Long tộc thì không phá được bình phong này, nhưng mà còn lại thời gian không nhiều lắm, một khi bình chứng giải trừ, lại Ngọc Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta truyền thừa chỉ sợ hoặc là rơi vào tay Tây Hải trong tay, hoặc là tan thành mây khói." Ngao Bái nhắm mắt lại, thở dài nói: "Hẳn. Gi... Nếu bọn hắn sớm chút đem truyền thừa giao ra đây hoặc là nói cho chúng ta biết tổ long vị trí liền tốt." Hắn không tính nhiệm tai nhóm a. Nhìn thấy Tây Hải Long tộc người đến, Giao Long tộc trưởng đại hỉ, đang muốn lên thuyền, chuẩn bị một cú uy áp đẩy lui. Một vị lão giả mang theo ngao thôn tầm trong nháy mắt thì rơi vào rồi Bắc Hải Long tộc Long chủng bên ngoài. Tiền bối, Gia Long tộc trưởng tiến lên, lời còn chưa nói hết liền thấy vị lão giả này đột nhiên ra tay, một chưởng vỗ tại rồi bình chướng phía trên. Oanh! Trong nháy mắt giống như thiên băng địa liệt cả phiến tiên địa run dậy kịch liệt, bình chướng lại chỉ là lóe lên một cái bình yên vô sự. Sau đó lão giả liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Phu thân, đây là ai? Tây Hải Long tộc tộc trưởng thân đệ đệ, Ngao Khư, chân chính kim tiên cảnh cao thủ. Kim Tiên Ngao Chính mở to hai mắt nhìn, bọn hắn Bắc Hải Long tộc hiện tại trong tộc tu vi cao nhất cũng chỉ là Huyền Tiên hậu kỳ, Kim Tiên cảnh tại bọn hắn trong tộc sát thực có thể đi ngang. Ngao Tốn Tâm nhìn chung quanh một lần, đi đến Dao Long tộc trưởng trước mặt hỏi, "Hậu Ngao gần đầu." Ngao gần chính là hộ đạo dạ chân tự tên. Dao Long tộc trưởng chỉ chỉ nói ra, bước vào Long chủng. Ngao Tốn Tâm hơi biến sắc mặt, một cái tát quất vào rồi Dao Long tộc trưởng trên mặt, "Ngươi vào trong cho ta xem một chút." Mọi người đều là sững sờ, tiến tính sau đó lần nữa sôi trào. "Ngươi rựa vào cái gì đánh chúng ta tộc trưởng mặt?" "Chính là, nơi này có thể Bắc Hải Long tộc. Ngươi Đột nhiên đến từ lão giả kia uy áp mọi người ngậm miệng lại. Giao Long tộc trưởng tối đầu cắn răng, sau một lúc lâu mới ngoài cười nhưng trong không cười nói, lại Ngọc Phong, là tiểu tử kia đem hộ đạo giả bỏ vào. Sau đó thì sao? Sau đó liền rốt cuộc không có suốt kết qua. Ngao Tốn Tâm nghe xong đôi mi thành tú chen lớn một chút, hắn không hiểu cái đó xỉu cốc rự vào cái gì dám đem Ngao Ngẩn bỏ vào, phải biết Ngao Ngẩn thân làm ca ca hộ đạo giả, thực lực thế nhưng đạt đến nửa bước kim tiên. Lại Ngọc Phong chỉ là chân tiên hậu kỳ, cho dù năng lực giết được ca ca, thì tuyệt không có khả năng làm Ngao Ngẩn đối thủ. Trải qua bao lâu? Mới vừa đi vào không lâu. Ngao Long tộc trưởng ngoan ngoãn nói, Ngao Tốn Tâm gật đầu, nếu là mới vừa đi vào không có như vậy nên rất nhanh liền có kết quả. Nàng quay người đối mặt Bắc Hải Long tộc người, "Kaka ta tại các ngươi Bắc Hải Long tộc chết rồi. Với lại giết chết hắn người vẫn là các ngươi mời giúp đỡ, món nợ này chúng ta là nhất định phải thanh toán." Lại Ngọc Phong nói, "Không chính là hắn giết, có huyền ảnh thạch bên trong hình ảnh làm chứng." Ngao ẩn nhịn không được rồi, mở miệng nói, "Ngao chính đối tận muốn che miệng của hắn, lại bị Ngao bái ngăn lại, hắn quay người đối Ngao Tốn Tâm nói ra, "Ngao độc cái chết đúng là bất ngờ, tất nhiên phát sinh ở ta Bắc Hải Long tộc, ta Bắc Hải Long tộc tự nhiên nguyện ý làm ra điều bù." Ta Bắc Hải trong bạo khố có kỷ chân dị bảo ngươi đều có thể cầm lấy đi. Chỉ là nhìn lại Ngọc Phong trên tay có tộc ta truyền thừa, mong rằng tiền bối có thể làm cho chúng ta đem truyền thừa nắm bắt tới tay, sau đó tùy ngươi xử trí. Ngao ẩn lúc này còn đang ở cùng phụ thân Ngao chính lôi kéo, thế nhưng nghe được câu này đầu óc đột nhiên văn đạt. Tùy ngươi xử trí. Lại Ngọc Phong sợ dĩ thân hám hiểm cảnh thế, nhưng vì chúng ta trước tìm hắn giúp đỡ tại sao có thể như vậy? Long tộc nạo có đâu? Tôn nghiêm đâu? Trong mắt của hắn khó nén thất vọng, nhớ tới tội huyết hậu nhân nói những lời kia, sau đó nhìn phụ thân nói ra, "Phụ thân, cái này cùng ta từ tiểu học, không giống nhau." Nghe vậy, Ngao Tốn tâm đôi mi thanh tú đứng đấy, phẫn nộ nói, "Ca ca ta là Tây Hải Long tộc Thiên Chi tiêu tử, là các ngươi Bắc Hải Long tộc trong bạo khố những thứ này rách dưới có thể so sao. Ta nói cho các ngươi biết, này lại Ngọc Phong ta muốn bắt hỏi Tây Hải Hạo Hạo thẩm vấn, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Ngươi, Ngao Bái khí hàm dâu bay múa, mang về Tây Hải. Ngươi nói thẳng muốn ta Bắc Hải truyền thừa không được sao?" Giao Long tộc trưởng lúc này nói chuyện, ta cảm thấy nhìn đây là không gì đáng trách phải biết Ngao độc thế, nhưng Tây Hải đợi tiếp theo tộc trưởng, trong tay chúng ta chết rồi, đây là việc lớn cỡ nào? Giao cho bọn hắn thì giao cho bọn hắn đi. Vô Liêm Sĩ Ngao bay tức đến run rẩy cả người. Người khác không biết lại Ngạo Phong đối với Bắc Hải Long tộc ý vị như thế nào, ngươi giao Long tộc trưởng, hiện tại Bắc Hải Long tộc chi chủ còn không biết sao? Giao Long tộc trưởng biến sắc, ngươi đừng quên, ta hiện tại mới là Bắc Hải Long tộc tộc trưởng, trong tộc sự việc là ta quyết định. Lúc này, tất cả mọi người toàn thân một hồi rét lạnh, này nước biển giống như bị đá lạnh ngâm qua giống nhau, lạnh lẽo thấu xương. Đồng thời đáy lòng không khỏi nổi lên một tia sợ hãi, nước biển dường như cũng bị bệnh khiến rồi nhàn nhạt hơn mang. Nhắm mắt lại ngao gần thì cảm giác được khá thượng, con ngươi bỗng nhiên mở ra nhìn về phía phương xa. Chỗ nào là một đám tân mang hắc bào người, mặt nón trong áo choàng phía dưới, làm cho người thấy không rõ, bất quá bọn hắn mua đi một bước, sau lưng đều sẽ lưu lại màu đen dấu vết ở trong nước biển dần dần tiêu tán. Ngao ẩn càng xem càng quen thuộc, đồng tử có hơi phóng đại, đây là tội huyết hầu nhân. Cùng lúc đó, Ngao ẩn trong miệng thì thỉ nó nói, tội huyết hầu nhân. Hùng hoàng người đều biết tội huyết hầu nhân nên giết, nhưng lại cũng rất ít nhìn thấy, giống như nhìn thấy đều đã chết. Long tộc người thì có mấy cái đoán ra đây, một truyền 10-10 truyền trăm, lập tức sôi trào lên. Giết tội huyết hầu nhân. Giết. Không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi long tộc. Chính là Tội huyết hậu nhân, người người có thể chu diệt. Chính là như vậy, không có bất kỳ cái gì lý do cùng nguyên nhân, tội huyết hậu nhân chính là nên giết. Cho dù là bọn họ không có bất kỳ cái gì xung đột, chỉ cần biết rằng rồi thân phận của hắn, muốn đem nó giết xác. Chẳng qua chân chính long tộc cao tầng lại không hề bị lay động. Bọn hắn thì có lòng sắt đá, nhưng mà không có can đảm. Đối mặt đám người này từng tiếng thảo phạt, tội huyết hậu nhân lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đám người này rơi vào rồi bình chứng bên cạnh, sau một lúc lâu, người cầm đầu giơ hắc bảo chuyển ra một đạo giàn mua che lấp âm thanh, Lại Ngọc Phong đâu? Chương 118 Kim Tiên Hậu kỳ tội huyết hậu nhân, chương 118, Kim Tiên Hậu kỳ tội huyết hậu nhân. Bọn hắn tìm cái đó con góc. Ngao Tôn tâm nhíu mày. Nàng nghĩ mãi mà không rõ này tội huyết hậu nhân tại sao lại cùng cái đó lại Ngọc Phong năng lực lôi kéo cùng nhau. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở đây cũng không rõ. Ngao ẩn giật giật Ngao Chính, "Phụ thân, hiện tại ngươi tin tưởng ta đi, trước đó ta cùng lại Ngọc Phong cùng nhau động phải thật là tội huyết hậu nhân." Ngao Chính không nói gì, cau mày, rõ ràng tội huyết hậu nhân cái gì cũng còn không có làm, thế nhưng hắn lại cảnh giác nhìn bọn hắn. Trước đó Ngao Hận Sát thực từng nói với hắn, nhưng mà hắn cũng không tin tưởng, nếu quả như thật đụng phải tội huyết hậu nhân, bọn hắn làm sao lại như vậy bình an trở về. Tội huyết hậu nhân thị sát thành tính, vạn ác chi nguyên, này được công nhận. Lại ngốc phong đâu? Áo bào đen bên trong lần nữa truyền đến âm thanh, chẳng qua lần này âm thanh trừ ra khán vọng bên ngoài còn lộ ra thiếu kiên nhẫn cùng lựa giận. Trong lúc nhất thời lại không người tiến lên. Lúc này, Ngao Bái mới lên tiếng, "Các ngươi tội huyết hậu nhân, đến ta Long tộc địa bàn làm gì?" Hắn cũng là cả gan nói, mặc dù tội huyết hậu nhân người người tiêu giết, nhưng mà không thể phủ định bọn hắn thực lực rất mạnh mà dưới mắt bọn này, tội huyết hậu nhân trực lực hắn nhìn không đấu, tùy tiện ra tay có thể biết lâm vào nguy hiểm. Lần này, tội huyết hậu nhân không nói gì, đột nhiên dậm chân, dưới chân mặt đất trong nháy mắt nứt ra, trong cái khe màu đen khí tức như là rắn trườn giống như hướng về tứ phương lan tràn. Ngao Bái thấy thế quét lên một tiếng lớn, mau lui lại. Tội huyết hậu nhân bọn hắn cũng rất ít thấy, đối với thủ đoạn của bọn hắn cũng biết rất ít, tóm lại cẩn thận là hơn. Ta lập lại lần nữa. Lại Ngô Phong, ở đâu? Khí tức kinh khủng theo lạnh băng âm thanh bộc phát, như là một tòa núi lớn mọi người cảm thấy ngột ngạt. Đây là Kim Tiên hậu kỳ. Theo lực lượng bộ phát, cảnh giới của hắn cũng bị ngang chính đám người cảm giác được. Kim Tiên hậu kỳ đã cũ bị giàn sát ở đây tất cả mọi người năng lực. Cuối cùng, Tây Hải Long tộc ناو khư động, hắn là trừ tội huyết hậu nhân bên ngoài duy nhất Kim Tiên. Lại Ngọc Phong tại Long chủ trông, nếu. Ngoan. ناو khư lời nói còn chưa nói nói xong, một tên tội huyết hậu nhân trực tiếp một quyền đánh vào bình chứng phía trên, thiên điệu lần nữa chấn động, mặc dù không kịp vừa rồi ناو khư lúc công kích đợi kết liệt, nhưng mà cũng kém không nhiều. ناو khư sắc mặt trầm trầm, điều này nói rõ cái gì, người xuất thủ rõ ràng là Kim Tiên sơ kỳ. Với lại rất có thể, còn lại chính là tội huyết hậu nhân cũng đều là kim đan. Thế thì còn đánh như thế nào? Không chỉ có Lãng Ngạo Khư, Ngạo bái đồng dạng may mắn chính mình mới vừa rồi không có xúc động, đấu thì đã trở thành thi thể. Tắc Lòng, ngươi thừa dịp người không chú ý rời đi nơi này, tiến về Tây Hải Cổ viện. Ngạo Khư hạ giọng tại Ngạo Tuấn Tâm bên tai nói. Sau đó hít sâu một hơi nói ra, bình chứng bằng vào kim tiên chi lực nhưng không cách nào phá vỡ. Trừ phi chờ đến 1 tháng sau. Hắn ở đây kéo dài thời gian. Lại Ngọc Phong hắn Tây Hải Long tộc tình thế bắt buộc, nhưng hôm nay xuất hiện biến số, tội huyết hậu nhân dường như cũng muốn nhúng tay. Hiện tại trừ phi phế Tây Hải cao thủ tới trước, bằng không bọn hắn chỉ sợ không có duyên với truyền thừa rồi. Nhưng mà, vừa dứt lời, trong nước biển trong nháy mắt bị nhuộm dần nhàn nhạt hác khí, hắc khí kia đem Phương Thiên Điệu này bao phủ, đồng thời thì cản trở Ngạo Tuấn tâm rời khỏi. Cầm đầu tội huyết hậu nhân trong tay quải trượng chấn động mặt đất, lại ngọc phong ra đầy tiền. Bất luận kẻ nào không cho phép rời khỏi, bằng không chết. Đến rồi. Mạch Hải Di Trạch bên trong, tội mệnh mở ra tinh hồng hai mắt, khóe miệng nhếch ra, nhìn chăm chú Ngũ Hành Lôi Thiên Tổ Long. Nga Uyên, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nga Uyên chính là tên của hắn. Lai nhanh rồi tiểu tử ngu ngốc kia. A ngươi suy nghĩ nhiều, là tộc nhân của ta đến. Nga Uyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, tộc nhân của ngươi? Tộc nhân của ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem hy vọng tất cả đều gửi ở tiểu tử kia trên người? Tôi hếch cười lạnh một tiếng, nói tiếp, mặc dù ta rất vừa ý hắn, nhưng rốt cuộc hiểu quá ít, ta thì không xác định hắn có phải quay về. Cho nên ở chỗ nào nguyên rủa bên trong lẫn tàng lực lượng đem ta trọng thương về sau, liền đem tàn hồn phân hóa, một bộ phận dùng để lừa rối lại Ngọc Phong, nhường hắn cho rằng nguyên rủa vẫn còn, thôn phệ hậu tâm trong hướng về ta bên này. Một bộ phận khác cho ta biết tộc nhân tới trước. Nhan năm qua phong ấn, thú này ta nhất định phải báo. Không hề nghi ngờ, Lại Ngọc Phong đứng ở chuyện tiêu điểm. Hắn lúc này còn chưa biết, trong long trùng ngồi xuống, sắc mặt như là tạm phấn giống nhau, vô cùng tái nhợt. Mà ở cách đó không xa, có một bộ to lớn màu đen long khu, con mắt trợn mắt nhìn, dường như lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Long trùng bốn phía vách tường thì tan vỡ rất nhiều, thậm chí có lệnh bài thì theo trên vách tường rơi xuống, có thể bởi vì chất liệu nguyên nhân cũng không hư hao. Cuối cùng đem nó chém giết, Lại Ngọc Phong phí hết sức chín châu hai hổ, bốn đạo huyền thân thi triển thần ma cựu biến thần long biến, tăng lên huyền thân thế lực đồng thời đạt được nơi này thế gia chỉ, sau đó lại thông qua ngũ hành tương sinh phương thức chuyển hóa, cuối cùng mới đưa này nửa bức kim tiên ngao toàn chém giết tại đây. Chẳng qua vì thao túng trận pháp, của hắn linh hồn lực lượng dường như tiêu hao, với lại bốn đạo huyền thân cũng nhận rồi khác nhau trình độ làm hại, đồng thời phản hồi đến rồi bản thể trên người. Thật sự nếu không đem nó chém giết, như vậy chết chắc chắn là hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thập nhị khiếu linh lung nội đan tản ra hùng hậu pháp lực, không ngừng chữa trị trên người thương tích, linh hồn lực lượng thì tại cấp tốc hồi phục. Nhưng dù cho như thế, thì tiêu hao gần như tất ngày mới khôi phục như lúc ban đầu. Tính toán thời gian Cô phục trạng thái hao tốn 7 ngày thời gian, cùng Ngáp Ngẩn tranh đấu kéo dài 3 ngày thời gian, cũng không biết lúc đi vào hôn mê bao lâu, này mai rủa 1 tháng thì phải biến mất. Nếu năng lực tập được nơi đây trận pháp huyền bí liền tốt. Lại Ngọc Phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nơi này trận pháp có thể ngưng tụ thiên địa chi thế cho mình sử dụng, nhường thực lực của hắn tăng lên mấy lần, nếu học xong, với hắn mà nói thì lại là một át chủ bài. Sau đó hắn đi về phía thi thể của Ngáp Ngẩn, mở ra thôn phệ không gian, đem nó thuốt về. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn phệ nửa bậc kim tiên, tiến hóa giá trị thể phế 4000, linh hồn 4000. Vì Huyền Tiên cảnh giới tiêu diệt nửa bước Kim Tiên, gia tăng tiến hóa giá trị quả nhiên khủng lồ. Mở ra giao diện thuộc tính. Đến lại Ngọc Phong nói: "Thính danh, lại Ngọc Phong. chủng tộc: Thao Thiết Bộc Cáp. cảnh giới: Nhất giai Huyền Tiên, lần sau tiến hóa cận. điểm tiến hóa: Thể phách, linh hồn, pháp lực, độc, công pháp: Bất tử phệ nguyên hình, thập nhị phiếu linh lung nội đan, thần thông: Chôn vệ không gian lv58, thần ma cửu biến lv48, ma vi biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận lv57, tức vĩ đường lang quyền lv58." Tham ảnh tăng phúc ngũ hành nguyên thân, Kim Viễn thân nhân cấp, Mộc Viễn thân nhân cấp, Thủy Viễn thân nhân cấp, Hỏa Viễn thân tổn hại, Thổ Viễn thân nhân cấp. Phát bảo, Mãng cổ đường đao lở vở 71, Vạn độc phái châu, Vạn lập đỉnh, Tức vị đường lang quyền bộ. Chương 119, Sư hổ nuốt sói, chương 119, Sư hổ nuốt sói. Lại Ngọc Phong đem chìa khóa nắm trong tay, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được bên trong có một giọt tổ long tinh huyết. Cái gọi là tổ long truyền thừa chính là giọt tinh huyết này. Chúng ta có uy hiếp đơn giản chính là Ngao quận cùng giao long tộc trưởng, Ngao quận bị ta chấm giết, về phần giao long tộc trưởng Ngao bái tự sẽ ngăn đón hắn, trừ phi không muốn truyền thừa. Lại Ngọc Phong quyết định đi ra xem một chút, dù sao hiện tại bình chứng vẫn còn, một khi phát hiện gặp nguy hiểm thì rút về tiếp tục dạy thì. Vòng quanh dụng đạo, đi vào bình chứng chỗ, hắn vừa xuất hiện liền bị kẻ ra ánh mắt khóa chặt. Lại Ngọc Phong thì cảm giác được không khí rõ ràng không đúng, phóng tầm mắt nhìn tới, lần trước chỗ đứng lung tung lăng tọc, giờ phút này nhân số không có đổi, nhưng lại đồng loạt đứng ở một bên. Ma đội thành một bên là một đám người áo đen, bởi vì bình chứng nguyên nhân, hắn không phát hiện ra được đám người này khí tức, không cách nào xác định thân phận. Nhưng mà có mấy người còn có thể xác định. Tây Hải, Ngạo Thuần Tâm, Về phần đứng ở nàng bên cạnh tân lão giả nhất định chính là Tây Hải Long tộc phái tới cao thủ. Vẫn rất khoái. Bọn hắn đem ngao độc chết tính tại rồi trên đầu của ta, mặc dù đúng là ta giết chết, lần này phái tới cao thủ so với ngao gần nhất định chỉ cường đại không yếu. Theo trên quần áo có thể nhìn ra. Ngao độc trang phục rất hộ mạc, xem xét thực sự không phải Tây Hải Long tộc chân chính thành viên trung tâm, Long tộc rất coi trọng huyết mạch, cho dù là nửa bước kim tiên cũng vô pháp bước vào Tây Hải hạch tâm cấp độ. Lão giả này trang phục cho người ta một loại tôn quý cảm giác. Không phải là cha hắn đến rồi đi. Nhi tử bị giết, cha đến báo thù. Đánh con thì cha tới, này luẩn quẩn máu chó kỳ lạ. Không muốn. Ngao ẩn đang muốn mở miệng ngăn cản lại Ngọc Phong ra đây, nhưng lại bị Ngao chính một tay bịt miệng. Chỉ bắt tội huyết người tới, lão giả dẫn đầu đi đến bình chương trước, áo choàng hạ cất dấu có hơi tỏa ra ánh sáng màu đỏ con mắt. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Chúng ta là tội mệnh tộc nhân, mang chúng ta đi tìm hắn." Tội mệnh? Tội huyết hầu nhân? Lại Ngọc Phong trong nháy mắt rõ ràng thân phận của bọn hắn, bọn hắn sao lại tới đây? Không phải là? Lại Ngọc Phong nhớ tới tội mệnh vì chính mình hóa giải nguyên rủa ngày ấy, có một đạo tàn hồn bay ra, chính mình chưa kịp thôn phệ, không phải là mật báo đi. Tội huyết hầu nhân không phải người nào kêu đánh kêu giết sao? Sao không thấy các ngươi đem đám người này giết? Lại Ngọc Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đám người này quá mức cường đại, Long tộc không phải là đối thủ. Lại Ngọc Phong đem ánh mắt đặt ở Tây Hải Long tộc vị cường giả kia trên thân. Lẽ nào nó thì không phải là đối thủ? Ngao ẩn là nửa bước kim tiên, lão giả này nhất định là ít nhất là kim tiên sơ kỳ. Nó như vậy trong nhóm người này chí ít có một kim tiên trung kỳ trở lên cường giả. Dựa vào, không đi ra. Lại Ngọc Phong quay đầu rời đi. Năng lực tránh một ngày là mười ngày. Cậu ở. Làm cản. Tội huyết nhất tộc lão giả gầm thét một tiếng. Trong chốc lát uy áp hướng bốn phía quét sạch, long tộc người lập tức dần mình, ngoa bái bảo vệ sau lưng tộc nhân, ngoa khư bảo vệ ngoa tổ tông. Nhưng mà lại ngọc phong tại bình chướng bảo vệ dưới, không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, nhanh chóng hướng về lòng chủng trong đi đến. Về đến trong động ngồi xếp bằng xuống, hai tay vây quanh, thấp mắt trầm tư. Làm hắn không ngờ rằng là tội huyết hậu nhân lại đến rồi, này liền phiền toái. Tội mệnh hẳn là không tin được ta, bởi vậy lưu lại một tay, sợ ta không cưỡi cứu hắn. Sau khi rời khỏi đây lại nên như thế nào? Ta cần đi theo tội huyết hậu nhân đi giải cứu tội mệnh. Đến lúc đó tổ long tất nhiên cũng sẽ ra đây. Hai người bọn họ trong lúc đó có khúc mắc, đến lúc đó cục diện hẳn là sẽ loạn hơn, đối với mình càng có lợi hơn. Đúng rồi. Còn có cái Tây Hải Long tộc, chẳng qua xem ra bọn hắn đã chi phối không được cục diện. Lại Ngọc Phong lắc đầu, hiện tại hắn tiếp xúc đến địch nhân cảnh giới cũng cao hơn chính mình quá nhiều, nói trắng ra thực lực chưa đủ. Hay là trước hết nghĩ cách tăng lên thực lực của mình, chuyện sau đó đi một bước nhìn một bước rồi. Hiện tại tăng thực lực lên nhanh nhất cách thức. Lại Ngọc Phong nắm nhìn bốn phía, nhìn về phía tất cả long chủng. Tự thân tăng lên tạm thời rất khó, dùng trận pháp mượn nhờ thiên địa chi thế có thể thực hiện. Hắn lần nữa đi vào bài vị bên cạnh, kích phát trận pháp vận chuyển, tất cả tấm bảng gỗ nở rộ sáng ngời, nhắm mắt lại trong đầu hiện ra trận pháp phức tạp. Trận pháp là do những thứ này ở tấm bảng gỗ cùng bài vị tạo thành, tấm bảng gỗ bên trong lòng khu cung cấp năng lượng. Ta chỉ cần đem những thứ này ở tấm bảng gỗ vị trí bày ra quy luật nhớ kỹ, còn có dòng năng lượng di chuyển phương thức. Cứ như vậy thời gian một ngày một ngày trôi qua, trận pháp tại lại Ngọc Phong trong đầu từ từ rõ ràng. Trong đầu dường như tồn tại vô số quan điểm, quan điểm trong lúc đó có yếu đất tiến đường kết nối, cuối cùng hội tụ tại một chỗ, đây cũng chính là trận nhãn chỗ. Xong rồi Lại Ngọc Phong đột nhiên mở mắt, trận pháp hình thức ban đầu đã bị hắn nhớ kỹ, mỗi một chỗ chi tiết cũng rõ ràng là cấn tại trong đầu, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có tư tiễn. Hắn quyết định đi ra xem một chút, sớm muộn được ra ngoài, bây giờ có thể tăng lên cũng tăng lên, chìa khóa bên trong tổ long tinh huyết hắn còn không thể thôn phệ, đây là hắn lưu chuẩn bị ở sau. Thôn phệ sau bình phong này đoán chừng thì phải biến mất, giữ lại lời nói, ra ngoài một khi đụng phải nguy hiểm gì, hắn còn có thể liệu mạng về tới đây. Nhưng mà thời gian không nhiều lắm, cho nên hiện tại ra ngoài trực diện tất cả mới là lựa chọn chính xác. Đi vào lòng trùng bên ngoài, bình thường vẫn như cũ hoàn hảo. Lại Ngọc Phong đến lần nữa dẫn tới chú ý của mọi người. "Ta có thể kể ngươi nghe tội danh chớ." Với lại, Lại Ngọc Phong nắm nhìn bốn phía, ý vị Thâm trưởng nhìn một chút nga bái, "Tổ Long cùng tội mệnh đợi cùng nhau." "Cái gì?" Những lời này nhấc lên sóng to gió lớn. "Tội huyết hậu nhân cùng Ngũ Hành Lôi Thiên Long tộc đời trước Tổ Long cùng nhau." "Ngươi nói cái gì?" Ngao bái cả giận nói. Những lời này không khác nào nói là bọn hắn Bắc Hải Long tộc cùng tội huyết hậu nhân cấu kết với nhau, cái tội danh này bọn hắn có thể đảm đương không nổi. Không chỉ có là hắn, tất cả Long tộc người cũng mười phần phẫn nộ, trừ gia Tây Hải người cùng. Gia Long tộc trưởng Tây Hải người chỉ là ôm ăn dưa tâm thái, hắn ngược lại là có thể lý giải, này giao long tộc trưởng vì sao nhìn lên tới không sợ hãi chút nào? Hẳn là hắn hiểu rõ. Lại Ngọc Phong không có nghĩ nhiều như vậy, nói tiếp, tội huyết hậu nhân bị tổ Lăng Phong ấn nhưng là chính hắn thì tự lực đồng dạng bị phong ấn. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Là vì phong ấn tội huyết hậu nhân, cho nên mới sẽ đột nhiên biến mất. Ngao Bài kích động toàn thân run rẩy, vội vàng đi vào bình chướng trước, rũ giọng hỏi, hắn ở đây chỗ nào? Lại Ngọc Phong trước nói một câu, chỉ có ta có thể mở ra phong ấn. Sau đó mới nói, tại Mật Hải di trạch. Mật Hải di trạch Năm đó vì tìm kiếm tổ Long tung tích, Bắc Hải mỗi cái chỗ chúng ta cũng lật ra cái đấy nhi chỉ lên trời, cái này di tích chúng ta thì đi tìm, không có phát hiện cái. La Phong ấn, Ngao Bái đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lại Ngọc Phong gật đầu, không sai, chỉ là ngàn năm trôi qua, Phong ấn núi lòng rồi, cho nên ta mới tại tỉnh cờ tình huống dưới tiến vào bên trong, biết được tổ Long cùng tội huyết hậu nhân. Mang bọn ta đi. Tội huyết lão già nói, tránh ra thân vị. Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc, đem tổ Long cùng tội mệnh thả ra sau tình huống. Tội mệnh nhìn lên tới đối với mình ấn tượng cũng không tệ lắm, tổ Long thì nhìn lên tới không giống như là sẽ giết ta dáng vẻ. Mặc dù ta phá hủy trận pháp, nhưng mà thì cứu được hắn, bảo vệ Bắc Hải Long tộc truyền thừa. Như vậy cũng chỉ còn lại có Tây Hải Long tộc người. Đến lúc đó tội huyết hậu nhân cùng tổ Long gia tay đánh nhau lởn lối, chính mình tại thừa dịp loạn chạy trốn trên đường rất có thể sẽ bị Tây Hải Long tộc cái này lão đăng tập nào. Lại Ngọc Phong nói ra, ta có thể vì các ngươi mở ra phương ấn, bất quá ta có một điều kiện. Cái gì? Ngao Bái hỏi. Lại Ngọc Phong không có phản ứng hắn, quay người đối tội huyết hậu nhân nói ra, giết bọn hắn.